Lý Đô kinh ngạc nói, ngươi đùa thật. Ngươi dự định ở lại chỗ này. Vẫn là ngươi bị giam cầm không cách nào rời đi. Hán lương một cái nói, cái gì giam cầm? Đây là ta ra, ta tâm linh nghỉ ngơi nơi. Lý Đô rất muốn hỏi một chút hàng này là nổi điên làm gì, làm gì liền tâm linh nghỉ ngơi nơi lời nói như vậy nói hết ra. Nhưng cân nhắc đến bà bà ra ở bên người, hắn liền không như thế nói thẳng, thay đổi lời giải thích. Ngươi muốn định ở lại đây. Vậy ngươi đến cùng mỗi mỗi ngươi nói một chút đi. Ngươi đến cùng mẹ mẹ xạ cùng các hài tử của viện tôi nói một h Còn có ngươi ở phụ Eldnis đồ vật ngươi đến đem đi đi. Ngươi công tác cũng đến giao tiếp chứ? Hắn nói, muội muội ta bên kia không có chuyện gì, chúng ta thường thường một năm nửa năm không liên hệ. Ta tiền dư cùng cổ phần, theo thường lệ là lấy ra một nửa cho viện Mộ côi, đi giúp đỡ cần trợ giúp người, còn công tác, ta còn sẽ tiếp tục xử lý. Nói tới chỗ này hắn thả xuống bàn ăn, nói, đúng rồi, ngươi họa ta cho ngươi xử lý gần đủ rồi, bán đi tám bức, tổng cộng thu vào 780 vạn, như thế nào, lợi hại không? Xét thực lợi hại, điểm ấy Lido nhất định phải khâm phục hắn. Hàng là cái tiêu thụ thiên tài nhìn thấy hắn thả xuống bàn ăn đại cầu phiền phiền nếu nhiều, nhiều nhích lại gần Hà đem bên trong thịt bò đưa cho nó nó vui vẻ đùng đưa đôi bắt đầu ăn xoa một chút tay hàng cười nói huynh đệ ta nói thật lòng ta muốn ở lại lòng chàoo chấn đương nhiên công việc sau này trên một chuyện ta hội xử lý thông qua mạng lưới điện thoại cùng máy bay đi xử lý nhưng toàn thể tới nói ta muốn đợi ở chỗ này bởi vì bà, bà dạ. Lý lýỗ nhìn về phía kim nuôi ngựa kim bôi ngựa có chút thẻ thùng nhưng vẫn như cũ cho hắn một khuôn mặt tươi cười Hà nói chủ yếu bởi vì bà bàạ Thứ yếu còn có ta yêu thích nơi này, từ lần trước tham gia xong học hàng năm sau, ta liền biết ta yêu thích nơi này. Nói hắn đứng lên, chỉ vào ngưu của nói, nông trường, bãi chăn nuôi, dây bò, gà vịt, cưới ngựa mang chó, đây mới là thứ ta muốn. Ngươi muốn làm nông trường chủ à? Hắn nói, không phải nông trường chủ, là cuộc sống như thế, lại như ta khi còn bé. Ngươi không biết ta khi còn bé, khi đó ta cùng cha mẹ trở ở nông thôn, ta tổ phụ có một tiểu nông trường, chúng ta mỗi ngày đều hội giúp hắn đi làm việc. Sau đó, cha mẹ ta đi tới phở làm tổ lệ thị công tá Mãi đến tận ta muốn lên trung học mới đi tới Phượng Lạc Phố Lệ Thị, kỳ thực đối với ta mà nói, ta thuộc về nơi như thế này. Lý Đồ rõ ràng nói, nơi này để ngươi tìm tới tuổi hấu thơ cảm giác. Hàng cười to, đúng, chính là như vậy. Lý, chờ ở lòng trào chấn mấy ngày nay đến, ta nghĩ rất nhiều, rõ ràng rất nhiều, nơi này mới là nơi trở về của ta. Ở trong mắt ngươi, khả năng trước đây ta yêu thích quần bà, yêu thích phòng khiêu vũ, yêu thích hỗn loạn địa phương, yêu thích kiếm tiền, kỳ thực ta không có vui vẻ những thứ đó, chỉ là ta kẻ nhạt, ta sợ sợ kẻ nhạt, liền đi tìm thú vui chớ ở lòng trảo chấn cùng trong nông trường, sinh hoạt rất khó khăn, rất chỉ một, nhưng cũng không tệ nhạt. Mùa xuân gieo xuống lương thực rau dưa hạt giống, sau đó đạt được thu hoạch. Tháng lưu Chanze nhìn chúng nó từng ngày từng ngày trưởng béo, này rất thú vị. Lý Đỗ nói, ngươi muốn biến thành nông phu. Lúc trước ở Fler Lạp Bộ Lệ thị cùng Admits người làm hàng xóm thời điểm, ta không thấy ngươi yêu thích những thứ đồ này. Hàng cười giả dối, ôm bên người Kim Bôi ngựa nói, Admits người chồng cũng không có bà bà dạ. Bên cạnh giật thấy cảnh này, lắc đầu đi càng xa hơn một chút, hắn biểu hiện ra đơn thuần để Lý Đỗ cảm thấy khó mà tin nổi. Lý Đỗ nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, cũng theo nụ nụ cười, nói: "Nếu như đây là ngươi muốn sinh hoạt, vậy ngươi ở lại chỗ này, ta trước còn lo lắng ngươi bị chụp ở lại chỗ này." Trên danh nghĩa cũng thật là như vậy. Hàn đạo, và đem ta đóng trừng mấy ngày, sau đó ở ta dưới sự yêu cầu, ta đã biến thành nông trưởng công nhân. Lý Đỗ nói: "Ngươi đến cùng đã làm gì sự, bọn họ như thế đối xử ngươi?" "Ta biết bọn họ đem ngươi đưa đi quá cục cảnh sát." Hàn nói rằng: "Ta hay cùng bà bạ dạ lôi kéo tay, liền bị đưa đi cục cảnh sát. Nhưng ta lúc đó không đồng ý nha, ngươi nhất định phải kéo ta tay." Bạ bạ giả nói rằng, ta còn tưởng rằng người muốn cướp ta doi ngựa đây. Liên bởi vì kéo kéo tay liền đem người giam cầm lên. Lý đố cảm thấy khó mà tin nổi. Hàn nói, không phải, đem ta giam cầm lên là bởi vì ta cùng bạ bạ giả ngủ ở cùng nhau. Nghe xong lời này, dẫn lại chạm lên, lần này hắn đi càng xa hơn. chương 1359, chương 1359 tiếng quân, 35. 1359 tiếng quân, 3, 5. Hàn đáp án để Lý đố có vung quyền đánh hắn kích động, chẳng trách láo bở gì ẩn đã từng nói, nếu như tuổi trẻ liền nắm thương giết chết hạn Nếu như nữ nhi của hắn bị một người đàn ông lừa gạt lên giường, hắn cũng sẽ nắm thương đi làm thịt đối phương. Bất quá lần này Hàn không phải vì sắc đẹp, hắn là chân tâm muốn cưới vợ Kim đuôi ngựa, thậm chí không tiếc lấy gần như ở Dề Phương tức ở lại nông trường. Sự tình làm rõ là được, lý do tôn trọng Hàn lựa chọn. Hắn nhìn ra rồi, Hàn đối cuộc sống bây giờ xác thực rất hài lòng, trước đây cùng nhau thời điểm Hàn cũng sẽ cười, nhưng sẽ không giống như bây giờ không hề bảo lưu cười to. Khả năng trong lòng mỗi người đều có một trở lại tuổi hấu thơ thời đại mộng, khả năng Hàn ở bên ngoài chơi đủ rồi, khả năng bà bà dạ xác thực tu phục Hàn Tâm. Nói chung hắn muốn cắm dễ với lòng chảo chân cái này truyền thống địa phương nhỏ từ một loại nào đó góc độ tới nói kim bôi ngựa như là tiếp nhận lãng tử thành thật cô nương, lãng tử ở bên ngoài chơi đủ rồi tìm tới nàng cùng quãng đời còn lại nhưng đối với người Mỹ tới nói này rất bình thường hôn trước đại gia làm gì chơi không đáng kể chỉ cần hôn sau có thể đối gia đình cùng người yêu duy trì trung Trinh là được cho dù như vậy có thể làm được cũng rất ít L lýỗ xem qua một thống kê nói là nước Mỹ có 20% trượng phu là đang giúp nam nhân khắc dưỡng hải tử Nếu Hà Nguuyệnỷ lại chỗ này hơn nữa nông trường cũng chưa từng có với làm khó dễ hắn Cái kia lý Đỗ lý đoán là có thể yên tâm rời đi. Tuy rằng hắn cứu hài từ nhà mình, quạch bợ gì ẩn vẫn là không quá yêu thích hắn, này phiến diện đến từ hạn, hắn cảm thấy hạn không phải kẻ tốt lành gì, vì lẽ đó hạn bằng hữu cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lý Đỗ nhìn thấy hắn thái độ, vì lẽ đó trước khi rời đi, hắn gõ mở ra quạch bờ gì ẩn thư phòng. "Có chuyện gì không?" Vật hỏi. Lý Đỗ nói, "Ngươi cảm thấy hạn phúc là cái hạng người gì?" Vật thản nhiên nói, "Không phải người xấu, cũng không phải người tốt." Lý Đỗ suy nghĩ một chút, nói, "Nhưng đối với bà bà dạ tôi nói, Đối với ngài con gái cùng nhà của ngài đỉnh tới nói, hắn là người tốt, hắn sẽ không làm thương tổn các ngươi. Một nghe lời này, và tức rồi, "Ha, không thương hại chúng ta. Hắn hành động ngươi đều rõ ràng à? Hắn đã thương tổn quá ta gia đình." Lý Đô nói, "Trước tiên bình tĩnh, nghe ta nói. Hàn hẳn là không giới thiệu quá chính mình, vì lẽ đó ta nghĩ ngươi đối với hắn khuyết thiếu nhận thức. Đầu tiên ta giới thiệu một chút, hắn giống như ta đều là kiếm bảo người, nhưng ta tiền kiếm được hầu như đều tụ lên, hắn tiền kiếm được nhưng hầu như đều hiến cho cho lợi cơ cấu, hiến cho tổng nạch có ít nhất ngàn vạn USD." Nói tới chỗ này, hắn lấy điện thoại di động ra bên trong sớm dưới tải báo cáo tin tức cho mà xem. "Thư yếu, hạn hiện tại tiền dư khả năng còn có mấy triệu, hắn còn có cổ quyền, cổ quyền giá trị đến có hơn trăm triệu USD." "Đúng, ngươi không nghe lầm, hắn giá trị bản thân có hơn trăm triệu USD. Thế nhưng, hắn lựa chọn ở lại chỗ này, bởi vì hắn yêu bạ bà, bà dạ, yêu mảnh này nông trường, hắn là chân tâm chân ý đối đối xử các ngươi, ta dám xin thể. Lý Đô nói rằng. Nhìn internet báo cáo tin tức, vật lộ ra vẻ giận mình. Ở trong lòng hắn Hạn chính là cái sen lẫn trong xã hội tầng dưới chốt người thất bại, lợi dụng con gái đơn thuần đưa nàng lừa gạt lên giường, có thể hiện tại đến xem hiển nhiên không phải như vậy. Hắn vì bà bà dạ cùng nông trường sinh hoạt, nguyện ý từ bỏ những thứ đồ này. Lý Đỗ tiếp tục nói, từ điểm đó mà xem, hắn đối bà bà dạ ái tình đầy đủ chân thành, không phải sao? Vật ho khan một tiếng, hắn mở ra trong thư phòng tiểu cũ máy vi tính để bàn, desktop, trên võ một lần nữa tìm tòi những tin tức này chân tử tính. Lý Đỗ để hắn đổi bộ hoa kỳ kho cất chữ kiếm bảo hiệp hội chính thức trang web, liên quan với hiệp hội trăm câu lạc bộ thành viên có giới thiệu. Quả rất dễ dàng tìm tới Hàn bức Ảnh. Người hay là không biết cái này câu lạc bộ ý nghĩa, nhưng để để ngươi giải, Hàn lựa chọn ở lại chỗ này, mang ý nghĩa hắn đem từ bỏ hắn ở bên ngoài phấn đấu nhiều năm đạt được thành tích, hắn việc nghĩa chẳng từ nan từ bỏ. Và trầm mặt gật gù, thái độ từ từ có một chút tiểu biến hóa. Lý Đô cũng gật gù, nói, "Ta đơn giản giới thiệu những này, lại chính là ta dám xin thể, Hàn không có lửa gạt bạ bạ dạ, hắn là dùng chân tâm ở đối xử cô nương này. Ta là huynh đệ của hắn, ta giải hắn, hắn đối xử bạ bạ dạ thái độ cùng trước đây đối xử tất cả mọi người đều không giống nhau." và chậm rãi nói rằng, ta hội quan sát hắn, nếu như ngươi nói là thật, như vậy, ta hội chúc phúc bọn họ. Lý Đỗ nở nụ cười, khoát tay nói, gặp lại, ta cũng sẽ chúc phúc bọn họ. Bọn họ rời đi nông trường, trên đường gặp phải một xe cảnh sát, cảnh sát trưởng Oai lì nhìn thấy Lý Đỗ sau liền từ trong xe vẫy tay. Lý Đỗ nói rằng, ta cùng bợ gì ẩn ra đã nói qua, bằng hưu ta ở đây không có chuyện gì, không cần ngươi đi đem hắn mang ra đến, đến rồi, ta hội bị bỏ đối thủ hạ ngươi khởi tố. Vẫy Ly thở phào nhẹ nhõm, thực sự là cảm ơn trời đất. Hắn rõ ràng Lý Đô năng lượng Đối lý độ thái độ có thể so với bợ gì ẩn người nhà tốt lắm rồi, mà sao hắn hung hăng mời Lý Độ ở lòng trào chấn nhiều đợi mấy ngày, còn mời Lý đô đi tham gia hắn gia hiến. Chấn nhỏ cảnh sát trưởng từ không buông tha tất cả có thể khai thác người mình mạch cơ hội, bởi vì hắn vị trí này chính là dựa vào giao thiệp thu được. Trở lại Phố Ennis, Lô Quân hỏi, "Lão bản, chúng ta sắp xếp như thế nào công tác kế hoạch? Sau đó tin tức độ ngành do người nào chịu chứ? Công ty của bọn họ đã đi tới quỹ đạo, chim sẻ tuy nhỏ ngủ tạm đầy đủ, công nhân không nhiều độ ngành đầy đủ hết, trong đó trọng yếu có tin tức độ ngành cùng thị trường bộ ngành." trước đều là hạnn đang phụ trách tiêu thụ cùng thị trường khối này lý độ vẫn như cũ lựa chọn hạnn có thể tin tức độ ngành không có cách nào tiếp tục để hẳn đến dẫn dắt bởi vì hắn ở lại lòng lòngtrào chân có thể thông qua mạng lưới cùng điện thoại thu được tin tức này còn thiếu rất nhiều Liên lý đô vu vô lô quan nói như ngươi mong muốn sau đó ngươi đến phụ trách tin tức lỗ quan mở cờ trong bụng vô khô cằn lồng ngực nói rằng ta hiện ở trong tay liền có mấy cái không sai tin tức chúng ta đi làm một vô lớn lý đó nói tin tức của người là nơi nào cóần có, có phụ có hồn bao dốc Tin tức trọng tâm chuyển đến California, chúng ta không lại ở lại bang Arizona, nơi này không đủ chúng ta triển khai quyền cước. Lido đánh gãy lời nói của hắn. lỗ quan giật mình hỏi, chúng ta rời đi bang Arizona. Lido nói, đối, chúng ta vẫn như cũ thuộc về nơi này, nhưng công việc của chúng ta phạm vi mở rộng đến California đi. Hắn sớm muốn đi California, trước là hẳn muốn để lại ở bang Arizona trở thành kiếm bảo vương. Bây giờ hẳn hầu như từ bỏ ở kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp tất cả. lý đô không cần thiết tiếp tục ở lại bang Arizona. lỗ quan trần chờ nói rằng, nhưng là thằng có cái không sai buổi đầu giá, ta kiến nghị chúng ta hay là đi tham gia cái này buổi đấu giá, sau khi kết thúc lại rời đi đi Ca Lì Phò Lý Đô nói, có thể, cái này buổi đấu giá lúc nào cử hành. Là tình huống thế nào? lỗ con nói, buổi đấu giá ở tháng 7, là một liên hợp kho cất chữ buổi đấu giá, bên trong có bao nhiêu cái loại cơ lớn nhà kho, trong đó có lao binh nhà kho các loại, có người nói giá trị mười phần. Trước 1360, trước 1363 bên thỏa thuận, 45, 1363 bên thỏa thuận, 4, 5, tên như ý nghĩa, liên hợp kho cất chữ buổi đấu giá chính là có nhiều nhà kho công ty liên hợp lại làm bán đấu giá. Nay ở trên đấu giá hội tương đối dễ thấy, bởi vì nhà kho công ty không giống kiếm bảo người có kho cất chữ kiếm bảo hiệp sẽ như vậy chặt chẽ tổ chức tiến hành liên hệ, mà nhà kho đến kỳ thời gian không thống nhất, nhà kho vị trí cũng không thống nhất. Lý do ở này trong ngành sản xuất Đức quáng lăn lộn có thời gian 3 năm, vẫn không có từng đụng phải loại này buổi đấu giá, bây giờ rốt cục để đụng vào hắn một. Liên hợp kho cất chữ buổi đấu giá quy mô bình thường khả lớn, trong lúc đánh ra ngành hàng cũng nhiều, mỗi lần tổ chức đều sẽ hấp dẫn không ít kiếm bảo người đi tham gia. Lần đấu giá này sẽ ở tục sân tổ chức, bởi vì tục sân thị vị trí địa lý cùng dân bản xứ văn hoàn cảnh, nguyện ý đi người bên kia đối lập thiếu một ít, vì lẽ đó đi tới làm đến thu hoạch độ khả thi hội lớn một chút. Khoảng cách buổi đấu giá còn có chút tháng ngày, Lý Đô đồng ý, chuẩn bị đi tục sấn lượn một vòng. Trước đó, hắn phải đến quan tâm Đào Gùn cùng Á Lận đả mỏ kim cương tình huống. Đào Gùn chính đang trong quá trình kiến thiết, đương nhiên chỉ là rất đơn giản kiến thiết, xua đổi bầy rắn, xây dựng tiểu cảng, xây dựng phòng bốc, xây dựng đường xi măng. Hắn bạn học Cố Tô Nam ở nhìn chằm chằm hơn Đào thiết. Mỗi ngày đều hội đem cùng ngày công trình tiến triển lãm nói cho hắn cuối tuần cùng cuối tháng có báo tuần cùng nguyệt báo tiến hành tập hợp vì lẽ đó tất cả đều ở trong lòng bàn tay hắn. Mỏ kim cương tất cả đã chuẩn bị xong xuôi lập tức sẽ sản xuất kim cương vài sân tập đoàn hiệp trợ Qu quáng trường dựng Kim cương tuyến sinh sản nhưng có tuyến sinh sản còn không được kim cương sinh sản cùng tiêu thụ là một phi thường phức tạp công trình cần đại lượng chuyên nghiệp nhân tài phương diện này lý lýỗ chính mình không bắt được một fan cân nhắc sau hắn cho có lẽ và cùng gọi điện thoại mời xin bọn họ từ New York bay đến Ennis bên này làm khách 62 tuần Hai vị ông trùm trước sau hạ xuống ở Four Ennis phi trường quốc tế. Lý Đố đi đón bọn họ, hắn trước tiên nối liền có lệ, có lệ sát mồ hôi nói, thời gian này đến Four Ennis lo lựa tới làm khách, ta nhất định là điên rồi, hoặc là ta nghĩ làm sửa ấm gà, để thân thể thêm ra điểm mồ hôi càng khỏe mạnh. Lý Đỗ cười nói, sau 20 phút, Phịt Khai thác mỏ trưởng môn nhân chuyên cơ hạ xuống, Lý Đố một vong quét vào. Có lệ cùng Callas lần thứ hai gặp mặt biểu hiện rất nhiệt tình, hai người đi tới ôm ấp một cái, sau đó thảo luận nổi lên gold cùng toàn cầu quý khoáng sản nghiệp giá thị trường. Nhưng Lý có thể nhận ra được bọn họ che giấu ở nhiệt tình bề ngoài dưới mới lạ cùng lạnh lùng, hai người quan hệ giống như trước đây, vĩnh viễn không có thể trở thành bằng hữu. Hai người biết mục đích chuyến đi này, Lý ở trong điện thoại nói rất rõ ràng, A lần đã mỏ kim cương chính hắn không bắt được, hắn muốn tìm người hợp tác. Vài Weston tập đoàn đời đời làm kim cương sản nghiệp, vì khai thác mỏ thì lại ở khoáng thạch sản xuất phương diện càng có giao thiệp cùng kinh nghiệm, bọn họ đối cái này mỏ kim cương kinh doanh đều tràn ngập tự tin, đều muốn một mình cùng Lý hợp tác. Bởi vậy, ở ngắn ngủi nhiệt tình Hàn Nguyên sau khi Bọn họ bắt đầu từ mọi phương diện biểu diễn năng lực của chính mình, tận lực chen ép đối phương. Lý Đô đố đối này làm như không thấy, hắn mang hai người đi tới sắp xếp nghỉ phép khách sạn, sau đó vỗ tay cái độ, gỗ tựu là đưa ra một bằng dung đến, bên trong là một bình bình vừa cả. Đánh mở một chai rượu mạnh, hắn cười nói, đây là ta từ bắc cực mang về rượu ngon, hai vị, ngày hôm nay khác bỏ qua chúng nó, nhất định phải cố gắng thưởng thức. Lần này ngươi đi bắc cực thu hoạch không nhỏ chứ? Ngà voi mà một thị trường bị ngươi xung kích một cái, ngươi thực sự là tiến vào cái nào ngành nghề, liền muốn ở đâu cái nghề hết khởi điểm sống gió có lệ tiếp nhận chén rượu sau cười nói. lý Lido nhún nhún vai nói, quá khen, vài sân tổng giám đốc tiên sinh, ta đầu vào thị trường ngả voi mà một mới bao nhiêu đây. Đôi này, chuyện này đối với thị trường cái nào có ảnh hưởng gì. Calestin cũng nói, ta xem qua đưa tin, Cyber ạ gần nhất 2 tháng sản xuất ngả voi mà một số lượng xác thực quá nhiều, ngươi nhất định ở nơi đó phát hiện mấy vạn năm trước voi mà một bộ điện. Lido nói, vẫn may cũng không tệ lắm, có điều ngả voi mà một không có giá trị gì, chúng ta càng nên quan tâm một hồi kim cương, đúng không Các chen chen mắt nói Ngươi là nói A Lẫn Đạ mỏ kim cương. Đó là thuộc về ngươi giới kim chứng chi gà, có điều nếu như ngươi không cách nào một mình nuôi sống, ta có thể giúp ngươi một tay, đơn giản lắm. Xét thực không lao lực, Lý, vài sân tập đoàn chuẩn bị cho ngươi tốt rồi khai phá đoàn đội, chỉ cần quắng trường khởi công, bọn họ lập tức có thể hình thành sức chiến đấu. Có lẽ không chút nào yếu thế nói rằng. Lý nổ nợ nụ cười, đây chính là kết quả hắn muốn. A Lẫn Đạ quắng trưởng chính hắn ăn không vô, liên quan đến kim cương khai thác, chứng thực cùng tiêu thụ, tất nhiên cần quan hệ đi chuẩn bị. Phương diện này hắn khuyết thiếu giao thiệp, mà có lẽ cùng cả Lestin thì lại có đầy đủ giao thiệp. Nhưng hắn chỉ liên hệ một phương, cái kia hợp tác lên hắn khó có thể thu được quyền chủ động, hiện tại hắn đồng thời liên hệ cả Lestin cùng có lẽ, người trước bằng là bị người sau đổi ra khỏi tập đoàn, người sau vẫn ở ghi hận bị người trước tính toán. Nói cách khác, hai người quan hệ rắc rối phức tạp, rất khó đứng chung một chiến tuyến trên. Dưới tình huống như thế hai người bọn họ có thể lẫn nhau ngăn được, Lý Đỗ Tỏa Sơn quan hổ đấu, có thể từ bên trong thu được to lớn nhất lợi nhuận. Một phen bàn bạc, cuối cùng ba bên đạt thành thỏa Lý Đỗ hướng về hai người thả ra vùng mỏ cổ quyền, hai người lấy nhân lực tài nguyên vào cỗ, từng người chiếm có một thành cổ quyền, Lý Đỗ bảo lưu 8 phần 10 cổ quyền. Kỳ thực nếu như nguyện ý gắng sức phụ, Lý Đỗ cũng có thể chính mình mở lên vùng mỏ, sản xuất kim cương, dù sao hắn nếu như hướng về có lệ cầu viện, có lệ sẽ không không giúp hắn. Nhưng hắn vẫn là quyết định mọi người cùng nhau kiếm tiền, này một thành cổ quyền đại diện cho hàng năm mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu USD lợi nhuận, các Lestin cùng có lệ có tiền nắm, Lý Đỗ bất việc, theo như nhu cầu mỗi bên, xem như là song thắng. Phật khai thác mỏ cùng ở sân tập đoàn đồng thời đối quán trường đưa vào quản lý đoàn đội cùng tiêu thụ đoàn đội, Kim Cương cần muốn chiếm được rẻ bệ ở tập đoàn tán thành, phương diện này cả Leslie Đi tự mình quyết định. Trả giá một ít tiền tài đánh đổi, Lý Đỗ có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đối với hắn mà nói, hắn có đầy đủ nhiều thời giờ đi quản lý quán trường, này 2 phần 10 thu vào hắn có thể bảo lưu ở trong tay mình, có thể cái kia không phải hắn Nam Hiệu sự. Hắn tình nguyện dùng này chút thời gian cùng tinh lực đi tham gia buổi đấu giá, dù cho ở kho cất trữ buổi đấu giá trên không cách nào kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng đây là hắn Nam Hiệu công tác. Ở hắn bận việc quáng trường thời điểm, Sophie không có tượng gì, vãng như vậy trở lại phố Ennis sau nóng lòng tìm việc làm, nàng có tất việc, vậy thì là làm võng hồng. Võng hồng không phải nàng, nàng là người quản lý, võng hồng là Amil một nhóm gấu con. Sophie ngẫu nhiên đem một ít bức ảnh cùng video phát đến internet sau, hấp dẫn lượng lớn fans, Facebook cùng Twitter đúng dịp cho nàng video làm mở rộng, lập tức Amiou môn liền đỏ. Sớm lúc trước trở ở Philadelphia bộ lệ thị thời điểm, có người phát hiện Amil một nhóm thông tuệ cùng đáng yêu sau liền đã cho hắn tương tự kiến nghị, lúc đó hắn tham gia hướng đạo sinh bán bánh bích quy hoạt động. A miêu môn biểu hiện xuất chúng, bị được hoan nênh. Nhưng lý đô không đem việc này để ở trong lòng, dưới cái nhìn của hắn cái gì manh sùng vong hồng cùng thế giới của hắn cách nhau quá xa, mà Sophie ở đúng dịp bên dưới thành công. chương 1361, chương 1361 uy vũ hổ, 5 năm. 1361 uy vũ hổ, Nam 5, 5. Lido không làm gì quan tâm gấu con môn làm vong hồng sự, bởi vì hắn không thể ra mặt, tất cả mọi người đều không thể ra mặt, Sophie đập tất cả đều là 6 cái gấu con sự việc của nhau. Hắn cảm thấy rất không hiểu ra sao. Sophie nói gấu con môn phát hỏa, hỏa không hiểu ra sao. Sáu cuối tháng, Lý Đỗ mang theo Lâu Quan chờ người bước lên suối nam tự sẵn con đường, hắn muốn đi tham gia trận này liên hợp buổi đấu giá. Dĩ vãng hắn đi nơi khác tham gia buổi đấu giá, Sophie cũng sẽ tùy tùng, một là nàng thể nhạt, hai là nàng cũng không làm gì ở nước Mỹ các nơi du lang quá, đối với mảnh này rộng lớn thế giới nàng vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nhưng lần này nàng không tùy tùng, nàng đem mấy cái gấu con để ở nhà, mang theo ca mê ra cùng vợ cờ giờ thời khắc nhìn chầm chằm chúng nó. Gấu con môn không muốn như vậy. Trong Vương Ngàn Kế muốn bay lên xe chạy trốn, hơn 10 ngày qua sổ Phỉ vẫn đậu chúng nó, trải qua ngắn hạn cảm giác mới là sau, chúng nó mất hứng. Lý Đố không chút lưu tình đưa chúng nó từ cửa sổ xe ném ra ngoài, xe đi xa, gấu con môn lại hào lại gọi, sau đó sổ Phỉ đi ra, bưng vợ cờ giờ đi ra. Trên đường lỗ quan giới thiệu với hắn lần đầu giá này hội tình huống, do ba cái vội vàng công ty liên hợp tổ chức, một nhà trong đó kho cất chữ công ty là phá sản thanh kho, mà khác hai nhà công ty tiến hành hợp tác, bán ra nhà kho tổng cộng có 45 tòa. Nhiều như vậy? Lý Đố theo bản năng hỏi Lô quan nhún nhún mai nói, đối, bởi vì có một kho cất chữ công ty phá sản, nơi đó hết thẻ vô chủ nhà kho đều muốn bán đấu giá, chỉ là công ty này thì có 31 cái nhà kho. Có giá trị đây. Căn cứ tin tức về ta, có giá trị nhà kho ngay ở này 31 cái trong kho hàng, bên trong có cái lão binh nhà kho, uy về một vị đã tham gia thế chiến thứ 2 lão binh tương ứng, ngươi biết đến lão bản, nhưng ông chủ này từ trước đến giờ yêu thích thu gom một ít vật có giá trị. Lô quan hương phần nói, lý đố lười biến hỏi, đúng, các lão binh yêu thích thu gom thứ tốt, Có thể đồ vật của bọn họ chưa chắc sẽ đặt ở trong kho hàng. Có thể sống đến hiện tại thế chiến thứ 2 lão binh ít nhất có 90 tuổi, có thể sống đến lúc này, tất nhiên là sinh hoạt giàu có, bọn họ có tiền dưỡng sinh, cũng có tiền chơi thu gom. Lỗ Quân nói, lần này lão binh hàng nhất định phải tồn tại trong kho hàng, bởi vì căn cư tin tức về ta, hắn thu gom trong gì đó có ta. Một nghe lời này, Lý Đỗ nhất thời ngồi dậy đến, "Ta? Ngươi nói hắn thu gom một chiếc tạ. Thế chiến thứ 2 ta ạ? Đố, hai cỡ ta?" Lý Đỗ kinh ngạc hỏi. Còn có người ở dân gian Thu gom có như vậy đại gia hỏa. Ta là nói Haiger tạ, đúng không? Haiger tạ a. Toàn thế giới hiện có có mấy chiếc? 6 chiếc, hai chiếc ở nước Pháp, hai chiếc ở dự xỉ a, 2 chiếc ở nước Anh, trong đó có thể thúc đẩy chỉ có một chiếc, ở lại Anh quốc quân sự viện bảo tàng bên trong. Lỗ Quan sớm làm tốt bài tập. Lý Đô nói, vậy ngươi còn nói với ta trong kho hàng cất dấu một chiếc. Chết tiệt, hiện có tổng cộng 16 chiếc, cũng không có một chiếc chờ ở nước Mỹ. Lỗ Quan nở nụ cười, nói rằng, "Không, lão bản, có một chiếc ở nước Mỹ." Này một chiếc trước không có bị chính thức thống kê đến, ta là từ tư nhân tin tức bên trong mới biết sự tồn tại của nó. Chỉ cần ngươi tìm tới nó, vậy thì có 7 chiếc Tiger tạ. Lý Đỗ không quá tin tưởng như vậy tin tức ầm, lỗ quan tiếp tục giới thiệu với hắn nói, ta nói chính là thật sự, lao bản, ngươi biết đến, hết thể Tiger tạ đều có đánh số, Anh quốc có thể thúc đẩy bộ kia Tiger tạ là số 131, này một đài đánh số là 141. Có người nói, này đài tạ là ở Hà Ngơi khoa phu phản kích thời chiến bởi máy móc trục trặc bị Đức quân lính thiết giáp vứt bỏ, sau đó bị Liên Xô đệ nhất cận vệ binh đoàn bắt được. Đương nhiên, nói là bắt được chẳng bằng nói là kiếm rốt, cái kêu một hồi chiến dịch liền Xô nhưng là bị nước Đức người đánh rất thảm. Hai người khoa phu phản kích chiến là thế chiến thứ 2 Tô Đức bên trong chiến trường một lần quy mô lớn hội chiến, Tiger tạm phát huy dương danh, trang bị có loại này cương thiết manh thu SS để nhị thiết giáp quân hầu như là tự lực diệt sạch phu cơ động quân đoàn. Căn cứ lịch sử ghi chép, một lần chiến đấu bên trong có hai chiếc Tiger tạ hướng về lưỡng km bên ngoài sổ việt một tạ tụ quần mãnh liệt khai hỏa, tại chỗ phá hủy 16 lượng T34, 76 tạ, truy kích trong quá trình lại phá hủy 18 lượng Soviet biết được Tiger tạo lợi hại sau khi, số viện không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt được một chiếc tiến hành nghiên cứu, bọn họ lấy máy bay đối phó ta, cuối cùng đạt được ưu thế, được lượng đài đối lập hoàn chỉnh ta. Nay lượng đài tạ bị đưa đi mất cô, sở Stark lỉnh tự mình tham quan chúng nó đồng thời yêu cầu nghiên cứu chúng nó. Lượng đài tạ bên trong một đài tiến hành rồi phân giải nghiên cứu, khác một đài bảo tồn lại. Bảo tồn lại chính là số 141. Lý đấu hỏi, lỗ quan miết miệng nhất tiểu, y số 0, ngược lại là số 141 bị rỡ xuống, bảo tồn lại chính là số 98 ta. Chúng nó sau đó đều bị đưa đến trụ sở si Ạ Quệ Ẩn, cả Tạ viện bảo tàng tiến hành triển lãm. Quá rất nhiều năm sau, liên xô giải thể, Quệ Ẩn cả Tạ viện bảo tàng bởi kinh phí căng thẳng, một lần gác lại đối bộ phận thế chiến thứ hai lão tạ tu sửa cùng giữ gìn công tác. Viện bảo tàng muốn kiếm tiền, sau đó quyết định đem một ít không quá quan trọng tiểu cũ tạ đối ngoại bán ra, số 98 tạ là Minh tinh, không thể bị bán ra, nhưng tháo dỡ mở số 141 tạ nhưng không người quan tâm, nó cuối cùng bị phóng tới hẳn giá. Cuối cùng, này đại bị người bí ẩn mua đi, lúc đó quan tâm tin tức này người không nhiều. Ta cũng là trăm phương ngàn kế gần nhất mới hỏi thăm được, mua này tạ người bí ẩn chính là lần này lao binh nhà kho chủ nhân, Wei Man Chen Tần. Căn theo ta được biết tin tức, Wei Man Chen Tần thành công lắp ráp nổi lên này đại lao tạ, hắn từ nước Đức mua nguyên sưởng tồn kho mới bắt động cơ, càng đổi mới rồi níu cái cùng một ít độ tốc độ bánh răng cùng bình điện. Ngoài ra, hắn toàn bộ là lúc đó 141 bị thu được thì hàng nguyên đại nguyên kiện. Nghe lỗ quan giới thiệu, Lý Đỗ sờ sờ cầm nói, như vậy một đại tạ, hiện tại giá trị bao nhiêu? Số 131 tạ tiến hành Âu Châu tuần diễn thời điểm, nước Đức đã từng từng ra giới. Đó là 5 năm trước, nước Đức nguyện ý ra 400 vạn đồng Euro mua lại nó. Lỗ Quan lập tức nói rằng, Lý tán thưởng gật gù, bài tập làm không tệ. 5 năm trước 400 vạn đồng Euro, thêm vào lạm phát, đổi coi một cái hiện tại làm gì cũng đến trị cái 6 triệu USD, mà quân Mỹ tiên tiến nhất em mở một giá hai chủ chiến tạ có điều mới số tiền này. Mang theo đối này đại tạ chờ đợi, Lý Đỗ cao hứng đi tới Tuần Thị. Hắn đối Tuần không xa lạ gì, đối Tuần bang càng quen thuộc. Dĩ vãng có như vậy buổi đấu giá, Tuần bang khẳng định nghĩ biện pháp phong tỏa con đường trọn dùng các loại phương pháp ngăn cản nơi khác kiếm bảo người tiến bảo. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, Thần băng bị Lý Đô một tay phá hủy đã biến thành mấy cái tiểu băng phái, bọn họ cùng nguyên thủ trong lúc đó thế như nước với lửa, đã vô lực lại đi hiếp nơi khác kiếm bảo người. Kết quả như thế chính là, Lý Đô đến Tục Sơn thị nhìn thấy rất nhiều những châu khác biển số xe. Giờ về đuốc. Chương 1362, chương 1362 hiếu nghị diễn biến, 1 năm. 1362 hiếu nghị diễn biến, 1 năm. Còn Lý Đô đã mấy lần đã tới Tục Sơn thành phố này. Lần đầu tiên tới thời điểm còn có chút mới mẻ, hiện tại lần thứ hai đến, liền cảm thấy có chút bình thản không có gì lạ. Đặc biệt bây giờ hắn vào Nam Gia Bắc, đi qua Nam cực từng tới Bắc cực, ở Osprey Chia Lia tiểm quá thủy, ở Cyber gì ạ từng đánh nhau, tu thị như vậy địa phương nhỏ đã không có cách nào vào hắn pháp nhãn. Xe ở nội thành loanh quanh, lô quan liên hệ dừng chân khách sạn. Lý Đô nói rằng, lần sau ngươi sớm tìm kỹ khách sạn, phải có đặc sắc, có đặc điểm, còn giá tiền không cần lưu ý. Lễ quan ngẩng đầu lên nói, lão bản, ta không phải ở tìm khách sạn, ta là ở người liên lạc. Lý Đỗ Lượm một cái nói, "Liên hệ ai?" Lỗ Quân nói, "Phật Lạp Vô Lệ Thị cùng phó Ennis rất nhiều hỏa kế đồng dạng tới tham gia cuộc bán đấu giá này, chúng ta không đi với bọn hắn đồng thời đợi ạ." Còn có chuyện này, Lý Đỗ có đoạn thời gian không chờ ở nước Mỹ, đem dâu dập ca, giờ về sở bằng người đều quên. Phòng trưng toàn Mỹ không tìm được thứ hai hắn như thế vô căn cứ kiếm bảo vương, Phật Lạp bộ Lệ Thị cùng phó Ennis kiếm bảo mọi người lấy hắn vì là Lao đại, nhưng hắn cái này Lao đại lại không làm gì dẫn bọn họ tham gia buổi đấu giá. Lý Đỗ sờ, sờ mũi nói, "Ngươi nói đúng, ta tốt nhất đi cùng với bọn họ." Liên lạc một chút bọn họ. Liên lạc với, lâu Quan cười nói, bọn họ chờ ở ti tan tên lửa quán trọ, chúng ta trực tiếp quá khứ là được. Lý Đỗ suy nghĩ một chút, nói, đi tới sau xem xem tiền phòng của bọn họ thanh toán không có, không có thanh toán người đi bao hết, nếu như bọn họ đã thanh toán, vậy bọn họ ở thuật sẩn thị hai ngày nay món ăn phí chúng ta bao xuống. lâu Quan dơ ngón tay cái lên nói, lão bản, người thật phóng khoáng. Lý Đỗ chính muốn đắc ý khiêm tốn bài câu, một số xa lạ đánh tới. Xem điện thoại di động trên màn ảnh xuất hiện liên tiếp thật dài con số. Lý Đỗ suy nghĩ một chút không nghĩ lên con số này, này không phải hắn quen thuộc dãy số, này thậm chí không phải bình thường số điện thoại di động. Hắn tham dò chuyển được, hỏi: "Chào ngài, vị nào? Nếu như là muốn đẩy tiêu cái gì, ta kiến nghị ngài hiện tại liền cúp điện thoại, này ít nhất có thể tiết kiệm được tiền điện thoại." "Là ta, đồng bào, Đường Triều Dương." Tiếng phổ thông vang lên. Lý Đỗ bừng tỉnh, lung tung nói: "Ồ nha, Đường huynh ngươi được, xin lỗi xin lỗi, này một chuỗi số điện thoại khá là cổ quái, ta còn tưởng rằng là máy vi tính điện thoại đây." Đối phương chần chờ một chút, nói: "Xin chào Đường đệ cái kia, giữa chúng ta còn có thân thích quan hệ. Lý đố dở khóc dở cười, không phải, ta là nói đường huynh, không phải đường ca cái kia anh họ, là ngươi họ đường vì lẽ đó xưng hâu ngươi vì là đường huynh. Lần này đến phiên Đường triêu Dương bình tĩnh, nói, "Ừ, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ta quên rồi giữa chúng ta có thân thích quan hệ." Lý Đỗ cười to, hắn cảm thấy Đường Tiêu Dương đang cố ý đùa giỡn. Đường Tiêu Dương nhưng tiến một bước giải thích, "Trước ta xảy ra chút sự, hơi có chút mất trí nhớ, có một số việc nhớ tới không rõ ràng, vì lẽ đó vừa nãy ngươi vậy xưng hô ta, ta hiểu lầm." Lý Đỗ Bình ngắt nói, ngươi mất trí nhớ? Chuyện gì thế này? Đường Chiêu Dương nói, sự tình rất phức tạp, không phải hoàn toàn mất trí nhớ, chỉ là có chút mất trí nhớ, tốt rồi nói tóm tắt, ta là tới xin lỗi ngươi. Lý Đô buồn bực, xin lỗi? Chuyện gì? Đường Chiêu Dương dùng mang theo hắn nãy ngựa khi nói rằng, ta nhớ tới ta từ ngươi nơi đó lấy đi một chút cỏ gấu giấy. Mặt trên cách dùng lao văn ghi lại một vài thứ. Lý Đỗ phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi, ngươi ném? Đường Chiêu Dương nói, không ném, là bị người đánh cắp, hoặc là bị người cướp đoạt đi rồi. KMN Lần này ta xem như là ngựa mất mông trước, để người mưu hại. Nghe hắn, Lý bắt điện thoại di động nhìn một chút màn hình, tựa hồ như vậy có thể nhìn thấy đối diện Đường Chiêu Dương. Hắn cảm giác lần này Đường Chiêu Dương không đúng, âm thanh không thành vấn đề, có thể cảm giác trên hắn cùng quen thuộc bên trong cái kia tầm nhìn chẩm ổn thanh niên hình tượng không hợp. Đường Chiêu Dương tiếp tục nói, "Rất xin lỗi, có điều ta phiên dịch quá toa trên giấy nháp tin tức, nó ghi lại hẳn là một tòa mỏ vàng, mỏ vàng vị trí ở Ai Cập trong phạm vi." Lý Đỗ theo bản năng hỏi ngược lại, "Một tòa mỏ vàng vị trí tin tức?" Đường Chiêu Dương cười khổ nói, "Đúng." Nên bị phát hiện với 2,400 năm trước, nhưng ta không có xác định nó vị trí cụ thể, sau đó liền bị người cho cấp đi, thực sự là xin lỗi. Lý Đô đúng là rất nhìn thoáng được, cười nói, đừng để ý, này không có chuyện gì, trước tiên không nói cái kêu mỏ vàng tin tức thật giả cho dù là thật sự, cũng đã 2,400 khả năng cũng đã bị người phát hiện đóng bóc. Đường Chiêu Dương trầm mặt mấy giây, nói, cảm tạng người, Lý. Lý Đô Hảo Phong nói rằng, này, ta lấy vì sự tình gì đây, liền việc này. Ngược lại ta không có ý định từ những kia có gấu giấy bên trong kiếm được tiền gì. Vì lẽ đó ném không liên quan, ngươi đừng để ý." Đường Chiêu Dương nói, "Chuyện này trách nhiệm ở ta, ta hội hướng về ngươi phụ trách, xin ngươi chờ một quãng thời gian, ta có khác một chỗ bảo thạch quán tin tức, chờ ta xác định được giao cho ngươi, để bù đắp sự tổn thất của ngươi." "Nghe được còn có cái gì bảo thạch quán tin tức, lý do đầu đều lớn hơn rồi," liền liền nói, "Ngươi thật không cần thiết bồi thường ta cái gì, đại gia đều là bằng hữu." Giữa bằng hưu hà tất phân quá rõ ràng. "Đúng không, chúng ta nhưng là bạn rất thân đây." Hắn cùng Đường Chiêu Dương mới không phải bạn rất thân, song phương từng gặp mặt số lần có thể đến được trên đầu ngón tay. Nhưng hắn biết cái tên này có rất lớn năng lượng. Nay hội Đường Triêu Dương vừa vặn có chút mất trí nhớ, hắn đầu cơ trục lợi sâu sắc thêm quan hệ của hai người, còn không đi tính toán có gấu giấy thất lạc sự, tương đương với làm cho đối phương nợ một món nợ ân tình của chính mình. Như vậy hai bên kết hợp, có thể để cho hai người quan hệ càng mật thiết. Đường Triêu Dương cười nói, chúng ta là bạn rất thân à. Thì ra là như vậy, vậy ta càng không thể để bằng hữu chịu thiệt. Tốt rồi, ta chỗ này còn có chút sự, mặt sau liên hệ đi, ta hội bồi thường ngươi, gặp lại, bạn tốt. Gặp lại huynh đệ của ta. Lý Đỗ Sượt mũi hướng về đỉnh đồi bò, tiếp tục gia tăng tình cảm của hai người. Có điều hắn cũng không phải nói bậy, có gấu giấy thất lạc cũng không bị hắn để ở trong lòng, hắn đối vật kia không hề hứng thú, vốn là không kỳ vọng nó có thể trị bao nhiêu tiền hoặc là làm gì. Xe tải ở tụ sở trong thành phố loanh quanh nửa vòng, Titan tên lửa viện bảo tàng xuất hiện, Titan tên lửa quán trọ ngay ở viện bảo tàng cách đó không xa. Tụ thân có nước Mỹ to lớn nhất mấy cái căn cứ không cần một trong, liền thành thị bên trong một ít viện bảo cũng cùng quân sự có quan hệ, cái này Titan tên lửa viện bảo khá có danh tiếng. Bên trong có chiến tranh lạnh thời kỳ nước Mỹ tên lửa xuyên lục địa lòng đất phóng ra căn cứ, có thể đi tham quan. Quán trọ theo sửa nhiệt độ, cửa dựng đứng hai cái tên lửa, một là địa đối không, một là địa đối địa, địa đối địa, địa đối địa tên lửa xuyên lục địa mô hình to lớn, thủ thế chờ đợi. thẻ xe dừng lại, Lý Đỗ hướng về quán trọ đi đến, sau đó mới vừa vào cửa nhìn thấy một người quen, Nguyên thủ. Nguyên thủ mang theo mấy người ngồi ở quầy ba thản nhiên tự đắc uống băng địa, phân biệt rõ ràng như thế, vài ba bên ngoài là một ít nơi khác kiếm bảo người, song phương xem ra có chút không hợp nhau. Lý Đỗ vào cửa, bầu không khí đột biến. Chứ 1363 tr- 1363 lão đại 25 1363 lão đại 2 Nam a nước Mỹ vùng phía Tây Hán tử thích uống rượu quán trọ ít nhiều gì cũng có chút quán 3 tác dụng phòng khách hội thiết trí một tiểu quầy 3 Lữ khách có thể ở nơi đó chút rượu uống đương nhiên loại này quán trọ nhỏ bên trong chỉ có loại kém thứ địa 7 ba chỉ là cung cấp cái sinh động bầu không khí tác dụng thật muốn uống rượu còn phải đi quán ba nguyên thủ đem một viên khối băng để vào chén rượu bên trong Vàng nóng ánh rượu tiền bắn ra hắn gác ý uống một hớp trầmrái nói bọn tiểu nhị Uống rượu, hoan nghênh các ngươi tới tục sảnh. Kiếm Bảo mọi người dồn dập bĩu môi, tụ tập thành vòng nhỏ từng người tán gấu chính mình, không ai đi phản ứng hắn. Trước đây tục sảnh bang thời điểm phồn thịnh, nguyên thủ vẫn tính là người vật, hiện tại hắn ở tục sảnh thị kiếm bảo người trong đều không có chỗ xếp hạ, mọi người không cần thiết lại sợ hắn. Nguyên thủ sầm mặt lại, nói rằng, "Ta xin mọi người uống rượu, đại gia sẽ không liền khuôn mặt này cũng không cho chứ?" Tiếng nói của hắn hạ xuống, mang đến mấy cái tráng hán thủ hạ đứng lên che lấp nhìn về phía mọi người. Nguyên thủ nhớ kỹ trước đây giao hấn, hiện tại chiêu thủ hạ đều là có bắp thịt không đầu góc khu dễ dàng cho sử dụng như thương, không cần phải lo lắng bọn họ đấu chí. Kiếm Bảo mọi người không sợ hắn cũng không muốn đắc tội hắn, liền trước sau bưng chén rượu lên uống lên. Thế này, Nguyên Thủ lộ ra ý cười, hắn dùng ngón tay gẩy gẩy chén rượu nói, "Chúc lần này buổi đấu giá tất cả thuận lợi." Rất ít mấy người hưởng ứng, nơi này Kiếm Bảo người đến tự phụ Ennis cùng sợ lạ vô lễ thị tạp chí, đối với hắn hiệu triệu không thích. Nguyên Thủ uống xong một ngụm rượu, nói rằng, "Xem ra đại gia đối buổi đấu giá không hứng thú gì. Lẽ nào các là đến tham gia cho vui? Lần đấu giá này hội không dự định ra tay đúng không?" một kiếm bảo người cao mày nói, "Có việc nói sự đi, nguyên thủ, ngươi này bờ bãi, quái gở làm gì?" Nguyên thủ để ly rượu xuống nói, "Được, vậy ta liền nói mở ra, lần đấu giá này hội có mấy cái nhà kho chúng ta thuộc sân bang cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó hy vọng đại gia giơ cao đánh khẽ. Mà khác, hiện tại thuộc sân tình huống phức tạp, nói vậy đại gia biết tham gia lần đấu giá này hội rất nhiều người, đại gia muốn thu hoạch, tốt nhất đến đoàn tụ tập cùng một chỗ. Ngươi còn muốn làm lao đại của chúng ta?" Dâu dẫm cả khinh bị cười nói, mấy cái thuộc đại hán lại khí thế hùng hổ lên, nguyên thủ mỉm cười cản bọn họ lại, nói Không, ta là muốn cùng một ít cùng trung chí hướng hỏa kế đồng thời kiếm tiền. Ngay ở hắn sau khi nói đến đây, Lý Đỗ xuất hiện. Nhìn thấy Lý Đỗ, nguyên thủ nói không ra lời, cửa mấy cái kiếm bảo người kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong đó Khỉ ốm như thế đen quay đầu lại liền cho bên cạnh Đó Lỉ một cái tát. Một tát này đủ tàn nhẫn, thanh âm chắc chúa vang dội, đùng. Phút. Đó Lỉ mặt trắng to, người muốn chết sao? Người cái này chó chết, người làm gì thế? Đau không? Lệnh quan tâm hỏi. Đó Lỉ quát, đương nhiên, cờn mượn nợ đâu quá. Để cao hứng lên tiếng nợ nụ Cái kia quá tốt rồi, Hòa kế, ta không phải đang nằm mơ. Lý Lao đại, Lý Lao đại đến rồi. Lý đỗ chào hỏi, đương nhiên, như vậy thịnh hội làm sao có thể thiếu hộ ta đây. Quán trọ phòng khách nhất thời trở nên náo nhiệt, kiếm bảo mọi người dồn dập đứng dậy lại đây chào hỏi. Lý Lao đại, đã lâu không gặp, thực sự là muốn chết ngươi. Lý Lao đại, nghe nói ngươi đi Bắc Cực, ngươi hành trình thật bận bịu a. Nhanh cho Lý Lao đại một chén rượu, ta thiên, đây thực sự là bất ngờ kinh hỉ. Đây chính là Lý lão đại. À, Lý lão đại ngươi được Ta là phở lạ bộ lệ thị hồn phở IS, yes, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi là ta thần tượng, là hết thể phở lạ bộ lệ thị kiếm bảo người thần tượng." Lý Đỗ gật đầu mỉm cười, đưa tay vỗ tay, "Và quyền, ôm ấp, hắn lại như là một minh tinh, đến sau cấp tốc làm nổ hiện trường bầu không khí. Đây là hắn tình nguyện thiếu kiếm tiền tham gia buổi đấu giá cũng không muốn chạy đi Nam Phi mở kim cương một trong những nguyên nhân, người luôn có giá giao nhu cầu, luôn có địa vị nhu cầu. Ở kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp, Lý Đỗ là cái vương, hắn ở kiếm bảo người trong có thể thu hoạch tôn trọng cùng kính ngưỡng, đi Nam Phi đào kim cương sẽ không có những thứ đồ này." Vẫn phải nhịn được nhiệt độ cao cùng nguy hiểm, nào có đợi ở chỗ này hưởng thụ. Làm nắm giữ tiền tài đến có đủ nhiều thời điểm, tiền tài mị lực liền bắt đầu hạ thấp, lý do không phải thần giữ của hoặc là tiền tài thu thập cùng, hắn cảm giác mình bây giờ có được tiền tài đủ hơn nhiều. Đầu tiên, hắn là Haji và sở tập đoàn đệ nhị cổ đông lớn, cổ quyền giá trị siêu 1 tỷ, mỗi tháng chia hoa hồng có ngàn vạn USD. Thứ yếu, hắn ở ở Chrysler Realty tận đỉnh dịt giờ quảng trường cách đoạn thời gian sẽ có phát hiện, này lại là hơn 10 triệu USD thu vào. Còn có, voi ma mút, cá voi một sừng mộ chính đang khai phá. Này vẫn là một ít vào sổ, càng khỏi nói sắp sản xuất ra lần đạ mỏ kim cương cùng chuẩn bị khai phá đảo gồm ổ bản quáng. Này không thêm vào trong tay hắn có đồ vật, mặt trời lặn phỉ giờ ổ loạn, cất dấu ở hố đen trong không gian phẩm chất cao kim cương, một ít trước thu thập chân phẩm tỷ như bạo thạch mã tấu các loại. Qua loa phòng trình một hồi, lý đô giá trị bản thân kỳ thực đã hơn trăm ức. Dưới tình huống như vậy, hắn làm gì còn muốn đi vì kiếm tiền mà bị khổ bị liên lụy với. Hắn muốn kiếm tiền, muốn hưởng thụ kiếm tiền, trong đó tham gia kho cất buổi đấu giá là cái không sai lựa chọn. Ở cái nghề này bên trong Hán ngoại trừ có thể hưởng thụ sùng bái còn có thể hưởng thụ kẻ địch sợ hãi. Nhìn thấy hắn xuất hiện, nguyên thủ đầy mặt khiếp sợ. Lý Đỗ đi sai bờ gì ạ hơn một quý, ngoại giới chỉ biết là hắn rời đi nhưng lại không biết hắn trở về, bởi vì trở về những ngày qua hắn vẫn đang nghỉ ngơi. Không, có ra ngoại xuất đầu lộ diện. Nguyên thủ không ngờ tới hắn tới tham gia trận này liên hợp buổi đấu giá, nhìn thấy Lý Đỗ sau, hắn đang hoàng đứng dậy, cho mấy tên thủ hạ liếc mắt ra hiệu, mang theo bọn họ đi ra ngoài cửa. Lý Đỗ vỗ tay cái độp, gỗ tựu cùng ổ củ ôm hai tay chặn ở cửa, thật giống là hai tấm cửa sắt lớn kẹp lại. Nguyên thủ chê cười nói, "Lý, đã lâu không gặp a, gần nhất cũng còn tốt." Lý Đồ nói, "Nâng ngươi phúc, Nguyên thủ lao đại, ta còn có thể, người đây, người vẫn tốt chứ?" Lưu Giáp đám người kia không tìm ngươi phiền phức. Nguyên thủ một mặt xấu khổ, nói, "Bọn họ bị quản chế với uy danh của người, không có khó khăn ta, Lý lao đại, ta có chút việc gấp đi trước, các người tiếp tục uống, ngày hôm nay rượu ký ta chưa mục. Quán trọ không phải quán ba, trong quầy ba chỉ có bia, loại này loại kém thứ bia không đáng giá, Nguyên thủ mừng rỡ trang hảo phóng. Lý Đô thấy hắn tức thời, liền cũng không muốn làm khó hắn. Ý mạnh yếu không phải là phong cách của hắn. Hắn lại vỗ tay cái độ, nói, bọn tiểu nhị còn không cảm tạ nguyên thủ lao đại. Hắn mời chúng ta uống rượu đây, chúng ta ở tục sở thị hai ngày nay, uống rượu cũng phải dựa vào nguyên thủ lao đại rồi. Nguyên thủ trên mặt nụ cười càng thêm bay đắng, mang sát vách, ta chỉ là muốn mời các ngươi uống một trận mà thôi, ai mời các ngươi uống mấy ngày. Kiếm bảo mọi người lớn tiếng cổ vũ, cảm tạ nguyên thủ lao đại. Quá tốt rồi, cho ta chén rượu rót đầy, ta ngày hôm nay muốn thả ra cái bụng. Có hay không có lưỡi rộng? Mệ khi của à? Được, đến một chén. Lý Đồ thân thiết vô vô nguyên thủ bà vai nói, "Gặp lại, Nguyên thủ lão đại, ngày mai buổi đấu giá trên thấy." Chương 1364, kính tưởng. 1.364 kính tưởng. 3, 5. Cứ việc sắp trời còn sớm, nhưng hắn càng sớm đã ra ngoài, từ Four and chạy tới Tô Sơn thị, như thế trưởng trên đường sẽ theo khẩu gặm hai cái hán bảo, hiện tại đã đói bụng. Ai biết có cái gì đặc sắc mỹ thực. Tô Sơn địa phương đặc sắc mỹ thực. Ta xin mời, bọn tiểu nhị cùng đi thoải mái một cái." Lý Đồ nói rằng. Một nghe có người mời khách ăn cơm, kiếm bảo mọi người lập tức xô chào. Đi ý Thảo khách sạn nơi đó tiệc đứng phi thường đồng một người 150 khối đây ta sớm muốn đi nếm thử lý lao đại muốn đặc sắc ta nói chúng ta phải đến M é phố lớn đi dạo nơi đó tùy tiện tuyển một cái quán ăn đều sẽ không để cho người thất vọng hay là đi hồ nước mạn phòng ăn đi nơi đó mối cục thịt bò là ta ăn qua khỏe mạnh nhất tất cả cơ miệng này tính là gì đặc sắc lỗ quan đẩy ra người của hai bên đi ra lấm lấm liệt liệt nói rằng lão bản đi theo ta cái này điểm nên còn có thể cái gì còn có thể giờết hỏi lỗ quan nói rằng tiệm cơm còn có thể tế vào Đi thôi, đây mới là tụ sở thị chân chính đặc sắc, người bình thường cũng không biết. Đoàn người đánh xe, bảy, tám chiếc xe taxi hướng về thành thị ngoại mở ra, mỗi trong chiếc xe đều nhét chật đầy. Mở ra tụ sở thị, xe tiến vào trong sa mạc, trên xe có người ồn ào lên, "Mọn cô Ly, người tên con kiếp, chúng ta muốn đi Mexico ăn cơm tối hả?" Lỗ Quan không kiên nhận nói rằng, "Câm miệng, không có bao xa." Sắp thực rất gần, xe lại mở ra lượng 3 km, mấy phút sau đứng ở một tòa thôn trang phía trước. Lý đỗ xuống xe thời điểm hướng về trong thôn nhìn lại, đây là một phố thông sa mạc biên giới làng nhỏ. Cửa thôn thật giống có rất nhiều tấm gương, ngân long lánh đâm ánh mắt hắn đau. Đi theo ta, Lỗ Quan với tay, mang bọn người đi ăn cái chơi vui. Mục tiêu của hắn chính là cửa thôn tiểu lâu, đến gần sau lý đỗ phát hiện, lâu ngoài phòng quả thật có rất nhiều tấm gương, sau đó chúng nó tạo thành hai mặt kính tưởng. Này Hai mặt kính tưởng một cao một thấp, cao một có cao 3 mét, là rất nhiều cái gương nhỏ chắp vá mà thành, thấp kính tường chỉ không đủ 2 mét, mặt trên cũng có rất nhiều cái gương nhỏ. Cái gương nhỏ mỗi một mặt cũng là 100 bình phương centimet, chúng nó có chứa độ cong, ghép lại với nhau sau độ cong càng to lớn hơn, tạo thành mặt cong tưởng cao kính tường trực diện Thái Dương, thấp kính tường ở nó đối diện, mặt trên có thiết giá, treo lên một loạt bài gà quay, dê bỏ thịt các thứ, có người thỉnh thoảng lại đây phiên động đậy thấp kính trên tường thiết giá. Lý Đô đánh giá một hồi, ánh sang chói mắt, ánh mặt trời chiếu ở cao kính trên tường, sau đó bởi vì kính tường là mặt cong, có thể hội tụ ánh mặt trời, tương tự kính phóng đại tụ quang tác dụng. Tụ lên ánh mặt trời nhiệt độ khẳng định rất cao, xem dê bỏ thịt trên chi chi book lên dầu mỡ liền biết, gà quay bị nướng thành hoàng màu đỏ, màu sắc đều đều thống nhất, không giống hỏa nướng như vậy có hỏa hầu kém. Nhìn thấy cái này thiêu nướng phương thức Lý Đỗ nở nụ cười, nói rằng, "Ha, này có chút ý nghĩa. Sa mạc kính tường thiêu nướng, đây mới là tục sở thị đặc sắc." Lỗ Quan đắc ý nói, "Họ Ly giật mình hỏi, ta làm gì trước đây chưa từng nghe nói, còn có món đồ này." Lỗ Quan nói, "Ta cũng là ở internet thật vất vả mới tra được, nơi này thiêu nướng mùi vị rất đẹp, mỗi cái đến ăn qua người đều khen không dứt miệng." Nơi này chỉ có thịt nướng cùng tự nhúng địa, lạ như Lý Đỗ quê hương dã hỗn độn, tiểu lâu bên ngoài đẩy lên che bóng lẻo, mọi người cùng nhau tọa ở bên ngoài ăn uống địa. Cái này điểm không phải cơm điểm. Nhưng chè bóng lều bên trong đã có không ít thực khách. Lỗ Quan nói rằng, nơi này liền xuống ngọ kinh doanh, từ 11 giờ khi đến ngọ 7 giờ rưỡi, dựa vào ánh mặt trời đến thì nướng, như thế nào, có phải là những nơi khác chưa từng thấy. Địch Côi nói, công việc này có thể ở tục sần sa mà làm, ở Phlạ Lạ Bộ Lệ Thị nó khẳng định đến đóng cửa. Phlạ Lạ Bộ Lệ Thị một năm có một nửa thời gian trời đầy mây trời mưa, nhiệt độ so với Bang Ạ Dị Zô Na hắn thành phố lớn muốn thấp, nhưng cũng là nguyên nhân này dẫn đến địa phương càng nghỉ cư. Lý bọn họ xem như là khách hàng lớn, lão bản cho thu thập ra nửa cái chè bóng liều không gian. Bọn họ một đám người cười cười nói nói ngồi xuống. Ở Lý Đỗ tiến vào che bóng liều sau, có người đối với hắn phất tay cười nói, "Này, Lý tiên sinh, đây thực sự là quá khéo." Lý Đỗ một xem xác thực quá khéo, hắn đụng với chính là Bờ Gia Vô Tổm Sận, đủ bọn hiệp hội hội trưởng, lúc trước hắn làm đến cái cơ bản, mì châu loài chim chính là cao giá bán cho vị này. Song Vương nhiệt tình nắm tay, Lý Đỗ hỏi, "Các ngươi không phải ở lò sáng giờ à? Đây là tới tụt sân đi công tác." Bờ Gia Vô nói rằng, đối, đến tụt tham gia Tây Hải ngạn động vật cùng loài chim bảo vệ hiệp hội chủ trì một hồi hội nghị." Thuận tiện tới nơi này ăn chút, đây là rất hoàn bảo đồ ăn. Sắp thực rất hoàn bảo, lợi dụng ánh mặt trời đang nướng thịt không hề có một chút ô nhiễm, trăm phần trăm thuần thiên nhiên. Lý Đỗ tiểu học thời điểm, quê hương của hắn hưng khởi quá thái dương có thể bếp mở rộng dậy sóng, chính phủ tự mình phụ trách mở rộng hoạt động, nhưng cuối cùng vẫn là sống chết mà bay, có người nói không ít người dùng món đồ kia làm cơm đem mình tổn thương. Đơn giản Hàn Huyên Tán gấu, Lý Đỗ trở lại kiếm bảo người trong lúc đó. Một đại chén băng bia lập tức cho hắn đưa lên, kiếm bảo mọi người thay đổi đối mặt nguyên thủ thời điểm dáng vẻ, cực kỳ nhiệt tình giơ ly rượu lên, huong huong uống, uống, uống Lý Lao Đại cùng uống nơi này rất nóng dù cho đã là 5 giờ chiều Thái Dương vẫn như cũ cùng hỏa cầu tự quay nướng đại địa cứ việc đây là sa mạc biên giới có thể nhiệt độ vẫn như cũ rất cao lý đố ngẩn đầu lên một ngụm lớn băng bia và bụng toàn thân trong ngoài hàn ý phun trào thoải mái cực kỳ các loại thịt nướng sau đó và bản dê bò thịt thịt gà cùng gà tây thịt còn có hán bảo sang ít loại hình độ vật kính tưởng thịt nướng có chỗ tốt bởi vì ánh mặt trời nhiệt độ trước sau như một bởi vậy cho thịt đun nóng thời điểm rất đều, đều sẽ không mất cháy sẽ không có chưa nướng chín địa phương hơn nữa so với nướng than Như vậy thịt nướng hoàn mỹ bảo lưu mùi thịt vị, không có than lửa mùi vị đến quấy rầy, có thể thưởng thức đến nguyên thủy nhất mùi vị. Lý Đỗ cầm lấy một con gà nướng xé ra cái đùi gà, còn lại đưa cho Gỗ Tụ Lạc, Gỗ Tụ Lạc cởi áo ra, một tay gà nướng một tay đại chén đến rượu, ăn được tê là một dũng cảm. Lý lão đại, lần đấu giá này hội có tin tức gì hả? Có người hỏi. Lý Đỗ chỉ cho con mắt nói, các người mới đến, niệm nó cái này kiếm tiền, không dựa vào tin tức. Tú Lù Xề chê cười nói, chúng ta phải rượi vào tin tức con đường, Phút, lần này có cái Tiger tại nhà kho, không biết có thể hay không làm đến nó. Món đồ này hẳn là sẽ không tàng rất kín chứ? Ngươi tốt nhất cầu khẩn nó tàng kín một ít, nếu không thì đại gia đều có thể nhìn thấy, vậy ngươi cho dù vỗ tới tay cũng không cái gì lợi nhuận. Chính đang đắc ý ăn thịt nướng Lý Đỗ nghe nói như thế sử xúc, hỏi hắn, "Mọi người đều biết Tiger tạ nhà kho tin tức." Đối, Điện nói rằng đây là nhà kho công ty Lan ra đến, cố ý cho nhà kho tăng giá dụng." Lý Đỗ dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Lâu Quan, Lâu Quan lấy lòng cười, "Lão bản, thịt nướng ăn ngon không? Vì tìm tới nơi này, ta phí hết đại kính." Chương 1365, bất ngờ, 45 1365 bất ngờ. 4. Nam. Đến từ biết được Tiger tạ bắt đầu, Lý Đỗ còn tưởng rằng tin tức này là lỗ quan làm đến độc môn tin tức, trước đây hắn giới thiệu với hắn chính là mình nghĩ biện pháp sưu tập đến độc môn tin tức. Kết quả, lỗ quan cho hắn chính là điều hàng thông thường tin tức. Lúc này Lý Đỗ mới cảm giác được hạng tầm quan trọng, tuy rằng từ bình thường đến xem, hạn tên khốn này rất vô căn cứ, nhưng là sự thực chứng minh, những người khác so với hắn còn vô căn cứ. Mọi người đều biết Tiger tạ tồn tại, cái kia lại nghĩ giá rẻ đập xuống nó liền rất khó khăn, dù sao đây là một đại gia hỏa. Độ dài có 8,9m, độ rộng có 3 mét bản, độ cao có 2,5m, trọng lượng vượt qua 50 tấn. Chỉ tiếc ngoài sắc không nên kim, Lý Đỗ cho lâu Quan một dao cho trong tay hắn khối lớn thịt bò nướng một dao, có điều cũng đem lâu Quan dọa cho phát sợ, "La bản, này không đến nỗi muốn ta mệnh chứ?" Còn có mặt mũi nói, Lý Đỗ tức giận lườm hắn một cái. Bởi vì cơm tối ăn sớm, sau khi cơm nước xong sắc trời vẫn không có đêm đen đến, Lý Đỗ quyết định làm muộn đi nhà kho nhịn. Vốn là 45 cái nhà kho mà thôi, lấy năng lực hiện tại của hắn có thể buổi đấu giá cùng ngày lại sưu tập tin tức. Có thể chiếm được biết mọi người đều biết Tiger tạ tin tức này sau, hắn cảm giác mình đến sớm đi thăm dò nhìn một chút tình huống. Phong Ngư chú đáo, có vấn đề hắn muốn sớm nghĩ biện pháp giải quyết. Lý Đỗ trước tiên đi tới phá sản cái kia ra nhà kho công ty, cũng chính là thị chuyển Tiger tạ tương ứng nhà kho vị trí, công ty ở vào tụ sản thị Bắc Bộ nội thành, chiếm diện tích có 30, 40 mẫu dáng vẻ, tên là chiến đấu trung đội kho cất trữ công ty trách nhiệm hữu hạn. Chiếm diện tích lại, bên trong nhà kho số lượng cũng là nhiều. Nay nhà kho công ty thành lập với 6 thập kỷ 70, khi đó kinh tế Mỹ quốc đại phát triển, Mọi người nhiều lần đổi việc, nhiều lần dọn nhà, khi đó cũng bắt đầu khoa học kỹ thuật đại phát triển. Mọi người nhiều lần thay ra điện gia cụ, đối nhà kho nhu cầu số lượng lớn, rất nhiều nhà kho công ty vào lúc đó đồng bột phát triển. Vì lẽ đó, nghiên đại đó nhà kho kiến thiết đều rất dày đặc, một chỗ trên đất đại bên trong tiểu nhà kho rắc rối phức tạp, tận dụng mọi thứ. Ở ngay lúc đó nghiên đại, càng nhiều nhà kho có thể kiếm lời nhiều tiền hơn, có thể đến hiện tại, nhà kho ngành nghề bắt đầu đi xuống dốc, mọi người đối nhà kho nhu cầu lượng không lại lớn như vậy. Liên vấn đề xuất hiện Càng nhiều nhà kho ở niên đại này, liền đại biểu càng nhiều giữ gìn tài chính, kho hàng tu sửa, phòng ẩm xử lý, vách tường tân trang, khố môn thay đổi chờ chút, còn có trông coi nhân viên số lượng, này đều cần dùng tiền. Này thành một chút kiểu cũ nhà kho công ty sinh tồn vấn đề khó, bọn họ hoặc là đem nhà kho đẩy ngã trung kiến, hoặc là liền lựa chọn phá sản, rất khó thuận theo thời đại tiếp tục lợi nhuận. Có điều lý đấu cảm thấy nhà này, nhà kho công ty phá sản không phải kinh doanh không quen, mà là bởi vì thành thị mở rộng, lao bản quyết định bán đất kiếm tiền. Nhà kho công ty tạm chí có mấy cái khu ở hừng hực tiêu thụ. Đây là khu sản thị phát triển mạnh Tân Nội Thành, đất rất có giá trị, một khi dựng thành nhà lầu, không chắc có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền. Xe mở ra cũ kỹ nhà kho công ty cửa, Lý Đỗ thả ra hai cái tiểu phi trùng. Bên trong có hơn 200 nhà kho, bởi vì phá sản duyên cớ, đại đa số đã thanh hết rồi, còn sót lại chừng 30 người chủ nhân không có tới nhận lãnh, sắp tiến hành thành không tiêu thụ. 31 cái trong kho hàng, có 11 cái là loại cỡ lớn nhà kho, Lý Đỗ cảm thấy Tiger tạ cái kia cương thiết cự thú liền ở ngay nơi mặt. Nước Mỹ kho cất trữ trong công ty nhà kho là có loại tiêu chuẩn, chia làm cực lớn loại cỡ lớn, cỡ chung, loại nhỏ cùng mini hình 5 loại. Loại cỡ lớn nhà kho tích có 200 bình, cỡ chung nhà kho diện tích có hơn 100 cái mét vuông, loại nhỏ nhà kho diện tích là 50 mét vuông, mini hình tích nhưng là 20 mét vuông. Hai cơ tại chiếm diện tích chỉ ít cần 50 mét vuông, thêm vào một ít linh kiện loại hình, cỡ chung nhà kho cũng chưa chắc có thể chứa đựng dưới, có thể chờ ở loại cỡ lớn nhà kho cùng loại cực lớn trong kho hàng. Chiến đấu chung đội công ty loại cực lớn nhà kho đã thanh hết rồi, tham dự bán đấu giá trong kho hàng to lớn nhất chính là loại cỡ lớn nhà kho. Tiểu phi trùng tiến vào một loại cỡ lớn nhà kho bên trong đồ vật các loại hốc độ nên thuộc về một công ty hậu cần hết thảy gác lại rất nhiều làm công độ dùng đương nhiên đều là đảo thải hạ xuống làm công đồ dùng loại này nhà kho tuyệt đối không giá trị công ty hậu cần sẽ rất khu môn có thể sử dụng đồ vật bọn họ sẽ không tha vào trong kho hàng vật có giá trị bọn họ cũng sẽ không lưu lại thời không phi trùng tiếp theo bay đến thứ hai loại cỡ lớn trong kho hàng vẫn như cũng là một đống ắt rưỡi hai cái phi trùng phân công hợp tác rất nhanh tìm tòi một lần vẫn là không thu hoạch gì liên tiếp nhìn bốn cái nhà kho không có thu hoạch Lý đồ ám đạo thứ 5 nhà kho lẽ ra có thể nhìn thấy chút gì, năm là hắn con số hên. Sau đó, thời không phi trùng tiến vào thứ 5 nhà kho, nhìn thấy đồ vật chấn kinh rồi hắn. Một khung máy bay. Không phải máy bay trực thăng hoặc là cái gì tiểu phi cơ, bên trong có một chiếc phi cơ trở hành khách. Có điều đây là một chiếc báo hỏng phi cơ trở hành khách, loại là Boeing công ty sản xuất Boeing 707 hình máy bay. Đây là Boeing công ty đời thứ nhất phun khí thức phi cơ trở hành khách, sinh ra vào 50 nên đại, đã từng ngang dọc toàn cầu không vực, phi thường nổi danh. Bộ này phi cơ trở hành khách đã không có bộ ingen gia tộc vinh quang, nó bị tháo dỡ thành mấy cái phần lớn, cánh trồng chất tùy ý đặt ở đầu phi cơ vị trí, thân máy bay mặt ngoài sơn bóc ra lợi hại, xem ra loang lổ cũ kỹ. Máy bay trái tim không còn, này khoản máy bay vốn là có 3 cái động cơ, hiện tại toàn không còn, trong vùng lái nghi biểu bản đúng là còn rất đầy đủ hết, có thể bên trong mạch điện đã sớm hủy diệt rồi. Mở ra máy bay đem đại nhà kho nhét tràn đầy, Lý Đô lắc đầu một cái đem thời không phi trùng rút đi, để chúng nó no tiến vào thứ 6 nhà kho. Loại này máy bay không có một chút tác dụng nào, một điểm không đáng giá. Mua lại nó chính là cái phiền thoái, chủ nhân của nó đều xem thường muốn nó, thậm chí, lý đố không thể không hoài nghi, chủ nhân của nó là không phải cố ý thuê cái nhà kho đến xử lý nó. Ở nước Mỹ có chút rắc rưởi xử lý lên rất phiền phức, đến dùng tiền xử lý, tỷ như lượng lớn điện tử rắc rưởi vì lẽ đó có chút khốn nạn sẽ thuê dưới nhà kho, sau đó đem những này cần phải bỏ tiền xử lý rác rưởi nhét vào trong kho hàng. Sau đó nhà kho đến kỳ, bọn họ sẽ không được thuê, liền như vậy ném xuống, thuê nhà kho tiền so với rắc rưởi xử lý phí khả năng còn muốn hơi rẻ Báo hỏng máy bay lớn phải xử lý lên cũng rất phiền phức, nó không có cách nào bán sát vụn, trừ phi đụng tới thu gom kẻ đam mê, bằng không có thể chính mình bỏ tiền đi xử lý đi. 11 cái loại cỡ lớn nhà kho xem xong, lý đỗ phiền muộn, những này nhà kho đều không có tạ bóng người. Hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng về cỡ chung nhà kho nhìn lại, nếu như tạ ở cỡ chung trong kho hàng, vậy thì mang ý nghĩa hắn muốn mua đến độ khả thi càng nhỏ hơn. Đối lập Tiger tạ to nhỏ, cỡ chung nhà kho không gian vừa đủ chứa lượng nó, nếu như tạ ẩn thân trong đó Như vậy trong kho hàng sẽ không có cái gì có thể che đậy địa phương của nó, ai cũng có thể từ cửa nhìn thấy nó. Rất bất hạnh, Lido ở cái thứ nhất cỡ chung trong kho hàng liền phát hiện cái kia cương thiết quái thú. Tin tức không sai, bất kể là ai chuyên đi, đây là thật sự, một đại giá trị to lớn Tiger tạ xuất hiện ở trong chiến đấu đội công ty trong kho hàng. Trước 1366, đội thứ tự, 5-5. 366 đội tự, Nam Nam Vê 3 cái nhà kho công ty xem cho tới khi nào xong, sắp trời đã rất muộn. Liên hợp kho cất chữ buổi đấu giá có cái chỗ khó chính là ở nơi này, nhà kho công ty thường thường gặp nhau khá xa, vì lẽ đó muốn tập hợp lại cùng nhau bán đấu giá có khó khăn. Nhà kho ban đấu giá thành công trước, liền nhà kho công ty đều không có quyền lực tiến vào, chớ nói chi là di động đồ vật bên trong tập trung cùng nhau tiến hành bán đấu giá. Nhiều nhà kho đối ngoại bán đấu giá, tham gia kiếm bảo người sẽ rất nhiều, nếu như còn muốn ở nhà kho công ty trong lúc đó tiến hành rời đi, nào sẽ càng làm lỡ thời gian. Dưới tình huống này, liên hợp kho cất trữ buổi đấu giá hội lấy trả giá phương thức tiến hành. Kiểm bảo mọi người xếp hàng tham quan nhà kho, sau đó không tiến hành tại chỗ báo giá, cảm thấy hứng thú người đem tiền viết ở trên một tờ giấy đầu vào trong giường, nhà kho công ty kiểm tra giá cả, người trả giá cao được. Trở lại trong xe, Lý Đỗ dùng đốt ngón tay có tiết tấu go bộ lái, trong đầu tự hỏi lần đấu giá này hội làm gì xuất kích. Trả giá bán đấu giá phương thức có thể giúp được hắn, điểm ấy có thể lợi dụng, nhưng muốn từ Tiger tạ trên người kiếm tiền, chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ. Hắn phải nghĩ biện pháp khiến người ta đối Tiger tại vị trí nhà kho mất đi hứng thú, ít nhất để đại gia không thể xác định tại vị trí Suy đi nghĩ lại, trong lòng hắn dần dần có chủ ý, có điều ý đồ này không quá quang minh quang minh, nhưng chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn, chuyện làm ăn trường cùng chính trị trường như thế, đại gia mỗi người dựa vào thủ đoạn, chỉ xem thắng thua. Lái xe, Lý Đỗ đi tiệm tạp hóa mua một chút trồng chất hỏng cùng một ít đại khí cầu, lại đi tìm mấy nhà quân phần điểm, từ bên trong mua một chút thế chiến thứ hai bên trong vũ khí cùng công cụ, đương nhiên, đều là mô hình cùng sơn trại hàng. Mang theo những thứ đồ này trở lại chiến đấu trung đội công ty nhà kho, Lý Đỗ đem Lang Ka một nhóm gọi vào bên người, đối với bọn họ tiến hành rồi một phen sắp xếp. Chiến đấu trung đội công ty đã phá sản, vì tỉnh tiền, công ty đem nhân viên tận lực tinh giản, hiện tại nhà kho công ty chỉ để lại chút ít mấy cái bảo ăn, hơn nữa những người an ninh này đều đã có tuổi, tiền lương thấp. Đến đêm khuya, các nhân viên an ninh chưa hề đi ra tuần tra, ở trong lòng bọn họ này phá trong kho hàng nào có thứ gì đáng tiền, cho dù mở rộng môn cũng không người đến trộm. Cho tới trong truyền thuyết Tiger Ta, món đồ kia hay là ở một cái nào đó trong kho hàng, ai có thể có biện pháp đưa nó lái đi. Nó đã sớm không có thể mở đậu. Trên thực tế... Nhà kho các nhân viên quản lý cũng không tin trong kho hàng có tạ chuyện này. Cũng không phải bởi vì nếu như thật có như vậy giá trị liên thành đồ cổ tạ cái kia nhà kho công ty sẽ không bán đấu giá mà là hội chính mình khấu lưu giới duyên cớ, mà là như vậy đại gia hỏa, bọn họ từ chưa từng nhìn thấy. Ở không biết cái nghề này người đến xem, tin tức này rất vô căn cứ, hai gơ tạ giá trị mấy triệu USD, hết thể nhà kho thu về đến cũng chưa chắc có thể đánh ra nó một phần 10 giá trị bản thân. Như vậy, nếu như trong kho hàng quả thật có như vậy tạ, nhà kho công ty chính mình lưu lại không phải. Kỳ thực là pháp luật không cho phép Nhà kho công ty chỉ là một vật dẫn, tác dụng của nó là thuê đi ra ngoài làm cho người ta tổn chứa đồ vật, nhưng cho dù nhà kho thuê hợp đồng đến kỳ mà chủ nhân không có tục thuê, đồ vật bên trong cũng không thuộc về nhà kho công ty. Bởi vì nhà kho công ty thuê trên hợp đồng đều sẽ viết rõ, nhà kho đến kỳ sau, đồ vật bên trong đệ nhất xử lý thủ đoạn vì là bán đấu giá, đệ nhị xử lý thủ đoạn mới là thuộc về công ty. Đầu tháng 7, khí trời nóng bức, trận này liên hợp nhà kho buổi đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Dựa theo trình tự, thủ bắt đầu trước chính là chiến đấu trung đội công ty nhà kho lại dựa theo đánh số trình tự, bán đầu dán lên từ loại nhỏ nhà kho bắt đầu đập, càng lớn nhà kho đánh số cũng càng lớn. Mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần với nhà kho số lượng kiếm bảo người đi tới chiến đấu trung đội công ty, bên trong nhân đại nhiều là bang hạ dị rộn ạ kiếm bảo người, đại gia cho dù không quen biết cũng có thể hôn cái quen mặt. Dưới tình huống này, hội tụ đến đồng thời sau, mọi người liền bắt đầu kéo cảm tình. Lý Đỗ nhìn thấy mấy cái thực lực không sai kiếm bảo người, tỉ như cùng hắn cùng thuộc về trăm vạn câu lạc bộ hắc ngựa hoàng, như mười vạn câu lạc bộ hoa hoa công tử chờ người. Thân bản địa kiếm bảo người mắt lạnh đối lập. Bọn họ tạo thành vòng nhỏ, sắc mặt khó coi một chỗ một chỗ. Nguyên thủ mang người đến, hắn cô ý đi tìm những người này, lạnh giọng nói rằng, "Này chính là các ngươi muốn nhìn đến, đúng không?" Tuần Bang phân liệt thành mấy cái thế lực, những thế lực này lao đại không cần cho Nguyên thủ mặt mũi, có người trực tiếp đôi hắn, nhìn thấy cái dám. Người tới làm gì?" Nguyên thủ tức giận đến không được, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, "Nếu như bang phái không có phân liệt, chúng ta còn có thể chế bá Đồ xâm Thị, như vậy tạ liền khẳng định có thể thuộc về chúng ta." Hiện tại đây, hiện tại Tuần đã biến thành chết tiệt nữ chi viện, ai cũng có thể đến. Mấy cái lao đại không chê không được tình huống, nhưng bọn họ không cam lòng yếu thế, tiếp tục đối nguyên thủ. Là chúng ta phân liệt bang phái à? còn không phải chính ngươi làm. Nói chút vô dụng, cho dù tự sấn bang vẫn còn, chúng ta còn có thể một tay che trời. Như vậy buổi đấu giá chính là đảng hấp thủ cũng đến đứng ở bên. Lúc đó ngươi nếu như nguyện ý nhường ra lão đại vị trí, bang phái cũng sẽ không giải tán, là ngươi không muốn nhường ra vị trí này. Bọn họ đang nói chuyện gì đây? Xem ra rất sung sướng a. Hoa Hoa công tử ôm hai tay mỉm cười nói, Lý Đố Liễu nguyên thủ chờ người một cái nói, ai biết được khẳng định không phải tán gấu làm gì mời chúng ta ăn cơm. Hoa Hoa công tử nói, kỳ thực hiện tại tụ sản bán đấu giá hoàn cảnh đã tốt lắm rồi, trước đây nơi này cùng Thiết Sát Châu một số địa phương như thế, bán đấu giá thời điểm thậm chí không thể nhìn ánh mắt của người khác. Còn có quy định này. Bên cạnh đi tới hắc ngựa hoang sờ sờ cảm nói, à cắt lộ không có khoa trường, tụ thần người tính khí táo bạo nhất, bán đấu giá cần cạnh tranh, nơi này khí trời nóng bước, mọi người hỏa khí rất lớn, dễ dàng phát sinh xung đột." Đại khái hơn 10 năm trước, cử hành một lần buổi đấu giá trên phát sinh dùng binh khí đánh nhau, dính đến kiếm bảo người vượt qua 40 cuối cùng dẫn đến hai người tử vong, sau đó thì có quy định này. Lý Đô Lắc đầu nói, xem ra ta sinh cái tốt thời đại, khi đó ta như vậy người Trung Quốc nếu tới nơi này, e sợ chưa vào cửa liền muốn bị trình đốn rơi mất. Ha ha, này cũng không đến nỗi, người mang theo những người này có thể từ nam cực đi tới bắc cực, tự nhiên có thể ở tụ sẵn lên ngang mà đi. Hắc Ngựa Hoang cười to. Tụ thần bang đã trở thành quá khứ, thức, bọn họ hiện tại không ra thể thống gì, thậm chí không thể thống nhất, đụng vào nhau trước tiên nội chiến một hồi. Vở đấu giá muốn bắt đầu rồi, nhà kho nhân viên quản lý theo, lệ trình tự muốn mở ra một loại nhỏ nhà kho. Đồng nhiên có người gọi lên từ loại cỡ lớn nhà kho bắt đầu đầu trước tiên không nhìn loại nhỏ nhà kho mở loại cỡ lớn nhà kho đối trước tiên tìm ta đừng làm cho chúng ta đem hoàng kim tinh lực lãng phí ở giáp rưi trên trước tiên đánh mở loại cơ lớn nhà kho khởi đầu chỉ có 4, 5 người tiêu to mà sau hắn kiếm bảo người cảm thấy có đạo lý cũng theo gọi lên lý đấu cở cận đi lên phía trước đối người bán đấu giá nói rằng từ loại cỡ lớn nhà kho bắt đầu đi tiền của chúng ta không phải là vô hạn nếu như ở những này tạp cá trong kho hàng lãng phí tiền quá nhiều Vậy cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta mặt sau đối một cái nào đó mục tiêu nhà kho báo giá. Nghe xong lời này, nhà kho nhân viên quản lý nhún nhún vai nói, được rồi, cái kết như các ngươi nguyện. Chứ 1.367, trả giá, năm. 1 năm. 1.367 trả giá, 1, 5. Bởi vì bất đi gọi giá đấu giá quy trình, vì lẽ đó tuy rằng nhiều người, có thể đại gia vẫn như cũ có cơ hội xếp hàng đi cửa xem xét tỉ mỉ nhà kho tường tình. Lý đấu cùng hát ngựa hoang một nhóm xếp hạng cuối cùng, bọn họ đều xem như là một phương kiếm bảo vương, có tư cách này Phó Ennis cùng phớ là vô lệ thị một bên kiếm bảo người tha thiết mong chờ nhìn Lý Đô, đây là bọn hắn người Tâm Phúc, là bọn họ kiếm tiền người dẫn đầu, người Tâm Phúc xuất hiện, bọn họ tự nhiên đến lựa chọn dựa vào. Trong kho hàng đồ vật Lý Đỗ trong lòng nắm chắc, hắn sau khi xem lặng lẽ lắc đầu, ý tứ là không có đập cần phải. Một giấy xác thùng chuyển đi ra, mỗi người trong tay đều có một ít giấy, mặt trên đánh dấu họ tên, nhà kho hảo, tiền tài mức cùng số điện thoại các loại, điền xong so để vào trong dương liền có thể, cuối cùng ai ra tiền nhiều nhất hay có thể được nhà kho. Không riêng Lý nhìn ra này nhà kho không giá trị. Hắn hơi có chút nhãn lực kính kiếm bảo người cũng có thể nhìn ra, nhưng vẫn có người nguyện ý ra giá, bọn họ muốn đánh cược một lần. Này dù sao cũng là cái loại cỡ lớn nhà kho, bên trong đồ vật rất nhiều, người mắt có thể nhìn thấy cũng rất ít, kiếm bảo mọi người đánh cược chính là trong kho hàng có che lấp lên đáng giá đồ vật. Lý Đỗ thả ra thời gian phi trùng ở trong giường, hạ xuống một tấm trả giá thư liền xem một tấm, hoàn toàn có thể khống chế báo giá. Kiếm bảo mọi người vẫn là rất cẩn thận, nhà thương khố này cao nhất báo giá là 5000 khối, ngược lại không hội có rất lớn hao tổn. Điều này cũng với hắn có quan hệ. Không riêng phủ Ennis cùng vợ lại bộ lệ thị kiếm bảo người chú ý hắn, nghe theo chỉ thị của hắn, hắn kiếm bảo người cũng có ý nghĩ này. Trước Lý Đô lắc đầu thời điểm, chú ý tới kiếm bảo người liền đối nhà kho mất đi tự tin, nhìn thấy hắn không có đưa ra trả giá thư, kiếm bảo mọi người lại càng không có tự tin, vì lẽ đó, này nhà kho nhất định đập không ra cao giới. Ra 5.000 khối chính là nguyên thủ, hàng này thích nhất rộng rãi răng lưới, hắn thu hoạch đều dựa vào tìm vận may, Lý Đô rất chịu phục, người như thế không chỉ không phá sản còn quần quần không ngừng có tiền tham dự đấu giá, từ đó có thể biết hắn vận khí không tệ. Thứ hai nhà kho mở ra, so với cái thứ nhất nhà kho, này trong kho hàng đồ vật còn có chút giá trị, nếu như nguyện ý chịu khổ róc sức, cái kia thu thập này nhà kho có thể kiếm lời chút tiền. Lý Đỗ xem qua sau đi tới Phlả Lạp Bộ Lệ thị kiếm bảo nhân thân một bên, đối dâu rậm cắt thấp giọng nói, 10000 khối trong vòng báo giá, chính mình nhìn làm đi. Cắt rất là hưng phấn, dùng sức gật đầu, lấy ra trả giá thư ở phía trên nhanh chóng điền số lượng tự. Lý Đỗ phòng trừng hắn sẽ trực tiếp điền 10000 khối, mục đích của bọn họ là kiếm tiền, có kiếm lời là được, không cần cần phải kiếm lời nhiều nhất. Người thứ ba nhà kho cửa lớn mở ra, trên vách tường xuất hiện mấy cái thương, mao sắt súng lục, con M1911, bậc tở tạ M1934, vệ bợ lì vi hình súng lục súng lục. Này bốn cái thương hầu như có thể nói là thế chiến thứ 2 tứ đại danh tụ thương, chúng nó xuất hiện để kiếm bảo mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Nhưng này bốn cái thương hẳn là mô hình, nhà kho nhân viên quản lý nhìn kỹ một chút, sau đó rời đi cửa kho hàng cầu. Thế này, kiếm bảo mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu như trong kho hàng xuất hiện bại lộ ở bên ngoài vũ khí Nhân viên quản lý cần tịch thu đưa đi địa phương cục cảnh sát tiến hành quản giáo, như vậy nhà kho giá trị tự nhiên sẽ giảm xuống. Kiếm bảo mọi người rất coi trọng nhà thương kho này, bởi vì nhà kho 4 vách tường ngoại trừ quải có súng lục, trong đó còn phân tán một ít quân kỳ cùng tiểu cũ quân trang. Cơ sĩ vải vóc ít nhiều gì xuất hiện mai mòn, xem ra rất có tội cảm, giải giáp quân trang càng là cũ kỹ cổ điển, chúng nó cùng súng lục mô hình kết hợp lên, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến nửa cái nhiều thế kỷ trước cái kia trường thế chiến. Đại chiến thế giới lần hai. Kiếm bảo mọi người hô hấp dồn dập lên. Mục tiêu của bọn họ chính là cùng thế chiến thứ 2 có mật thiết quan hệ Tiger Tạ, nhà thương khố này không nhìn thấy Tiger Tạ hình bóng, nhưng quả thật có tồn tại khả năng. Nhà kho quá lớn hơn, Tiger Tạ tuy rằng cũng rất lớn, nhưng là ở một chỗ chiếm diện tích có 200 mét vuông trong kho hàng, nó vẫn như cũ có thể bị ẩn giấu đi. Flirt là bố lệ thị cùng phổ Ennis kiếm bảo người tha thiết mong chờ nhìn về phía lý Lido, bọn họ đối Tiger Tạ cũng không hy vọng xa vời, bởi vì bọn họ biết nếu như trong kho hàng có này Tạ, Lido chắc chắn sẽ không nhường cho bọn họ. Bọn họ sẽ không cùng Lý Đô cạnh tranh, nếu như tạ tồn tại dấu vết rõ ràng, vậy bọn họ không có lý do có tiền, nếu như tạ ẩn náu rất tốt, Lý Đô lại không nhắc nhở bọn họ, vậy bọn họ không tìm được dấu vết, không thể đi đấu giá. Nói chung, mặc kệ có thể không thể nhìn thấy tạ, bọn họ đều không cách nào tử cùng Lý Đô cạnh tranh, như vậy không bằng lấy lỏng, đàng hoàng tùy tùng Lý Đô hốn. Nhưng nhà thương khố này không tiện đem nắm, bọn họ không nhìn thấy tạ tồn tại dấu vết, bên trong tất cả rất loạn, có rất nhiều cái giá che chắn, nhưng là bên trong có một ít phù hợp thế chiến thứ 2 khí tức độ vận. Kiếm bảo mọi người đều biết Tiger tạ nhà kho chủ nhân chính là một tên thế chiến thứ hai lao bình, hắn ở trong kho hàng sẽ không chỉ lấy tạng Tiger tạ một thứ, tuyệt đối còn có những khác. Lý Đỗ đứng cửa cao mày nhìn chăm chú nhà kho, kiếm bảo mọi người đứng bốn phía nhìn chăm chú hắn. Sau khi xem, hắn hít sâu một hơi chậm chầm lắc lắc đầu, thấy này kiếm bảo mọi người tiếp nối thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là đợi được bắt đầu trả giá thời điểm, Lý Đỗ nhưng ở trên một tờ giấy viết ít thứ nhét vào trong giương. Như vậy quan tâm hắn kiếm bảo mọi người mở ép, đây là mấy cái ý tứ. Nay trong kho hàng đến cùng có hay không tạ? Khó khăn lựa chọn sau khi Kiểm bảo mọi người bắt đầu hành động, có theo lý đồ hướng về trong dương thả trà rà giấy, có thì lại do dự rời đi. Thứ tư nhà kho mở ra, lại có một ít vật kỳ quái xuất hiện. Nhà thương khố này bên trong không có quân kỳ cùng quân phục, nhưng lại nhưng có một luồng dậy đặc dầu mạ tử vị, trên đất tùy ý đặt có mấy cái duy tu hòm, còn có một chút dụng cụ sửa chữa giải rác ở ngoại. Chết thiệt, ta ở nơi nào? Có người không nhịn được thấp giọng lầm bầm. Trước nhà kho không có ta, ta khẳng định hữu cơ dầu vị, nhà thương kho này đáng giá mạo hiểm, bọn tiểu nhị, trên đi. Thương đế phù hộ, lần này ta trở lại Vẫn là có rất nhiều người nhìn chằm chằm lý đô xem, lý đô vẫn còn có chút do dự hướng về trong dương để vào trả giá giấy, sau đó, càng nhiều trả giá giấy bị đầu bỏ vào. 11 cái loại cỡ lớn nhà kho trước sau mở ra, trả giá trước sau kết thúc, nhưng tạ bóng người chậm chạp chưa từng xuất hiện, ít nhất chưa hề hoàn toàn lộ diện. Sau đó đến phiên cỡ chung nhà kho, kiếm bảo mọi người không cho là to lớn tạ sẽ bị gửi ở cỡ chung trong kho hàng, như vậy quá trớn chút. Bởi vậy, bọn họ một bên tiếp tục tham gia buổi đấu giá một bên thảo luận lên, đều đang suy đoán tạ chân chính thuộc về địa. Một cấp vì là 142 cỡ chung nhà kho mở ra cái này cửa kho hàng lung tung chất đóng rất nhiều thùng nó xem ra một số thời khắc chưa từng mở ra trên thùng che kín cho bụi những này thùng có thuốc sắt trùng tiêu chí cửa kho hàng mở ra sau cũng có dạyy đặt thuốc sắt trùng mùi vị chuyển tới kiếm bảo mọi người bưng mũi tham quan kết thúc đối nhà kho cảm thấy hứng thú người không nhiều. Lý lýỗ đi nhìn một chút kỳ thực không có gì đã đẽ cửa kho hàng khẩu tr chồng chất thùng quá nhiều đem mọi người tầm nhìn cho chặn lại rồi bắt đầu đấu giá tú năm tụng 3 kiếm bảo người trả giá L lýỗầm mặt chờ đợi đợi được đấu giá hầu như muốn kết thúc Hắn mới lấy ra một tờ trả giá giấy ở phía trên viết số lượng tự để vào trong dương chương 1368, dạ tùy, 2 năm. 1368 dạ, tùy, 2, 5. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Buổi đấu giá hào không gợn sóng kết thúc, kiếm bảo mọi người ở ba cái nhà kho công ty trong lúc đó liên tiếp chuyển chiến. Tuy rằng khí trời khô nóng, có thể bởi vì không cần lên tiếng bán đấu giá, vì lẽ đó không mâu thuẫn gì phát sinh. Cùng dĩ vãng buổi đấu giá không giống. Lần này sau khi kết thúc đại gia không cách nào trực tiếp đi thu thập nhà kho, đến chờ đợi kho cất chữ công ty điện thoại. Hắc Ngựa Hoang lại đây nắm ở Lý Đỗ vai, nói: "Ha, hòa kế, cùng đi đến lương chén." Lý Đỗ than thở: "Ngươi thể lực thật đúng là xuất sắc, ngày hôm nay buổi đấu giá tiết tấu nhanh như vậy, ngươi không mệt?" "Ta là một thất trung mã." Hắc Ngựa Hoang quyền lên hai tay lộ ra kính bạo bắp thịt cười ha ha. Lý Đỗ xem ra xác thực rất mệt, trên mặt không hề thần thái, như vậy Hắc Ngựa Hoang liền cảm thấy có chút vô vị, không thể làm gì khác hơn là vô vô bả vai hắn nói: "Vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." "Quên đi." cùng uống một chén, coi như là thả lỏng. Lý Đô cười nói. Hắc Ngựa Hoang nhất thời cao hứng lên, lớn tiếng nói, "Được, hòa kế, đa tạ ngươi cho tà mặt mũi." Hai cái kiếm bảo vương đi đầu, hắn kiếm bảo người tự nhiên theo tới, đại gia đều hy vọng cùng hai người bọn họ duy trì tốt quan hệ. Hắc Ngựa Hoang vào nam gia bắc nhiều năm, đối các nơi sản giải trí cực kỳ quen thuộc, hắn ở tự thân tìm một gia quán ăn đêm, đổi trang bị mang Lý Đô đi vào. Người gia đen tiến vào quán ăn đêm tựa hồ phải bị trên đại kim dây xích, mực tàu kính, còn muốn đem áo khoác thởi, lộ ra trên cổ, trên cánh tay những kia hoa lý hồ tiểu hình sam. Kiến bảo mọi người người đông thế mạnh, một đám người kết bạn đi vào quán ăn đêm, quán ăn đêm các nhân viên an ninh khó tránh khỏi căng thẳng, đối phương xem ra có thể như là đến tà bãi. Hắc Ngự Hoang ở này trong hoàn cảnh như cá gặp nước, hắn theo kính bảo âm nhạc đung đưa thân thể, lấy ra vài tờ tiền mặt nhét vào các nhân viên an ninh trong túi quần áo, lớn tiếng nói, vương lòng một chút, chúng ta là đến đưa tiền hòa kế. Các nhân viên an ninh căng thẳng vẻ mặt lòng lẻo ra, có người tiến lên kéo cửa ra nho nhã lễ độ túi người chào nói, mời đến, khi nhìn các người chơi vui vẻ. Cửa lớn mở ra, tiếng gầm càng thêm điên cuồng. Đi cho tiếng hô kinh thiên động địa. Đỉnh đầu mỹ quang đang cùng thải cầu đang tải hữu long lánh, côn vị cùng mùi nước hoa hôn hợp lại cùng nhau nhào tới trước mặt, làm cho người ta một loại mộng ảo loại quan cảm. Trong sàn nhạy không biết bao nhiêu người khi theo âm nhạc đung đưa thân thể, Hắc Ngựa Hoang phất tay một cái, một ít kiếm bảo người liền bọt vào sân nhảy bên trong. Lý Đỗ chọn cái khách quy khu ngồi xuống, một tên vận vẹo phong ngông eo nhỏ nhắn cô nương tới giới thiệu, "Tiên sinh, nơi này có thấp nhất tiêu phí hàn mức, 1.400 khối." Hắc Ngựa Hoang tử phía sau đi tới ở cô nương nông mệ trên bóp một cái, cười ha ha nói, "Chúng ta vừa tiêu tốn mấy trăm ngàn." này 1.400 khối còn không phải chút lòng thành. Dư rượu, cô nương cho hắn một bị nhãn, bởi vì Hắc Ngựa Hoang vừa nói một bên ở nàng áo ngực bên trong nhét vào vài tờ tiền mặt, nàng là sàn đêm tay ra đời, không cần số cũng biết mức không nhỏ. Lý Đỗ Lớn tiếng nói, ngươi có thể thật là hào phóng, 50 khối tiền đoa. Hắc Ngựa Hoang lung lay thân thể quát, chỉ cần để ta thoải mái, 500 khối tiền đoa cũng không thành vấn đề. Huynh đệ, này có thể không tính là gì, sinh hoạt liền muốn có phun có vị, dùng tiền có thể để sinh hoạt càng tốt đẹp, vậy thì là đáng giá. Quán ăn đêm bên trong các cô nương rất có nhãn lực kinh. Lý Đấu bên này tới đều là rượu ngon, thêm vào các phục vụ viên cao hứng như vậy, liền phán đoán ra bên này là tại thần ra. Cho dù không có nhãn lực kính cũng có thể phán đoán ra điểm ấy đến, hắn ngựa hoang lấy ra để chuẩn bị trước tốt một tờ tiểu ngạch tiền mặt, trực tiếp hướng về bọn họ vị trí khách quy khu bầu trời ném một cái. Ao ao nào, tiền tài hạ xuống. Mặc dù là tiểu ngạch tiền mặt, có thể chơi lên vẫn như cũ rất hăng hái, Lý Đấu còn không như thế làm quá, tiền mặt hạ xuống, hắn rốt cục có chính mình là phú hào cảm giác. Rất nhiều gợi cảm cô em chạy tới, lộ lưng chàng, hất tim hốc chân dài to, thấp ngực Bó sát người quần chờ chút, các loại mùi nước hoa hỗn tạp, các loại mỹ nữ loạn người mắt. Hắc Ngựa hoang ôm cái cô nương ngồi xuống, hỏi Lý Đố nói, ngươi chọn một. Lý Đố khoát tay một cái nói, ngươi thấy, ta mẹ toàn thân như nhột lớn ra, ta không phải là ngựa như vậy dã thú. Ừ, ta là một con giá thú. Hắc Ngựa hoang nghe răng nhất tiếu, "Isso, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, hắn cái kia một cái nhanh trắng đúng là rất rõ ràng." Hoa Hoa công tử sau đó cũng mang theo cô nương ngồi xuống, thản nhiên nói, "Lý Lao đại, một người đợi nhiều thể nhạn." Nơi này nhiều như vậy cô nương tốt, khác cô phụ các nàng thanh xuân. Đây là chiến lệnh, Hoa Hoa công tử mang cô nương là trọc gẹo đến, nhiều lắm hoa cái tiền thượng, hắc ngựa hoang, cái này cần làm cho người ta tiền hoa, vẫn là kết sủ tiền hoa, đó là tiếp rượu cô nương. Cánh tay đánh vào Hoa Hoa công tử trên bả vai cô nương ăn cười nói, Trung Quốc Nam Hải. Dũng cảm điểm, kỳ thực ta rất nhiều tỷ muội đều yêu thích các ngươi như vậy dị vực phong tình, nhưng không biết tại sao các ngươi không chủ động một ít. Nang để một đám kiếm bảo người nở nụ cười, Tú Luse nói rằng, hắn còn không chủ động. Hắn mang đi chúng ta phở lạ bộ lệ thị công chúa. Bọn họ bên này nhiều người, ra tay hào phóng. Tới được cô nương liền nhiều. Quán ăn đêm những cô nương này là chạy kim chủ đến, các nàng dựa vào như vậy chạy bãi đến kiếm tiền, ai trong tay có tiền các nàng đi bồi ai uống rượu, đặc biệt trong tay có rượu ngon người, càng là các nàng mục tiêu. Các cô nương ở quán bar có thụ rượu trích phần trăm, chỉ cần chào hàng ra rượu liền có thể kiếm tiền, cho nên bọn họ tự nhiên yêu thích tìm uống rượu ngon người, rượu ngon trích phần trăm cao. Lý Đồ uống chính là rượu ngon, hắn lại đây là nghỉ ngơi cùng thả lỏng, không để ý dùng tiền, còn nữa hắn uống không nhiều, dĩ nhiên là điểm rượu ngon đến uống. Hát ngựa hoang cắt tiền, Lý Đồ uống rượu ngon. Còn có hoa hoa công tử trẻ trai, bọn họ thu về đến chính là quán ăn đêm bên trong đại sắc khí, rất nhiều cô nương bị hấp dẫn lại đây. Như vậy có người liền bất mãn, đặc biệt thật là nhiều người uống rượu, chuyện này quả là chính là khô giáo thùng thuốc súng, một điểm liền. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp đều tụ tập tới, một ít đại hán liền say khướt theo tới, ha, chó chết, các người muốn đem ăn đều đoàn đi. Trở về, chết tiệt kỹ nữ, lao tử không cho người tiền bạ. Các người nơi nào đến từ chó? Cờ Mở, thực sự là bại hoại hứng thú. Hắc Ngựa Hoang khinh bị nhìn mọi người, hắn đứng lên đến hai tay giơ lên vẫy vẫy tay. Một đám kiếm bảo người chậm lên. Kiếm bảo người bên này người đông thế mạnh, mà đều là quanh năm làm việc nặng hán tử, thân thể cường tráng. Nhưng là tụ sẵn không hổ là bang ạ gì dồ nạ tối hừng hực địa phương, nơi này nam nhân tính khí táo bạo lại dũng mãnh, đối mặt mấy lần với kỳ đối thủ, những này hán tử say hồi lấy càng ánh mắt khinh bị. Tiếp đó, Lý Đấu còn đang đợi đối lập đây, có hán tử say đem chai bia tạt tới. Vậy thì như là cái tín hiệu, một đám hán tử say gạo thét liền mở ít ít ít. Mấy cái đại hán vọt vào mấy chục người tạo thành đám người, đối mặt nhân số cùng khổ người đều xa mạnh hơn chính mình đối thủ. Mấy người này nhưng không sợ chút nào, càng như là tiến vào dê quần bánh hổ. Đương nhiên, kiếm bảo mọi người không phải dê, bọn họ cũng đều là hùng hậu ngành hán. Hán tử say môn chủ động vùng quyền, kiếm bảo mọi người không cam lòng yếu thế, vì lên chính là một trận đánh no đòn. Lý đấu cũng không thèm nhìn tới, vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó uống rượu, tự mình cảm giác khá là già châu hò hét, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra được không ổn. chương 1369, Đại Hôn Chiến, 3 năm. 1369 Đại Hôn Chiến, 3, Nam. Quán ăn đêm trong đại đ Sa hoa khách quy chô ngồi, Lý Đỗ ở phần rượu. Bên cạnh nắm đấm bay lượn, tiếng đêu gào liên tục, mấy chục một hán tử cùng nhau hỗn chiến, hoặc là nói mấy chục một hán tử ở vây đánh mấy cái hán tử say, đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Đỗ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, trong tay bưng nóng ánh long lanh thủy tinh chứa đến rượu, chén rượu bên trong cô trong suốt rượu, hắn giơ ly rượu lên, bảy màu ánh đèn chiếu quá, rượu lập loè hào quang bảy màu. Rất đẹp, rất loa mắt. Ở phía sau hắn là một đám hoa rung thảm đạm cô nương xinh đẹp, các cô nương bị quần đầu chạy tới khách quy tòa bên trong góc, ôm nhau run lẩy bẩy. Lý cảm thấy nếu là có người đem hiện tại cảnh tượng đập xuống đến phát đến internet, chính mình này anh tư có thể trở thành là so với A Miêu Môn còn muốn hồng rực hồng. Trận này hôn chiến xuất hiện quá đột ngột, hắn không nghĩ tới tụ sẵn hắn tử say nói đánh là đánh, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thật vất vả tới một lần quán ăn đêm, liền đụng với như vậy khốn nạn sự. Lý Đỗ tối không muốn trọng phiền phức, đặc biệt ngày hôm nay rất mệt. Nhưng phiền phức xuất hiện, hắn cũng không sợ, dù sao hắn tử say mới năm, 6 cái, bọn họ bên này nhân số có hơn 40, giữ lấy siêu ưu thế tuyệt đối. Lang cùng cổ tự lạ chờ người không có động thủ, liền đứng phía sau hắn. Điều này làm cho hắn hình tượng càng thêm không phải bình thường sau đó hắn nhìn thấy trận này hỗ chiến hấp dẫn tạp chí rất nhiều người mười mấy đại hán đứng lên quan sát cũng thảo luận xảy ra chuyện gì đánh như thế nào lên đây là người nào với ai bảo an bảo an phút thật mất hứng uống cái rượu đụng tới quần đầu những này tiếng thảo luận rất bình thường đứng lên đến người là ở xem cho vui mãi đến tận có người nói à động thủ đánh người chính làhổ em người Phổ Ennis kẻ vô dụng bắt nạt chúng ta tự sân người cùng tự sân hai nơi không lớn đối phó Đây là bang ạ gì rồ nạ xếp hạng thứ 2 lưỡng thành phố lớn, nhưng phụ Ennis nice, kinh tế tổng sản lượng muốn vượt sát sần. Vì lẽ đó phụ Ennis nice người cho rằng tụi Sấn người dã man lại quê mùa, thường thường chuyện cười bọn họ là nhà quê. Tụi Sấn người thì lại cho rằng phụ Ennis nice người túng bao kẻ vô dụng, trong sự sẽ cãi nhau cùng tìm luật sư, không có tây nam ngạnh hán khí khái, từ trước đến giờ xem thường đối phương. Người của song phương bình thường ở một ít trên diễn đàn sẽ lẫn nhau chào phúng, mỗi lần đều sẽ gợi ra một hồi mạng lưới hỗn chiến, đương nhiên, người thắng thời điểm ít, một là nice nhiều người, hai là Sấn người không quen luôn từ am hiểu động thủ biết được là Phổ Ennis nice người đang quần đấu tụ sần người, say gấp tiểu khách môn giận tí mặt, cái gì? Đây là Phổ Ennis nice người. Tuyệt đối, bọn họ là Phổ Ennis nice kiếm bảo người, ta biết bọn hắn. Lập tức có người phẫn nộ kêu to, Phút, Phổ Ennis hầm cái cổ dám đến tụ sần gây sự. Những này thu thập giác dưới khốn nạn như thế hung hăng. Làm hắn? Làm bọn họ. Lý Đấu kinh ngạc nhìn khí thế hùng hổ hán tử say môn, này có ý gì? Với các người quan hệ gì? Các người muốn nhúng tay đây là? Không hề trả lời, tượng hán tử say môn phát triển bọn họ mặc ít lời yêu động thủ tốt phong cách. Bọn họ vọt vào đoàn người liền vùng vẫy năm đấm, từ bốn phương tám hướng tới rồi triển khai vây đánh. Lần này Lý Đô không có cách nào chỉ lo thân mình, Lang Ca một xem việc lớn không tốt, mau mau kéo hắn nói rằng: lao bản, đi." Lý Đô đẩy ra hắn nói: "Đi cái gì đi? Chúng ta có thể đi à? Hơn nữa lúc này đi rồi, sau đó làm gì đối mặt bọn tiểu nhị? Ngược lại chết không được người, làm đi." Go Tiểu Lan nổi giận gầm lên một tiếng: "Được, để cho các ngươi nhìn một cái Phổ Ennis nice đàn ông huyết tính." Lý lấy sạch cho hắn một cái tát: "Thí huyết tính? Chúng ta là Phổ Ennis rồi sao?" Bảo vệ tốt chính mình là được, đáng chết, cũng ngay. Có người vung quyền vào tới, Lý Đô thả ra thời không phi trùng chậm lại thời gian ung dung tách ra, thuận lợi từ trên bàn mò lên chén rượu vỗ vào hắn trên gáy. Hắn vừa độc thủ, trùng hắn đến người liền hơn nhiều, 4, năm cái thanh niên buôn hắn mà tới. Lý Đô nhanh chóng cởi áo khoác xuống, chậm lại thời gian sau khi, những người này động tác trở nên tương đương chậm, hắn liên tục lắp mình tách ra, lại là vung quyền lại là giới tạm chịu thêm chân đạp, liên tiếp lược phiên bốn, năm cái thanh niên. Các thanh niên ngã xuống đất muốn bò lên, lúc này hết thảy đều ở Lý Đô năm trong bàn tay. Hắn đi tới đạp mấy đá, cho những này thanh niên trán một người tới một hồi, đem bọn họ lưu loát thả ngã xuống đất. Còn có mấy người ở chú ý hắn, những người này hiển nhiên không nghĩ tới hắn một người gia vàng có như vậy thân thủ, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút sửng sở. Lý Lô đánh nhiệt huyết sôi trào, thấy bọn họ nhìn mình chầm chằm liền chúng bọn họ quát, "Đến a, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Trung Quốc công phu." Mặt sau vốn là sợ đến nút ở sofa lớn bên trong các cô nương cũng nhiệt huyết sôi trào, dồn dập kêu lên, "Trung Quốc công phu, khò ca. ca, mạnh thật, ngươi tốt mạnh. Giết chết bọn họ, "Ta là ngươi" Đêm nay chúng ta đều là ngươi. Lý Đô muốn hủ dọa những người kia thôi, có thể không động thủ vẫn là không động thủ, dưới tình huống này thời không phi trùng tiêu hao năng lượng là rất nhiều. Nhưng là tụ sẵn người quá cường ngạnh, bọn họ đem Lý Đô đe dọa cho rằng khiêu khích, vốn là do dự mấy người lập tức quyết định, đồng thời vung vẩy năm đấm bắt tới. "Mẹ à, xui xẻo." Lý Tiên Sinh trong lòng nhất thời kêu khổ một tiếng. Thời gian chậm lại, hắn bước nhanh về phía trước né qua phủ đầu một người năm đấm, nắm lên bả vai hắn đến rồi cái vật qua vai, người thứ hai vọt tới, Lý Đô một cước đạp lên, ở giữa bụng dưới đem hắn đập lan. Mặt bên có người nhân cơ hội muốn ôm chủ hắn, Lý Đỗ xoay người lại hai tay thành tay đao chém mở hai cánh tay của hắn, một cái thần long bãi vĩ, dùng hết khí lực đạp hướng về thanh niên lực, đem hắn lập tức đạp tiến vào sofa bên trong. Sofa cô em môn nhất thời kinh ngạc thốt lên, thanh niên chật vật muốn bỏ lên, kết quả một xem bên người tất cả đều là đại ngực chân dài cô nương xinh đẹp, dĩ nhiên một đầu lại chật trở lại, ôm ấp để về ở nơi đó hưởng thụ lên. Một tính khí nóng bỏng cô nương mỏ mở trai rượu, âm lập tức cho thanh niên kia đầu khai quang. Hiện trường đại loạn, vốn là ở nhiệt vũ mọi người bị hôn chiến hấp dẫn. Bọn họ không có rít gào lên chạy trốn, mà là dồn dập vi nhìn lên náo nhiệt. Nhưng có người nhận ra hôn chiến bên trong tụ sẫn bằng hưu, như vậy biết được là tụ sẫn người ở cùng phủ Ennis người hỗn chiến, bọn họ liền quyết định thật nhanh gia nhập chiến cuộc. Lý Đỗ bên này giỏi nhất đánh, chạy tới đánh hắn người nhiều nhất, lần này chậm lại thời gian cũng không dùng, hắn bị bức ép đến bên trong góc, cạch cạch cạch bị đánh vài quyền. Thế này Lang Ca hỏa lực toàn mở sử dụng sát chiêu, với hắn hôn chiến mấy người phun bọt mép hoặc là máu tươi cùng, gỗ tiểu lạc cùng ổ củ cũng bất chấp, tay trái bằng ghế tay phải tiểu bản, tiện tay nắm hai cái chiến phù tự. Tà trùng Hưu giết thật là không ví phong. Các nhân viên an ninh cầm trong tay súng côn vào tới, đi đầu đại hán lạnh lùng nói, "Đều dừng lại. Phút, cho ta a phút. Ai đánh ta?" Ánh đèn đánh đèn. Ánh đèn toàn mở. Chết thiệt, người đậu má đánh sai người, cúi miệng mày dê. Hiện trường càng ngày càng hỗn loạn, liên quan đến hơn trăm người của ổ căn bản không phải mười mấy cái bảo an có thể quản không trụ, còn có càng nhiều người gia nhập chiến đoàn, tình huống đã không cách nào khống chế. Rốt cục, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, một đám cầm trong tay tấm khiên cùng cảnh côn cảnh sát võ trang ồ vào. Chương 1370 Trị án sở phạm 4 năm. 1370 trị án sở phạm 4 năm. Nhìn thấy phòng bạo đặc công giết đi vào, có phong phú hôn chiến kinh nghiệm tụ sẵn sâu rượu môn dồn dập chạy trốn. Có từ cửa chạy, sau đó bị cảnh sát môn bắt lấy, có người cửa sổ nhảy ra ngoài, đây là lầu 2, cùng dưới sủi cả tự, bọn họ thuộc về tự chui đầu vào lưới, cảnh sát ở bên ngoài bố trí kỹ càng phòng tuyến, còn có hướng về phòng rửa tay, phòng dưới đất chạy trốn. Lý Đố Lựa chọn ngồi xổm xuống, xuống. hắn tìm cái địa phương ôm đầu ngồi xổm xuống, đang hoàng chờ cảnh sát tới bắt hắn. Trận này hôn chiến ảnh hưởng phạm vi quá rộng rãi. Ở địa phương tuyệt đối thuộc về nghiêm trọng trị an sự kiện, chạy là chạy không được. Hơn 10 cô nương tiến đến bên cạnh hắn, trong khoảng thời gian ngắn nghênh nghênh nghiến sắc màu rực rỡ, Lý Đỗ bên này tốt không náo nhiệt. "Hoa, ca, ngươi vừa nãy tốt mánh. Đêm nay đi theo ta, nhà ta giường lớn vừa mềm vừa đàn hồi tốt." "Quá tuấn tú, ta yêu ngươi, ta gọi hệ Ly Dạ, ngươi đây." Bọn cảnh sát chú ý toàn cục, nhìn thấy Lý Đỗ bên này có một đống lớn cô nương ở dính, bọn họ là nhất xem khó chịu, cái thứ nhất tới đem hắn lấy. Hay cùng vận heo tử, Lý Đỗ bị nhét vào một đài cảnh dụng xe vận tải bên trong đồng hành còn có hắc ngựa hoang một nhóm. Hắc ngựa hoang này hội rất thảm, Lý Đỗ cũng là thật vất vả mới nhận ra hắn, hắn hãy cùng cả tự, mặt lại tử lại thũng, cũng còn tốt hắn là người da đen, vì lẽ đó xem không quá ra màu da biến hóa. "Làm gì bị đánh thành như vậy?" Hắn thương hại hỏi. Hắc ngựa hoang tức đến nổ phổi, phút. Nam, 6 người vây nút ta. Xui xẻo, ta đậu má bị nằm, 6 tên côn kia vây. Bên cạnh có người nói, "TT, Lý Lao đại, T, Lý Lao đại cũng bị nằm, 6 người vây nút, nhưng hắn đem cái tên nằm, 6 người làm phiên." Tên Hí. Nam, 6 cái. 15, 16 cái còn tặng được. Lý lao đại thật mạnh A Lý đố nhìn về phía Chu V nói, ngươi, các ngươi là ai? Ngệt. Ta đi, ngươi làm gì bị biến thành như vậy? Bị vô béo. Lý lao đại, ngươi dáng vẻ hiện tại cũng có nhìn, tê, tê đau chết lao tử. Gần hút vào cảm lạnh khí lấy điện thoại di động ra đạo, chính mình xem. Xem cái rắm, điện thoại di động nát. Lý đố liếc mắt nhìn nói rằng, trong xe bầu không khí coi như không tệ, đồng thời đánh nhau rất dễ dàng tăng tiếng cảm tình. Một người cảnh sát lại đây vô vô lưới sát cửa sổ xe, lạnh mặt nói, "Câm miệng, chuẩn bị lăn đi cục cảnh sát." Mấy chiếc xe cảnh sát bị nhét tràn đầy, lần này quần ổ nhân số quá nhiều, xe cảnh sát không chứa nổi, lại có một ít ô tô bị trưng dụng, tạo thành cái đoàn xe mênh mông quần quật mở ra cục cảnh sát. Nửa đêm cục cảnh sát náo nhiệt lên, một đám treo thải người đi vào, xếp hàng chuẩn bị làm cái lục. Cùng trên TV nhìn thấy không giống nhau, ghi chép không phải cảnh sát hỏi dò điện, mà là một người một tấm ghi chép giấy, cầm bút chính mình theo, để cách thức đến viết. Ta không biết chữ. Hắn người hoang một mặt vô tội nhìn về phía cảnh sát. "Vậy ngươi để ngươi luật sư đến cho ngươi viết đi." Cảnh sát kia hung hắn nói. Cửa phòng thẩm vẫn bị người đẩy ra, một cảnh sát trưởng đi vào nhìn một chút, sau đó tìm tới Lý Đỗ Kiêng kỵ chỉ vào hắn nói rằng, "Đem hắn xem trọng, hỏi một chút hắn có hay không bộ đội đặc chủng hoặc là nghề nghiệp đánh lộn trải qua." "Làm gì?" Cảnh sát kia hỏi. "Bị hắn quyết định người có ít nhất 10 cái, tên khốn này quả thực là người máy chiến đấu. So với Tôn Ngộ không còn có thể đánh, so với vợ ta còn có thể đánh." Cảnh sát trưởng kinh dị nói rằng. Lý Đỗ nói Cái cái kia không phải đánh nhau, ta đó là tự vệ, ngươi xem qua video thật sao? Cái kia ngươi hẳn phải biết, là bọn họ muốn đánh ta, ta không thể không bảo vệ mình. Khả năng bởi vì hắn sức chiến đấu tăng mạnh, cảnh sát trưởng đối với hắn thái độ cũng không tệ lắm, nói rằng cái này đến xem chúng ta điều tra, đến xem sự kiện làm gì định tính. Cảnh sát sau khi rời đi, họ Lý Vũ Vũ nói rằng, chúng ta e sợ đến ở lại trong này mấy ngày, thật là xui xẻo. Chính là, chết tiệt tụ sẵn nhân tài là kẻ vô dụng, phút bọn họ toàn ra dĩ nhiên báo cảnh sát. Trong phòng còn có tụ sẵn người. Một nghe lời này suýt chút nữa lại là một hồi xung đột. Cũng còn tốt Lý Đỗ mang theo gỗ tựu lại chờ người chậm lên, căm giận bất bình hai cái tụ sân người phát hiện mình ở đây người đàn dư vi, hơn nữa còn có Lý Đố một đám sức chiến đấu tăng mạnh hậu đả chuyên gia ở, có thể kìm nén hỏa. Lý Đỗ đứng lên đến cũng không phải vì kinh sợ hai cái tụ sân người, bọn họ ở cục cảnh sát không nổi lên được sóng to gió lớn, hắn nhìn về phía Họ lì hỏi, chúng ta phải ở lại trong này mấy ngày? Họ lì vờ phạc gật đầu, nhiều như vậy người quần độ, xử lý lên khẳng định rất phiến phức. sốt ruột, vậy chúng ta nhà kho làm sao bây giờ? Hắn trong kho hàng còn có một đài tà đây. Hắc Ngựa hoang trợ người dồn dập theo sức sợ, "Đứng vậy, chúng ta nhà kho làm sao bây giờ? 24 giờ bên trong ra bán đấu giá kết quả, chúng ta phải bằng chứng kiện đi lấy nha. Lý đố phiền muộn không được, mẹ kiếp, các người liền cái này đều đã quên. Nếu biết quần ổ hội dẫn đến chúng ta bị giam áp, vậy các ngươi còn không nhịn một chút." Hắc người hoang bất đắc dĩ nói, "Uống rượu ai còn nhớ những này? Bọn họ không có bị bắt giữ, vì lẽ đó không có khấu lưu điện thoại di động đang ải thèm. Lý đố mau mau lại cho mình tư nhân luật sư đánh tới điện thoại, "Nuy Ta bị tụng cảnh sát giam giữ, ngươi mau chóng chạy tới đem ta làm ra đi. Không, có việc lớn hơn gì, có thể nộp bảo lãnh liền nộp bảo lãnh. Ngược lại mau chóng. Liệp Bợ là cái rất sứng trước luật sư, hỏi hắn, liên lụy đến chuyện gì? "Lão bản, ngươi thật giống như cùng cục cảnh sát rất hữu duyên. Ta sẽ không ở cho một phạm tội tập đoàn làm luật sư chứ?" Lý Đỗ than thở, "Hiện tại không thời gian đùa giỡn, ta ở tụng xử luôn, rượu, bị dân bản sứ cho đánh, sau đó ta tiến hành rồi tự vệ phản kích, kết quả đồng thời bị tóm." hỏi, "Vẹn vẹn như vậy? Không có chuyện gì khác?" Lý Đỗ nói, Đối, chính là hỗn chiến, ta tự vệ phản kích." Liệp Bợ nói, "Vậy ngươi đừng lo lắng, ta vậy thì liên hệ tụ sẵn bằng hữu, để bọn họ trước tiên đi đem ngươi tiếp đi ra." Một lát sau, điện thoại đánh vào đến, Liệp Bợ kêu lên, lao bản, người đến thẳng thắn theo ta câu thông, cái gì gọi là hỗn chiến, liên lụy đến 120 người hỗn chiến. Đây là chiến tranh chứ?" Sự tình náo động đến quá lớn, ngày thứ hai tụ sẵn địa phương truyền thông dồn dập đưa tin chuyện này, vì lẽ đó cho dù có ưu tú luật sư liệp trợ, Lý Đỗ vẫn là đi không được. Bọn họ bị tạm thời trông coi lên, cũng không phải là muốn khởi tố hoặc là định tội mà là phải tiếp tục phối hợp cảnh sát điều tra. Kho cất chữ công ty phát tới tin nhắn tức, lý Đỗ có hai cái trong kho hàng tiêu hắn cần ở nhận được tin tức sau 24h bên trong đi đón thu nhà kho. Như vậy lý Đỗ đi không được, hắn không thể làm gì khác hơn là ủy thác luật sư đi công việc nhà kho nộp phí cùng tiếp thu công việc, cũng còn tốt, căn cứ pháp luật quy định, tư nhân luật sư có thể thay quyền những chuyện này. Ở cục cảnh sát lại đóng một ngày, rốt cục, một tên cảnh sát mở cửa đem bọn họ mời đi ra ngoài, nói rằng, dựa theo tự sở thị trị an quản lý quy định, các ngươi hoặc là bị công tố hoặc là tiếp thu cục cảnh sát trị an xử phạt lựa chọn một hàm đi. Lý Đỗ Than thở, ta tuyển trị an xử phạt, ta không muốn ở chỗ này tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Cái kia đi theo ta. Cảnh sát cười hì hì, cười rất không có ý tốt. Trương 1371, yêu trừng phạt, 5 năm. 1371 yêu trừng phạt, 5, 5. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Tương loại này công cộng trường hợp trị an sự kiện, bình thường không có khởi tố người, đều là do cảnh sát tiến hành công tố. Cảnh sát hướng về tòa án đệ trình công tố sau. Tòa án tiến hành vụ án thẩm lý dưới tình huống này làm bị cáo lý đố một phương không hẳn nhất định sẽ hạ tội mà nếu như tiếp thu chỉ An xử phạt Vậy thì khẳng định là có tội sau đó muốn ở cá nhân trong hồ sơ lưu lại tin tức tương quan có điều đầu đà loại tội danh này không nghiêm trọng chị An xử phạt tưởng thường cũng không nghiêm trọng lýỗ đoàn người ph phạt theo cảnh sát tiến vào cục cảnh sát phòng khách sau đó cảm giác tình huống không tốt có truyền thông người đợi ở chỗ này chính giờ camera chụ ảnh cơn M việc riêng tư không còn lý đô ảo não thầm nói cảnh sát bên cạnh đều môi nói ai để cho các người phạm tội cũng máy máy quay phim không làm gì ở lý Đỗ trên người, phía trước còn có một đám người đến, diện tích vẫn tính rộng lớn phòng khách chen chúc lợi hại, dù sao có hơn 100 người đợi ở chỗ này. Trường cục cảnh sát giả vờ giả vịt đi tới phía trước nói rồi một đống phí lời, Lý Đỗ chỉ quan tâm mấu chốt trong đó thử, vậy thì là thẩm thị cục cảnh sát muốn làm cái gì ái tâm tư thế trừng phạt, lấy này để thay thế bạo lực trừng phạt phương thức. Lý Đỗ đang buồn bực mình, trừng phạt bắt đầu rồi. Lại như luật sư nói cho hắn như vậy, chuyện này chỉ là quy mô khá lớn, dẫn đến quan tâm nhân số đông đảo, nhưng trừng phạt sẽ không rất nghiêm trọng. Đặc biệt Lý Đỗ bên này có video chứng minh là tự vệ phản kích. Chỉ là này Trừng phạt Phương thức có chút quá không phải chủ lưu, hai tên cảnh sát tiến lên tiến được rồi làm mẫu, chính là tượng tình nhân như vậy, hai cái người dùng một cái tay nắm ở đối phương eo, sau đó sóng vai đứng thẳng cùng nhau, đem một cánh tay khác nâng quá mức đỉnh, hai cái người đầu ngón tay đụng nhau, cánh tay tổ hợp cố ý hình. Thấy cảnh này, không riêng Lý Đỗ, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lý Đỗ cảm thấy cái tư thế này có chút quen mắt, sau đó nhớ tới tới đây hắn sao không phải bằng hữu vòng tròn bên trong một ít tình nhân phu thê sởi ân ái thời điểm giở ra tư thế ạ. Đây là năm nay lưu hành sưởi ân ái tư thế, Lý Độ vẫn cảm thấy buồn nôn, chưa từng có cùng sổ Phi Bãi quá. Giờ có khỏe không, hắn không cần cùng sổ Phi Bãi, mà là muốn cùng một người đàn ông xa lạ bãi này tư thế. So với hắn càng khó khăn tiếp thu chuyện này chính là tụ sẵn những kia ngạnh hắn môn, chuyện này quả thật là vô cùng nhạ, bọn họ dồn dập gọi lên. Để ta như thế làm, không bằng cho ta một thường, ta tỉnh muốn chết. Phút, ta tuyệt đối sẽ không làm như thế, đừng hòng mơ tới. Ta hối hận rồi, cảnh sát, ta hối hận uống rượu đánh nhau, ta xin thề sau đó ta tuyệt sẽ không như thế làm. Bung tha ta, đừng làm cho ta như vậy mất mặt. Ta cũng hối hận rồi, ta tình nguyện tiếp thu công tố thẩm lý. Nhìn sắc mặt xương muối tụần các hán tử lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, Lý đố Bất Đắc Di thở dài, những ngày ngu xuẩn, cảnh sát ra sân khấu những này trừng phạt biện pháp chính là vì để bọn họ trưởng trí nhớ, bọn họ hiện ở đây sao chống cự, nói rõ chính là ở chứng minh, cái này biện pháp rất hữu hiệu. Quả nhiên, bọn cảnh sát rất cường ngạnh từ chối, đây là cục cảnh sát, không phải tạp hóa thương trưởng, không thể có kẻ mà cả. Đến, ngươi trước tiên đi ra, các ngươi bên này ra cá nhân, lại đây dọn từ thế. Chụp ảnh hai cái người phân biệt đến từ tụ sân một phương cùng kiếm bảo người một phương, cũng chính là tối hôm qua ổ đả người hai phe mã đến bày gian này á muội tư thế chụp ảnh. Lý Đỗ nhìn một chút, tụ thân bên này nhân số rõ ràng nhiều, đến có 70, 80 người, kiếm bảo người bên này chỉ có một nửa số lượng, vậy khẳng định phân có điều đến. Hắn xem một ít cảnh sát mang theo cà phê, rõ ràng là bày ra đánh trì cựu chiến ý tứ, trong lòng nhất thời có cái không tốt suy đoán. Bị tuyển chọn mấy làn sóng mọi người ở từ chối, cùng cảnh sát triển khai đánh rằng có, có truyền thông ở trước, bọn cảnh sát cũng không thể sử dụng bạo lực. Tình huống trong khoảng thời gian ngắn cứng lại rồi. Lúc này Lý Đô đứng dậy, đối bọn cảnh sát nói rằng: "Cảnh sát, ta nguyện ý tiếp thu cái này trừng phạt. Phút, tên khốn này là cái chết để gai. Tôi thần bên kia triển khai chửi rủa. Ngươi nguyện ý chính ngươi đi làm, mang theo ngươi tiểu bạn trai làm đi thôi, chúng ta tuyệt đối không như thế được." Đậu má, khuya ngày hôm trước nên trước tiên làm này cút chó khốn nạn. Lý Đô nhìn về phía tụ sân một phương, hắn khẽ mỉm cười, đối kêu gào một người lợi hại nhất đại hán nói rằng: "Liên hắn đi, ta cùng hắn đến đồng tới đập." Chính đang chửi rủa cái kia đại hán nhất thời choáng váng, hắn choáng váng Mấy giây sau mới phản ứng được kêu lên, đi theo người mẹ lập đi. Nam mơ, ta tuyệt sẽ không như thế được. Trong đám người lao ra cái lăng ca, cùng toàn như do xuống tới, ngảy lên đến một cái phía đạp, đem cái tiêu đại hán trực tiếp đạp tiến vào đoàn người đập ngã một đống. Hiện trường bầu không khí nhất thời vừa sốt sáng lên, nhưng bọn cảnh sát không có trừng phạt lăng ca, chỉ là đem hắn kéo trở về, trưởng cục cảnh sát mặt lạnh đối tụ sân một phương người nói rằng, đừng ở chỗ này gây sự, chú ý các ngươi ngôn tử, bằng không ta đem bọn ngươi đưa đi ngục giam. Ta tình nguyện đi ngục giam cũng không biết. Có người vừa muốn nói như vậy, Nhưng là nói được nửa câu đầu góc của hắn chuyển qua đến, suy nghĩ một chút vẫn là ngậm miệng lại. Lý Đô đứng đoàn người phía trước nói, nếu này hỏa kế không muốn theo ta đồng thời đập, vậy ta một lần nữa biến thành người khác tốt rồi. Hắn nhìn về phía tụ sân một phương đoàn người, mọi người lần này không dám trùng hắn ra mắng, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, mọi người lập tức túi đầu, trong khoảng thời gian ngắn im như ve mùa đông. Lý Đố Đô lựa chọn một xem ra đối lập thành thật hàm hộ, hắn chỉ chỉ cái kia người, hai cảnh sát quá khứ giảng hắn kéo đi ra. Thanh niên một mặt tuyệt vọng, nói, ta là bị thương tới vô tội, lúc đó ta không nghĩ tham dự ẩu đả tới. Cảnh sát mới mặc kệ đây. Lý Đỗ với hắn đứng chung một chỗ nói, "Được rồi hòa kế, mau mau đưa tay ra đi, quê hương của chúng ta có câu tục ngữ gọi chết sớm sớm đầu thai, tin tưởng ta, người sau đó hội cảm tạ ta." Thành thật thanh niên run run giãy giãy giơ cánh tay lên, vẻ mặt đau khổ nói lẩm bẩm, xong, nếu như bức ảnh lưu chuyển đi, ta liền xong đời, ta sẽ bị các bằng hữu chuyện cười điên lên rồi." Hai người đầu ngón tay va vào nhau, đèn thờ flash sáng lên, cách cách cách tách mấy tấm hình quay chụp đi ra. Lý Đỗ nhìn về phía trưởng cục cảnh sát, người cục trưởng kia gật gật đầu nói, cho hắn công việc thủ tục để vị tiên sinh này rời đi. Lanka cùng hộ Tựu La bài ở phía sau theo lý đô hành động, phía trước mấy tổ quay chụp rất thuận lợi, có bọn họ tấm gương, những người khác cũng không rất mạnh từ chối tâm tư, có thể bất đắc dĩ tiếp thu này hiện thực. Mọi người ở đây cho rằng đập một tấm hình liền có thể lúc rời đi, cục trưởng khẽ mỉm cười, vì tăng mạnh các người đối bản loại tính chất như vậy ác liệt công cộng chỉ an sự kiện ấn tượng, các ngươi không ai muốn cùng 10 người thay phiên chụp ảnh, bắt đầu đi. Mọi người đổi sắc mặt, nơi này còn sót lại chừng 100 người đây, mỗi người cũng phải cùng 10 người chụp ảnh, cái kia đến tiêu hao bao nhiêu thời gian? Vấn đề mấu chốt là, cùng một người đập như vậy bức ảnh có thể đối ngoại giải thích vì là cùng bằng hữu Lâm Ác, cái kia cùng 10 người chụp hình chứ. Đập nhiều hình như vậy còn giải thích thế nào? Đây chính là lý do lúc trước chủ động làm tấm gương tuyên cớ, hắn phát hiện bọn cảnh sát làm tốt chỉ cựu chiến chuẩn bị, nơi này lại có nhiều người như vậy, làm sao có khả năng một người đập một tấm hình liền xong việc. Bằng không trừng phạt không phải quá nhẹ ạ. Tất cả như hắn suy đoán như vậy, ngoại trừ làm tấm gương những người này chịu đến ưu đãi chỉ vỗ một tấm hình, người phía sau đều có tội được. Chương 1372, đi nhanh lên, 1 năm. 1372 đi nhanh lên, 1 năm. Một trước kia tham gia cất vào kho đấu giá hội, Lý Đỗ cũng là gặp được không ít xung đột. Nhưng những cái kia xung đột đến tự chủ buổi đấu giá bên trên, là nhặt bảo mọi người vì lợi ích cùng hắn lên xung đột, lần này lại là cùng nhân viên không quan hệ phát sinh quần đầu, hay là hắn trực nghiệp tiếp sống lần thứ nhất. Gia cục cảnh sát, bên cạnh gỗ Tụ là thật sâu hút miệng không khí. Tự do hô hấp. Lý Đỗ hỏi, "Gỗ Tụ là, không phải có gà rán khối hương vị, ta cái bụng quá đói, lão bản, đi ăn cơm à, cái này gà rán hương vị thật là ưa." Lý Đỗ trước tiên cần phải đi xem hắn nhà kho, hắn phải nhanh thu thập ra, trả giá bán đấu giá quỹ cũ cùng bình thường đấu giá hội, nó chỉ nhiều cái 24 giờ bên trong dao động, thu thập nhà kho thời hạn vẫn là 24 giờ. Vừa vặn, lúc này đại đa số nhặt bảo người còn tại cục cảnh sát, hắn trên đường cho gỗ tiểu là mua một đống nổ thịt, nhưng sau hỏa tốc tiến đến chiến đấu trung đội nhà kho công ty. Lần này trả giá hắn cầm xuống hai cái nhà kho, một hạng chung nhà kho một cái cỡ nhỏ nhà kho. Lái xe trở ra, Lý Đỗ mở ra trước cỡ chung nhà kho đại môn, gay muối mùi nước trùng đầu tiên đập vào mặt tiếp lấy lộ ra trồng chất tại cổng một chút rơi đầy cho bùi cái dương. Gộ Tự là bọn người đeo lên khẩu trang bắt đầu làm việc, cái dương khá lớn, bọn hắn làm tốt xuất lực khí chuẩn bị, kết quả một chút tay phát hiện cái dương rất nhẹ. Lý Đỗ mở ra cái dương, bên trong có một cái đại khí cầu, khí cầu thông khí quản mềm nhúng túi tại cái dương bên ngoài, nhưng không ai chú ý tới. Không hề nghi ngờ, những này cái dương là bị tức cầu chống lên tới. Cái dương dịch chuyển khỏi, bên trong xuất hiện một tòa hụ súng, một tòa soát lấy màu vàng nâu chống sơn cương thiết hụ súng. Trong đó họng pháo có tiếp cận dài 5m, đến đâm phía trước, sát khí 10 phần ngoại trừ là dễ thấy nhất vụ súng, trong kho hàng còn có từng cái lớn gỗ sồi dương, đằng sau còn có một trường trải rộng ra bổng vải cùng hai cái giá gỗ nhỏ, trong đó trên kệ gác lại lấy đều là công cụ sửa chữa. Lý Đỗ đi lên kéo ra bổng vải, một tòa từ ngoài ẩn giùm mạng gằng cao áp thép đúc rèn đúc mà thành xe tăng chủ thể xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cùng vụ súng, bọc thép bên ngoài cũng soát lấy màu vàng nâu chống nghi sơn, tràn ngập thú kịch, dũng mãnh hương vị. Đây chính là hộ thức xe tăng, tung hành thế chiến thứ 2 chưa gặp được địch thủ trên lục địa số 1 hung thần. Có người từ cửa nhà kho đi qua, Ngô Nhân vừa nghiêng đầu thấy được xe tăng, lập tức kêu to, phút, thật sự có lão hổ." Cái đồ chơi này thật xuất hiện. Lúc này đợi tại trong kho hàng nhặt bảo người không nhiều, đại đa số người tại hôn qua giao tiền sau cùng ngày liền thu thập hoàn tất rời đi, mà khác một chút nhặt bảo người thì bị giam tại trong cục cảnh sát còn chưa có đi ra. Nghe được tiếng kêu to, chỉ có 4-5 cái nhặt bảo người chạy tới, nhìn thấy xe tăng sau đều là một mặt cực kỳ hâm mộ, hôn đảng này thật sự là vận khí tốt. Vận khí tốt. Đây là nhặt bảo vương. Đây là thực lực. Lý Đỗ đạt được cái này xe tăng Không phải dựa vào vận khí cũng không phải dựa vào thực lực, mà là tay dựa đoạn. Hắn cầm xuống cái này, nhà kho phương tức cũng không hào quang, ngày đó hắn phát hiện xe tăng thời điểm đồng thời phát hiện, xe tăng không có chút nào che lấp ai cũng có thể nhìn thấy nó. Thế là, hắn suy nghĩ cái biện pháp, đầu tiên đi quân phẩm cửa hàng mua một chút liên quan tới thế chiến thứ 2 vũ khí mô hình cùng tương quan vật dụng, nhưng sau hắn để lang ca vụng trộm mở ra nhà kho đại môn, đem đồ vật bỏ vào, sử dụng chướng nhãn pháp đến quấy nhiễu nhật bảo mọi người phán đoán. Trấn chính giữ xe tăng cửa nhà kho, hắn thả đại lượng cái dương đến che chắn. Mọi người vốn là không nghĩ tới xe tăng sẽ tồn tại cỡ chung trong kho hàng, dạng này tăng thêm có cái dương ngăn cản ánh mắt, lại không người có thể phát hiện xe tăng tồn tại. Cuối cùng, Lý Đỗ chỉ dùng 1.500 khối giá cả cầm xuống cái này nhà kho, bằng không hắn muốn bắt lại nhà kho chỉ sợ phải dùng 510 vạn USD mới được. Thủ đoạn này ám ngội, thế nhưng là sinh ý trên trận chính là như vậy, chỉ nhìn thắng thua, không nhìn công bằng, đặc biệt là tại tục sấn nơi này, đấu giá hội càng đẹp công bằng công chính có thể nói, trước kia tục sấn bang trực tiếp đổi người, không cho nơi khác nhặt bảo người tham gia nơi đó đấu giá hội Bất quá Lý Đô khinh thường sử dụng những này thủ đoạn nhỏ, lần này thật sự là tình huống đặc biệt, hồ thức xe tăng tại dân gian xuất hiện khả năng chỉ có một cơ hội này, hắn muốn cầm xuống đài này xe tăng. Lỗ Quan gọi điện thoại thuê tiểu cần cầu cùng xe kéo, hồ thức xe tăng chủ thể, ụ súng bị treo lên xe kéo, còn có những cái kia cái dương, bên trong là xe tăng chủ yếu linh kiện, tỉ như bánh xích, tỉ như bình xăng, tỉ như tâm chắn. Trong kho hàng ngoại trừ đài này hồ thức xe tăng còn có một số cái khác thế chiến thứ 2 vẫn dụng, có cái dương bên trong chứa đựng có xé vài cơ mở 42 thước máy, còn có một số đệ nhị thế chiến điện đài. Ô trang, lều vải các thứ. Lý Đô đánh giá một chút, lần này thu hoạch thế nhưng là đủ lớn, ngoại trừ xe tăng những vật khác hợp lại cũng có thể bán cái hơn 50 vạn đô USD, cái này lao binh sát thực có tiền. Hắn còn có một cái cỡ nhỏ nhà kho, đồ vật bên trong thuộc về một vị chụp ảnh kẻ yêu thích, trong kho hàng tỉ mị bảo tồn có camera, máy quay phim, máy tính chờ công cụ, mặc dù không phải hàng mới, nhưng đều là hàng hiệu, giá trị cũng thật lớn. Thu thập xe tăng, Lý Đô quyết định thật nhanh, tranh thủ thời gian mang lên tủ hạ lái xe rời đi. Lần này hắn sử dụng phi pháp thủ đoạn Nếu có người muốn điều tra có thể tra ra vấn đề, mỗi cái nhà kho đang đấu giá trước đó đều có chụp ảnh, lấy tồn tại nhà kho nguyên thủy diện mục, mục đích đúng là vì phòng ngừa có người động tay chân. Mặc dù có rất ít người sẽ đi tra cái này, mà lại xe tăng nhà kho ảnh chụp cũng rơi vào lý do trong tay, nhưng những hình này phim ảnh tại nhà kho công ty, nếu như nhặt bảo mọi người chăm chỉ đi thăm dò, nhất định sẽ tra ra vấn đề. Bất quá có một chút con tốt, Lang ca dẫn người làm tiểu động tác vô cùng ẩn nấp, không có bị người phát hiện, cho nên dù cho sự việc đã bại lộ, Lý Đô cũng có thể thể tốt phủ nhận thoát khỏi trách nhiệm. Trở lại Phoenix, hắn lại tranh thủ thời gian làm một chuyện khác, đó chính là rời đi ạ Adriatic Châu tiến về California, hắn muốn chuyển đi, đi Los Angeles, Adriatic Châu hồ nước cuối cùng quá nhỏ. Dọn nhà trước đó, hắn trước tiên cần phải qua bên kia an định lại. Sophie quyết định về thành phố Phờ Lạc, tổ lệ một chuyến, lý do đi Los Angeles đứng bưng góp chân trước đó, nàng trước cùng phụ mẫu đợi một thời gian ngắn, bởi vì lần này đi Los Angeles, nàng cùng phụ mẫu cùng một chỗ cơ hội đem càng ít. Đối ứng một cái từ nhỏ đến lớn từ trước đến nay phụ mẫu đợi tại cùng một tòa thành trong vùng cô nương tới nói, Liên tục ra bên ngoài dọn nhà cũng không phải rất dễ dàng tiếp nhận sự tình. Vì phòng ngừa Sophie nhăn chán Lý Đỗ đem Hùng hài tử nhóm cũng ném cho nàng, tiếp tục đi làm lưới không tốt, cố lên, tranh thủ hồng tấu nửa mảnh trời. Bọn chúng đã sớm hồng biến ngày, đâu chỉ hồng tấu nửa bầu trời. Sophie cho Lý Tiên Sinh một cái liếc mắt. Lý Đố mang theo tâm phúc thủ hạ lái xe đi lo sáng giờ liệt, đây là vật trợ địa bàn, biết được hắn đến, vật tờ cho hắn một cái địa chỉ để hắn trước tới. Vị này Trạch Nam phú nhị đại bắt đầu làm từ bản thân sự nghiệp, bất quá hắn sự nghiệp không lớn chính là tại nhà bảo tàng đường phố mở nhà mạng gạ cửa hàng. Nhà bảo tàng đường phố ở vào Tây Hồ Út phía Nam cách đó không xa, là Los Angeles trung tâm thành phố trung bộ địa khu Long Đầu, chung quanh có rất nhiều cộng đồng, lưu lượng khách lớn, mở tiệm sinh ý tốt hơn làm. Nhưng Lý Đô không nghĩ tới, hoặc tờ thanh âm vậy mà nóng nảy như vậy. chương 1373, sinh hoạt nộ lớn, 2 năm. 1373 the bit bang thọ gì, 2 năm. Trưng trước trở về mục lục trưng sau trở về trang sách. Lái xe lái xe hành xử tại trên đường lớn Nhưng sau tìm tới Potter lưu lại địa chỉ chuẩn bị tiếp cận bên cạnh dừng xe, lại nhưng sau hắn phát hiện hắn tìm không thấy dừng xe địa phương. Quá nhiều người, dùng người đông nghìn nghịt để hình dung tuyệt không là quá, Potter mản gạ cửa hàng chung quanh tất cả đều là người, bọn hắn vây quanh ở mản gạ cửa hàng bên cạnh, thậm chí đem xung quanh cửa hàng đều ngăn chặn. Lý Đỗ kinh ngạc nói, lúc nào nước Mỹ có nhiều như vậy chạch nam chạch nữ rồi? Thích mạn gạ cũng không chỉ chạch nam chạch nữ. Lỗ Quan dò xét lấy đầu nhìn ra phía ngoài, nhưng mặc kệ có bao nhiêu người, không có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy khách nhân a. Chẳng lẽ bên trong bán sắc mời mạn gạ? Lý Đỗ cho hắn một khử tay, các vũ nục hoặc tờ thiếu gia, hoặc tờ thiếu gia cũng không phải loại này người. Lỗ Quan nghiêng thai lắng nghe, nhưng sau quay đầu nói, ta xác thực hiểu lầm hắn, cùng xác mượn mạn gạ không quan hệ, bên trong có Minh tình đang quay TV, The Beat bang tọ gì? Dìm họa ở Patterson, Johnny gã lệ kỳ. Đúng, bọn hắn nói chính là The Beat bang tọ gì. The Beat bang tọ gì là nước Mỹ được hoang nên nhất tình cảnh hài kịch một trong, đã đập mười mấy bộ, tại nước Mỹ lưu hành vài chục năm, bên trong các nhân vật chính đều là phim truyền hình Minh Tinh bên trong thai to mặt lớn. Bộ này tình cảnh hải kịch tại Trung Quốc cũng rất nổi danh. Bên trong nhân vật chính sẽ tổng càng là mị lực mọi phần, đem một cái có nghiêm trọng tâm lý vấn đề thiên tài nhà vật lý học diễn dịch cực kỳ xuất sắc. Lý Đỗ lúc ở trong nước xem không ít bộ này hài kịch, lúc ấy hắn chuẩn bị du học nước Mỹ, đến luyện tập tính lực và hiểu do nước Mỹ sinh hoạt, bộ này hài kịch lập xuống công lao hắn mã. Nghe nói đã từng chỉ ở trên TV nhìn qua người ngay tại trước mặt, Lý Đỗ tranh thủ thời gian xe đợi cửa, làm sao làm sao? Ta phải cùng bọn hắn tâm sự, liên quan tới vũ trụ vật lý học, ta có chút ý nghĩ muốn cùng bọn hắn giao lưu. Lang ngăn lại hắn nói, "Lão bản, chờ một chút a, nhiều người ở đây." Lý Đỗ nói, nhiều người không có việc gì, đều là phổ thông người, còn có thể có tập kích khủng bố. Lang Ca nói ra, hẳn là sẽ không, ta nói còn chưa dứt lời, nhiều người ở đây, nhiều xe, chúng ta bây giờ còn đang trên đường lớn, ngươi nếu là trực tiếp xuống xe ta sợ ngươi bị đụng. Lý đố về sau nhìn xem, xác thực, nơi này xe tới xe đi. Handa đá, đá ngồi trước nói, lái xe, có thể hay không tìm một chỗ dừng lại? Lái xe cũng là tiếng oán than dậy đất, phút, liền lối đi bộ đều bị mấy tên khốn kiếp này cho chiếm lĩnh, ta ngừng đi đâu? Ngươi ở đây không riêng nhiều, hơn nữa còn đặc biệt loại Thỉnh thoảng liền sẽ phát ra tiếng hoan hô cùng tiếng hét chói thai, hẳn là bên trong các minh tinh đang làm gì. Lý Đỗ nghe trong lòng ngứa, hắn không thế nào truy tinh, nhưng nghe biết bang thọ dị bộ này hại kịch sắc thực gánh chịu qua hắn đã từng thanh xuân, hiện tại mỗi khi nhìn thấy cái này tivi hắn sẽ còn nhớ tới cuộc sống đại học. Lái xe tìm cái một cây số bên ngoài bãi đỗ xe mới tính dừng xe, Lý Đỗ cho gọt tờ gọi điện thoại, gọt tờ nhưng vẫn không tiếp, hẳn là bên kia rất bận rộn. Lý Đỗ không kẻ nhạt, hắn thả ra thời không phi trùng tiến vào màn gạ cửa hàng, bên trong có hắn quen thuộc minh tinh đang biểu diễn tình cảnh kịch Hắn tại phía ngoài đoàn người uống vào đồ uống lạnh say sưa ngon lành nhìn lại. Lọ thắng giờ Lét Phồn Hoa thật không phải Phổ Ennis có thể so sánh, dù là Phổ Ennis cũng là toàn mỹ chứ danh thành phố lớn. Hắn quan sát thời điểm, tình cảnh kịch đã nhanh phải kết thúc, đây chỉ là một tập trong TV cái nào đó cái bản, quay trụ kết thúc sau các minh tinh đi tháo trang sức, nhưng sau đợi tại mạn gạ trong tiệm làm cái ký tên hội. Lý Đỗ không ngoại lệ, hợp tờ gia tộc năng lượng rất lớn, những minh tinh này tuyệt đối vui lòng lưu tại nơi này cùng làm sâu sắc hữu nghị. tại trong tiệm bận trước bận sau, Lý Đỗ thời Không có quá khứ quấy rầy. Hơn một giờ về sau, vẫn là Potter gọi điện thoại tới "Này, Lý, ngươi đến lo sáng giờ lẽ rồi. Ta tại cửa hàng của ngươi bên ngoài, nhìn ngươi bận điệu, không có đi tìm ngươi." Lý Đỗ Thành thật nói cho đối phương biết bản thân đợi bao lâu, "Ta tại ngươi cửa hàng bên ngoài đã 2 giờ rưỡi." Potter nghe âm lập tức tràn ngập vẻ nãy, "À, thật có lỗi, thật sự là thật xin lỗi, Lý, ta hôm nay quá bận rộn, ta hiện tại ra ngoài tìm ngươi." Lý Đỗ cười, nói, "Đùa giỡn với ngươi, ta vừa tới không lâu, ngươi trước làm việc của ngươi tốt. Chờ ta." Potter cúp điện thoại đi tới, một đám người biết hắn là lão bản, lập tức hơi đi tới cùng hắn muốn đặc quyền đi tiếp xúc các minh tinh. Potter không am hiểu ứng phó loại trường hợp này, luôn cuống tay chân sẽ chỉ lắp đầu. Lý Đô cũng lắp đầu, đứa nhỏ này thật là một cái chạch nam A. Hắn đi lên gạt mở đám người, ôm Potter đem hắn kéo ra, Potter tiến vào mạng gạ cửa hàng mới thở phào nhẹ nhóm, hô hô, hỏa kế, ngươi luôn luôn có thể giúp ta. Lý Đô nói, ta không phải hỗ trợ, kỳ thật ta cùng người bên ngoài, giới thiệu cho ta một chút ở sân, Johnny Galecki, cả cụ họ cô, Simon dìm Cú nổ nảy giờ bọn hắn, ta rất thích khe bit bang thọ gì. Cái này quá đơn giản, đợi chút nữa a, chúng ta cùng nhau ăn cơm." Potter nở nụ cười. Trận này Minh tinh ký tên sẽ kéo dài nửa cái buổi chiều, mấy vị minh tinh từ đầu đến cuối biểu hiện rất nhiệt tình, thật sự là cho Gọt tờ bán đủ mặt mũi, đương nhiên, bọn hắn là đem mặt mũi bán cho Gọt tờ gia tộc. tờ an bài bữa tối, hắn không có bạc đái mấy vị đại minh tinh, bữa tối lựa chọn tại một nhà mà tam tinh cấp phòng ăn, tên là Quý Lý Đỗ dẫn đầu ở bên trong chờ đợi, phòng ăn hoàn cảnh trang nhã, có ấm áp cục kệ tường. Mỗi cái bữa ăn vị đều bố trí thành xạ lọn hình thức, rất chú ý bảo hộ dùng cơm người tư ẩn. Đằng sau Potter mang theo các minh tinh chạy đến, Lý Đồ đứng dậy cùng bọn hắn chào hỏi, không khí vui vẻ hòa thuận. Những minh tinh này tại trên TV nhìn chỉ có 2, 30 tuổi, kỳ thật không chỉ như vậy, ngoại trừ vai diễn nhân vật nữ chính Penny cả Lị cụ họ Cổ là thật 30 tuổi, cái khác nam các diễn viên đều hơn 40. Bọn hắn đang diễn nghệ vòng pha trộn mười mấy hơn 20 năm, từng cái là linh lung tám mặt giao tế cao thủ, Potter là cái thẹn thùng trầm mặc trạch nam, bình thường trừ cùng người quen, nếu không chính là cái muộn hồ lô. Nhưng ở mấy cái minh tinh trêu chọc dưới, Potter một mực tại tham dự chủ đề, đem đó tối không khí duy trì rất tốt. Bất quá Potter chủ yếu vẫn là cùng Lý Đô nói chuyện thiếm, biết được Lý Đỗ dự định chuyển rời đến Los Angeles đến định cư hắn rất là hưng phấn, nói: "Ngươi có chỗ ở sao? Mua phòng ốc vẫn là thuê phòng. Ta có thể tại nhà của ta chung quanh cho ngươi chú ý một chút." Lý Đỗ lắc đầu, "Bệ vợ Lý Lự ở. Được rồi, tạm thời ta không có ý định đến đó mặt, bởi vì ta lần này mang theo một đài xe tăng tới, cần một cái lớn sân bãi. Mang theo một đại xe tăng Vai diễn siêu độn sam tờ sân cười nói, "Kia có cơ hội ta phải đi hợp cái ảnh, là thật xe tăng đúng không?" Quay phim nhiều năm như vậy, ta còn không có gặp qua thật xe tăng đâu. Lý Đô nói, "Hoan nên, cái này không riêng gì thật xe tăng, vẫn là trải qua thế chiến thứ 2 tẩy lễ một đại minh tinh, nước Đức người thay gỡ tạ." Ăn cơm, chụp ảnh chung, cách rời, lần này hắn đến Los Angeles vẫn rất có ý nghĩa, cùng đã từng thần tượng nhón cùng một chỗ ăn cơm tảng gấu. Bất quá đối với hắn tới nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước tiên cần phải tại Los Angeles cắm rễ xuống. Chương 1374, nghỉ phép 3 năm. 1374 nghỉ phép, 3 năm. Trương trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Một Lý Đô lần này tới Los Angeles là đến dò đường, hắn còn không có xác định đợi ở đâu cái thành khu. Mặt khác, hắn đến Los Angeles còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là tiếp người, hoặc là nói là bọn Bảo Tiêu có nhiệm vụ này, người nhà của bọn hắn đều muốn bay đến nước Mỹ tới. Đi gì vợ đã lệ giải cứu hạn trước đó, Lý Đô hứa hẹn qua, sự tình lần này làm xong, mọi người liền đi nghỉ phép. Sự tình xử lý rất thỏa đáng, Lý Đô liền phải hoàn thành lời hứa Lúc đầu hắn muốn cho bọn bảo tiêu nghỉ, để bọn hắn đi về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng hấp huyết quỷ đề đầy miệng, nói hắn không về nhà, vợ con hắn chưa từng tới nước Mỹ, lại lo lắng công tác của hắn hoàn cảnh, lần này để vợ con tới, hỏi lý do có thể hay không thanh lý đi tới đi lui lộ phí. Những người khác cũng có ý tưởng này, muốn cho người nhà xuất ngoại du lịch một chuyến. Giạng này Lý đô dứt khoát để bọn hắn đều tập trung vào nước Mỹ đến, không riêng thanh lý lộ phí, còn bao ăn bao ở còn chơi. Bọn bảo tiêu cao hứng mừng mừng, người nhà của bọn hắn đều tại nước Đức, người chuyến bay đều có thể thẳng tới Los Angeles liệt. Bọn hắn ngay tại Los Angeles lên người. Lý Đỗ trước mua khách sạn, hắn đem dồn, dồn sở cấp cho bọn vào tiêu, ai người nhà tới, ai liền mở đài này xe sang trọng đi đón ra thuộc, tuyệt đối có mặt mũi. Du lịch hắn tiến hành tỉ mỉ lựa chọn, tuyển nước Mỹ Đông Bắc bộ địa khu gần thị Van Nuys Hà Châu, sở dĩ chọn lửa nơi này ra ngoài thời tiết cân nhắc. Los Angeles, Miami những thành thị này cái này muột đều quá nóng, vẫn là Đông Bắc bộ địa khu khí hậu mát mẻ, mà nưu rớp nhiều người nhiều xe lại làm ở Mỹ, không thích hợp nghỉ phép, cuối cùng lựa chọn về sau, thành nhỏ cỡ vệ lệ lện xuất hiện tại Lý trước mặt. Cơ lệ vệ lèn thành phố này nhân khẩu không đủ 50 vạn, hoàn cảnh ưu nhã, thời tiết mát mẻ, không khí chất lượng phi thường tốt, nó bên cạnh chính là Ngũ Đại Hồ một trong nghệ Ly Hồ, phương tây còn có tên Ái Nuôi Khê ạ Sạn Mạch, có nước có núi, phong quang thú lệ. Mặt khác rất trọng yếu chính là, hắn cùng thể dục mình tinh lệp dồn dêm trung độ công tệ, dêm người này rất biết quản lý nhân mạch quan hệ, nhàn rỗi không chuyện gì sẽ cùng lý đô phiếm vài câu, có cái gì tiết khánh ngày cũng sẽ kết giao vài câu. Lệp dồn dêm đã từng là cơ lệ vệ lèn thành thị anh hùng, hắn là thành nhỏ số một danh nhân, trước kia hắn tại lệ vệ lèn sĩ đổi hiệu lực thời điểm, Mỗi lần xuất chiến, cầu quán 2 vạn chỗ ngồi đều có thể đủ con số. Phải biết, cơ lệ vệ lèn tòa thành thị này thường ở nhân khẩu mới 40 vạn, dạng này cầu quán đều có thể ngồi đầy, từ đó có thể biết hắn ngay tại chỗ mạnh bao nhiêu lực hiệu triệu. Vất qua mấy năm trước Lẹp Dồn Zem chạy tới Miami, thất vọng cơ lễ vệ lèn fan bóng đá đem hắn coi là tiểu địch, nhưng Zem dù sao ở nơi đó đợi quá nhiều năm, tại cơ lễ vệ lèn Y Nguyên có được người cường hãn mạch tài nguyên. Lý do đi cơ lễ vệ lèn có thể hưởng thụ được rất nhiều tài nguyên, dễ mời qua hắn nhiều lần qua bên kia khách, lần này rứt khoát liền tuyển thành thị này. Trung tuần tháng 7 ra thuộc đến đông đủ, nghỉ ngơi một chút, bọn hắn một nhóm hơn 30 người bước lên bay hướng cỡ lệ về lện chuyến bay. Lý Đỗ muốn cái chuyên cơ, một mạch đưa qua, nếu không còn phải vì Amiêu những tiểu tử này làm gửi vận chuyển, tự A lý dạng này to con chuyến bay còn không nguyện ý vận chuyển. Sophie cùng ngày mang theo mấy tiểu tử kia đến, lên máy bay về sau, bọn bảo tiêu Hải Tử nhìn thấy Amiêu một nhóm sau hưng phấn không được, chỉ vào lũ tiểu gia hỏa vừa gọi vừa kêu. Bởi vì bọn hắn sẽ chỉ nói tiếng Đức, cho nên Lý Đỗ cũng không biết bọn hắn kêu to cái gì, cũng cảm giác bọn hắn từng cái quái động. Lang ca cho hắn phiên dịch một chút, bọn hắn nhận ra Amiu, Angao, Ali nhóm, bọn hắn tại trên mạng gặp qua những hài tử này, thích vô cùng bọn chúng. Lý Đỗ cười nói, nha, nhà chúng ta những này tiểu vương hồng, từng cái rất đỏ nha. Sophie nghe được hắn lời nói, khe nói, đó là dĩ nhiên, lần này đi cớ lệ về lén xem ta à, chuyến này ta có thể để ngươi ít hoa mười mấy vạn khối. Lý Đỗ không có đem nàng coi là thật, cười cười liền đi tìm Lang ca bọn người đánh bài. Máy bay hạ xuống, màu xanh thảm ễ lỷ hồ xuất hiện, tiếp tục hướng đông bắc cùng hướng tây bắc nhìn, còn có càng lớn diện tích hồ khu. Dựa vào ngũ đại hồ, có lẽ lệ Vệ Lệnh đã từng phát triển lên cường đại công nghiệp. Tại thế kỷ 20 năm 50 niên đại, thành thị này một lần có được nhiều đến 90 hơn vạn nhân khẩu, sau đó toàn cầu nghề chế tạo cùng công nghiệp trọng tâm bắt đầu hướng châu Á địa khu chuyển đi, có lẽ Vệ Lệnh cùng đệ tọa các loại kỹ nghệ thành thị, dần dần đã suy rục. Sau đó mấy chục năm bên trong, thành thị nhân khẩu không khုံ mất, 2000 năm nhân khẩu tổng điều tra, nội thành nhân khẩu lần thứ nhất hạ thấp 50 vạn. Đến năm 2010 nhân khẩu lại tổng điều tra, thành thị nhân khẩu liền hạ thấp 40 vạn. Lý Đông Nghi Nghi Huệ bọn họ thành nhân khẩu cũng không chỉ 40 vạn, nói cách khác từ nhân khẩu tài nguyên đến xem, tòa thành thị này còn không có huyện bọn họ thành lớn. Máy bay hạ xuống, một cố ý lạnh chạm mà tới. Cớ lệ vệ lện có được phong phú sức nước tài nguyên, không chỉ dựa vào gần đê Ly Hồ, thành thị bên trong còn có Khải hoác thêm sông trải qua, cho nên không khí độ ẩm tương đối lớn. Lót trang giơ liệt độ ẩm cũng lớn, dù sao đường ven biển dài dằng dặc, giặc, nhưng cái này thời tiết thiên sứ thành chính là cái oi bức, khi ẩm làm nóng khí, có thể đem người một quen. Đến cớ lệ vệ lện không đồng dạng, đây là nước Mỹ cực bắc địa khu lại hướng bắc một điểm chính là Canada, nơi đó mùa hè tự nhiên cũng rất nóng, cũng không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng, có lệ vệ lện mùa hạ cùng Los Angeles so sánh vậy liền mát mẹ. Hưởng thụ lấy trạng vạng tối gió mát, Sophie cười nói, ngươi tuyển chỗ tốt, nơi này coi như không tệ. Đáng tiếc thời gian hơi trễ, NBA trận bóng thông thường thi đấu đánh xong, nếu không tại cờ lệ vệ lện còn có thể xem chút thể dục tranh tài, rượu bia giúp lạnh thêm trận bóng rổ, đây là một loại hưởng thụ. Lý đố một nhóm máy bay hạ cánh, có người đang chờ tiếp đãi bọn hắn, đây là lẹp rồn công ty nhân viên, tên là Catten Zem cơ lệ về lẹn trong lúc đó hắn sẽ thành hướng dẫn du lịch, có vấn đề gì có thể hỏi thăm hắn. Khách sạn cũng là cái này, nhân viên lập thành, ở vào công cộng quảng trường bên cạnh, quảng trường này là cờ lệ về lẹn trung tâm thành phố, cách đó không xa có đại học vòng, náo nhiệt lại phồn hoa. Lý đố bọn hắn sau khi lên xe một đường thông suốt, có thể nhìn ra thành thị này ít người, trên đường trải qua thành thị ngoại vi thời điểm, rất nhiều kiến trúc đều là trống không, đại lượng và nhà khai phát một nửa liền đình công. Đến trung tâm thành phố nhét vào, các bạn giải thích nói, khách sạn bên cạnh mới mở một nhà sông bạc, hiện tại đi chơi rất nhiều người, cho nên tương đối lấp Mọi người nhận chờ một chút. Chị An đâu? Lý Đỗ càng chú ý vấn đề này, lần này tới cơ lệ vệ lẹn nghỉ phép hắn cũng không muốn lại cùng cảnh sát giao thiệp. Các bạn mỉm cười nói, có sòng Bạc địa phương chị An ngược lại càng tốt hơn, bởi vì Song Bạc cần giữ gìn tốt chị An. Xe tiến vào khách sạn Bãi đô xe, bọn hắn đi công việc và ở thời điểm Lý Đỗ cố ý giải thích một chút, nói mình mang theo sủng vật. Không đợi trước tiểu điểm Đài trả lời chắc chắn, Sophie muốn đem Amiu nhóm kéo ra, giới thiệu nói, đây là sủng vật của chúng ta, Amiu, A, A Ngạo, A Lý, A Mạnh, A Bạch cùng mì tôm sống chúng ta sẽ ở quý khách sạn tiến hành một chút mạng lưới trực tiếp, không biết là có hay không có thể. Khách sạn nhân viên phục vụ nhìn thấy mèo sói chuột túi nhóm sững sở, lập tức kinh hỉ, Amiu, a ngao sao? Du tiếp bên trên lục quân tử. Sophie mỉm cười gật đầu, đúng thế. Chương 1375, ngộng phát tài nát, 4 năm. 1375 ngộng phát tài nát, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Nhân viên phục vụ thông chi khách sạn quản lý, quản lý tự mình tiếp đai cho bọn hắn làm vào ở, các sủng vật có thể đưa vào, lại không tất ngoài định mức trao tiền thế chấp ngược lại cho bọn hắn đánh giảm còn 80%. Lý Đố kinh ngạc, ao miêu bọn chúng rất hot sao? Rất hot. Cùng đi bọn hắn đi gian phòng quản lý nói, bọn chúng là năm nay nổi tiếng nhất mạng lưới, ân, mạng lưới sinh vật, đúng, bao quát mới hồng mình tinh ở bên trong, bọn chúng tại trên mạng nổi tiếng nhất. Dẫn bọn hắn sau khi vào phòng, quản lý cố ý căn dặn cùng tầng lầu quầy phục vụ chú ý cho Lý Đố một phương phục vụ, yêu cầu duy nhất là Sophie khai triển mạng lưới trực tiếp thời điểm đến làm cho bọn hắn khách sạn ra kính. Sophie miệng đầy đáp ứng, quản lý hài lòng rời đi. Lý Đố cả kinh nói, Những này sùng vật vậy mà lại như thế hỏa? Hiện tại người chuyện gì xảy ra? Không có chuyện làm sao? Sophie nhéo nhéo gương mặt của hắn nói, "Ngốc hả? A, toàn cầu yêu sủng nhân sĩ tuyệt đối so trong tưởng tượng của người nhiều hơn nhiều." Minh tinh tại trên mạng không có gì có thể chú ý, ngược lại là manh sủng lại càng dễ gặp may. "Đến, chụp tấm hình ảnh chụp, cho ta sắp xếp cái đội." Hung hại tử nhóm đối cái này chỉ lệnh hẳn là hiểu rất rõ, lập tức phối hợp dựa theo lớn nhỏ ngồi cùng một chỗ, trên mặt có thể bày ra biểu lộ đều phải mang lên biểu lộ. Lido đối mạng lưới không quá lành nghề. Hắn cùng thời đại có chút lệch quý đạo, mấy năm này từ khi hắn gia nhập cất vào kho phòng đấu giá nghiệp, trên mạng sự tình đều là hạn phụ trách, hắn cũng không biết gần ba, 4 năm qua mạng lưới nổ lớn đối mọi người sinh hoạt ảnh hưởng bao lớn. Cớ lệ vệ lện khí hậu cùng cảnh sắc không tệ, nhưng ẩm thực hoàn cảnh, sắt vách New Giọt Châu người chế giễu nơi này, liền dùng cái này mở qua pháo, nói cớ lệ vệ lện thực vật chỉ có bò bít tết cùng khoai tây. Hiện tại theo thành thị công nghiệp xuống dốc, cớ lệ vệ lện chính phủ cố gắng từ đường dây khác đến để tăng thành thị lực ảnh hưởng cùng lực hấp dẫn, du lịch hóa phát triển chính là một cái trong số đó. Trung tâm quảng trường dựng lên mỹ thực khu vực, chính phủ dẫn đạo mọi người đến quảng trường tiêu phí, dùng cái này đến hình thành tốt tuần hoàn, lớn mạnh mỹ thực ngành nghề. Ban đêm Lido mang đám người đi ăn cơm, phát hiện nơi này mỹ thực vẫn rất có đặc sắc, trong đó hắn đụng phải một nhà hát hàng quán đồ nướng, bên trong có dãi dây nướng, dãi bò nướng, nướng thịt dê heo, thịt vịt nướng đầu loại hình đồ ăn. Những vật này người Mỹ tránh không kịp, cho nên Lido bình thường ăn không được, ở chỗ này đụng tới sau hắn vui vẻ, điểm một đông lớn. Lang Cam một nhóm nhìn thấy hắn điểm đồ vật lắc đầu liên tục, chỉ có gỗ tiểu là không quan tâm, "Lão bản, phân ta một phần." Nghe tao hô hô, hương vị rất đặc biệt a. Phút. Lỗ quan mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, những vật này cũng có thể ăn. Đơn giản phản nhân loại. Ăn uống no đủ, Lý Đô đem ánh mắt để mắt tới sòng Bạc. Trước kia hắn sợ phiền phức, cho nên không đi sòng Bạc đánh bạc, mặc dù như thế đến tiền rất nhanh, thế nhưng là cho dễ bị người để mắt tới. Hiện tại hắn không sợ, không nói của hắn nhân mạch tài nguyên, liền nói bên cạnh hắn đi theo những người hộ vệ này tăng thêm lỗ đen không gian trong vũ khí, Song Bạc thật muốn đùa nghịch cái gì yêu tiêu thần, hắn có thể đem nơi này náo cái long trời lở đất. Thế là Hắn để ra thuộc nhóm đi về nghỉ trước, bản thân mang lên bọn Bảo Tiêu đắc chí vừa lòng hướng đi sòng Bạc. Song Bạc tên là Kim Sắc Quốc Gia, trang hoàng danh phủ kỳ thực, gọi là một cái vàng son lộng lẫy. Vào cửa trước đó Bảo Tiêu muốn xem xét giấy chứng nhận, Lý Đỗ thoải mái đem bản thân hộ chiếu đưa lên, một cái nhân viên phục vụ tại trên máy vi tính quét qua, nhưng sau mỉm cười nói, có lỗi với Lý tiên sinh, ngài là công ty của chúng ta danh nhân đường thành viên, có thể miễn phí hưởng thụ chúng ta ăn ngủ phục vụ, nhưng không thể tiến vào Song Bạc khu vực. Nghe lời này, Lý Đỗ sửng sốt nói, cái gì? Ta là các ngươi danh nhân đường thành viên? ta lúc nào trở thành các người danh nhân đường thành viên xinh đẹp nhân viên phục vụ cười rạ rỡ liền liền cúi đầu có lỗi với tiên sinh ta không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng thân phận của ngài tin tức đúng là chúng ta danh nhân đường kho số liệu bên trong Sòng bạc danh nhân đường cùng loại sổ đen lên bảng người không thể lại tiến vào sòng bạc bất quá cái này cùng sổ đen không hoàn toàn sổ đen bên trên người có thể là đi ra gian lận bài bạc lại sang sổ hay là cảnh sát loại hình mà danh nhân đường thành viên phần lớn là đánh bạc cao thủ vì không đắp tội bảo hán mới dùng dễ nghe như vậy danh tự ỗ tiến vào sòng bạc số lần một cái bàn tay có thể đếm đi qua trước kia tại thành phố phở lại vô lệ thời điểm hắn tiến vào người anh điên sòng bạc đồng thời từ đó hào lấy mấy trăm vạn USD nhưng người anh điên đánh cực nhỏ trận thiết lập danh nhân đường danh sách hẳn là không ảnh hưởng tới xa như vậy địa phương đại độ tràng ngoài ra hắn nghĩ nghĩ chính là tại Las Vegas thay thế hoa hoa công tử cực qua một trận lýỗ suy đi nghĩ lại chỉ có thể là kia một trận đánh bạc nguyên nhân Las Vegas bên kia sòng bạc đem hắn đưa lên danh nhân đường danh sách dạ này địa phương khác đại độ tràng thu hoạch hắn tin tức cũng đem hắn đưa vào nơi đó sòng bạc danh nhân đường Tóm lại, cứ như vậy hắn mộng phát tài vỡ vụn. Lúc đầu đêm nay hắn an bài hạng mục chính là đi sòng bạc kiếm được tiền một số tiền lớn, sau đó dùng đến cho bọn bảo tiêu thêm tiền thưởng, không nghĩ tới người ta trực tiếp không cho hắn vào cửa. Gô Tiểu là muộn thanh muộn khí mà hỏi, đánh vào đi. Lý Đỗ Dở khóc dở cười, chán sống rồi a ngươi. Lưu Luyến không rời nhìn sòng bạc một chút, hắn biết mình phát tài đường mất đi một đầu, trừ phi đi đánh cược nhỏ trận, tại loại này đại đổ chàng về sau là không có cách nào kiếm tiền. Cái này cũng chứng minh hắn lúc ấy chọn đường là đúng, nếu như mới đầu đem phát tài hy vọng đặt ở đánh bạc bên trên, Loán Trường Kiếm một món tiền sau liền sẽ bị sòng bạc cự tuyệt ở ngoài cửa, không có cách nào dựa vào cái này nhiều lần kiếm tiền. Buổi tối hoạt động không có, Lý Đỗ đành phải giải tán đội ngũ, riêng phần mình đi tìm thú vui tốt. Ngày thứ hai bắt đầu, các bạn giúp bọn hắn tại hệ Lũ Hồ Khu an bài nghỉ phép hạng mục, nơi đó có nghỉ phép sơn trang, mặt hướng hồ lớn, khoan thai tự đắc. Đi sơn trang trước đó, Lý Đỗ bọn hắn cần bản thân chuẩn bị vài thứ, thế là một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp đi cỡ lễ về lẹn lớn nhất siêu thị tiến hành mua sắm. Siêu thị chia nhiều cái khu vực, như hoa quả khu, rau quả khu, đồ ăn vặt khu loại hình. Trong đó hoa quả khu ngay tại cửa vào bên cạnh. Lý Đồ mới vừa đi vào liền nghe đến tiền hồn ào, nhưng sau chú ý tới có chút dân bản xứ đứng ở xung quanh khoanh tay xem náo nhiệt. Hắn không quá góp náo nhiệt như vậy, cho dễ bị liên lụy đi vào, nhưng tại hắn lúc sắp đi hắn nghe được câm thanh ồn ào một phe là hắn ngữ, bọn hắn dạng này quá vũ nhục chúng ta người Trung Quốc, nhất định phải bọn họ nói xin lỗi. Nghe lời này, chuẩn bị rời đi Lý Đồ đứng ngững, hắn nhìn về phía hoa quả khu ẩm bị sông Vương, một phe là siêu thị nhân viên công tác, một phương thì là giống như hắn tóc đen mắt đen da vàng. Dạng này Lý Đồ đi tới hỏi một người nói, "Này Đồng bào ngươi tốt, các ngươi gặp được phiền toái. Nghe được hắn hắn ngữ, chính một mặt tức giận Trung Quốc cô nương kinh ngạc quay đầu, thấy do hắn bộ dáng sau lập tức vui mừng, nói: "Ngươi ra cũng là người Hoa." Là như vậy, Lao Mi kỳ thị người Hoa. Xem bọn hắn viết. Cô nương chỉ hướng dưa hấu quầy hàng, phía trên dựng thẳng tấm bảng, dùng chữ Hán viết: "Tôn kính khách hàng, xin ngài đừng lại gõ dưa hấu, bọn chúng là sẽ không đáp lại ngài. Xin chớ lại tàn phá bọn chúng." Chương 11376: Đưa hấu đưa tới chiến đấu, 5 1376 đưa hấu đưa tới chiến đấu, 5 năm. 1376, Trở trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Trên bảng hiệu nội dung rất dễ lý giải, là có người chọn dưa hấu trước đó sẽ vô vô, gõ gõ, dùng cái này nghe thanh âm. Siêu thị một phương cho rằng dạng này sẽ phá hư dưa hấu, cho nên dựng thẳng lên tấm bảng, cấm chỉ mọi người đập gõ dưa hấu. Lúc đầu loại sự tình này không có gì, dưa hấu thuộc về siêu thị, siêu thị nguyện ý quy định như thế nào là chuyện của bọn hắn. Nhưng là, siêu thị lại đem đầu quy củ này dùng chữ Hán viết ra, vậy liền dẫn phát một chút người Hoa bất mãn, đây là rõ ràng kỳ thị chủng tộc. Cũng là đối người Hoa vũ nhục. Có lẽ trước đó gõ dưa hấu người là Hoa Kiểu, nhưng ai có thể chứng minh tất cả gõ qua dưa hấu người đều là Hoa Kiểu? Lời nói này dùng chữ Hán viết ra, nói rõ chính là đem bố địa toàn chụp tại Hoa Kiểu trên thân, tại nước Mỹ đây là không cho phép. Lý Đỗ nhìn thấy bảng hiệu sau cũng giận, nói ra, quá phận, dựng thẳng lên tấm bảng này có ý tứ gì? Cảm thấy người Hoa dễ khi dễ sao? Như thế Vũ nhục chúng ta. Đúng a? Cô nương nói theo, lão Mỹ quá phận, lại nói gõ dưa hấu là chúng ta người Hoa mua dưa hấu truyền thống đúng hay không? Dù cho ta cái rắm cũng đều không hiểu cha cũng biết mua dưa hấu trước đến gõ hai lần, đây là đối dưa hấu tôn trọng. Bên cạnh một cô nương khác không vui nói ra, đúng đấy, mua dưa hấu không gõ dưa hấu liền mang đi, vậy cái này dưa hấu không có được công nhận, ngươi để nó làm sao đối mặt cái khác dưa hấu? Về sau để nó gia tộc làm sao tại dưa hấu trong vòng hốn. Hai cái lời của cô nương để Lý Đỗ Dở khóc dở cười, bất quá hắn gật đầu nói, mặc dù ta không hiểu nhiều thông qua nghe thanh nhầm phân biệt dưa hấu bí quyết, nhưng ta mỗi lần bán dưa hấu cũng sẽ gõ gõ. Ừm, cha ta nói với ta, gõ dưa hấu là mua dưa hấu tất yếu chỉnh tự làm việc. Nếu là thiếu đạo này chỉnh tự làm việc, vậy lần này mua dưa hấu quá trình chính là không hoàn chỉnh. Cái thứ nhất cô nương còn nói thêm. Lý Lỗ nhìn kỹ nàng, không biết nàng là đang nói đùa vẫn là chăm chú, dù sao lời này giống như là nói đùa, nhưng nhìn nàng bộ dáng lại rất chăm chú. Siêu thị một phương nhân viên công tác không muốn lại nháo nháo xuống dưới, kinh lý của bọn hắn dùng sức quát tay nói ra, cái này bảng hiệu chúng ta sẽ không triệt tiêu, bởi vì chính là các ngươi người hoa thích gõ dưa hấu, mà lại các ngươi gõ không mua, dạng này chúng ta còn thế nào bán ra. Một cái khác nhân viên công tác nói bổ sung, đúng Các người Hoa kiểu tổng sẽ lấy truyền thống danh nghĩa làm các loại chuyện ngu xuẩn, chúng ta sẽ không long chiếu các ngươi." Lời này để Lý Đô cố gắng, hắn đi lên nói ra, "Tiên sinh, ngươi đi mua xe, phát hiện một chiếc xe động cơ hỏng, ngươi sẽ mua sao? Ngươi đi mua bánh gà tổ, phát hiện bánh gà tổ không có nướng chín, ngươi sẽ mua sao? Ngươi đi mua thuốc giảm đau, phát hiện bên trong là não tàn tiễn, ngươi sẽ mua sao?" Nói đến phần sau, hắn cấp tốc sửa lời nói, "À, cái thí dụ này không đúng, ngươi khẳng định sẽ mua náo tàn tiễn, bởi vì ngươi là cái náo tàn, liền cần loại thuốc này." Công việc kia nhân viên giận dữ, nói Ngươi muốn mắng chửi người?" Lý Đố Khinh Miệt nói ra, "Ta làm sao mắng chửi người rồi? Ta đã nói lời nói thật, ngươi vốn là náo tàn nha." Nhân viên công tác muốn huy quyền, quản lý cố gắng ngăn lại hắn, nói với Lý Đô, "Tiên sinh, ngài tốt nhất xin lỗi, nếu không chúng ta chỉ có thể báo cảnh." Lý Đố cười lạnh nói, "Ai nên xin lỗi? Là các ngươi nên xin lỗi. Ta đã đánh so sánh, các ngươi bán đổ, dựa vào cái gì không cho phép khách hàng chọn lựa? Khách hàng nhất định phải mua hứ mất." Quản lý nói ra, "Khách hàng đương nhiên là có chọn lựa hàng hóa quý lực." Thế nhưng là các ngươi gõ dưa hấu căn bản không phải cái gì chọn lửa kỹ năng, ta đã nghe ngóng. Ngươi khẳng định là tìm não tàn hỏi thăm? Lý Đô đánh gây hắn, nếu như ta chứng minh gõ dưa hấu nghe thanh âm chính là chọn lựa dưa hấu một loại kỹ năng đâu. Quản lý nghĩ nghĩ, cẩn thận nói ra, chúng ta dưa hấu đều là quen tốt dưa, cho nên cái này không tốt chứng minh. Lý Đô mỉm cười, nói ra, rất tốt chứng minh, ta có thể lấy gõ dưa hấu nhưng sao nói cho ngươi cái này dưa thành thục tình trạng, còn có phán đoán cái này dưa tốt xấu, nếu như ta có thể làm được, ngươi làm thế nào? Quản lý nói Vậy ta liền triệt tiêu cái này bằng hiệu." Lý Đỗ khẽ nói, "Lúc đầu các ngươi cũng phải triệt tiêu tấm bằng này, tiền đặt cực này không được, không bằng dạng này, nếu như ta làm không được lời hứa của ta, ta mua xuống các ngươi siêu thị tất cả dưa hấu. Nếu như ta làm được, các ngươi siêu thị phải giống như chúng ta xin lỗi." Quản lý nói ra, "Ngươi biết chúng ta chứa đựng có bao nhiêu dưa hấu sao?" Lý Đỗ vô tay phát ra tiếng, Sophie minh bạch hắn ý tứ, đem trong ví tiền chụp một gẳng vạ lại đi ủn cạc đem ra, nói, "Nó có thể mua xuống toàn bộ nước Mỹ dưa hấu." Cơ lệ vẹt lẻn chung quy là tiểu thành thị, quản lý cô lậu quả văn Không biết cái này vạ lạ đi ủng ạc lai lịch, khinh thường nói, khoác lác đi. Có người nhắc nhở hắn nói, đây là chữ mật gặng phát gia đình cấp thẻ ngân hàng, mỗi một cái người sở hữu đều là ức vạn phú ông, bọn hắn không có nói sai. Nghe lời này, quản lý dần mình, nhưng sau quan sát tỉ mỉ lên Lý Đô. Lý Đô không kiên nhẫn, đến cùng muốn hay không cược. Bằng không chúng ta thay cái tiền đặt cược, ta thua gấp 10 giá cả mua các người siêu thị tất cả dưa hấu, các người thua bồi ta dưa hấu gấp 10 giá trị tiền mặt, như thế nào? Người chung quanh xem náo không chê chuyện lớn, nhao nhao đánh trống reo hò. Cấp nha Các người tấm bảng này không phải liền là không tin người ta có thể làm được sao? Khác sợ, cùng bọn hắn cứng rắn đến cùng. Tấm bảng này quá vũ nhục người, vẫn là nói thẳng xin lỗi đi." Lý Đô nói, "Ngươi nhìn, người ta đều để các ngươi nói thẳng xin lỗi." Quản lý càng không nguyện ý làm như thế, hắn dứt khoát nói, "Vậy liền cược, ngươi thắng ta liền xin lỗi." "Không, không phải ngươi nói xin lỗi." Lý Đô khoát tay náo chỉ, trên mặt lại lộ ra mỉm cười, "Là các ngươi siêu thị xin lỗi." Thật sâu hiểu rõ Lý Đô tỉ khí sổ nhìn hắn lộ ra cái này mang tính tiêu chí mỉm cười, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở quản lý nói: Các ngươi nói thẳng xin lỗi à, nếu không hậu quả khả năng càng hỏng bét. Quản lý lại không hiểu rõ sổ phỉ thiện ý, hắn coi là đây là tới kéo lệnh giá, liền nói ra, "Ức, ngươi nếu là thắng, chúng ta siêu thị liền xin lỗi, nhưng là." Nói đến đây hắn giảo hoạt cười một tiếng, "Ngươi đến dựa theo yêu cầu của ta đến xử lý." Nói điều kiện. Lý Đỗ tiếp tục mỉm cười. Quản lý hít sâu một hơi, nói, "Ta lấy ra 5 đổ dưa hấu, ngươi dựa theo trình tự bài xuất đến, dựa theo dưa hấu thành thục độ đến sắp xếp." Cái này sao có thể? Một cái người hoa cô nương kêu lên lại nói năm độ dưa hấu chưa hẳn thành thục độ khác dưa bía, cái này lại không có cái gì tiêu chuẩn. Quản lý bày ra vô lại tư thế, các người hoa tiểu không phải cho là mình có đập dưa hấu kỹ năng đặc thủ sao? Tại sao không có tiêu chuẩn? Nhìn nhan sắc liền có thể nhìn ra nha. Lý Đô nói ra, người dạng này điều kiện không thành lập, bởi vì hàng mẫu quá nhỏ, như vậy đi, ta từ nơi này dưa hấu bên trong lấy ra năm cái dựa theo thành thục độ đến sắp xếp, được hay không? Quản lý nhìn xem dưa hấu đóng, lại có chút do dự, hắn gặp Lý Đô nói tựa hồ rất có nắm chắc, cũng có chút sợ thua. Nhưng chờ lấy xem náo nhiệt những khách chú ý không vui, nhau nhau dùng lời ép buộc hắn. Điều kiện này rất hợp lý, làm sao nhát gan như vậy? Đúng đấy, nghề mặt thượng đế, đây không có khả năng hoàn thành. Nơi này dưa hấu thành thục độ đều không khác mấy. chương 1377, quá hỏa, một năm. 1377 quá hỏa, một, nam. Một người ra trắng quản lý là cái rất người cẩn thận, hắn không bị trào phúng thanh không chế. Đối lý đô nói rằng, nếu như chính ngươi chọn, vậy ngươi đến lấy ra 10 cái không giống thành thục độ dưa hấu theo, để tự sắp xếp lý đô bật cười nói Các người dưa hấu thành thục độ không phải tương tự à Làm gì còn có thể phân ra 10 cái cấp độ? Đối, ngươi biết 10 cái cấp độ thành thục độ đại biểu cái gì không? Các người nơi này có sinh qua nhỉ? Một người hoa lập tức phụ họa. Lời của mình lại bị công kích mình, người ra trắng quản lý có chút bối rối, đương nhiên không có, chúng ta không có sinh qua, nhưng 10 cái cấp độ cũng được, ý của ta là, có thể phân chia tỉ mỉ. Lý Đô lắc đầu nói, ngươi phân không ra 10 cái cấp độ, không bằng như vậy, 7 cái đi, ta lấy ra 7 đổ dưa hấu đến, dựa theo thành thục độ cho ngươi lập thế nào Người da trắng quản lý cân nhắc một phen, không cam lòng nói, "Được rồi, vậy thì bảy cái, ngươi tới đi." Lý đố mỉm cười, "Không thành vấn đề, để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta người Hoa nghe âm biện dưa hấu bản lĩnh." Này ngu xuẩn muốn xui xẻo rồi. Lang ca không nhịn được lắc đầu. Hắn tuyệt đối muốn xui xẻo, lão bản hội cho hắn đẻ đẽ. Đông Dạm tùy tùng Lý Đỗ thời gian khá dài biết Ivan cũng lắc đầu nở nụ cười. Lý đố đi tới dưa hấu trong trước, hắn thả ra thời không phi trùng tiến vào một độ dưa hấu, kiểm tra qua thành thuộc độ. Qua hương đỏ tươi mà qua thịt lên xa, đây là một thành thuộc tốt dưa hấu. Ầm ầm. Hắn cầm lấy đến vô vô, nghiêng hai lắng nghe, xem ra dáng dấp rất chăm chú. Chu vi còn có người đang nói chuyện, hai cái người hoa cô nương vội vàng đem ngón tay kề sát ở trên môi làm suất thành tư thế, suất, xin hãy yên tĩnh, cảm tạ. Một ăn mặc hoàng mã giáp siêu thị công nhân hừ nói, giả thần giả quỷ. Lý đô gõ mấy lần, đem dưa hấu lấy ra, sau đó sẽ đi chọn, lại ôm lấy một đồ dưa hấu nâng ở đầu bên gõ lên, ầm ầm. Tiểu phi trùng ở dưa hấu bên trong như thường qua lại, hắn không ngừng cầm lấy dưa hấu đánh lại thả xuống, hoặc là đụng tới thích hợp sẽ lấy ra. Sau đó bày ra ở cái giá ngoại. Thấy này quản lý kia có chút bất bí bất định, chết tiệt, hắn thật có thể từ âm thanh nghe ra dưa hấu thành thục độ. Bên cạnh một cái khác công nhân nhỏ giọng nói, "Sẵn đờ quản lý, kỳ thực này không có, gõ dưa hấu xác thực có thể phán đoán nó thành thục không có." Quản lý nói, "Có thể phán đoán thành thục hay không ta biết, nhưng làm sao có khả năng phán đoán ra cái nào qua mấy phần thục." Nơi này qua thành thục độ gần như mới đúng, đúng hay không? Công nhân mau mau gật đầu nói, đối, chúng ta đều là chọn quá, những này dưa hấu đều thục gần như." Rất nhanh, năm đồ dưa hấu chọn lựa ra. Lý Đỗ lại ôm lấy một đồ dưa hấu vô vô, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn thấy nụ cười này, liên quản lý cùng các công nhân viên cũng nhận ra được không ổn, đối diện người hoa này không dễ chơi ở. Lần thứ hai thả xuống lưỡng đồ dưa hấu, bảy đồ dưa hấu tập hợp. Lý đố vô vô trước mặt một đồ dưa hấu nói, đến đây đi, cắt ra." Cái đầu cao gầy người hoa cô nương bày ra cái cổ nạn phá án kinh điện tạo hình nói, "Chân tướng chỉ có một, là thời điểm vạch trần đáp án." "Bổ dưa." Lý Đỗ cười lắc đầu, "Cô nương này thật là một trẻ trâu vai hề." Quản lý gật gù. Một công nhân lấy ra đem dưa hấu trên dao đi răng rắc một tiếng cắt ra đổ dưa hấu. Lúc này người xem náo nhiệt càng hơn nhiều, bên cạnh bọn họ bu đầy người, có mấy người vừa tới ở hỏi dò xảy ra chuyện gì, càng nhiều người ở nín hơi tính khí chờ đợi kết quả. Dưa hấu cắt ra, qua nhương phấn hồng bên trong mang theo vàng bạc sắc, cái này qua hiển nhiên thuộc không tốt. Công nhân tiếp tục cắt ra, thứ hai qua nhương cũng là màu phấn hồng, có điều không có vàng bạc sắc dấu vết, vì lẽ đó nó thuộc sát thực thực so với cái thứ nhất qua càng tốt hơn. Người thứ ba dưa hấu qua nhương là phổ thông màu đỏ, thứ tư dưa hấu qua nhương là màu đỏ sẫm. Thứ năm dưa hấu qua nhương này nùng màu đỏ 5 độ dưa hấu 5 loại thành thànhụ độ điểm này cũng không có vấn đề gì đã có khán giả vô tay hoa Đông phương thần kỳ kỳờ kỳ Hu tài năng như thần nguyên lai like chúng ta lô thai còn có thể như thế dùng quá tuyệt hỏa kế sau đó giúp ta chọn lưỡng đổ dưa hấu quản lý trên mặt có điểm không nhịn được nhưng hắn lại thở vàoo nhẹ nhóm tiếp tục mở chết thiệt cuối cùng dưa hấu đã dụng, ta không tin còn có thuộc càng lợi hại công nhân bắt đầu một đau cắt đi tới dưa hấu phân thành hai nửa kết quả là đồng dạng lùng màu đỏ cùng thứ năm dưa hấu gần như Thấy vậy, quản lý lập tức hưng phấn gọi lên, "Xem, xem, này đồ dưa hấu cùng phía trước một đồ dưa hấu thành thuộc độ gần như, chúng nó gần như giống nhau. Ngươi thua rồi, ngươi thua rồi." Mấy cái người hoa há hốc mồm, cái kia trẻ châu cô nương mạnh miệng nói, "Làm gì hội như thế? Cái này rõ ràng thuộc càng lợi hại, ngươi xem ngươi xem." Nàng cũng không biết có thể nhìn cái gì, ngược lại xem qua nhưng không nhìn ra hai người khác nhau. Lý Đỗ để quản lý trước tiên biểu diễn, sau đó nói, "Đưa một mình ngươi lời quên," cười đến cuối cùng người cười sinh đẹp nhất, nam quá đau đến. Hắn tử công nhân trong tay tiếp nhận dưa hấu đào lại đang hai nửa dưa hấu trên từng người gãy gãy, nhắm ngay một nửa dưa hấu dưới dao, soạn xoạt xoạt. Dưa hấu bị cắt thành mấy khối, sau đó lộ ra một ít hồng không bình thường bộ phận, này bộ phận qua hương đã mục nát. Thấy cảnh này, đến viên quản lý háu mồm, người hoa môn thì lại vỗ tay hoan hồ, hoa, tiểu hình đệ ngươi quá lợi hại. Chết thiệt, nơi này dưa hấu thuộc quá mức, nó đã hỏng rồi. Phút ta lần trước liền mua được một nát đi dưa hấu, trở về tìm siêu thị, siêu thị còn không tiếp thu đây. Hắn hoa quả đây. Hắn hoa quả có thể hay không cũng có xấu đi. Nhìn thấy Lido cắt ra xấu đi dưa hấu, quản lý cái chán nhất thời thấy mồ hôi, hắn vội vàng giải thích, nhiều như vậy dưa hấu để ở chỗ này, luôn có một khả năng thuộc quá mức điểm, nhưng nó không phải hỏng rồi, nó. Nghe hắn, lý Lido đi tới cuối cùng dưa hấu trước mặt một đao cắt đi tới, dưa hấu cắt ra, một luồng vị chua tràn ngập ra, hoàng màu đỏ chất lỏng mang theo bọt trắng chạy xuôi, này dưa hấu bên trong toàn bộ mục nát. Tình cảnh này để quản lý im bắt đi, lý đố mỉm cười nói, hiện tại nhìn ra rồi chứ. Chúng nó thành thục độ có phải là không giống nhau? Người hoa môn hưng phấn lẫn nhau vỗ tay Trẻ châu cô nương mang theo tiết ấu hoa wow, dưa hấu xấu thành như vậy còn đang bán các ng người quá xấu bụng cho thực phẩm vệ sinh giám sát cơ cấu gọi điện thoại báo cảnh sát trách cứ những này hát tâm công nạn. Đúng vậy này không phải xấu đi vấn đề này dưa hấu đã có độc ăn đi sau nhất định sẽ ngộ độc thức ăn người Mỹ rất coi trọng thực phẩm vệ sinh vấn đề người vây xem nhìn thấy cái này dưa hấu nát sau cũng dồn dập gọi lên chuyện gì thế này ta liền ở nơi như thế này mua dưa hấu nguy hiểm thật sau đó không mua nơi này hoa quả quản lý luôn uống hắn kêu lên bất ngờ nhiều như vậy dưa hấu, chỉ là trong đó có cái bất ngờ chín dục mà thôi. Đi kèm hắn câu nói này, Lý Đỗ lại đi lấy ra một đồ dưa hấu, một dao cắt đi tới, càng nồng chua mùi tối truyền ra. Quản lý tuyệt vọng, nhìn hắn kêu lên, khắc cắt, ngươi tháng. Ngươi tháng. Chương 1379, 100 năm phòng làm việc, 3 năm. 1379 100 năm phòng làm việc, 3 nam. Một Lý Đỗ đố đối lâu quan nói rằng, chúng ta quá khứ một năm bên trong rất bận, đại gia vẫn đang làm việc, vì lẽ đó chúng ta cần nghỉ ngơi thời gian, nghỉ ngơi chính là nghỉ ngơi, nghỉ phép chính là nghỉ phép. Ta đã hiểu, để này chết tiệt tin tức quái đản đi thôi." Lô Quan cười nói. Lý Đô cũng cười, "Ngươi biết cái gì, lão bản phải nghiền ép công nhân, nói đi, công việc gì tin tức? Bên này có buổi đấu giá à?" Lô Quan, "Công việc này tin tức xác thực cùng kho cất trữ bán đấu giá có quan hệ, buổi đấu giá ở bản cuối tuần cử hành, còn có 4 ngày thời gian, bán đấu giá nội dung cùng nhiếp ảnh có quan hệ. Cớ lệ vệ lèn thành phố này mở phụ với 1796 năm, khởi đầu bởi kênh đảo cùng đường sắt tu hợp, trở thành nghề chế tạo trung tâm. Ở loại cỡ lớn công nghiệp suy yếu sau, Trọng điểm phát triển nổi lên tài chính, bảo hiểm cũng chữa bệnh. Ngoài ra, trong thành phố còn có một chút nghệ thuật tương quan ngành nghề, tỉ như nhếp ảnh. Cơ lệ vệ lén nhiếp ảnh ngành nghề phát triển rất sớm, nước Mỹ hiện có lịch sử lâu dài nhất nhiếp ảnh phòng làm việc liền ở ngay đây. Nhà này phòng làm việc tên là Buộc nền Xạ Phật con mắt, sáng lập với 18 thập kỷ 60, đã từng dựa vào nhân vật chân dung quay chụp mà nghe tên với toàn Mỹ. 1910 năm Buộc nền Xạ Phật con mắt di chuyển đến hiện tại hộ công ty bảo hiểm nhân thọ hết thảy một đống trong kiến trúc Lần này ngừng kinh doanh là bởi ở dài đến 16 năm không gian quyền sở hữu quan tòa bên trong thua kiện mà bị ép đóng cửa. Phòng làm việc cùng đang làm việc lâu vẫn thuộc về thuê quan hệ, bởi không gian cùng tiền thuê các loại vấn đề, bọn họ không thể cùng đại lâu hết thảy giả đặt thành nhất trí, hộ công ty bảo hiểm nhân thọ hy vọng thu hồi đại lâu, cuối cùng phòng làm việc quyết định xin phá sản. Lỗ Quan nói rằng, công việc này thất mở ra đến có 150 năm, bọn họ có chuyên môn tương ứng nhà kho, lần này bán đấu giá phân thành lưỡng loại, văn phòng bán đấu giá cùng nhà kho bán đấu giá đều thuộc về nảy nhiếp ảnh phòng làm việc hết thảy. Lido một nghe còn có 4 ngày thời gian, liền nói rằng, nghỉ ngơi đi, gần nhất trước tiên mặc Kệ, tình cờ chú ý một hồi tin tức tương quan, hỏi thăm một chút có hay không thứ tốt." Mặc Kệ hạn vẫn là lô quan, có một chút đáng giá tán thưởng, đó chính là bọn họ đều am hiểu tìm kiếm có giá trị nhà kho bán đấu giá tin tức, tìm tới kho cất chứa buổi đấu giá đều sẽ có thứ tốt xuất hiện. Điểm ấy Lido không sánh được bọn họ, hắn không am hiểu từ một đống kho cất chứa bán đấu giá trong tin tức tìm tới ẩn giấu giá trị. Hàn Nam hiểu điểm ấy, lỗ quan cũng am hiểu điểm ấy. Vì lẽ đó ở nghỉ phép thời điểm Lỗ Quan còn cố ý đề cập với hắn lên cái này kho cất chữ bán đấu giá tin tức, nói rõ tin tức này khá là có giá trị. Lý do để hắn tình cờ theo vào, hiện tại chờ ở nghỉ phép khu bên trong, chủ yếu hay là muốn thả lòng cùng nghỉ ngơi. Công nhân viên cảnh cáo bọn họ, bên này rừng cây cùng hoang dã bên trong có gấu ngựa, nhưng bởi vì khai phá thời gian dài, gấu ngựa môn có chút bị thuần hóa cảm giác, không phải rất hung mãnh. Đây là nghỉ phép khu du lịch hạng mục một trong, vậy thì là quan sát gấu ngựa, chỉ cần không trêu chọc địa phương gấu ngựa, bình thường không sẽ tao nộ công kích. Hơn nữa gấu nhỏ còn có cái đặc điểm, vậy thì là đại gấu chờ ở trong rừng cây, không thế nào xuất hiện ở nghỉ phép chỉ là vực, đi ra chủ yếu là tiểu gấu, tìm người môn ăn. Nghỉ phép khu bên trong có sinh vật triển lãm thất, giới thiệu địa phương hoang dã động vật, loài chim, loại cá chờ chút, nói cho các du khách cái nào có thể săn bắn cái nào không thể săn bắn, cái nào có thể thả câu cái nào cần phải bảo vệ. Chu vi hạng mục vẫn là rất nhiều, khu bên trong có lượng lớn độc lập ốc cùng mở ra du lịch khu, có thể lộ doanh, bơi, câu cá, săn bắn, chính mình dựng tu ốc, mùa đông còn có thể trữ tuyết. Có điều muốn câu cá trước đến ở nghỉ phép khu ngoại ngư nghiệp của quản lý công việc câu cá trứng, lượng USD một tấm, mỗi ngày có thể câu 8 cái cá. Ngoại lệ chính là Á Châu Cá Chép, nếu như nguyện ý đi trong hồ thả câu Á Châu Cá Chép, này không cần câu cá trứng, mà có thể dùng Á Châu Cá Chép đổi câu cá tư cách, trào 2 cái Á Châu Cá Chép, có thể câu một cái bản thủ cá loại. Á Châu Cá Chép ở nước Mỹ dòng sông bên trong hồ nước có dại lan tràn, có người nói năm nay nước Mỹ Quốc hội phân phối 200 triệu tài chính tới thu thập chúng nó, nhưng hiệu quả không lớn. Những loài cá chép vốn là là dùng để xử lý nước ngọt bên trong rẫy, kết quả chúng nó ở địa phương không có thiên địch, còn thể mở rộng rất nhanh, theo dòng sông một đường lên phía bắc, bây giờ đã xâm lấn Gozlak. Trên đường Lý Đỗ từng thấy một ít cá lớn từ mặt hồ nhảy lên, vậy thì là á châu cá chép anh tư. Cây xanh vần quanh, bích thủy ngân xa, Lý Đỗ lau chổng nắng dầu sau mang theo kính dâm đi bên hồ bãi cắt bên tắm nắng. Trong hồ rất náo nhiệt, mấy người ở du thuyền kéo dưới lưới sóng, còn có người mang theo dù để nhảy bị du thuyền kéo phi trên không trung, mà các địa phương có một loại hồ trên hoạt động, chính là một đại bổn tắm thả ở trong hồ. Sau đó người trở ở buồn tắm bên trong theo gió lãng trung quanh tung bay. Lý Đô xem có chút buồn tắm bên trong còn có hài tử, hỏi, chậu phiên làm sao bây giờ? Lô quan nhún nhún mai nói, sẽ không phiên, người nhìn, chậu rất chắc chắn, phía dưới có sức nổi cầu, lại như thuyền nhỏ như thế. Lý Đô nói, có thể vạn nhất phiên cơ chứ. Có chút trong chậu chỉ có hài tử A Đứa bé kia nhất định sẽ bơi, ngược lại đại gia chính mình xem trọng chính mình hài tử, thật có ngoại ý muốn chỉ có thể trách người giám hộ. Lô quan tùy ý nói rằng, Lý Đô g Người nước ngoài thiếu không phải là không có nguyên nhân, người dám hộ dám để cho hại tử chơi như thế nguy hiểm hồ trên hoạt động, cũng là tâm lớn một đại. Bữa trưa khá là phong phú, cây rửa khẩu vị cùng chua chanh khẩu vị xo biển chua quất chấp đứa cá, khử nhựa sữa hoa phu bính phối đơn vị chân, cay bạch tuộc mì sợi, gà rán nổ cá, còn có ly đô chính bọn hắn chuẩn bị dầu nổ đại lạp xưởng, tôn cá sandwich vân vân. Ngồi ở bên hồ bãi cát, trải lên một tấm giá khăn ăn, một đám người vi cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa trưa, thưởng thụ hồ trên đi ra gió mát và thực, cả người đồng thời thả lỏng. A Miêu Môn cũng tập hợp ở bên cạnh theo hôn ăn hôn uống, phía sau bọn họ có rừng cây dọc theo người ra ngoài, Lý Đỗ nhìn thấy có nấm, theo đề nghị ngọ mọi người cùng nhau đi tìm nấm. A Miêu cùng A Bạch đều là tùng lâm động vật, chúng nó ăn uống no đủ liền xông vào trong rừng cây. Sophie sợ chúng nó đụng với nguy hiểm, dạn dò, chỉ cho ở đây, liền ở ngay đây, không muốn lại đi đến biết không? Liền ở chỗ này. A Bạch dụng cả tay chân ung dung bò lên trên một gốc cây cây thông, nó móc cái tổ chim, từ bên trong đảo ra hai viên trứng chim chạy đến tìm Lý Đỗ hiến vật quý. Lý Đỗ lắc đầu, để nó một lần nữa trả về. Bọn họ lại không phải ở dã ngoại, không cần thiết ăn thịt người ta trứng chim. A Bạch thấy hắn không có hứng thú, liền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại tiến vào rừng cây. Bọn họ hiện tại còn ở, ở lại khu bên trong, tất cả an toàn, không hề có loại lớn dã thú, vì lẽ đó Lý Đỗ yên tâm. A Bạch tiến vào trong rừng cây hơn nửa canh giờ, chính nằm nhồi trên cành cây ngủ gà ngủ gật á miêu bỗng nhiên bỏ lên, nhìn chằm chằm rừng cây nơi sâu xa kêu lên, miêu ô miêu ô. Lý Đỗ lấy xuống kính râm nhìn sang, hỏi, "Làm gì?" Rất nhanh, chợt đông đưa, một bóng người màu trắng bĩnh nhảy ra, hắn một xem là A Bạch trở về liền một lần nữa mang theo kính râm chuẩn bị nghỉ ngơi. Kết quả, mặt sau trong rừng cây một ít cây nhỏ cũng đung đưa lên, a miêu tiếng kêu càng ngày càng gấp rút, a ngao môn cũng nhảy lên. Lý Đỗ một xem không đúng, cùng Lang Ca hướng đi rừng cây nhỏ, sau đó, hắn nhìn thấy một lông sủ đầu to. Chương 1380, gấu qua lại, 4 1380 gấu qua lại, 4 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Một từ trong rừng cây khoan ra chính là một con tiểu gấu ngựa, màu lông nâu nhạt. Mui to miệng rộng viên lỗtai trứng mắt hai con đen tuổi mắt nhỏ đần lần nhìn mọi người a Bạch ở trên cây lôi lôià cây dập dần nó trong tay cầm lấy một ủ quả phất tay qua xuống xoay một hồi lệ ở tiểu gấu ngựa trên đầu tiểu gấu ngựa ngẩn đầu lên quay về A bạch gầm rú một tiếng nó từ tứ chi địa chuyển thành đứng lên vung vậy móng vớt lớn hướng về trên cây vỗ một cái đáng tiếc nó còn quá nhỏ chạm sau khi đứng lên mới không tới một mét vẫn không có phát dục phá sản kéo chín như ma lực mong vứt vô vào trên cây không cách nào đối tráng kiện cây cối tạo thành bất cứ đi gì chính nó cũng biết này vô căn thứ Ở trên cây vỗ một cái tát sau khi nó lại túi xuống thần đi tìm rơi trên mặt đất từng quả cầm lấy đến nhét vào trong miệng rắc rắc ngay, nghiền ngẫm lên. A Bạch ở trên cây nhảy nhót liên hồi, Sophie cho nó làm cái tiểu tay mại trong bao cỏ ăn, chờ tiểu gấu đứng lên đến, nó lại cầm một đậu phộng ném xuống, vẫn như cũ chính xác nền ở tiểu gấu ngựa trên gáy. Tiểu gấu ngựa nói thầm tự kêu một tiếng, nó giật giật mũi, đi lên đậu phộng lại bắt đầu ăn, sau khi ăn xong nước đầu tiếp tục xem A Bạch, lần này không tức giận, đúng là tựa muốn đòi ăn. Nhìn tình cảnh này, Lang chờ người trước tiên đem con môn sau này cản. Đập hộp quá tới làm chi? Cách xa một chút, đi mau. Oa, đây là tiểu gấu, tiểu gấu Winnie ư? Yelena cao hứng kết lên, những hải tử khác cũng nhìn mà trận tròn mắt, căn bản không nghe khuyên bảo ngăn trở, hai chân đâm căn tự trở ở nơi đó xem tiểu gấu. Tiểu gấu ngựa không để ý bị người vây xem, nó hiển nhiên từng có tương tự trải qua, nhìn một chút mọi người sau liền nhũ quá đầu, tiếp tục nhìn A Bạch chờ ăn. A Miêu, A Ngao, A bên trong, A Mạnh cùng mĩ tôm sống cùng hít thuốc lập tự, chúng nó ở lý đô trước mặt kích động rú, làm dáng muốn đi công kích tiểu gấu ngựa. Khởi đầu tiểu gấu ngựa không có biểu hiện ra địch ý cũng không có sợ sệt, nhưng nghe chúng nó tiếng quát tháo hơn nhiều, tiểu gấu ngựa nổi giận, quay người lại đối với chúng nó cũng phát sinh dĩ đạo. Nhìn thấy tiểu gấu ngựa bày ra công kích tư thế, mấy cái gấu con bắt nạt người ta cái đầu tiểu, dĩ nhiên muốn liên thủ đi tới quần đầu nó. A Miêu là nhất tích cực, chạy đi liền hướng tiểu gấu ngựa trước mặt chạy đi. Lý đố mau đuổi theo, A Ngao đi theo phía sau hắn bị hắn trước tiên phi đạp một cái, trở về, mù tham gia cho vui. A Miêu rựa vào đến phụ cận còn không chuyện gì, Lý Đồ hướng về trước rựa vào tiểu gấu ngựa liền tăng thẳng, dù sao A khổ người tiểu Lý khổ người càng to lớn hơn. Tiểu gấu ngựa một bên lui về phía sau một bên giương cổ lên dùng sức gầm rú, thấy này Lang Ca vẻ mặt căng thẳng nói, "Cẩn thận, mỗ gấu khả năng ở phụ cận, lao bản, chúng ta đi trước." Lý Đô rất yêu thích tiểu gấu ngựa, tên tiểu tử này xem ra hàm hàm ngây ngốc, nếu có thể mang đi dưỡng lên nên rất tốt. Có điều điều này cũng làm cho là ngẫm lại, nghỉ phép khu sẽ không cho phép bọn họ mang đi hoang dại gấu ngựa. Lý Đô nắm lấy A Miêu đôi đưa nó kéo đi, bọn họ còn muốn ở bên cạnh đầu đầu tiểu gấu ngựa, kết quả rừng cây nơi sâu xa truyền đến một tiếng hùng hồn nặng gấu tiếng gào. Thanh âm này không tính vang dội, nhưng nghe tới hạ kỳ, bá khí, mười phần. Vốn là khí thế hùng hổ, dục ra dục dịch ra ngao một nhóm nghe được tiếng thế này, cấp tốc liền thành thật hạ xuống, quay đầu liền chạy. Giá thú chung quy là giá thú, chúng nó không có từng trải qua thành niên gấu ngựa lợi hại, thế nhưng chỉ dựa vào gấu tiếng gào vẫn là có thể phán đoán ra đối phương mạnh mẽ. Đây là giá thú thiên tính cùng trực giác. Liền coi trời bằng vùng gấu con môn đều bị dọa đến chạy, Lý Đỗ chờ người có tư cách gì ở đây chăng mức. Bọn họ muốn giữ lại đầu đầu tiểu gấu, nhưng là nghe mỗ gấu phát sinh âm thanh nên cách không xa, vẫn là mau mau chạy đi. Lý Đỗ phất tay đem A nói không đi, A Bạch lăng không một bay nào, thẳng đến Lý Đỗ trên mặt mà tới. Chu vi vang lên tiếng kinh hồ, Lý Đỗ lung tung nắm lấy đập xuống đến A Bạch quay đầu lại cười nói, không có chuyện gì, A Bạch theo ta đùa giỡn. Phía trước, Lang Ca kêu lên. Lý Đỗ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiểu gấu ngựa cũng nhào hắn đến rồi. Bọn họ đã nghe được trong rừng cây chuyển tới cảnh cây vướng nhẹ âm thành, đây là cây cối tán cây lẫn nhau mà sát phát sinh, hiển nhiên mộng gấu cách bên này không xa. Tiểu gấu ngựa chạy rất nhanh, veo veo veo, veo vào tới, nó là đuổi theo A Bạch chạy tới. Lý tay mắt lênh lế. Đưa tay ở nó lô thai trên méo một cái, sau đó đem a bạch tay lại đổ tới, để bên trong đầu phộng mức loại hình đồ ăn vặt rơi ra đi ra. Tiểu gấu ngựa tính khí rất bạo, Lý Đỗ đưa tay mò nó lô thai, nó ngẩn đầu lên liền muốn cắn xé. Có điều Lý Đỗ động tay nhanh, nó không thể cắn được, lập tức lại nhìn thấy xuất hiện ở trên đồ ăn, nhất thời một đầu chắc trên đất vui vẻ bắt đầu ăn. A bạch là kẻ tham ăn, muốn ăn không muốn sống, nhìn thấy chính mình trong túi đồ ăn đều bị đổ đi, nó rít gào lên muốn xuống cướp. Lý Đỗ nào dám đem nó ở lại chỗ này? Ở lại chỗ này cho mậu gấu làm đồ ăn vật mau mau chạy à vẫn là. Lần này tiểu gấu không lại đi truy hắn, bọn họ một nhóm chạy đến bên hổ, xa xa ngóng nhìn rừng cây biên giới. Không tới sau một phút, một đầu cùng pháo đài di động tự cự thú xuất hiện. Đây là một đầu chân chính thành niên gấu ngựa, thân dài có ít nhất 2.5m, nó không có đứng lên đến, nằm trên mặt đất kiên, cao cũng có một m 23, đầu đại mà viên, thể hình to lớn, vai bắp thịt nô lên, cất bước trong lúc đó đụng vào cây cối, cây cối nhất thời kịch liệt lay động lên. Nhìn thấy con này gấu, Lý Đỗ trận cả mắt lên, trước hắn còn muốn rướng tiểu gấu ngựa tới, hiện tại không ý nghĩ gì. Món đồ này quá cầm trắng khổ người quá lớn hơn hắn phải nuôi phải đem nó đưa lên đến đảo cùn ở thành thị bên trong căn bản không có cách nào dưỡng nhưng như nghỉ phép khu công nhân từng nói nơi này gấu ngựa đối người khá là thân mật mẫu gấu gặp người càng nhiều nó đánh giá mọi người một cái đi từ từ lại đây đi ngang qua tiểu gấu ngựa vị trí thời điểm mẫu gấu một móng ruốt đưa nó là tung sau đó chính mình trước tiên đem trên đất lưu lại đồ ăn ăn đi thế này A bạch lại không cam lòng chít chít gọi lên nó là vì đồ ăn cái gì cũng không sợ mẫu gấu ăn đi trên đất đồ ăn Tứ tri đều nằm út sắpp chẩm ra tới Thế này, A Miêu cùng A Ngao môn lấy dũng khí vọt tới lý đôi trước mặt bảo vệ mọi người. A Ngao ngẩng đầu lên phát sinh sói chu, trước nay chưa từng có cao vút, gào gừ ô. Mẫu gấu nhìn chằm chằm chúng nó tiếp tục đi về phía trước, nghe được tiếng sói chu sau nó giơ lên chân trước một cái tắt đập trên đất. Gấu móng tay rất dài, đến có hơn 10 cm, chúng nó không thể tượng mèo như thế thu hồi móng tay, vì lẽ đó mọi người lập tức liền chú ý tới, cùng trên móng vuốt cắm vào từng thanh trụ thủ tự. Ẩm, này một móng vuốt đập trên đất, mặt đất tựa hồ rung rậy, trên cỏ thảo tiết tung bay, trực tiếp xuất hiện một dấu móng tay. A ngao rất không loại, không nói hai lời xoay người liền chạy, một bước xa sông vào trong hồ. Cơ mở này quỷ nhát gan. Lý đố bị tức hỏng rồi. A mánh trước sau như một mánh, mẫu gấu đập địa lần này bị hắn cho rằng là khiêu khích, không để ý chính mình còn không nhân ra một móng đốt đại, nó mắt lộ ra hung quang chạy về phía trước muốn đi cắn người ta. Lý đố mau mau nhấn trụ nó, này gấu con thực sự là không muốn sống, liền A mánh như vậy cái đầu, đi tới đều làm không được đồ ăn vạn, có thể cho người ta nhét cái răng. Trước 1381, giải tường tình, 5 năm. 1381 giải Nam, Nam. Gấu mẹ tới gần không phải vì công kích, mà là vì đồ ăn. Lang ca lấy ra ở bắc cực ứng đối gấu Bắc cực biện pháp, hắn tìm khối dưa hấu ném cho gấu mẹ, lại cầm lấy một quả táo hướng về xa xa ném đi. Gấu dù sao cũng là giá thú, giá tính khó tuần, tuy rằng này gấu mẹ vẫn không có biểu hiện ra tính chất công kích, nhưng lý do bọn họ quyết định vẫn là cách đối phương xa một chút tốt hơn. Vạn nhất gấu mẹ trong chớp mắt phát điên, bọn họ ở đây có một toán một, đều chạy không được. Gấu ngựa Việt dã tốc độ là 60 km/h, mỗi, mỗi phút có thể chạy 1 km, 100 m chỉ cần 6 giây. Hơn nữa này không phải nỗ lực tốc độ, nó có thể sử dụng tốc độ như vậy duy trì chạy trốn một quãng thời gian, ở tốc độ như vậy dưới, nhân loại có thể không phải là đối thủ. Ở lang ca Dương đông kích tây dưới, gấu mẹ từ từ đã rời xa chúng nó, tiểu gấu ngựa đi cắp hoa quả ăn, sau đó bị gấu mẹ lại vỗ một cái tát, liền như vậy đánh lộn, một lớn một nhỏ hai con gấu tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Hồ khu bảo vệ môi trường cùng hoang dại động vật bảo vệ công tác sát thực tiến hành không sai, buổi tối bọn họ cắm trại, lại chạm đổ ra ngoài săn bắn hồ ly cùng một số về tổ giá điểu. Trong đó, cái kia hồ ly xui xẻo nhất Nó vốn là là đi ra tìm đồ ăn, kết quả đụng với Amil, bị Amil điều trở về suýt chút nữa làm đồ ăn. Ngoài ra còn có thỏ rừng, con nhím chờ loại nhỏ dã thú, càng là đụng tới không ít. Ngày thứ 2 Lý Đỗ thuê một chiếc đại du thuyền, đoàn người lên du thuyền lái vào bên trong hồ nước. Langa chờ người thay phiên ở phía sau lôi kéo du thuyền kéo thường nước sóng, Lý không biết cái này, hắn đối loại này giải trí phương thức cũng không có hứng thú, cũng chỉ là ngồi ở trên bong thuyền xem cho vui. Ở nghỉ phép khu chơi 3 ngày, Lý Đỗ cảm thấy có chút kẻ nhạt, mang tới Lô có nói, "Chúng ta đi cái kia nhiếp ảnh phòng làm việc nhịn." Nếu như có thể kiếm một món tiền tốt nhất cho bọn tiểu nhị phát thường kim, so với nghỉ phép nghỉ ngơi, Lỗ Quan vẫn là đối tiền càng cảm thấy hứng thú, nghe xong Lý Đô lập tức tinh thần chấn hưng lên xe. Tài xế không có người nhà, đối loại này nghỉ phép hoạt động càng không có hứng thú, hắn lái xe cùng đi hai người trở lại cơ lệ vệ lén nội thành. Hồ bảo hiểm nhân tọa là cơ lệ vệ lén trụ cột tập đoàn một trong, đại lâu vị trí sáng tỏ, cách trung tâm thành phố quảng trường không xa, bọn họ thuê nhà kho cũng ở phụ cận. Lỗ Quan gần nhất tìm tòi ảnh phòng làm việc tin tức, trên đường hắn cho Lý Đô nói một chút. Nhếp ảnh ngành nghề vẫn lâu thịnh không suy, bọn cùng xạ phọt con mắt loại này lâu năm phòng làm việc nhưng không ngừng phá sản, nguyên nhân rất nhiều, lần này là bởi vì công ty chiến lược ánh mắt có vấn đề, không có đúng lúc ăn chữ số camera bánh gà tổ, vẫn kiên trì phim nhựa camera. Phim nhựa nhếp ảnh đã bị xã hội đào thải, liền kha đặt đều phá sản, huống hột như vậy một gian phòng làm việc. Vì khôi phục ngày xưa hương thịnh, phòng làm việc cũng từng nỗ lực mở rộng doanh nghiệp phạm vi, bọn họ tiến hành thương mại quay chụp, 16 mm cùng 35 mm phim nhựa cỡ giữa chờ phục vụ các loại, thế nhưng làm nhếp ảnh ngành nghề tiến vào con số thời đại Phòng làm việc Không có đổi tới Thủy Triều, liền không tốt tiếp tục phát triển. Năm 1991, một hồi đại hỏa hủy diệt rồi con mắt phòng làm việc gần 2000 tấm pha lê phim ảnh, bọn họ kinh doanh một lần rơi vào cảnh khó khó. Vốn là đây là một cơ hội, thập kỷ 90 chữ số nhiếp ảnh thử quang đã xuất hiện, kết quả phòng làm việc Không có nắm lấy cơ hội này, bọn họ đem lượng lớn tài chính vùi đầu vào pha lê phim ảnh chữa trị trong công việc, sau đó chờ bọn hắn phát hiện cần cùng Thủy Triều làm con số hóa nhiếp ảnh con đường thời điểm, đã không tiền lên xe. Hơn nữa, công việc này thật những năm trước đây rất nặng tiểu. Bọn họ khởi đầu là bán thương mại hóa con đường, rất nhiều thiêu tiền hạng mục đều là không phải doanh lợi tính hạng mục. Nói thí dụ như bọn họ đối bắt độ người Anh điên lịch sử ghi chép. Lỗ Quan nói rằng, Lý Đỗ hỏi, cái gì gọi là đối lịch sử ghi chép? Bọn họ vô rất nhiều liên quan với người Anh điên bức ảnh. Lỗ Quan gật đầu, "Đối, rất nhiều. Ở thế kỷ 20 trên nửa thở, công việc này thất hầu như trở thành ý nghĩa thực tế trên người Anh điên chính thức chụp ảnh quán, bọn họ ghi chép rất nhiều cùng người Anh điên có quan hệ hình ảnh hình ảnh. Ở nước Mỹ chính đàn lương tâm phát hiện trước, người Anh điên ở nước Mỹ sinh hoạt rất gian nan." bọn họ ở 19 thế kỷ còn ở tao ngộ tàn sát, tiến vào thế kỷ 20 sau tuy rằng giết chóc không lại, nhưng bọn họ không có công tác, không có tiền làm gì. Phòng làm Việc vì là người anh điên phục vụ dĩ nhiên là kiếm lời không tới tiền, dựa theo lâu quan lời giải thích, bọn họ lúc đó xác thực không phải vì tiền, mà là vì nghệ thuật cùng lịch sử. Nhà này phòng làm Việc rất có giá thẩm, đã từng muốn mượn người anh điên leo lên vũ đài lịch sử. Phòng làm Việc tên là bộ cùng xạ Phật con mắt, tên khởi nguồn tự hai cái người sáng lập, Vũ Tiên Sinh cùng Xạ Phật Tiên Sinh, sớm ở Phong Lam Việc sáng lập ban đầu, bọn họ ngay ở cùng người anh điên hợp tác. Lúc đó, Saxford chủ yếu phụ trách phòng làm việc kinh doanh cùng bức ảnh cỏ rửa, mà buộc thì lại càng nhiều thông qua mạo hiểm cùng lữ hành phương thức quay chụp nước Mỹ Bắc Bộ khu vực Indianổ. Từ nước Mỹ phía đông là chỉ đến vùng phía tây dãy núi Rocky, những này rừng sâu núi thẳm bên trong Indian bộ lạc đều lưu lại buộc đoàn đội bóng người. Có người nói, chỉ là buộc thời đại, phòng làm việc lưu lại liên quan với người Anh điên bộ lạc hình ảnh bức ảnh liền nhiều đến hơn vật bức. Những hình này ghi chép xuống không ngừng biến hóa bên trong người Anh điền, ghi chép xuống rất nhiều cổ xưa bộ lạc phong thổ, lúc đó ở trong xã hội bị được tảng dương. Rất nhiều truyền thông ở giới thiệu người Anh đieng văn hóa thời điểm đều sẽ trích dẫn bọn họ bức ảnh. Ngoài ra, phòng làm việc đối người Anh đieng văn hóa cùng xã hội tiến hành kéo dài không ngừng quan tâm, bọn họ lấy cao siêu tài nghệ sáng tạo ra tuyệt đối có nhất lưu nghệ thuật giá trị người Anh đieng tương quan ảnh hưởng tư liệu, những tài liệu này tiến vào nước Mỹ quốc gia chân dung mỹ thuật quán trở rất nhiều đỉnh cấp viện bảo tàng, được tán thành, bị bắt tăng lên. Hồ chính phủ cùng Washington giờ cờ đều từng là này đối phòng làm việc tiến hành khích ngợi, trao tặng bọn họ rất nhiều xã hội công lực phục vụ giải thưởng. Những này giải thưởng trình độ nhất định ma Tuy phòng làm việc những người phụ trách bọn họ là chân chính nghệ thuật ra đối tiền không cái gì theo đuổi theo đuổi chính là ghi danh sử sách có thể lịch sử là dễ quên người anh niên vấn đề bị chính phủ giải quyết quan tâm người liền thiếu lên một mực phòng làm việc kinh doanh xảy ra vấn đề hiện tại cần tiền nhưng bọn họ không có tiền cuối cùng có thể phá sản lưu danh sử sách độ khả thi đã không lớn lỗ quan đem phòng làm việc hết thể tin tức đều nói cho lý đâu làm hết sức rõ ràng giới thiệu đi ra đôi này chuyện này đối với bán đấu giá rất cóích gợi Bởi vì Lý Đỗ phải biết phòng làm việc tình huống, tiến tới đi chú ý trong kho hàng khả năng vật có giá trị. Hiện tại hắn nhắm vào phương hướng là người anh điên tác phẩm nghệ thuật, phòng làm việc cùng người anh điên bộ lạc liên hệ như vậy chặt chẽ. nói vậy trong lịch sử từng chiếm được rất nhiều người anh điên biếu tạo. Thời gian lâu dài, có chút vật có giá trị bị để vào trong kho hàng không có thu thập đi ra, Lý Đỗ cần phải làm là tìm tới chúng nó. Lần đấu giá này hội phân thành hai cái sân bãi tiến hành, một là nhà kho, một cái khác là văn phòng, phòng làm việc xin phá sản thành kho tức bán đấu giá, bọn họ văn phòng đã bị ngân hàng đông lại bên trong đồ vật còn nguyên chờ đợi kiếm bảo người đi ra tiền. Chư 1382, hình cũ, 1 năm. 1382 hình cũ, 1 năm. Lý Đỗ trước tiên đi tới nhà kho, dưới cái nhìn của hắn trong phòng làm việc đồ vật giá trị không lớn, phòng làm việc ở phá sản trước tất nhiên hội tiến hành đại thanh lý, đem đáng giá đồ vật mang đi. Phòng làm việc nhà kho hay là cũng bị quét sạch quá, nhưng dù sao tổn chữ một nửa đời kỳ, bên trong hoặc nhiều hoặc ít hội tàng có một ít thường người không thể phát hiện đáng giá đồ vật. Một bán thế kỷ tới nay, phòng làm việc chỉ trải qua một lần di chuyển. Vì lẽ đó trong kho hàng rất nhiều thứ bảo tồn hoàn hảo. Nhà kho vị trí ở công ty bảo hiểm đại lâu Bắc Phương, gặp nhau không đủ 500 m kho hàng rất giả hầu như đã thành nguy phòng, có thể nhìn ra nhiều năm rồi. Lý Đỗ Đại khái quét một vòng, nhà kho số lượng rất nhiều, có tới hơn 100 cái. Lỗ quan nói rằng, phòng làm việc tương ứng nhà kho là 24 tòa, đây là chúng nó đánh số, hắn nhà kho thuộc về những công ty khác. Hay là nhà kho thuộc về quyền hôn loạn duyên cớ, nơi này không giống nhà kho công ty như vậy có tưởng vây cách trở, mà là chọn dùng mở ra thức quản lý, như vậy thuận tiện Lý Đỗ Tiến bảo. Hắn đối chiếu lâu quan cho nhà kho phân bố đồ, tìm tới phòng làm việc tương ứng nhà kho, chủ yếu là loại nhỏ nhà kho, có khác bốn tòa cỡ chung nhà kho cùng hai tòa loại cỡ lớn nhà kho. Thời Không Phi trùng tiên tiến vào loại cỡ lớn nhà kho, bên trong là một ít cái bản làm công dụng cụ, đồ vật bày ra rất hỗn đột, điều này làm cho hắn đối thu hoạch lại nhiều hơn một chút tự tin. Phá sản nhà kho buổi đấu giá, sợ nhất đụng với thu thập ngay ngắn rõ ràng nhà kho, điều này nói rõ nhân ra bình thường thu thập thỏa đáng, rất khó di lưu lại cái gì đáng giá đồ vật. Nhưng gác lại hỗn loạn cũng chưa chắc đại trong ngoài tồn tại vật có giá trị. Hai cái thời không phi trùng ở bên trong ngang dọc qua lại, một phi bên trái một phi bên phải, thỉnh phẳng lại đến cái dao nhau phi. Sau đó, tiêu hao nhiều như vậy khí lực, lý đốt nhưng là cái gì cũng không phát hiện, lãng phí mì tinh lực. Lý Tiên Sinh lắc đầu liên tục. Bất quá lần này buổi đấu giá hắn không có ôm rất lớn hy vọng, chính là nghỉ phép có chút rảnh rã, đi ra đi dạo, cho mình tìm điểm sự làm. Thứ hai loại cỡ lớn nhà kho vẫn như cũ rất hỗn loạn, bên trong này đặt vẫn như cũ là cái bản, nhiếp ảnh giá loại hình làm công độ dùng, có thể thấy một nửa đợi kỳ thời gian, phòng làm việc đảo thải không ít làm công độ dụng. Lão gia cụ rất đắt giá, nước Mỹ hiện tại bắt đầu lưu hành phục cổ thức gia cụ phong cách, có thể nơi này gia cụ đều tàn khuyết không đầy đủ, lấy ra sau so đến đại tu, giá trị giảm mạnh, Lý Đô mới không muốn tiêu tốn nhiều như vậy khí lực kiếm lợi như vậy ý tiền. Loại cỡ lớn nhà kho không thu được gì để Lý Đô đối cỡ chung nhà kho cũng khuyết thiếu tự tin, thời không phi trùng đi vào một xem, niềm tin của hắn càng đỏ hơn. Bên trong là một ít đạo thải hạ xuống máy quay phim chờ khí thải, đương nhiên đồng dạng, tất cả đều là xấu đi, hơn nữa xấu phi thường triệt để, khẳng định không có cách nào duy tu. Nhìn bên trong những thứ lỗ này, Lý Đỗ trong khoảng thời gian ngắn có chút đau đầu, cờ mượn ở đây rốt cuộc là phòng làm việc nhà kho vẫn là chỗ đổ rác. Bên trong đồ vật làm gì như thế nát? Hơn nữa, những ngày rách nát trò chơi ở trong không lúc nào quang năng lượng, không biết nguyên nhân, theo lý thuyết những này, máy quay phim trước đây ngày ngày bị người sử dụng, nên hẳn có một ít thời gian năng lượng mới đúng. Nhưng là bên trong chính là không có, thời không phi trùng đối với đó không hề hứng thú. Lý Đỗ cân nhắc một hồi, hẳn là chỉ có tác phẩm nghệ thuật bên trong mới có thể bảo tồn thời gian năng lượng, máy chụp hình cùng lão cái bàn loại hình thuộc về công cụ, thời không phi trùng không lọt mắt chúng nó. Nguyên nhân thực sự hắn không rõ ràng, có thể chính mình suy đoán. Cỡ chung nhà kho đúng là có chút giá trị, có thể lý đô phòng trừng không có cách nào kiếm tiền, bởi vì cửa không có tré lấp, bên trong có món đồ gì có thể vừa xem hiểu ngay nhìn thấy, đến thời điểm công bằng tranh giá, giá cả sẽ không thấp, lợi nhuận không gian thì sẽ không đại. Thời không phi trùng tiến vào loại nhỏ nhà kho, bên trong có một ít cái giá, mặt trên đánh dấu đánh số, đặt từng cái từng cái to to nhỏ nhỏ hỗn. Thế này lý đô thật buồn mực, những này nhà kho thay đổi bên trong loại cửa lớn nhà kho hỗn loạn, thu thập ngay ngắn có thứ tự, lấy phòng làm việc quỷ nghèo thân phận khẳng định đem đang giá đồ vật thu thập đi rồi. Thông qua thời Không Phi trùng hắn tiến vào trong hộp nhìn một chút, tuy rằng có hộp che chắn, nhưng bên trong là món đồ gì đại gia đều rõ ràng, bởi vì đây là chút phim nhựa hộ. Quả nhiên, thời Không Phi trùng tiến vào hộp một xem, bên trong là phim nhựa. Nhà thương khố này có chút giá trị, nhưng tương tự rất khó lợi nhuận, bên trong có một ít là mới tinh phim nhựa cùng có phim, có một ít truyền thống niếp ảnh gia hội đối với chúng nó cảm thấy hứng thú. Có thể thùng bảo tồn hoàn hảo, đại gia đều có thể phán đoán ra giá trị của nó, vì lẽ đó vẫn như cũng là công bằng tranh giá, lý do không có kiếm rột cơ hội. Hắn có biện pháp có thể bắt được những này quần phim, chỉ cần để tiểu phi trùng hấp thu trong dương thời gian năng lượng, đem chúng nó no phá hủy thành rách nát liền có thể. Nhưng cứ như vậy trái với đạo đức nghề nghiệp, thứ hai tiêu hao tinh lực, quan trọng nhất chính là vẫn như cũ kiếm lời không tới bao nhiêu tiền, vì lẽ đó Lý chẳng muốn đi bỏ công sức. Lần thứ hai tiến vào một loại nhỏ nhà kho, thời không phi trùng dỗng nhiên chịu đến món đồ gì hấp dẫn, nhanh chóng hướng về bên trong góc trên giá bay đi. Lý Đỗ bỗng cảm thấy phân chấn, hắn theo tiểu phi trùng đánh giá, nhìn thấy mấy cái khắc với tất cả mọi người hộp. Những này hộp là một loại màu đỏ tím gỗ điêu khắc mà thành có chừng một quyển thánh kinh to nhỏ, bên ngoài có các loại phức tạp hoa văn, xem ra khá là đẹp đẽ. Thời Không Phi trùng cảm thấy hương thú chính là những này hộp, Lý đố cho rằng bên trong hội ẩn giấu món đồ gì, thời Không Phi trùng đi vào một xem, vẫn là phim nhựa. Nhưng cùng những này phim nhựa cùng nhau còn có mấy tấm hình, rất cổ điển trắng đen hình cũ, bởi vì không khí oxy hóa đã đã biến thành màu vàng. Thời Không Phi trùng thị lực xuất sắc, con mắt của nó ở trong hình quét một hồi, Lý đố nhìn thấy mặt trên một câu nói, chớ nhi nạ cùng Arsenal tủ trưởng bảo tàng. Hắn sững sờ, đây là lại với bảo tàng chính mình nhanh từ kiếm bảo người biến thành tầm bảo người. Bảo tàng mang ý nghĩa tiền tài, Lý Đỗ cân nhắc một hồi, lần này nên không cần chạy đi bắt cực cái loại địa phương đó, không ngại nhìn, có thể hay không tìm tới chút gì. Trong hộp tư liệu rất ít, chỉ có phim lửa, hình cũ cùng bán tờ báo, ngoài ra không có mặt khác tin tức. Qua báo chí giới thiệu Trần Nina, đây là một ở vào dãy ạ pẹ là trại nơi sâu xa người anh điên bộ lạc, bọn họ có cái truyền thống, chính là tù trưởng trộn cùng. Mỗi một đời tù trưởng đi thế sau khi, đều sẽ dùng hắn khi còn sống thu gom châu báu đồ trang sức cùng vũ khí cho cùng, về phòng ngựa bị người cho mộ. Mỗi một đời tủ trưởng đều sẽ ở tiền nhiệm sau liền lén lút tìm địa phương tiến tạo mộ thất. Bọn họ mộ thất vị trí tận lực bí mật, chờ bọn hắn chết rồi, do tin tưởng được thân tín chôn vào trong đó, mang châu náo đồ trang sức tiến vào vào thế giới dưới lòng đất sinh hoạt. Điểm ấy có chút tương tự Trung Quốc cổ đại hoàng đế cùng quý tộc hầm mộ chế độ, nhưng ở Chernina, mỗi một đời tủ trưởng hầm mộ địa không giống, đều rất bí mật, rất khó bị phát hiện, vì lẽ đó rất khó bị trộm mộ. Qua báo chí liền giới thiệu cái này phong tục, ngoài ra không còn hắn tin tức. Thấy này Lý Đỗ liền không còn hứng thú, hắn không muốn làm trộm mộ tặc, đó là rất không phẩm sự. Nhưng khi tiểu phi trùng nhìn về phía báo chí phản diện thời điểm, sự chú ý của hắn bị mặt trên giới thiệu đồ vật hấp dẫn đến, trớn ý nạ bộ lạc hoàng kim tin tức. chương 1383, phim ảnh trải qua, 2 năm. 1383 phim ảnh trải qua, 2, 5. Trớn ý nạ đời đời tồn tại tủ trưởng chôn cùng chế độ, nhưng đến bức ảnh bên trong vị này a xe tủ trưởng thời đại, người anh điên môn tình cảnh gian nan, bộ lạc liên tục gặp xâm lấn. Sự tình phát sinh ở một cái nửa đời kỳ trước, khi đó nước Mỹ quốc thổ vẫn là một phiến man nơi Rất nhiều người da trắng cầm súng cưới ngựa chủ xuất người Anh đương chiếm lĩnh nhân gia địa bàn. Ngoài ra, người Anh đương ở Bắc Mỹ trên đại lục sinh tồn hơn 1000 năm, trong lúc thu thập nổi lên lượng lớn của cải, nhưng của cải này càng là người da trắng môn đỏ mắt đồ vật. Rất nhiều bạo lực người da trắng tụ tập lên tạo thành đội ngũ, cầm trong tay xuống ống vũ khí ngang dọc người Anh đương địa bàn, đánh cắp nhân gia tích góp của cải, trong đó được hoan nghênh nhất chính là hoàng kim cùng bệnh ngân. Chớ nghĩ nọ vị trí dãy ạ vẻ là chứa bên trong có mỏ vàng, nhưng bởi vì bộ lạc ẩn thân sâu trong núi lớn, vì lẽ đó hồi trước không bị người da trắng đạo cướp sạch. Nhưng là Thế đạo càng ngày càng kém, liên quan với trận nghỉ nạ hoàng kim truyền thuyết rốt cục lưu lạc đi ra ngoài, rất nhiều người ra trắng đạo tác động tâm, đối trận nghỉ nạ triển khai công kích cùng đánh cướp. Cái kia một đời bộ lạc tù trưởng Acenan phòng ngựa chủ đáo, hắn đem hoàng kim toàn bộ tăng lên, sau đó dẫn dắt các tộc nhân từ bỏ nơi đóng quân hướng về nơi càng sâu núi rừng xuất phát. Ở tại bọn hắn trước khi rời đi, lúc đó phòng làm việc một tên nhiếp ảnh ra vừa vận đi nơi nào, Acenan tù trưởng biết được hắn là mang theo thiện ý mà đến sau không có khó khăn hắn, mà là mượn hắn tay đập một chút bức ảnh. Những hình này ghi lại hắn con dân cùng đời đời sinh hoạt nơi đóng quân, dựa theo lão tủ trưởng ý tứ, hắn muốn đem bức ảnh lưu làm kỷ niệm. Ở phát hiện nhiếp ảnh cùng bức ảnh giá trị sau khi, lão tủ trưởng suy nghĩ một chút, lại dẫn hắn đi tới nơi giấu bảo tàng, để hắn lần thứ hai chụp mấy bức chụp ảnh chung. Đương nhiên, trong lúc nhiếp ảnh ra vẫn mang đầu cháo không rõ ràng nơi giấu bảo tàng vị trí cùng con đường, chỉ có đến nơi giấu bảo tàng sau, hắn mới ngắn ngủi lấy xuống đầu cháo chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia lúc đó đem tẩy đi ra bức ảnh toàn bộ đưa cho tổ trưởng, nhưng phim ảnh bị hắn dẫn theo trở về. Sau đó lại tẩy một chút bức ảnh cung cấp cho truyền thông, chính là Lý đối nhìn thấy những này mở nhạt hình cũ. Những hình này đã từng gợi ra những nơi tầm bảo dạy sóng, đại gia đều muốn thông qua trong hình ghi lại cảnh sắc đi tìm trở nhị nạ hoàng kim bảo tàng. Nhưng là bức ảnh quay chụp cảnh tượng rất hạn chế, chính là một ít thạch đầu cùng mấy cây thụ, cảnh tượng như vậy ở dây ạ vẻ là chịu bên trong đếm không xuể, chỉ dựa vào cảnh sắc như vậy tìm bảo tàng, cung mỏ kim nãy biển không có khác biệt lớn. Cuối cùng, mọi người không thu được gì, theo trở nhị nạ biến mất, tương quan bảo tàng thành những nơi một bí ẩn chưa có lời đáp. Những này không phải Lý Đỗ ở qua báo chí nhìn thấy, những này là hắn trên võng trà, chớ nhỉ Na bộ lạc hoàng kim bảo tàng ở cỡ lệ vệ Lenter địa chuyển lưu đã lâu, internet thư giới thiệu tức cũng không ít. Lúc đó người nhiếp ảnh ra kia cũng đối những này hoàng kim động tâm tới, phòng làm việc đầu mối làm quá một nhánh tầm bảo đội, đáng tiếc nhiếp ảnh ra lúc đó bị che khuất con mắt, hắn không biết từ nơi đóng quân đến nơi giấu bảo tàng con đường, cuối cùng đồng dạng không hề thu hoạch. Nhìn những tin tức này, Lý Đỗ vướt nhẹ một hồi cằm, sau đó đối trong hộp phim ảnh sử dụng nghịch chuyển thời gian năng lực. Bức ảnh đến từ chính phía ảnh. Phim ảnh cùng nhiếp ảnh ra đồng thời từ nơi đóng quân đến Quá Hoàng Kim nơi giấu bảo tàng, lúc đó nhiếp ảnh ra bị che khuất con mắt, phim ảnh cũng không có. Theo thời gian bị nảy chuyển, từng hình ảnh cảnh tượng xuất hiện ở lý đô trước mặt, tối khởi đầu cảnh tượng là phim ảnh bị sản xuất ra. Ghi nhớ nhà kho dãy số, Lý Đô đối lâu quan cười nói, chúng ta ngày nghỉ này phải biến đổi đến mức thú vị lên, trở lại chuẩn bị đi. Người tử trong kho hàng nhìn thấy gì? Lô quan tò mò hỏi. Lý Đô đối với hắn chen chen mắt nói, nhìn thấy các ngươi tiền thượng. Lâu quan nhất thời mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Tháng 7 hạ tuần, buổi đấu giá bắt đầu. Tô Châu cùng gần thị Vạn Nghị Á Châu đều có kiếm bảo người đến, có lệ Vệ Lệnh bản địa kiếm bảo người là chủ lực, tổng cộng có khoảng 60 người quy mô. Lý Đố hiện tại sát thực thành này trong ngành sản xuất doanh nhân, hắn mang lô quan đến nhà kho phụ cận thời điểm, thì có người nhận ra hắn đến, Hoa nhà, Bang hạ dị Zô Na kiếm bảo vương. Là hắn, chúng ta nghề này nghiệp có thể có mấy cái hoa kiểu. Xem khí chất của hắn, tuyệt đối là cái kia Trung Quốc Lý. Hắn làm gì đến chúng ta cờ lệ Vệ Lệnh? Chưa từng nghe nói Tây Nam đám kia nhà quê đến địa bàn của chúng ta nha. Cấp miệng Trung Quốc Lý Thủ dai nhất, khắp trêu chọc hắn, người trêu chọc hắn cũng khăng mang tới chúng ta đồng thời xui xẻo. Lý Đỗ ở đây không có người quen, vì lẽ đó đến sau hắn liền tùy tiện tìm cái địa phương chờ đi, gỗ Tự Lạc cùng Ổ Cụ cùng Tả Hữu Hộ Pháp tự đứng hắn hai bên, trợ giúp này kiếm bảo mọi người càng tốt hơn xác nhận thân phận của hắn. Không bao lâu, một mang che nắng mũ trung niên người già trắng hướng về hắn đi tới, Hữu Hảo đưa tay ra hỏi, "Bang hạ gì rồi nào Lý tiên sinh?" Lý Đỗ mỉm cười với hắn nắm tay, "Đúng, chào ngài." Trung niên người già trắng chỉ chỉ chính mình nói, "Ta là Hục rất cao hứng ở Cở Lệ Vệ Lệnh nhìn thấy ngươi, nhưng nói thật sự ta rất yêu kỷ, ngươi làm gì đi tới chúng ta này địa phương nhỏ? Lý Đô nói, gần nhất ở chỗ này nghỉ phép, liền tới nơi này nhìn. Tạ Tồn mím mím miệng, nói, ngươi ở cờ Lệ Vệ Lệnh nghỉ phép. À, chúng ta dĩ nhiên không ai biết tin tức này, nếu như ngươi cảm thấy tất yếu, ta làm người địa phương có thể giới thiệu cho ngươi một hồi địa phương cảnh điểm. Lý Đô gật cụ, Tạ Tồn liền nhiệt tình giới thiệu đến. Giới thiệu một hồi, hắn đem đề tài rút về đến lần này buổi đấu giá, đáng tiếc con mắt phòng làm việc đóng cửa bằng không ngươi có thể để cho bọn họ đập một ít bức ảnh lưu niệm, nhân vật của bọn họ chiếu đập cấp một đồng. Lần này đóng cửa, không biết bọn họ hội lưu lại món đồ gì, Lý Tiến Sinh, ngươi có tin tất cả. Ngươi có phát hiện gì hả? Đối phương mục đích cuối cùng vẫn là muốn từ Lý Đỗ trong miệng làm đến giờ hữu dụng tin tức kiếm tiền, hiển nhiên, Tạ Tuẩn biết Lý Đỗ ở bang hạ dị zona cùng California trắng cử. Lý Đỗ cười cười nói, ta ngày hôm nay là đến tham gia cho vui, bởi vì nghỉ phép kẻ nhạn, biết được có buổi đấu giá, ta liền đến nhìn một cái. Tạ Tuẩn không tin hắn, hắn kiếm bảo người cũng không tin hắn. Biết thân phận của hắn người đều không tin lời nói của hắn. Lý Đỗ ra tay từ không thất bại, đây là để hắn xưng là kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp chuyển kỳ nguyên nhân, bằng không hắn mới tiến vào nghề này người ba, 4 năm, không thể dẫn tới toàn mỹ tiếm bảo người quan tâm. Buổi đấu giá bắt đầu, lại như nói như vậy, Lý Đỗ cũng không có biểu hiện rất nhiệt tình. Từng cái từng cái nhà kho vô ra, Lý Đỗ báo mấy lần giá cả, nhưng không có kiên trì tới cùng, có người báo cẳng cao hơn giới hắn liền lắc đầu lui ra đấu giá. Có kiếm bảo người nhất thời nói thầm lên, cái tên này xem ra cũng không có cái gì thần kỳ. Lại làm một gian loại nhỏ nhà kho mở ra, người bán đầu giá hô lên 500 khối giá khởi đầu, Lý Đỗ nhìn một chút cái kêu bình luận chính mình kiếm bảo người, trực tiếp giá khởi điểm nói, 2000 khối. Cái kia kiếm bảo người cho rằng Lý Đỗ là hướng về phía chính mình đến, liền sờ sờ mũi cẩn thận từng ly từng tí một tiếng vào đoàn người nơi sâu xa. Hắn kiếm bảo người dồn dập lớp đầu, ngay trong kho hàng hầu như đều là phim ngựa, mà xem hộp bao bên ngoài trang liền biết, đều là báo hỏng phim ngựa, 1000 khối đều không đáng. Người bán đấu giá chỉ về Lý Đỗ, 2000 khối, thành giao. Chương 1384, điện thoại 3 năm, 1384 chiếc điện thoại, 3 năm. 2000 cuối bắt nhà kho, Lý đố mặt sau không còn thăm dự, như vậy kiếm bảo mọi người liền biết rồi, mục tiêu của hắn chính là nhà thương cổ này. Điều này làm cho đoàn người rất tò mò, không biết Lý đố từ bên trong phát hiện cái gì, nghị luận sôi nổi. Lý Đỗ không quản bọn họ thảo luận, hắn giao tiền sau mở ra nhà kho, đem bên trong bốn cái tử hồng hộp gô lấy đi, còn lại giao cho gỗ tiểu lạ cùng hồ cụ, tùy tiện xử lý. Mang đi hộp, hắn lại trở về nghỉ phép cụ, ngày ngày nằm ở bên hồ dưới bóng cây hưởng thụ nước trái cây cùng hồ gió. A Bạch luôn yêu thích đi trêu trọc Tiểu Gấu Ngựa, Tiểu Gấu Ngựa hầu như mỗi ngày đều hội theo A Bạch tìm tới bọn họ, sau đó ăn uống chùa một trận. Sophie rất hoan nên Tiểu Gấu Ngựa, nàng đập một chút bức ảnh, lục một chút video phát đến internet đi, Tiểu Gấu Ngựa xuất hiện sinh động bầu không khí, quan tâm mấy cái gấu con người càng hơn nhiều. Nghỉ phép khu phát hiện sự tồn tại của bọn họ, mà sau mấy ngày chuyên môn cho bọn họ giảm miễn phí dụng, chỉ cần đoàn người tiếp tục ở lại nghỉ phép khu chơi là được. Tiểu Gấu Ngựa ở không cảm giác chút nào dưới cũng theo ở internet đó một trận, Nghỉ phép khu nắm lấy cơ hội này, kết hợp Tiểu Gấu Ngựa ở internet tiến hành tuyên truyền. Có điều cứ như vậy, Lý Đỗ Càng khác muốn mang đi con này tiểu gấu, vốn là mấy ngày nay tiểu gấu với bọn hắn ở chung quen to lên, hắn có thể nghĩ biện pháp mang đi tiểu gấu. Hiện tại nghỉ phép khu cùng không biết bao nhiêu vong hưu ở nhìn chằm chằm tiểu gấu ngựa, biết nó là thuộc về hồ ẻ dị rừng rậm khu hết thầy. Từ từ, Lý Đỗ bắt đầu biết được gấu con muôn bây giờ có bao nhiêu hồng. Theo mọi người biết chúng nó chờ ở hồ ẻ dị nghỉ phép khu bên trong, đầu tiên là ở đây nghỉ phép mấy người cố ý đến tận mắt quan sát mấy tên tiểu tử. Cũng không lâu lắm, cơ lệ vệ lén bản địa truyền thông cũng tới, gấu con muôn bay giờ ở toàn mỹ các nơi đều rất hỏa rất có chủ đề tính. Tiếp đó, lý đố điện thoại di động bắt đầu vang lên, một ít công ty hỏi dò gấu con môn có muốn hay không tiếp thu quảng cáo đại diện thương hiệu, bọn họ nguyện ý dùng tiền xin mời gấu con môn đi đập quảng cáo. Lý đố đối này cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn hiện tại muốn nghỉ phép, liền ứng phó nói hiện tại không tiện, mặt sau sẽ liên lạc lại. Đến quan sát gấu con môn đám người núi liền không dữ, lý đố một nhóm không pháp luật giả. Vừa vặn, hắn liền nói nói, chúng ta rời đi nghỉ phép đi, đi leo núi thế nào? Dãy ạ vẽ là chưa ngay ở chúng ta phía sau, có không người nào nguyện ý theo ta cùng nhau lên núi? Chưa kịp có người trả lời hắn, điện thoại của hắn lại hướng lên. Lý đố một xem đây là một xa lạ hảo, liền đoán được lại là nhà ai công ty liên hệ hắn xin mời môn làm quảng cáo. Hắn bất đắc dĩ tiếp cú điện thoại, nói rằng, xin lỗi, tiên sinh, ta ở nghỉ phép, hiện tại không muốn nói trong công việc sự. Nếu như các người muốn tìm các con của ta làm quảng cáo, xin mời tháng sau lại điện thoại tới. Đối phương trầm mặt một chút, nói, chào ngài, là Lý tiên sinh à? Đố Lý? Lý đố nói, đối, là ta, ngài là vị nào? Chào ngài Lý tiên sinh ta là Nghe xong lời này, Lý Đỗ trong lúc nhất thời có chút mộng, bờ giác ít. Cái nào bờ giác ít? Đối phương nói rằng, hẳn là người đoán được vị kia bờ giác ít, quê hương của ta là Nga cờ dạ cạp họa, nhưng ta hiện tại chờ ở California, là một diễn viên, đặc quá, 12 con khỉ, sợ mít vợ chồng. Nghe đối phương giới thiệu, Lý Đỗ như mày, hắn làm cho đối phương chờ, đối người ở bên cạnh nói rằng, bờ giác ít gọi điện thoại cho ta. Phút, hiện tại am yêu chúng nói như thế hồng. Liên bờ giác ít đều muốn tìm chúng nó. cái nào bờ ít? nhất C cái loại kia cơ bắp đẹp trai ở nước Mỹ phi thường được ham nền, đặc biệt hiện tại hắn vẫn cùng Hollywood 1 tỷ NZ Lina Jolie cùng nhau, tiếng tăm rất hưởng. Lý Đô nói, chính là người đoán được vị kia bờ rắc ít, có điều đây là hắn tự xưng, cũng có thể là tên lừa đảo. Trước hết nghe điện thoại, trước tiên nghe hắn nói cái gì. Lang ca ra hiệu hắn mở miễn đề. Miễn đề mở ra, Lý Đô hỏi, "Vị tiên sinh, xin hỏi ngài đánh tới điện thoại này mục đích là?" Đối phương chậm rãi nói, "Là như vậy, Lý tiên sinh, ta nghe bằng hữu của ta Johnny gạ lệ kia nói, ngài trong tay có một đại nguyên chấp nguyên vị nước Đức Tiger ta." Johnny gã lệ kỳ chính là, Themis bang tỏ gì, bên trong lệ ổ nạt đóng vai giả, Lý Đỗ trước đi lo Los Angeles thời điểm cùng hắn đồng thời ăn cơm xong, lúc đó nhắc qua Tiger tạ. Nghe bờ rã giết ý tứ, sự chú ý của hắn điểm ở tạ trên người mà không phải ở Amiol môn trên người, Lý Đỗ liền nói rằng, "Đúng, ta có một đài Tiger tạ, nên rất nguyên chấp nguyên vị, chủ yếu linh kiện đều là nước Đức hàng." Lời này làm cho đối phương tinh thần phấn chấn, "Quá tốt rồi, là như vậy, ngài tạ có thể thúc đẩy ạ." "Ta chính đang đập một bộ phim, gọi là Phẫn nộ, phản ứng thế chiến thứ 2 thiết giáp chiến tranh một bộ phim." Trong đó Hai Gơ tạ là trọng yếu đạo cụ, ta nghĩ hỏi một chút có thể hay không thuê ngài tạ dùng một lát. Nghe đến đó, Lý xác định thân phận của đối phương, hắn mấy ngày nay không có chuyện làm liền cuồng trên võng, ở truyền hình tin tức bên trong từng thấy liên quan với phẫn nộ, bộ phim này đưa tin. Điện ảnh diễn viên chính chính là Bờ Zát như vậy trên căn bản có thể xác nhận thân phận đối phương. Có điều Lý Đỗ tự trước đến giờ cẩn thận, hắn nói rằng, hiện tại ta ở cỡ lệ về lện nghỉ phép, khả năng tháng sau mới có thể đi lo sáng giờ liệt, ngài cần dùng gấp tạ ạ. Bờ Zát nói rằng, Khá là sốt ruột, bởi vì sắp muốn quay chụp đến Tiger tạ ra trận màn kịch quan trọng. Đương nhiên, không kém mấy ngày nay, chúc ngài đổ cái tốt giả, chúng ta lo sang dơ gặp lại. Cúc điện thoại, lý Lido nhún nhún vai nói, ha, không sai, không lâu sau đó chúng ta có thể đi thấy bờ giấc ít, các ngươi có ai yêu thích hắn à? Ta. Sophie cao cao dơ tay lên, mặt cười kích động đỏ lên. Lido lại nhún nhún vai nói, ha, ngươi không được, ngươi không thể đi thấy bờ giấc ít, vạn nhất ngươi bị hắn mê đi làm sao bây giờ? Sophie cuồng mắt trợ trắng chuyện này không vã Lý Đỗ chuẩn bị trước tiên đi dạy ạ vẻ là trở đi một chuyến. Địa phương hắn muốn đi khá là hiểm trở, vì lẽ đó không thể mang ra thuộc cùng hai tử, liền hắn chọn Lộ Quan, Tại Thế, Lanka, gỗ Tự lạ, phá mấy cái không mang ra thuộc người, bọn họ lên núi, những người khác trước tiên đến xem cách đó không san nhi qua kéo ra tăng thắng nước, sau đó trở về Los Angeles, tiếp tục ở Los Angeles nghỉ phép. Lên núi hắn mang đội, hồi Los Angeles chính là Sở Phỉ mang đội, Lý Đỗ để Sở Phỉ trở lại quan tâm một hồi Tiger tại tình huống, tại xe hiện tại ở một gia khí tu sưởng tiếp thu kiểm tra. Ngoại trừ Lộ Quan và người Lý Đỗ còn mang tới A Miêu, A Ngao, A Bạch, A Bên trong, A Mạnh, mấy tôm sống không thích hợp xuyên sơn vượt bèo, chúng nó tùy tùng Sophie. Sophie có chút kỳ quái, ngươi tại sao muốn dẫn nhiều như vậy người đi leo núi? Này có ý gì? Phlạp Lạc vô lệ thị cũng có sơn nhà, hơn nữa còn có quốc gia rừng rậm công viên. Lý đấu cười nói, dạy Áp Lệ là trượt nhưng là nước Mỹ nổi danh nhất sơn mạch một trong, vừa nhưng đã đến trước mặt, làm gì không đi nhìn một cái? Hơn nữa ta tìm tới một thứ, nó khả năng tàng ở trong núi, ta muốn tìm tìm xem. Lại là cái gì bảo tàng? Sophie rất quen thuộc hắn. Lý Đỗ nói, hiện tại khó nói, nếu như tìm tới vậy thì là, không tìm được chính là đơn thuần leo núi. Chương 1385, 1385, vào núi, 4 năm. 1385 vào núi, 4 năm. Dạy ạ vẽ là chuyện là nước Mỹ phía đông sông lưng, nó cùng dãy núi rổ kỳ đồng thời, một đông một tây đẩy lên Bắc Mỹ châu. Này không phải đơn giản một ngọn núi, nó là Bắc Mỹ châu phía đông đông đảo sơn mạch gọi chung, còn gọi là A3 kéo khê á cao điểm hoặc A3 kéo khế ạ sẵn hệ. Lý Đỗ mở ra vùng núi địa đồ, đây là một tấm rất lớn địa đồ, gỗ Tựu làm mở hai tay ra. Tạ đầu ngón tay cùng hữu đầu ngón tay cắp ngắt địa đồ một góc viền, lúc này mới đưa nó toàn bộ bày ra ra. Bản đồ này thật to lớn. Lỗ Quan Thở dài nói, "Gô Tửu là ngươi cánh tay thật ngắn, chẳng trách ngươi huấn luyện viên nói ngươi luyện không được bóng rổ. Haha, ha, ha ngươi có thể có hai thước một à? Cánh tay triển lãm bao nhiêu? É e sợ vẫn không có hai thước một chứ." Gô Tửu la hắc mặt tỏ, "Lan, đánh ngươi." Lý Đố cẩn thận kiểm tra địa đồ, sơn mạch từ Canada đàn lưu phát lần cùng lạp dạ đỏ lên chạy dài với Bắc Mỹ châu phía đông, hướng nam đến hạ lạ mạ châu trung bộ rừng, hiện bắc tây nam hướng đi toàn trường gần 3200 nan mét. Đã từng, tòa sơn mạch này có mỹ thân sơn mỹ dự, đưa ra nó danh xưng này chính là người nước Anh. Anh quốc ban đầu 13 cái thực dân địa liền xây dựng ở dây Hạ Pẹ là trịa lấy Đông Bắc lên lưu hẻm hải, nam đến rốt di a hẹp giải khu vực, bởi vì ở phía đông nguyên Haiti mang cùng trong đại lục bộ rộng lớn vùng đất thấp trong lúc đó hình thành một tâm chắn thiên nhiên, đôi này, chuyện này đối với đối đại lục thực dân cùng khai phá lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nay đã trở thành quá khứ, Lý Đỗ Tử cớ lễ vệ lén một đường đông đi đến Gitsburg, nơi lưỡng tòa thành thị cách không xa, chỉ có một canh giờ đường xe. X bất ở là trịa lòng bàn chân, một đoạn này xem như là sơn mạch bên trong làm lĩnh đoạn khởi điểm. Dây ả vẽ là quá tốt đẹp rộng lớn, không nói Canada bên trong khu vực, liền nói nước Mỹ bên trong khu vực, liền có lượng lớn dây núi thuộc về nó. Bang Mái Nạ Cả Tạ Đình M.O.U.N.T, New Hampshire Châu I.M.O.U.N.T cùng với vở Mần Châu G.Zin Moon kéo dài, đến bang Massachusetts, của nẹ Tắc Cốt Châu cùng New York Châu phía Đông Sưng là bở kẻ hiệu sơn. Hướng về trung bộ khu vực xem Nơi này có lũ giáp châu Cát Kỳ Hựu Sơn, ấn Vạn Nhĩ Ạ Châu Nam Bộ làm lính cùng bắt nguồn từ lũ giáp châu kéo dài đến Penn Vạn Nhĩ Ạ Châu vùng phía tây Mạ Dĩ Lệnh Châu vùng phía tây cùng Hồ Châu phía đông dãy núi Ạ Lệ Phèn Y. Ở đi về phía nam xem, ở Châu cùng vợ Gini Châu Sơn đoạn gọi dãy núi Ạ Lệ Phèn Y, vợ Gini Châu, Bắc Cạ Dụ Lĩ Nạ Châu vùng phía tây, năm Cạ Dụ Lĩ Nạ Châu cùng rốt Gi A Châu bộ phận khu vực sơn đoạn lại thuộc về Lâm Lĩnh. Không vậy, Châu Tần mẹ Sỉ Châu cùng Bắc Cạ Trụ Lị Na Châu cảnh nội U Na Cạ Sơn cùng với Tử Kệ Nụ Kỳ Châu phía đông kéo dài đến Hạ Lạ Bả mạ Châu Bắc Bộ. Lý đố nhìn tòa này đại địa đồ con mắt đều hoa, hắn thở dài nói: "Mẹ à, sơn mạch này cũng quá lớn hơn, ta cảm giác lần này lên núi chúng ta hội lạc đường a." Lang Ca lại đây liếc mắt nhìn, nói: "Rất đơn giản, có tấm bản đồ này cùng chỉ bắt châm ở chúng ta sẽ không lạc đường. Huống hồ chúng ta còn có GPS định vị nghi, tiến tâm đi lão bản, do đường sự giao cho ta. Mang tốt hàng ngày hãy tạm, bọn họ chuẩn bị xuất phát." Lần này vào núi đến có một khoảng thời gian, Lý Đỗ phòng trì chỉ ít một tuần, vì lẽ đó chuẩn bị lượng lớn vật tư cùng vũ khí đạn dược. Đương nhiên, trầm trọng vũ khí đạn dược đều ở hố đen trong không gian. Hố đen không gian đã nhét tràn đầy, nhưng ngoài ra mỗi người bọn họ vẫn là bao lớn bao nhỏ có một thân. Liên A Ngao cùng A Bạch đều xa xuống dưới, A Ngao trên người treo hai cái bọc nhỏ, A Bạch có hai cái tay nải, Tả Hữu các một, cùng Hồng Quân chiến sĩ bối vương bắt chấp tự. Dạy ạ vẽ là chĩa liên miên kéo dài, nhưng nó không lấy cao to nguy nga sừng, mà là lấy phong cảnh tú lệ nổi danh trên đời. Nơi này là Bắc Mỹ Châu chủ yếu nhằn nhã khu vực một trong, có nổi danh A3 kéo khế Á bộ hành tiểu đạo. Có điều Lý Đỗ không cho là có người thật có thể đem này tiểu đạo đi khắp, hơn nữa hắn cảm thấy tiểu đạo danh xưng này có chút quá huyền chuyển, con đường toàn trưởng 3380000 m Nói chung, muốn đi tới Lâm Lĩnh, đường hướng không sai, phong cảnh cũng rất tốt, đáng tiếc bọn họ đi không được này đều mở ra tốt sơn đạo, phần lớn phải đến xuyên sơn vượt đèo, chờ nhị nạ lúc trước sinh sống ở trong núi thẳm. Lý Đỗ bọn họ vẫn may rất tốt, có thể trước tiên cấy một đoạn xe đạp, đích vật vừa quay trùng quanh Lâm Lĩnh sửa chữa một đoạn ngắm cảnh đường. Đường tên là Gở Dệ Tạ Lệ Phèn -E Nhị và Sa, tổng tham lưu trưởng độ là 141 giặm Anh. Bọn họ đi tới Pittsburgh thời điểm, con đường này mới vừa khai thông, cho nên tới con đường này lữ hành rất nhiều người, lấy đi bộ cùng cưới xe đạp làm chủ. Hai bên đường lớn có sơn có hoa thảo, hoa là chim quên hoa, cây hoa hồng hoa, hoa hồng, thụ là các loại lá phong đỏ thụ, cảnh sát không nói, hoàn cảnh càng là không nói. Cưới xe đạp ra đi sau, bọn họ tốc độ tiến lên khá là nhanh, trên đường khởi đầu đụng tới một chút đi bộ lữ hành du khách, một đường bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Lý đô đố đối này rất hài lòng nhẹ cười ha ha nói, những người này muốn đi xong 141 giảm hành à? Vẫn là đạp xe càng hăng hái a. Hắn lời nói xong không lâu, có ô tô vượt qua bọn họ, trong xe bảy đặt đình thai nhức góc lôi quỷ âm nhạc, bên trong có thanh niên nam nữ khi theo âm nhạc tiết tấu ưỡn nẹo thân thể. Lý Đỗ xem sừng suốt, sau đó hét lớn, này không phải cờ mở nở chết tiệt xe đạp đạo cùng lối đi bộ à. Làm gì còn có thể lái xe? Lỗ có nói, khả năng con đường này vừa khai thông quản lý còn không nghiêm ngặt, vì lẽ đó bọn họ đem lái xe tới. Không bao lâu, lại có một chiếc xe hơi mở tới, tốc độ cũng là rất nhanh mang theo một đạu bưởi ngủ. Lý Đỗ Nhổ bãi nước bọt, lỗ quan phối hờ mắng, không hề có một chút lòng công đức, không hề có một chút đạo đức cảm. "Sỉ nhục, ta cho các ngươi cảm thấy sỉ nhục." "Lão bản, ngươi quay đầu làm gì?" "Trở về lái xe." "Lỗ quan." Cuối cùng Lý Đô vẫn là bỏ đi ý niệm này, bởi vì này đều ngắm cảnh đường vừa khai thông, quá nhiều người, càng đi về trước càng nhiều người, đường thiết kế khá là hẹp, xe ở trên mặt này mở không lớn động, toàn thể tới nói không bằng xe đạp to điện. Hơn nữa bởi vì đây là một cái đi bộ đường, trên đường còn có cấm trại. Lều vải liền đâm vào ven đường, lái xe như vậy trải qua càng khó. Từ buổi chưa kỵ đến Trạm Vọng, bọn họ chạy hơn trăm km, đã tiến vào lam lĩnh nơi sâu xa. Lúc Trạm Vọng, bọn họ trải qua một ngọn núi bên trong hồ nhỏ, hồ nước diện tích chỉ có mấy chục mẫu dáng vẻ, tương đối với bọn họ vừa rời đi hồ ẻ gì tới nói tiểu như lòng bàn tay. Nhưng là hồ nước rất đẹp, hồ nước như vậy trong vắt, thật giống khảm nạm ở trong núi một khối thủy tinh. Hồ nước phía nam đến ven đường mọc ra bích lục cỏ dại, muôn hồng nghìn tiễu hoa dại ở trong đó như ẩn như hiện. Hồ nước bắt chết nhưng là tươi tốt cây thông lâm. Dừng cây phản chiếu ở bên trong nước, cùng bạch vân hòa lẫn, theo tà dương ánh sáng rơi ra đi tới, hồ nước chậm rãi đã biến thành màu da cam, giống nhau tây thiên. Thích gặp tà dương, chúng điểu về tổ, một ít vị hoàng, chim tùng kê, chim hoàng oanh kết bè kết lũ bay qua mặt hồ, tình cờ có vị hoàng hạ xuống, mang theo đạo vệ sóng gợn. Trên bầu trời còn có ác điểu ở phi, dương cánh ra như vậy rộng rãi, Lang Ca nói rằng, "Ẻ nhìn thần ưng. "Ta không có." Lý Đô đánh gãy lời nói của hắn, "Đừng nói chuyện, để ta lặng lặng." Chương 1386, ngón tay câu, 5 năm. 1386 ngón tay câu, nam, nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Không nghi ngờ chút nào, đêm nay liền ở ngay đây đóng trại. Lanka, gỗ điệu lạ dựng chứng đồng, pháo kiếm kệ biết, Lý Đỗ mang theo cần câu đi câu cá. Lỗ Quan nhìn thấy cần câu trợn cả mắt lên, lão bản, ngươi lần này lên núi còn dẫn theo món đồ này. Chẳng trách như thế trong đây. Lý Đỗ liếc hắn một chút, liền có thêm một con cá tuyến một lưỡi câu liền trầm. Trọng điểm là cần câu a. Lỗ Quan kêu khổ. Lý Đồ nói: "Cậu đi, này căn là lẻo vải cái giá." Lỗ Quan chê cười nói: "Ha, như vậy, chẳng trách ta xem nó khá quen." Bên hồ có tán loạn thạch đầu, hồ nước rất trong suốt, Lý Đồ đứng lên một tảng đá gân chút bánh mì tiết, theo trắng như tuyết bao tiết chìm vào trong nước, sau đó không lâu hắn nhìn thấy mấy con cá xuất hiện. Miệng rộng cá pè ý ca, ân, không sai, còn có hắc cá đối, đêm nay có thể ngao cái canh cá. Lý Đồ đắc ý vô cùng rơi ra cân câu. Lang ca đến bên hồ mang nước, hắn theo hướng về trong hồ nhìn một chút, nói: "Lão bản, ở đây câu cá còn dùng cần câu Vậy làm sao tay không chảo lý đâu hỏi lang ca cười cận nói đối tay không chảo người nói đùa sao lang ca thả xuống thùng nước ở bên hồ hất hồth đầu rất nhanh tìm tới mấy cái run hắn đem run cắt thành vài đoạn cũng tìm tảng đá đứng lên trên cùng lý đấu cách làm như thế hắn hướng về trong nước tắt một chút bánh mì tiết mấy cái vốn là ở lý đấu bên này dù đáng cá liền bị dẫn đi rồi chúng nó tranh đoạt tan đi bánh mì tiết lúc này lang ca lại sẽ run đoạn vứt vào trong nước cá bơi môn hướng phấn lại ở bên trong nước tranh và run chu vi xuất hiện càng nhiều cá vẹ gì cả Lúc này Lang Ca nhân cơ hội đem đầu ngón út thân vào trong nước, ngón tay của hắn ở bên trong nước nhẹ nhàng ngón lượn run, run run, một cái không có cướp được run cá pè y ca trùng hắn mà đến, hé miệng cắn tới. Điện Tiềm đốm lửa thời khắc, chỉ nghe báo một tiếng tiếng nước chảy, Lang Ca nhấc lên một con cá đến. Hắn giơ cánh tay lên đối Lý Đô cười cận, trong tay một cái miệng rộng cá pè y ca đang ra sức vùng vẫy đuôi, có điều đã trốn không thoát. Lang Ca đem cá pè y ca ném tới trên cỏ, hoang dại cá pè y ca chính là sinh mạng lực rồi rạo, ở trên cỏ một cao 1 mét. Lý Đô chịu phục, còn có thể như thế làm. Chỉ đối hoang dại cá hữu dụng, Lang Ca giải thích, hoang dại cá hội săn mồi tiểu sâu thịt, ngón tay ở bên trong nước rung động, chúng nó hội cho rằng tiểu sâu thịt, khi chúng nó cắn tới đến, chỉ cần phản ứng rất nhanh, liền có thể đem bọn họ nhấc lên đến. Đặc biệt loại này miệng rộng cá pè y ca, chúng nó càng yêu thích ăn tiểu sâu thịt. Như vậy còn lấy cái gì cần câu? Lý Đỗ tốc độ phản ứng khả năng là toàn cầu trong tất cả mọi người người thứ nhất, thời gian trôi qua tốc độ một chậm lại, phản ứng của hắn tốc độ vậy còn không là muốn bao nhanh nhanh bao nhiêu. Hắn đang chuẩn bị thử một lần, bên cạnh trên tảng đá lỗ quan bỗng nhiên đâm đầu thẳng vào trong nước, phù phù. Nhất Thời, cá bơi sợ đến chạy trốn không thấy tăm hơi. Lý đố nhất thời tức giận, giở trò quỷ gì? Lang Ca nhưng cấp trước một bước hạ thủy, đem Lỗ Quan nắm lên đến mang tới ngạn đi. Lý Đỗ không biết Lỗ Quan làm gì, cũng tới ngạn đi thăm dò xem tình huống của hắn. Lỗ Quan mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy tồn ở trong nước xem cá, bỗng nhiên trong lúc đó cảm giác không trọng, không đúng không đúng, cảm giác thật giống có sức mạnh thần bí ở đây ta, lão bản nơi này sẽ có hay không có ưu linh. Lý Đỗ cho hắn một cái liếc mắt, làm sao có khả năng, ưu linh hội xuống tay với ngươi ạ? Lang ca người lợi hại như thế ở đây, Ú Linh cũng đến kiêng kỵ bà phần. Vậy liệu rằng là ta đầu gặp sự cố? Lỗ quan vẻ mặt đưa đám nói rằng. Lang ca gật đầu nói, đối. Lỗ quan sợ vãi tè rồi, hắn biết Lang ca chưa bao giờ đùa giỡn, mau mau kêu lên, "Vậy ta là xảy ra chuyện gì?" "Ún nào?" "Nào suốt biết." Lang ca nói, "Đại náo ma túy, thủy quá trong suốt, mặt nước lại quá bình tĩnh, trong nước còn có thế giới hiện thực hình chiếu. Như vậy khi ngươi thời gian dài nhìn chằm chằm mặt hồ xem thời điểm, đại náo sẽ bị ma túy, không nhận rõ cái nào là hiện thực." Cái nào là hư huyễn? Khi nó cho rằng trong hồ nước thế giới mới là hiện thực thời điểm, sẽ ma túy thân thể của ngươi để ngươi đổ vào trong hồ. Còn có chuyện như vậy. Lý đô Đạo, ta cũng liên tục nhìn chằm chằm vào hồ nước, làm gì không có chuyện gì. Lang Ca nhìn một chút Lô Quan, chậm rãi nói, bởi vì đầu góc của ngươi thần kinh đầy đủ phát đạn. Lô Quan kêu lên, hồ oh phút, này có ý gì? Ngươi đầu góc đơn giản ý tứ?" Lý Đỗ cười to. Lang Ca nói không sai, Lý Đỗ thần kinh đại nào rất phát đạt, tốc độ phản ứng rất nhanh. Một lần nữa đem trong hồ cá dụ dỗ đến mặt hồ sau khi Hắn lấy lang ca dạy phương pháp, đem ngón út để vào trong hồ nước nhẹ nhàng rung động. Rất nhanh, một cái miệng rộng lư cá cắn câu. Lý Đấu sử dụng chậm lại thời gian trôi qua năng lực, sau đó nhìn này điều miệng rộng cá pẹ y cả hé miệng, dù tới, cắn được ngón tay của hắn. Đồng thời, hắn dùng ngón út ôm lấy miệng cá lại dùng ngón tay hắn phối hợp đi tóm lấy đầu cá, nhanh chóng đem cá đưa ra mặt nước, vung vậy thủ đoạn ném tới trên cỏ. Lần này chính là hai cái cá pẹ y cả đang ngảy nhót, cùng thi đấu tự, một so với một khiêu cao. Lý Đấu cười ha, ha còn có như vậy câu cá phương thức. Ta thật là lợi hại a. Làng ca mỉm cười, chiêu này đối phó hoang dại cá nước ngọt rất hữu dụng, chúng nó ăn thịt trùng làm thức ăn vật, vừa không có bị thả câu kinh nghiệm, vì lẽ đó dễ dàng mắc câu, đối phó nước biển cá liền rất khó khăn. Hay dùng cái này biện pháp, lý đố mặt sau lục tục lại câu lên 5, 6 con cá, mỗi một điều đều là nặng 2, 3 cân đại cá pẹ y cạ. Có điều hắn câu tới tất cả đều là cá pẹ y cạ, trong hồ còn có cá đối, tốn cá loại hình, nhưng cùng một màu không có mắc câu. Điều này làm cho lý đố khá là buồn bực, có phải là liền cá là bởi vì miệng rộng cá pẹ ị cả tối thăm ăn. Lang ca nói rằng, tham ăn cuối cùng đã biến thành đồ ăn, Lang ca đem cá thiết đầu thiết vĩ, loại bỏ nội tạng, Lý Đô đi nhóm lửa làm cơm, một nửa cá đôn rang uống, một nửa cá nương ăn. Bọn họ mang theo đầy đủ đồ ăn, trong túi đeo lưng trừ lều vải, đồ dùng hàng ngày, sau đó tất cả đều là đồ ăn, dù sao có gỗ tiểu là cái này thùng cơm ở. Giá ngoại ăn cơm không thể yêu cầu quá cao, Lý Đô nấu một toa cá lại nấu một toa thịt, đây là dùng làm thịt bò đôn, bên trong thêm vào hắc hồ tiêu gia vị, phối hợp hấp súc bánh bích quy ăn là được. Cũng có lệ vẽ lện như thế, đích bất ở mùa này ban ngày cũng rất dài, tà dương treo ở phía tây vẫn không có hạ xuống, duy trì đến buổi tối tắm giờ. Hoa dại cá ngon cực kỳ, một hoa canh cá nấu nửa giờ, cuối cùng cùng sữa bò tự, trắng như tuyết lại sệt, vạch chần nắp nổi sau thì có ngon hương vị sông mặn muối. A Miêu vào núi điêu một con thỏ trở về, A Bạch thì lại hai chân chéo ngụy ở ăn không biết từ nơi nào tìm tới quả dại, Lý đối liền tức giận chừng nó một cái nói, chỉ có biết ăn thôi, xem A Miu nhiều có khả năng. A Bạch bất mãn chít chít kêu một tiếng, bối trên tiểu tay nhảy chạy. Một lát sau, Can thịt cùng canh cá đều đôn gần đủ rồi, Lý Đỗ ngẩng đầu tìm A Ngao cùng A Bạch chuẩn bị ăn cơm, kết quả hắn không tìm được hai thằng nhóc, trái lại nghe được một tiếng súng vang. Mùa hạ không phải săn bắn quý, vào núi săn bắn rất ít người, có điều nơi này trên núi sinh sống người anh điên cùng một ít thợ săn, vì lẽ đó bình thường có tiếng súng vang lên cũng bình thường. Một tiếng súng vang sau khi lại vang lên một tiếng, sau đó Lý Đỗ quen thuộc tiếng sói chu vang lên, gào gừ ồ. Nghe được tiếng sói tru, chính uống canh cá Lý Đỗ một cái thả xuống bát, nói: "A Ngao xảy ra vấn đề rồi. Đi mau." Chương 1387 Bạch lập hồng, 1 năm. 1387 Bạch lập hồng, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. A ngao thanh âm không còn dĩ vãng cao vút, mà là biến đến mức dị thường tê lương, quen thuộc nó lý đô rất rõ ràng, a ngao thủ thường, hoặc là nó rất thương tâm phẫn nộ, nó đây là tại kêu rên. Lang ca trên người có súng ngắn, nhưng lý đô vẫn là kéo ra ba lô đem dấu ở lỗ đen không gian trong súng trường bỏ vào, nhưng kéo về phía sau ra ném cho lang ca cùng bảo chúc. Hai người nhanh chóng tổ hợp, một đống M4A1 linh kiện biến thành súng trường. Gô tựu lại có một thanh súng săn. Hắn nhanh chóng bên trên đạn, dẫn đầu lướng tiếng súng vang lên địa phương phóng đi. Amiu ở phía trước dẫn đường, nó cũng biết bản thân tiểu đồng bọn gặp gỡ phiền thoái. Duyện địa phía sau trên núi là tươi tốt cây cối, A bả kéo khế hệ thống núi từng cơ hội hoàn toàn bao trùm lấy rừng rậm, mà hiện nay hệ thống núi Nam Bộ sinh trưởng ra toàn thế giới lớn nhất cũng là tốt nhất một mảnh lá cây to bẻ cây rụng lá rừng rậm, ở giữa có cây lá kim lâm, tổng cộng ước chừng 140 trồng cây một sinh trưởng tại đây. Amiu tiến vào chính là một mảnh chó mộc lâm, loại này cây không cao to lắm, có thể nở ra rất đẹp đóa hoa, có cánh hoa trạng là bao cánh có hồng, tử, hoàng nhiều loại nhan sắc, nối liền không dứt thời điểm rất đẹp. Lý Đỗ lựa chọn đợi ở chỗ này hạ trại, cũng có chó mộc lâm nguyên nhân. Vượt qua chó mộc lâm đi đến tiến vào, trong rừng cây xuất hiện một chút hồng vân sam cùng nhượi cây tung. đây là cao lớn gỗ chắc, bọn chúng như cự nhân đứng sừng sững ở trên núi, huy phong lấm lẫm. A ngao rống lên một tiếng lại lần nữa vang lên, tiếng súng cũng lại lần nữa vang lên, Lý Đỗ sốt rượt quát, đáng chết. A ngao trở về. A ngao, mau trở lại. Hắn đoán chừng là a ngao đụng phải thợ săn, thợ săn không biết hắn là có chủ động vật, tưởng rằng hoang liền đối với hắn nổ súng. Loại tình huống này Lý Đỗ chỉ có thể sốt ruột lo nghĩ, hắn không cách nào chỉ trích thợ săn, đối ứng phổ thông người mà nói, trên núi xuất hiện một đầu cường tráng sói hoang, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ mình, đây là không thể bình thường hơn được. Vẫn là Lang Ca có kinh nghiệm, thanh âm của người tại trong rừng cây chuyển không ra bao xa, hắn giơ súng lên liền mở bà phát, dùng cái này làm tín hiệu. A Miêu tại trong rừng cây né tránh na gì, tốc độ chạy cực nhanh, Lý Đỗ bọn người miễn cưỡng đi theo. Nghe được tiếng súng của bọn họ cùng Lý Đỗ tiếng la, a đừng về, tại trong rừng cây trui sau khi Lý Đỗ thấy được A Ngao. A Ngao trong núi chạy, thân thể cường tráng cơ bắp căng cứng, thon dài tứ chi mở rộng hữu lực, gặp này hắn nhẹ nhàng thở ra, cái này hùng hài tử không có việc gì. Nhưng lại nhìn kỹ, hắn cái này miệng vừa phun ra khí lại nén trở về, A Ngao miệng trong ngậm Á Bạch, Á Bạch kia tuyết trắng lông tóc bị nhuốm đỏ. Nhìn thấy Lý Đỗ một nhóm, A Ngao tranh thủ thời gian chạy tới, Lý Đỗ tiếp nhận A Bạch, có máu tươi cốt cốt chảy ra. Lang Ca lập tức móc ra thương thích thuốc, cồn cùng băng vải, nhanh lên, nó chúng thương. Khả năng mất máu nguyên nhân. Từ trước đến nay cơ linh lịch ngậm a bạch biến đến có chút hiu xỉu, nó mệt mỏi ngửa đầu, mắt to không còn dĩ vãng như thế có sáng bóng. Lý Đô ôm lấy nó ôn nu nói, không có việc gì không có việc gì, thân yêu, lao cha ở chỗ này, lao cha chữa cho người tốt, lập tức liền không sao. Bạo trúc cho nó ấn xuống hạ thân, a bạch chúng đạn chính là bụng dưới, đùi cùng cái mông, đánh chúng nó là súng săn đạn, vết thương nhiều mà lộn xộn. Lang ca trước tiên cần phải cho nó móc ra viên đạn, cái này rất đau, a bạch liền trong tay bạo trúc dãy rủa. Lý Đô an đuổi nó, nhưng nó phát ra hư nhược chi chi tiếng kêu không ngừng vặn vẹo thân thể. Đột nhiên, Lý Đỗ Tâm tình bị đè nén bạo phát, hắn gầm rú nói, "Đừng lúc nhích, đừng lúc nhích. Ngươi đừng lúc nhích ra Bạch. Mẹ nó đừng lúc nhích a. Lại cử động ta liền đánh chết ngươi." "Đánh chết ngươi." Nghe được tiếng gầm gư của hắn, A Bạch dọa đến khẽ run dậy, nhưng nó vẫn là thận trọng rụt giật, giật, cố gắng từ bạo trúc trong tay rối ra móng vuốt, đi dính lấy mỏ ba lô nhỏ trong lấy ra mấy cái quả nhỏ đưa cho Lý Đỗ. Quả rất nhỏ, màu sắc đỏ tươi, đây là chõ mục trái cây, có thể tươi ăn cũng có thể chế tác mức hoa quả hoặc cất rượu. Trên đường Lý Đỗ nên qua. Nó đem quả đưa tới Lý Đỗ trước mặt, chân trước có chút run rẩy, con mắt lại trở nên tràn ngập sáng ngời. Lý Đỗ lập tức minh bạch nó ý tứ, nó là tại nói cho Lý Đỗ, bản thân cũng không phải là quang biết ăn, bản thân cũng đi tìm đến đồ ăn. Hắn lập tức nhịn không được, khỏe mắt có chút phím hồng. Tiếp nhận quả, Lý Đỗ toàn nhét vào miệng trong, hắn ôm lấy A Bạch thấp giọng nói, "Hảo Hải tử, A Bạch là Hảo Hải tử, vừa rồi lao cha đùa giỡn với ngươi, ngươi so A Miêu còn giỏi hơn. An tính chút, trước cho ngươi băng bó." A Bạch không tiếp tục dãy chỉ là đem đầu đầm trong ngực Lý Đỗ chi chi gọi Vết thương bị người đụng phải rất đau. Lang ca nhanh chóng thanh trừ viên đạn, lại dùng cồn yốt thanh tẩy một lần, bạo trúc thành thạo nối liền tay, dùng băng gạc nhanh chóng băng bó, hắn nhất định phải nhanh lên, tiểu bạch hầu một mực tại đổ máu. Lý Đô cảm thấy vẫn là quá chậm, hắn kêu lên, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Mẹ nó, ta nên mang theo Sophie. Nếu như Sophie tại liền tốt. Về sau ta nhất định mang theo Sophie. Hắn vừa rồi nổi giận cũng có khí chính mình nguyên nhân, bởi vì tại nước Mỹ cảnh nội, hắn cảm thấy không có nguy hiểm, cho nên không mang theo Sophie cái này bác sĩ ngoại khoa, nhưng hắn tính sai. Liên tại bọn hắn vội vàng thời điểm, đằng sau vang lên mơ hồ tiếng người, ha ha, kia khỉ trắng tử đi nơi nào? Giống như bị đầu kia sói đi đi. Xử lý đầu kia sói, đáng chết, kia khỉ trắng tử hẳn là rất đáng tiền, ta đi nhiều như vậy địa phương, săn qua động vật nhiều, liền chưa thấy qua như thế khỉ trắng. Phút, dù cho xử lý kia sói cũng vô dụng, phút, nó khẳng định đem hầu tử ăn. Thanh âm càng ngày càng gần, lý đỗ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thế nhưng là giảng đạo lý nói, hắn không có cách nào nổi giận, đám trợ săn lại không biết a ngao cùng a bạch có chủ nhân, a bạch không phải bảo hộ giống loài. Cho nên thợ săn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến hành đi săn, mặc kệ từ pháp luật vẫn là đạo đức phương diện tới nói, đều không thể chỉ trích. Hắn chỉ có thể trách bản thân, là bản thân không xem trọng những tiểu tử này nguyên nhân, mới đưa đến bọn chúng gặp tập kích. Lang ca nhìn về phía hắn, hắn liền cười khổ một tiếng nói, thu hồi thương, trước đừng làm ra hiếu lầm. Lỗ Quan tiến lên chào hỏi, theo bóng người xuất hiện tại rừng cây chỗ sâu, hắn nói ra, "Này, các người tốt, các người là núi này trong thợ săn. Người tới hết thể có 6 7, đều là thể trạng tinh anh nam nhân." Bọn hắn nghe được thanh sau lập tức dừng bước lại. Đồng thời cảnh giác giơ súng lên tới. Lão quan mỉm cười nói, "Chúng ta là du khách, các ngươi cũng là du khách, hay là chỗ này thợ săn?" Một người đầu chọc đại hán người da đen ngang ngược nói ra, "Không mượn ngươi xem bảo." Bên cạnh có mắt người nhọn, nói ra, lao đại, khỉ trắng tử ở trong tay bọn họ." Đầu chọc đại hán người da đen nhìn kỹ một chút, giơ súng lên chỉ vào lý độ trong ngực nói ra, "Uy, kia hầu tử là chúng ta, các ngươi làm gì?" Giao ra. A ngao gắt gao nhìn chằm chằm một đoàn người, gặp hắn súng lên lập tức xông về phía trước ra mấy bước, tối đầu trận mắt phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Ô oh, oh. Đại hán người da đen chú ý tới A Ngao, kinh ngạc nói, ha ha, đầu này sói, đây là một con sói A. Đáng chết, các ngươi còn nuôi sói. Muốn chết sao? Vừa rồi chính là cái này sói cắn sụ. Có người nói theo, hắn dơ súng lên đột nhiên liền bóp lấy cò súng, ẩm. chương 1388, Tùng Lâm Vương, 2 năm. 1388 Tùng Lâm Vương, 2 năm. Trưng trước trở về mục lục trưng sau trở về trang sách. Đối phương đột nhiên nổ súng, đây là lý đố một phương chỗ chưa thể dự liệu. A Ngao đúng là một con sói. Nhưng nó lúc trước nhưng lại tại Lý Đỗ bên người, người sáng suốt đều biết, nó cùng Lý Đỗ bọn người quan hệ không tầm thường. Loại tình huống này đối phương còn nổ súng, vậy thì có điểm quá mức. Lanka cùng bạo trúc là chức nghiệp bảo tiêu, bọn hắn gặp đối thủ nổ súng trước tiên đem thu ở sau lưng súng trường cho chuyển ra, lập tức tìm cây cối làm công sự che chắn tiến hành nhắm chuẩn. Đối phương còn không biết mình bị M4A1 theo dõi, kia hồng ngoại định vị tại ban ngày nhìn rất không rõ ràng. Lý Đỗ ôm A Bạch đứng lên giận dữ hết, "Ai nổ súng?" Phút. "Đây là súng vật của ta, ai bảo các ngươi nổ súng?" Còn tốt Song phương cách có chút xa, tăng thêm có cây cối ngăn cản, đạn không có đụng tới A Ngao. Bất quá có thể nhìn ra bọn hắn sát thực muốn giết A Ngao, đạn bắn vào A Ngao phía trước trên một thân cây, trực tiếp bóc một mảnh vỏ cây, càng có cây cối mảnh vụn bay tán loạn. Đối mặt Lý Đỗ chỉ trích, đối phương một đoàn người biểu hiện rất không quan trọng. Một thanh niên không thèm để ý nói ra, "Ta nổ súng là vì ngươi, đây chính là một con sói, ngươi nghĩ nuôi sói là mối hòa sao? Phút, đem chúng ta hầu tự giao ra. Ngươi nuôi sói là vì đoạt người khác đồ vật nha." Một thương sau cũng sẽ không lại đánh trận, bởi vì một thương sau chính là của ta, ha ha, tỉ tở cái này đổ đần thương pháp quá kém. Lý Đố biểu lộ âm trầm xuống, cười lạnh nói, các ngươi nhìn rất vô pháp vô thiên a. Đại hán người da đen một mặt chẳng hề để ý biểu lộ, nói, là ngươi vô pháp vô thiên, ngươi loạn chúng ta khỉ trắng, đó là chúng ta con nuôi. Lý Đố nói, nó là của ta sùng vật. Đại hán người da đen cười lên ha ha, sùng vật của ngươi thật đúng là nhiều, nhưng để cho ta nói, kia khỉ trắng là sủng vật của ta, ta nuôi nó thật lâu đâu. Đối phương nói rõ ngang ngược không dành lý. Dạng này Lý Đỗ cũng không muốn nói lại lý số dưới. Hắn nói ra, "Bảo vệ tốt bản thân, Lanka, Bạo Chúc, giao hắn bọn Hán. Mệnh lệnh được đưa ra, ca cùng bảo Chúc lập tức bắt cò, tháp tháp tháp. Đường kính nhỏ súng trường thanh âm cùng súng săn hoàn toàn khác biệt, đối ứng hiệu rõ súng ống người mà nói, thanh âm này mới là thật kinh cùng. Súng săn là vì đối phó động vật mà thiết kế, đường kính nhỏ súng trường là vì giết người. Lý Đỗ bên này M4A1 có laser ở nhắm, tại laser chỉ đạo dưới, Lanka cùng Bạo Chúc như có thần trợ, mỗi một súng chính giữa mục tiêu. Phanh, phanh, phanh. Những này người đeo túi sách, mang theo che nắng mũ, lang ca bọn hắn không đến mức giết người, cho nên bọn hắn không có nhắm chuẩn người thân thể, mà là đánh vào ba lô của bọn họ cùng trên mũ. Hai cái túi đeo lưng bị đánh bạo, còn có một đỉnh mũ bị viên đạn cứ bay, mà khác mấy phát đạn đánh vào một đoàn người dưới chân, quét lên tảng đá nện trên người bọn hắn, không thương nhưng rất đáng sợ. Sáu bảy người hoảng sợ, tranh thủ thời gian về sau chạy, lúc trước nổ súng thanh niên vừa nghiêng đầu, mũ phanh lập tức bị đánh bay, hóa thành mấy khối vải rách rơi xuống. Hắn dọa đến trực tiếp nằm trên đất, kêu lên, á phụt. Phụt. Súng tự động Lý Lô cười lạnh, hô, đều cho láo tử ngồi xuống. Ngồi xổm ở nơi đó. Nếu không lần sau nổ súng nhắm chuẩn chính là các người đầu. Nhanh lên ngồi xuống. Amiu không biết lúc nào không thấy, nó lại lần nữa xuất hiện thời điểm là từ trên một thân cây nhảy tới đầu chọc người da đen trên thân, tiếp lấy loe lên một cái rồi biến mất. Thân ảnh của nó biến mất trong nháy mắt, đầu chọc người da đen kêu thảm lên, cước chó. Ta, mặt của ta a. Tiếng kêu thảm thiết tuần tự vang lên, đáng chết đây là cái quái gì? Á cổ của ta, cho ta cầm máu. Lan đi. Xử lý nó xử lý nó. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Dừng cây là hổ miêu bãi săn, đây là bọn chúng sinh tồn chi địa. A miêu trải qua thời không phi trùng tái tạo, tựa như tiến hoa qua, trí thông minh cao hơn, năng lực mạnh hơn, tổ chất thân thể càng bảo đạt, nó trong rừng càng là bưu hãn. Mấy lần lên xuống, thân ảnh của nó nhanh đến mắt người thấy không rõ, theo nó lộ diện đến lại biến mất vẹn vẹn qua 3 4 giây, thế nhưng là 6 7 người cơ hồ đều bị nó tập kích, mặt mũi tràn đầy phù huyết. Gặp này Lý Đô không có cao hứng mà là lo lắng, tranh thủ thời gian tiêu lên, A Miu, giấu đi. Không cho phép ra. Dựa dịp đối phương đại loạn cơ hội, Langka cùng Bạo Trúc lẫn nhau hiểm hộ vọt tới, có người cầm lấy súng muốn tìm Amiêu nổ súng, Langka đi lên một thương nắm đập xuống, cách. Người này phản ứng gì không có, thân thể mềm nhũn, cùng mì sợi giống như sủi lơ trên mặt đất. Lang Ca cùng Bảo Trúc khống chế cục diện, Lý Đỗ dẫn người đi qua khứ, hắn mặt âm trầm nói, làm sao không qua trương. Các vị, tiếp tục phách lối nha. Bạo Trúc đem bọn hắn thương đều đả bay, bọn đại hán mất đi rằng cover liếng, lập tức trung thực. Lý Đỗ ngồi xuống, nhìn xem một bên gương mặt bị Amiêu xé mấy cái lỗ hồng lớn đại hán người ra đến nói. Ta xác thực nuôi rất nhiều sùng vật, vừa rồi kia hổ miêu cũng là sùng vật của ta, thế nào? Đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, hắn dùng tay bụng mặt gọ má, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đỗ, đầy ngập phẫn. Lý Đỗ đứng lên cho hắn một cước, "Mãng, phù dịu." Thiện nhăn nhó, "Làm sao câm? Các người làm sao câm? Tiếp tục mở thương a." Gộ Tụ Lạ dẫn theo súng săn đi tới nói, "Lã bản, không cần đến nói nhạm, toàn phế bỏ." Nhìn xem dáng người khôi ngô như cự nhân Gỗ Tụ Lạ, nghe hắn lên khốc lời nói, mấy người dọa đến run run một chút. Đại hán người da đen nói ra, "Trớ làm loạn." đáng chết, nha. Chưa nói xong một câu hắn lại im lặng, Amiêu lợi chảo sẽ rách hắn nửa bên mặt, mới mở miệng sẽ khẽ động vết thương, gọi là một cái toàn tâm đau. Langa dùng chân chớp chớp bị viên đạn đánh nát ba lô, bên trong đồ vật rất nhiều, kính viễn vọng, băng gạc, thuốc cầm máu loại hình, còn có một số kim tiêm cùng bình thuốc. Hắn lại tại một cái khác trong ba lô tìm tìm, tìm ra một chút lưới cùng trồng chất dây kém lỏng. Dạng này hắn nói với Lý Đỗ, "Lão bản, không có đi săn trứng, bọn hắn không phải phổ thông tợ săn, là tợ săn trộm, đây là súng gây mê, chỉ có tợ săn trộm thích dùng cái đồ chơi này." Gô Diệp là nói, vậy chúng ta càng có làm tàn phế bọn hắn cần thiết, đúng không? Lý Đỗ bóc bóc nắm tay, nhìn bọn hắn chầm chậm hỏi, mới vừa rồi là ai tổn thương nhà ta khỉ nhỏ? Mấy người hoặc là Jensen Dĩ hoặc là Trầm Mặc, không ai mở miệng. Lý Đỗ đi lên lần lượt đá bọn hắn một cước, nhưng sau nói ra, coi như các ngươi tốt số, cầu nương dưỡng nhỏ, các người nên may mắn không có giết chết ta hầu tử, cũng nên may mắn đụng phải chính là ta như vậy người tốt, nếu không nơi này liền phải thành các ngươi mai cốt chi địa. Song phương xung đột thật không minh bạch, thân phận của đối phương cũng là thật không minh bạch, mấy người đều bị A Miêu cả qua. Chuyện này không sai biệt lắm có thể kết thúc. Xuất khí về sau, Lý Đâu ngáp nói, "Chúng ta đi." Mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra, Lý Đỗ tiếp lấy nói ra, đem bọn hắn thương phế bỏ. Lang Ca cùng Bạo Chúc nhặt lên thương đến nhanh chóng hủy đi thành linh kiện, Dung Tảng đá hung hăng đập bể chủ yếu linh kiện, những này thương liền biến thành phế vật. Có người muốn nói chuyện, Gô Tự lại đem súng săn trực tiếp chỉ quá khứ, doa đến người kia khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian lại túi lầu xuống. Chương 1389, chương 1389 núi ban mai, 3 năm. 1389 núi ban mai, 3 năm. Trương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Không nghĩ tới tiến núi liền đụng phải phiên phức, cái này khiến Lý Đỗ có chút phiền muộn. A Bạch tình huống khá tốt, đạn không có chính giữa nó, mà là bị một chút viên đạn quét đến, cho nên cầm máu băng bó sau trên cơ bản liền không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là một đoạn thời gian rất dài nó đến bị người con đi. Bất quá viên đạn đối với nó tổn thương vẫn là thật lớn, A Bạch đằng sau biến đến hữu xịu mà bẹp, không có gì vãng tinh linh cổ quái, trở lại doanh địa sau trực tiếp ngủ. Lý Đỗ sờ lên A Miêu đầu, đem một khối mới mẹ thịt cá đưa cho nó, nói ra, chúng ta ăn cơm. Cầm nước xong xuôi thu thập một chút, thay cái doanh địa. Đối phương một đoàn người ăn phải cái lộ vốn sau chưa hẳn từ bỏ ý đồ, từ bọn hắn trước đó giao lưu để phán đoán, đối phương không chỉ 6 người kia, còn có những người khác tồn tại. Lý Đốc bọn hắn doanh địa đâm vào bên hồ quá dễ thấy, đối phương nếu là ghi hận trong lòng buổi tối tới đánh lén bọn hắn, mặc kệ có thành công hay không, tóm lại đều là phiền phức sự tình, cũng là mầm hòa lớn. Mà lại, hắn còn lo lắng đối phương báo cảnh, dù sao trên người bọn họ có đường kính nhỏ xuống tự động, loại này quân dụng vũ khí không cho phép chạy vào dân gian sử dụng. Nghe phân tích của hắn, Lỗ Quan nói ra, bọn hắn dám báo cảnh. Những này cậu nương dưỡng thế nhưng là trộm săn tặc, bọn hắn báo cảnh, cảnh sát trước bắt bọn họ. Lang Ca nói, kỳ thật bọn hắn thân phận là cái gì, ta nói không rõ, ta nói bọn hắn là trộm săn tặc là tạt lên người bọn họ nước bẩn, để chúng ta thu hoạch quyền chủ động. Lô Quan nói ra, nhưng bọn hắn không có phản bác. Điểm ấy cũng không thể chứng minh cái gì. A Miêu rất giàu hoạt trảo thương mặt của bọn hắn cùng miệng, phía sau bọn họ trên mặt không dám làm ra cái gì biểu lộ, lại không dám mở miệng, nếu không liên lụy đến bộ mặt cơ bắp đầy chính là rất đau. Lúc đầu có thể rất nhàn nhã một bữa cơm như vậy biến đến loạn thất bắt ao. Thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đến, Lý Đỗ bọn người qua loa ăn cơm xong, đem lều vải thu thập, lại đi trên núi tiếp tục đi đến. Làm Linh Phạm Vi bên trong sinh trưởng rất nhiều loại cây, trên núi rừng cây vô cùng tươi tốt, bọn hắn từ bỏ xe đạp ngược lại lên núi tiến vào trong rừng cây. Dạng này, Lý Đỗ nhìn thấy cây cối liền có thêm, cây đường đệ, tử kinh, quả mận bắc, li tây, chó mộc, cây mỏi gai, chua mộc cùng hiệp mắt cây, vân vân vân vân. Những mấy cây cối đều có thể nở hoa, hoa nở săn lạ, tại trời chiều dư huy hạ tự có một loại phong tình. Mạc Khắc, trên núi còn có ô cây đô quyên, lầm râu, cây sồi xanh, hoa hồng cùng chim quên loại hình hoa dại, khả năng bởi vì độ cao so với mặt biển thấp, mùa hạ những loài hoa mỡ đầy khắp núi đổi, cực kỳ xinh đẹp. Lang Ca tại trong rừng cây tìm một mảnh tương đối vắng vẻ để bằng, lúc này sắc trời đã tối, bọn hắn chỉ có thể ở nơi này hạ trại ở lại. Lỗ Quan lo lắng hỏi, nơi này có hay không ra thú? Chúng ta trước nhóm lửa đi. Có cái gì ra thú? Châu Mỹ châu rừng, sói. Toàn bộ ạ kéo khế vùng núi cũng liền những loài cỡ lớn ra thú, nhưng đã biến mất rất lâu, đoán chừng đã sớm diệt tuyệt. Lý không thèm để ý lúc đầu. Lang Ca nói, ở vào Canada Bắc bộ vùng núi trong vẫn là có đàn sói, bất quá bên này không có, Lao bản nói đúng, nơi này tính nguy hiểm không lớn. Bọn hắn nói chuyện kết thúc không lâu, cách đó không xa lũn cây đường, lờ mờ có mấy cái cỡ lớn động vẫn xuất hiện. A Miêu cùng A Ngao chăm chú nhìn quá khứ, Lý tranh thủ thời gian mở ra điện tin, nhưng sau mấy cái bạch đuôi hiệu xuất hiện tại sáng ngời bên trong. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện ánh sáng, những này bạch đuôi hiệu giật nhảy mình, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại còn tại lay động lủng cây. Ạ vệ lạ trì ẩn trong dãy núi đã từng sinh hoạt đàn sói cùng sư tử châu mỹ chờ cỡ lớn giá thú, nhưng ở nhân loại săn giết cùng tật bệnh truyền nhiễm nguyên nhân dưới, bọn chúng đã biến mất. Đối ứng tiên nhiên tới nói, đây không phải chuyện tốt, vùng núi chơi thức ăn bị phá hư, không, có giá thú đi săn, bạch đu liễu, tuần độc, mai rừng tấm Bắc Mỹ, con mai chờ động vật chăn lan. Con tốt, Ạ vệ lạ trì ẩn dãy núi thảm thực vật tươi tốt, còn có thể chịu đựng lấy ra tăng mãnh liệt động vật ăn cỏ mang đến áp lực. Ngoài ra, toàn bộ Ạ vệ lạ ẩn vùng núi đều có Bắc Mỹ thỏ rừng cùng một chút nghiến răng động vật phân bố. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hướng mặt trời mọc thời điểm Lý Đỗ chui ra lều vải, nhưng sau hắn liền thấy trên mặt đất trưng bày mấy cái đông bộ sám con sóc, thỏ rừng cùng chuột sóc chuột. A Miêu cùng A Ngao một mặt đắc ý ngồi xổm ở những này con ngồi bên trong, không cần phải nói, đây là kiệt tác của bọn nó. A Bạch cũng tỉnh, trạng thái tinh thần vẫn là không tốt, đây là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Lý Đỗ trước cho nó cho ăn quả ướp lạnh cùng hoa quả khô, lại cho nó uống một chút mật ong nước, A Bạch không có tinh thần, nhưng vẫn là như vậy có thể ăn, ăn bụng nhỏ rất nhanh lên. Đem ba tiểu thu thập xong, hắn đứng dậy duỗi lưng một cái một cái mới tinh ạ vẻ là trị ẩn núi xuất hiện ở trước mặt hắn. Sáng sớm chim chóc có chúng ăn, trong rừng cây khắp nơi đều là liễu giữu tiếng chim hót, hôm qua nhìn thấy qua dạ hỏa gà, chim tùng kê, ai kiu, một vị, hoàng oanh loại hình lớn nhỏ chim rừng tại trong rừng cây khắp nơi bay nhảy. Lý Đồ hướng phương đông nhìn lại, màu đỏ hướng dương chậm rãi dâng lên, quang mang chiếu xuống cỏ cây cảnh lá hạt sương bên trên, tản mát ra như bạo thạch quang mang, lấm ta lấm tấm, lộng lây chói mắt. Thật nhiều bầy chim hướng về phương đông bay lượn, thân ảnh của bọn chúng từ hướng dương trước lướt qua, hoặc lớn hoặc nhỏ, cho sơn lâm sáng sớm tăng thêm rất nhiều sóng động. Lang ca nhóm lựa chuẩn bị điểm tâm, tối hôm qua canh thịt cùng canh cá không có ăn sạch, liền một lần nữa làm nóng một chút. Canh thịt thêm bánh mì khô, còn có trong rừng hái thuần hoàng dại hoa quả, bạo trúc leo cây tìm chút tổ chim, lý đỗ dùng để làm trứng trắng, sớm như vậy bữa ăn cũng là có chút phong phú. Leo núi rất mệt mỏi, mọi người đã bụng đói kêu vàng, ăn điểm tâm thời điểm một chầu ăn như hổ đói, cảm thấy bữa cơm này rất là mỹ vị. Thu dọn đồ đạc thời điểm lang ca nói ra, trong rừng có chút cây nấm có thể ăn, đợi chút nữa chúng ta đi nhặt điểm. Tại trong rừng cây sinh hoạt hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, muốn ăn thịt có hiệu có thỏ rừng. Món ăn đồ ăn cũng có rau dại cùng cây nấm, nếu trong thịt có mỡ, loại bỏ ra có thể xào rau, cái này mùa hoa quả cũng nhiều, mặc kệ muốn ăn phương diện, kia đồ ăn trong núi luôn có thể tìm tới. Bọn hắn rời đi đường núi, bắt đầu hướng thâm sơn leo lên, cái này tiến lên liền khó khăn. A Bạch ghé vào lý Đỗ trong ba lô, nhìn bên cạnh cây cối chỉ có thể không biết làm gì. Nơi này là nó sân nhà, nếu như nó không có thụ thường, này lại sớm leo cây đi lên điên rồi. Bỏ lên nửa giờ, phía trước mở đường Lang Ca bỗng nhiên dơ cánh tay lên nắm tay thành quyền. Lý Đỗ tưởng rằng gặp được phiền phức gì. Kết quả Lang Ca quay đầu nói ra, "Đường vòng à, phía trước có lớn tổ ong." Lỗ Quan không phục, nói, "Tổ ong đúng không? Vừa vẫn có mật ong ăn, ta đi xem một chút cái này tổ ong lớn bao nhiêu, có đủ hay không chúng ta." Phút tranh thủ thời gian đường vòng. Phía trước là một gốc núi thấp lông cử, cây cối sinh trưởng tươi tốt, cùng tay quần anh, cái đầu không cao, lại cực kỳ trắng kiện. Từ thân cây ở giữa hướng tán cây bắt đầu, một tòa tổ ong treo ở trong đó, Thô Sơ giản lược xem xét, cây này cùng tổ ong cùng một chỗ cùng cái lô cốt giống như. Không biết bao nhiêu ong mật tại tổ bên ngoài bay lượn. Ôf một chút một đoàn, bay đến rừng cây trên không về sau, cùng một mảnh mây đen xuất hiện giống như. Chương 1390, có người sau lưng, 4 năm. 1390 có người sau lưng, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ông rừng mật có được giá cực kỳ cao giá trị, nếu như gặp phải, Lý Đô rất tình nguyện thu thập một chút, nhưng cái này có cái điều kiện tiên quyết là có thể bảo vệ. Cùng nhân công nuôi dưỡng nhà ông so sánh, giá ong mật có được cao hơn đột tính nếu như gặp phải, vẫn là tranh thủ thời gian chạy vi diệu, nếu không có mệnh thu thập mật ong cũng mất mạng hưởng thụ. Không sợ trời không sợ đất, gỗ Tụ là nhìn thấy ra ong mặt sau sợ hãi, hắn thấp giọng nói, chúng ta đừng vòng, đi nhanh lên, mấy tên khốn kiếp này đặc biệt hùng, một điểm kích thích liền có thể dẫn phát bọn chúng công kích. Lý Đố Lưu luyến không rời nhìn tổ hong một chút, như thế lớn tổ ong, bên trong được bao nhiêu mật ong? Hắn mở ra sơn lâm địa đồ, lang ca cấp tốc tìm một con đường khác tuyến. Sơn núi trở xuống vị trí thực vật rất tươi tốt, tại con đường mới tuyến bên trên, bọn hắn gặp thành đàn gỗ chắc, có hồng sam, nhựa cây tùng, có cây sồi, cây hoa tây. Giữa trưa nghỉ ngơi, bọn hắn tuyển một chỗ khe núi Suối nước cốt cốt chảy xuống, núi đá bên trong xuất hiện thành tịnh nước chảy. Lý Đỗ đi lên rửa mặt, phát hiện suối nước rất mát mẻ, cái này tại đại hạ trời rất ít gặp, dùng suối nước rửa mặt lại mát mẻ lại dễ chịu. Rửa mặt xong hắn chuẩn bị chuẩn bị nước, kết quả bên dòng suối trong khe đá một chiếc một sau chui ra hai con cá góc, bọn chúng cái đầu có lý Đỗ dài bằng bàn tay, trên lưng mọc ra tiên diễm chấm đỏ. Bởi vì thể sắc quá diễm lệ, Lý Đỗ đắn đo khó định chúng có phải hay không có độc, liền đem lang ca kêu tới tới. nhìn thoáng qua, nói: "Kỳ nông ban đỏ" Đây là ạ vẽ là trữ ẩn dãy núi nhiều chỗ dòng suối bên cạnh có thể đụng tới đồ vật, dầu cop rotein, có thể ăn. Nghe xong có thể ăn, Gô Tiểu Lạc liền chuẩn bị hạ thủ. Lý đố bất đắc dĩ ngăn lại hắn, nói, nhỏ như vậy đồ vật có thể làm cái gì ăn? Huống chi cái đồ chơi này không chừng có hay không ký sinh trùng, buông tha bọn chúng đi. Gô Tiểu Lạc tiếc nuối chép miệng một cái nói, nhìn mùi vị không tệ. Theo lẽ thường thì bạo trúc giá bếp lò, lang ca nhóm lửa, Lý đố múc nước sau chuẩn bị nấu cơm. Hắn lúc đầu muốn đem a miêu cùng a ngao thả ra tìm đồ ăn, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lưu lại a ngao. Đem a miêu phái ra ngoài. A miêu trong rừng hành tàu ý mắng, dù cho có thợ săn hoặc là thợ săn trộm cũng không phát hiện được nó, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Lý Đấu ngay tại nấu nước, bị nó mang theo trên người a ngao bỗng nhiên nhảy vào trong khe nước. Cái này dòng suối nước có chút chảy xiết, nhưng vi mô không lớn, Lý Đấu cảm thấy sẽ không đem a ngao con đi, cho là hắn muốn tắm rửa, liền không có con nó. Kết quả a ngao bên kia rất nhanh dày vào lên, bọt nước bốn phía bắn tung tóe, nó bỏ lên bờ bên cạnh tảng đá lại nhảy đi xuống, sau đó lại bò lên, lại là lắc đầu lại là tấn công, không biết đang làm gì. A Ngao rất am hiểu bản thân chơi, Lý Đô không có quản, chỉ là dặn dò, chia ra sự tình A Ngao, cẩn thận một chút. Một lát sau, nhặt tuổi khô trở về lỗ quan hoàng sợ nói, "Ha ha, lão bản, nhìn A Ngao đây là kéo cái thứ gì?" Lý Đô vội vàng quay đầu, nhưng sau nhìn thấy A Ngao chính kéo lấy một con đại ố quý ở bên cạnh trên núi đá đi, nó đều không dậy nổi cái này rùa đen, chỉ có thể túi đầu cắn nó mai cùng kéo đi. Cái này rùa đen có nổi cơm điện cái nắp lớn nhỏ, cổ ngắn mà trắng tiện, chóp đuôi mà dài, tứ chi và mỡ, mọc ra một cái rất thô ráp zắp xác, phía trên có xương thuần Rùa sờ nạ tím. Lý Đô kinh ngạc nói, cái này trong sông còn có rùa sờ nạp tím. Rùa sờ nạ tím là loài bò sát bên trong một phương bá chủ, tại Bắc Mỹ địa khu tương đối phổ biến, bình thường tới nói bọn chúng tại trong tự nhiên chỉ có ngắn hôn ngạc một loại thiên địch, phổ thông động vật không dám chọc bọn chúng. Nhưng A Ngao hiển nhiên không phải phổ thông động vật, nó phát hiện cái này rùa sờ nạ tím, còn đem nó từ trong sông lôi tới. Rùa sờ nạ tím tràn ngập tính công kích, Lý Đô đi xem nhìn, cái đồ chơi này đã nhanh bị giãy vỏ chết rồi, nó không giống cái khác rùa đen đồng dạng có thể đem đầu cùng tứ chi co vào về giáp xác bên trong. Cho nên gặp được đối thủ hoặc là chơi chết đối phương hoặc là bị đối phương chơi chết. Nếu như cái này rùa sờ nạ tím bình yên ngô sự, Lý đối lựa chọn tôn trọng tự nhiên để nó rời đi, hiện tại cơ hồ bị a ngao giết chết, hắn dứt khoát một đao chém đứt rùa đầu, nấu canh nấu lấy ăn. Rùa sờ nạ tím cùng phổ thông nước ngọt rùa đen cũng có thể ăn, mà lại dinh dưỡng giá trị rất không tệ, chỉ là bởi vì bọn chúng tướng mạo kỳ lạ, nhiều bị nuôi làm sùng vật. Giết chết rùa sờ nạ tím đơn giản, ăn hết nó tốn sức, rùa sờ nạ tím giáp sắc vẫn là rất khó thu thập, mặc dù tương đối biển, nó giáp kỳ thật mỏng hơn một chút. Gỗ diực lạ cùng lang ca lại là chuyên lệnh lại là đao cắt, cuối cùng cuối cùng đem rùa sờ nạ thịt thịt cho thu thập ra, giáp xác bảo trì hoàn chỉnh, lang ca rửa giấy sạch sẽ sau đưa cho Lý Đỗ, có thể làm cái vật phẩm trang sức. Rùa sờ nạ thịt thịt nấu canh rất không tệ, nhưng Lý Đỗ nhìn thấy A Miêu tuần tự điều trở về mấy cái thỏ rừng, hắn liền đổi chủ ý. Lang ca đem thọ rừng lột ra cạo xương, cắt đi thịt băng thành bột thịt, Lý Đỗ bóp thành viên thịt, nhưng sau đem rùa sờ nạ thịt tại cái nồi trong lật một phen, lại tăng thêm nước đi vào hầm. Đợi đến nước sôi đặng, hắn đem viên thuốc bỏ vào làm cái cùng loại con ba ba thịt hầm hoàn đồ ăn. Thọ rừng thịt không có gì mỡ, làm hầm hoặc là làm nướng không tốt ăn, rùa sớ nạ vịn thể nội lại giàu có dầu trơn, có thể đền bù thọ rừng thịt thiếu hụt, hai phối hợp rất là phù hợp. Món ăn này tiêu hao lý đố nửa giờ thời gian, bất quá bọn hắn hiện tại có nhiều thời gian dày vò, giữa trưa trời nóng lực, bọn hắn không leo núi, mà là nghỉ ngơi. Rùa sớ nạ đỉnh thịt thơm tốt, mùi hương đậm đặc vị tràn ngập, một đoàn người bò lên cho tới núi cũng đã bụng đói vàng, liền nước nóng ngâm nở khô, bọn hắn ăn miệng đầy chảy mỡ. Bữa cơm này cho bọn hắn cung cấp rồi giàu năng lượng. Ăn uống no đủ thu thập xong, sắc trời đã qua lúc nóng nhất, đám người lại lần nữa lên đường, hướng trên núi bò đi. Mới vừa lên đường, A Ngao Lô thai bỗng nhiên run dậy một chút, nhưng sau nó nhìn chằm chằm phía dưới nhìn lại. Lý Đỗ biết nó là có chỗ phát hiện, liền đối Lang Ca nói ra, trước dừng lại, nhìn xem chuyện gì xảy ra. A Ngao giống như nghe được thanh âm của người. Lang Ca xuất ra kính viễn vọng nhìn một chút, cau mày nói, "Đúng, phía sau chúng ta có người, người Anh Điên." Đại khái mười mấy phút sau, một chút người Anh Điên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, những người người làm nửa nguyên thủy cách ăn mặc, thân dưới mặc quần jean. Da dày sằng đạn, thân trên thì để trợn, trên thân trên mặt có đủ mọi màu sắc thuốc màu, có đầu người đỉnh còn cắm chim lông vũ. Song Phương đánh cái đối mặt, một cái người anh điên chỉ vào Lý Đỗ bọn người kêu to nói, không sai, chính là bọn hắn làm. Cái khác người anh điên khí thế hung hăng bỏ núi đá đi tới, vừa đi vừa kêu to. Lý Đỗ không biết có phải hay không là có cái gì hiểu lầm, vượt lên trước nói ra, các vị, xin hỏi chúng ta chỗ nào chọc tới các ngươi rồi? Ta nghĩ chúng ta ở giữa có hiểu lầm. Dẫn đầu người anh điên cả giận nói, không có hiểu lầm, các ngươi xâm lấn chúng ta địa bàn. Các ngươi còn săn giết chúng ta con mồi? Thân hội trừng phạt đám các ngươi, chúng ta muốn trừng phạt đám các ngươi. Cái khác người anh điên nhau nhau gào thét, anh ngự nói cũng không tệ. Trừng phạt bọn hắn, không thể tính như vậy. Quá phận cầu nô dưỡng, nhìn một cái bọn hắn làm chuyện tốt. Hắc, lăn xuống đến, nhất định phải để chúng ta đi lên thu thập các ngươi sao? Gỗ Tửu lạ rút ra xuống sàn, nói, lão bản, đến làm cho bọn hắn tỉnh táo lại. Lý Đô nói, đúng, đến tỉnh táo lại nói chuyện. Ngoan. Gỗ Tửu nghe xong lời này lập tức bơ cỏ. Chương 1391, chờ đợi người. 5 năm, 1391 trở độ kỳ người, 5 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Tiếng súng một vang, khí thế hung hăng người anh điên sắt thực khí thế giảm mạnh. M. Bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống, nhưng sau tìm bên cạnh đại thụ chạy đến đằng sau tránh né, những này người không mang vũ khí, đối mặt nhất thương lên tới gỗ tụ là chỉ có thể báo chi lấy mượn áo. Tuân thủ nguyên tắc có, hỗn loạn, chờ lấy nhìn a, các ngươi thằn rồi. Tại chúng ta địa bàn nổ súng. Đây là xâm lấn. Đây là xâm lấn. Gọi điện thoại về, vây quanh bọn hắn xử lý bọn hắn. Lý Đỗ không nghĩ tới Gỗ Tụ Lạc lại như thế thực sự, nói ra thương liền nổ súng, hắn còn muốn cùng những này người nói chuyện đâu, hiện tại còn không biết Song Phương xung đột ở nơi nào. Gỗ Tụ là một mặt vô tội, "Lão bản, tiên hạ thủ vi cường, hôm qua đã thương a bạch những người kia trước hết ra tay tới." Lang Ca nói, "Cái này ngược lại là tỉnh táo, đúng không?" Gỗ Tụ là hắc hắc cười ngây ngô, "Ừm." Lý Đỗ bất đắc dĩ mắt trợn trắng, hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, phía trên không có tín hiệu, liền đối với cái giơ điện thoại đang lớn tiếng kêu to người nói ra, "Đi hòa kế, khắc hô." Điện thoại ở chỗ này không tín hiệu. Người anh điên nhóm sinh khí vô cùng, dẫn đầu người kia thỏ đầu ra lộ ra hai cây lưng vũ, nói ra: "Các ngươi xâm lấn chúng ta chờ rổ kỳ bộ lạc. Hơn nữa còn nổ súng, đây là phát động công kích. Các ngươi phải bị pháp luật trách nhiệm." Lý Đỗ Nhịn không được cười, những này người anh điên ngược lại là rất hiện đại hóa, bất quá, hắn rất nhanh không cười được, bởi vì hắn cẩn thận một suy nghĩ, cái này người anh điên nói đúng. Sơ tại châu Âu quân thực dân đến số thế kỷ trước đó, liền có đông bộ cánh rừng in đi ẩn các bộ tộc ở tại ạ là tri ẩn dãy núi bắc nửa bộ. Trong đó có bành nạp khố khác người, ngựa hy khảm người cùng tắt tư khuê a nạp người. Mặt khác, theo thời gian trôi qua, còn có một chi cường đại in đi ẩn bộ lạc từ từ có danh khí, đó chính là chở rồ kỳ bộ lạc. Á vẽ là chịu ẩn dãy núi đối thực dân khuyết chương hình thành một cái cường đại trướng ngại, giang khắp nơi cường núi đại sơn vắt ngang tại trước mặt, khe nước sông ngồi cùng đông đúc rừng rậm, làm thám hiểm cùng thực dân hoạt động khó mà tiến lên. Bao quát chở rồ kỳ bộ lạc ở bên trong những này người anh điêng, không có tại thực dân khuyết chương bên trong bị người da phá tan, bọn hắn dần dần học tập, quen thuộc cận đại hóa chiến tranh phương thức. Chơ Dồ kỳ bộ lạc danh khí càng phát ra bắt đầu vang lên, bọn hắn những này người rất là dũng mãnh thiện chiến, tương đối bằng nạp khó khác người, ngựa hi khảm người cùng tất tư khoe a nạp người, bọn hắn nơi ở thiên về ạ vẻ là trì ẩn trong dãy núi bộ, nơi này có so sánh khoáng đạt sông ngòi khe núi, dễ dàng thông hành, cũng dễ dàng khởi sướng chiến tranh. Lúc đầu quân thực dân đối ạ vẻ là trì ẩn dãy núi tiến hành công kích, Chơ Dồ kỳ bộ lạc dũng mãnh tiến hành phản kích, bọn hắn từng để cho đau khổ. Đương nhiên, về sau chân tướng bị tra ra, là nước đứng người Scotland người cùng Ireland người đấu kỵ người Anh chiếm linh châu Bắc Mỹ mảnh này phi nhiêu đại lục, bọn hắn giúp đỡ một chút Indian bộ lạc, trợ giúp bọn hắn đánh lén người Anh. Bất kể nói thế nào, một chút bộ lạc tại cùng Anh quốc người xâm nhập trong chiến tranh danh dương tiến hạ, sự tích đến nay vẫn tồn tại nước Mỹ tiểu học sách giáo khoa bên trong. Nếu như những này người thật sự là chờ rồ kỳ bộ là người, kia lý đấu bọn hắn liền gặp gỡ phiền toái, những này người Anh điên cũng không dễ trọng. Lộ quan biết được bọn hắn thân phận sau cũng là sầm mặt lại, nói, chờ rồ người. Mẹ nó, chúng ta thật là xui xẻo, làm sao tiến vào bọn hắn địa bàn? Lý Đỗ hỏi Lang Ca, trên bản đồ có ghi rõ mảnh đất này là ai địa bàn sao? Lang Ca cười khổ, ta không nhìn thấy, bất quá người anh điên không nói đạo lý, bọn hắn cho rằng toàn bộ châu Bắc Mỹ đều là địa bản của bọn hắn đâu. Gặp Lý Đỗ một đoàn người tụ cùng một chỗ thảo luận, trên đầu có lông vũ người anh điên biết đối phương có chút kiêng kỵ bản thân một nhóm, liền có chút đắc ý, hắn nói ra, kỹ lượng hơn điểm nói đi, các người bày ra chuyện, các ngươi trọng tới chính là chờ rổ kỳ người phẫn nộ đàn châu bộ lạc. Lỗ Quan hít sâu một hơi, đáng chết, chúng ta vận khí thật như vậy hỏng bét. Lý Đỗ biết chờ dụ kỳ người Nhưng cái này cái gì phẫn nộ đàn châu bộ lạc cũng không rõ ràng, liền hỏi, bọn hắn người nào? Lỗ Quan nói ra, "Ngươi biết, người anh điên bộ lạc cùng đám người anh làm qua rất nhiều trận, bọn hắn thua nhiều thắng ít, trong đó đại thắng số lần càng ít, nhưng ít như vậy thắng lợi trong chiến dịch có một trận chính là phẫn nộ đàn châu bộ lạc đánh. Vì tiến vào Cảnh thị Vạn Nghỉ A đất liền, người anh đã từng xô theo hạ pệ lạ trì ẩn đại sơn cốc hành quân. Tòa Sơn Cốc này chật hẹp mà lại thường có sông băng nham mạnh tắc, thêm nữa dốc núi dốc đứng, phi thường hiểm trở. Phẫn nộ đàn châu bộ lạc tại trong hạp cốc tiến hành phục kích, đem người anh đánh đập một trận." Cuộc chiến đấu kia đến nay tại người anh điên bộ lạc bên trong miệng miệng lưu truyền. Một lần, mượn hạ pẹ là tria ẩn dãy núi núi non liên miên, núi đá đá lởm chởm, chờ dò kỹ người chiếm, cứ rất nhiều hiểm yếu quan hải cùng người xâm nhập tác chiến, tiến hành qua nhiều lần huyết chiến. Phát hiện lý đố một phương trầm mặt xuống, người anh điên nhóm Dương Dương đã ý, có người một lần nữa đi ra hồ, các người cút nhanh lên xuống tới, đừng để phẫn nộ đàn trâu nổi giận, nếu không lửa này sẽ tiêu chết các ngươi. Oeng! Lại là một tiếng vang. Mới từ phía sau cây đi ra người anh điên dọa đến tệ gia quân, lại cùng tựa như thỏ lén đến phía sau cây. Lý Đố buồn bực nhìn xem những này có người nói, cái này Cở Mởn Ờ là Phẫn Nộ Đàn Châu hậu đại. Thứ trên người bọn họ khả nhìn không ra tổ tiên dũng mãnh. Lỗ Quan bất đắc dĩ nói, ta còn tưởng rằng Phẫn Nộ Đàn Châu bộ lạc đã không có đời sau, cuộc chiến tranh giành độc lập thời điểm, những này ngu xuẩn cùng người anh kết minh tới, nhưng sau chiến tranh kết thúc, Hoa phủ quân đội lại đối bọn hắn tiến hành thanh trừng, đồng thời ở phía sau tới chủng tộc Hòa Đàm bên trong, tự tuyệt đem Phẫn Nộ Đàn Châu bộ lạc đặt vào quốc gia bản đồ, cũng không thừa nhận tộc nhân của bọn hắn là công dân nước Mỹ. Vậy bọn hắn có phải hay không là giả mạo? Lang ca hỏi. Lý Đố đầu. Bất kể có phải hay không là giảm bạo, chúng ta đều gặp được phiền thoái, dù sao cũng phải cùng bọn hắn nói chuyện. Lỗ Quan nói, nói chuyện gì đảm? Chúng ta trực tiếp chạy à, đối phương không có thương chỉ có mấy người, bọn hắn còn có thể đuổi kịp chúng ta. Nếu như đây thật là trở dụ kỳ người bộ là đâu, chúng ta có thể tại trong núi rừng chạy qua trở dụ kỳ người đuổi bắt. Lý đối hỏi ngược lại. Lô Quan niết niết miệng, không lời nào để nói. Đối phương không có vũ khí, Lý đối yên tâm đi ra ngoài nói ra, "Các vị, chúng ta không có ý, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó a." Xin tha thứ thủ hạ của ta vừa rồi xúc động tiến hành, hắn có chút bệnh tâm thần, bị kích thích liền sẽ phát điên. Trên đầu có lông vũ người anh đương quát, hiểu lầm. Đi mẹ nó hiểu lầm. Các ngươi chết chắc. Các ngươi dám vào xâm chúng ta địa bàn hơn nữa còn chủ động nổ súng. Chờ xem, các ngươi thảm rồi." Lý Đỗ nói ra, nói như ngươi vậy, liền cho dễ kích thích đến ta cái này hòa kế. Gỗ Tự Lạc khiêng súng săn đi tới, kia khôi ngô hình thể cùng khoa trường cơ bắp đường cong, nhìn một nhóm người anh đương nhịn không được nuốt nước bọt. Người anh đương không nguyện ý hòa đàm, Lý trong lúc nhất thời không có ý kiến hay. Hắn ngay tại buồn dầu đâu, đến người anh điên dần dần nhiều hơn. Tiếng súng kinh động đến bọn hắn, lần này đến người anh điên nhưng chính là mang theo vũ khí tới. Chương 1392, chương 1392 luật sư, 1 năm. 1392 luật sư, một, nam. Chờ rồ kỳ bộ lạc vị trí, nên cách này điều dòng suối không tính xa, lý đỗ phòng trừng bọn họ đối lập thời gian cũng là 40 phút, người anh điên đại bộ đội đã tới rồi. Bọn họ sát thực am hiểu vùng núi chiến, trước tiên triển khai vòng vây, chắc đứt lý đỗ một nhóm đường lui. Mười mấy cái người anh điên xuất hiện ở tại bọn hắn phía dưới. Một người anh điên thổi tiếng huyết sáo lại có mười mấy cái người anh điên xuất hiện ở tại bọn hắn mặt trên những người này dựa đại thụ vì là công sự hoặc là Dương cung cải tên hoặc là trong tay nắm trưởng thường còn có trên eo treo lên vi mâu, đã dọn xong chiến đấu tư thế thế này lý đỗ trong lòng cả kinh nói gai go chúng ta hai mặt thủ địch bạo trúc tự tin cười nói không thành vấn đề lão bản dết ra nơi này không hề áp lực Lý Đỗ không muốn giao hỏa hắn cũng không muốn đắc tội những này người anh điên nói cho cùng lần này hắn lên núi vẫn là ômị phép tâm tư hi vọng lần này hành chính có thể ung dung một ít cũng không muốn cùng bất luận người nào phát sinh xung đột. Người anh đương đại bộ đội đến sau, trên đầu cắm vào lông chim nam nhân lại đắc ý lên, bất quá lần này không tới phiên hắn mở miệng, một đôn hậu Khôi Ngô đại hắn đi lên phía trước trầm giọng nói rằng, ai là chủ nhân, đi ra tâm sự. Lang ca sợ gặp nguy hiểm chuẩn bị đi ra ngoài, Lý Đấu ngăn cản hắn lập đầu, không cần, ta nhìn bọn họ không hẳn muốn làm lỡ chuyện. Hắn đi ra đi vào, Khôi Ngô đại hắn nhưng không có nói nhiều với hắn, mà là phất phất tay, sau đó một tên ăn mặc câu phục cùng leo núi hài người già trắng nam tử sát mồ hôi đi ra. Nay trong tay nam tử nhấc theo túi công văn, Mồ hôi đầm địa, thở hổn hộc, hắn đi ra sau hỏi, "Chào ngài, tiên sinh, xin hỏi ngài xưng hôi như thế nào?" Lý Đô nói, "Ta họ Lý, ngài là?" Nam tử mỉm cười nói, "Lý tiên sinh chào ngài, ta gọi cớ lão, ngươi có thể gọi ta là cớ lão luật sư, ta là Bộ lạc quản hạt luật sư, công chức với Ủy hồn hỗn tần luật sư sự vụ sở, rất hân hạnh được biết ngài." Nghe hắn tự giới thiệu mình, Lý Đô nháy mắt một cái, người anh điên đây là làm cái gì? Bọn họ làm gì đem luật sư đẩy ra đến rồi? Cờ lão vừa nói chuyện một bên hướng về hắn đi tới, đối phương là luật sư, Lý Đô không cần đề phòng. Đối mặt hắn rỗi ra đến tay, hắn liền đồng dạng đưa tay ra. Các ngươi là đến leo núi du lịch vẫn là đến săn bắn? Luật sư nắm hắn tay tùy ý hỏi, ta đoán các ngươi là đến săn bắn. Vũ khí trang bị nhưng là đủ đầy đủ hết. Lý Đỗ nói, "Không, chúng ta là tới chơi, chính là tùy tiện đi dạo." Từ người anh điên nói nơi này là bọn họ bộ lạc tư hữu thổ địa sau, Lý Đỗ liền phòng bị lên, người luật sư này xem ra dễ nói chuyện, kỳ thực không phải thứ tốt, ở cho hắn đặt bấy đây. Tư nhân thổ địa không cho phép săn bắn, nơi này săn vật về thuộc về quốc gia cùng thổ địa hết thảy. Nếu như Lý Đỗ nói mình đến săn bán, cái kia một khi mặt sau muốn đối bạc công đình, hắn nhiều lắm một cái tội danh. Luật sư cười nói, các ngươi tới du lịch, làm gì săn giết bộ lạc bảo vệ động vật rùa rổ nở sở nạ tím? Hơn nữa các ngươi còn đem quy dòng máu vào dòng suối bên trong, đây là cố ý khiêu khích bộ lạc. Lý Đỗ kinh ngạc bắt bối trên rùa sở nạp tím giáp sắc nói, ngươi nói chính là cái này. Rùa rổ nở sở nạ tím. Này không phải một loại phổ thông rùa sở nạp tím à? Lanka giám quá, này không phải bảo vệ động vật, chính là một loại Bắc Mỹ núi rừng đầm lầy khu vực khá là thông thường rùa sở nạ tím. Luật sư nói rằng, từ vật chủng phân loại tới nói, đây quả thật là là một loại phổ thông rùa sờ nạ tím, nhưng ở đây, đây là chờ rùa ký người tài sản, đối với bọn họ tới nói đây là rất trọng yếu động vật. Hắn cho lý độ giới thiệu đến, chờ rùa ký người có săn giết loại này rùa sờ nạ tím tập tục, lại như châu Phi một ít bộ lạc săn giết sư tử như thế, mọi người đem thiếu niên săn giết rùa sờ nạ tím cử động làm là trưởng thành lễ. Săn giết rùa sờ nạ tỉnh sau, mai rùa trở thành thợ săn gia đình của cải, bọn họ hội đem mai rùa cho rằng vũ khí, cũng nên làm một loại thực lực phân chia chứng minh, mai rùa càng lớn nói rõ người này thực lực càng mạnh. Ngoài ra, bọn họ còn có thể ở vỏ sò trên có khát tự, trước mắt khắc xuống chính mình trong cuộc đời phát sinh chuyện quan trọng cùng tuổi tác tăng trưởng. Theo mặt trên nội dung tăng nhanh, cái này mai rùa sẽ càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng, là mai rùa chủ nhân tử vong thời điểm, mai Dùa còn muốn tiến hành chôn cùng. Nghe luật sư giới thiệu, lý do rất là giật mình, này rùa sờ nạ tìm còn có nhiều như vậy chú ý. Chẳng trách trước nhóm đầu tiên người anh điên đuổi theo sau, nhìn thấy hắn lập tức liền phẫn nộ, hóa ra là bởi vì hắn cóng lấy xác xác. Luật sư gật đầu, đúng. Các người giết rùa bốn đở sơ nạ tỉnh còn đưa nó huyết để vào dòng suối bên trong ô nhiễm này đều dòng suối, đối người đến nói đây là một loại khiêu khích. Lý Đỗ cười khổ, hắn nào có biết những quy cụ này. Hắn thậm chí không biết con suối nhỏ này còn có thể chạy vào này bộ lạc nơi ở. Dựa theo hắn phòng chừng, hẳn là người anh điên trước tiên nhận ra được trong suối xuất hiện động vật huyết, cảm thấy bị ô nhiễm, theo dòng suối tới tìm người. Kết quả tìm tới bọn họ một nhóm sau, người anh điên môn phát hiện Lý Đỗ đố bối trên vẫn còn có rùa sơ nạ tím xác xác, nhất thời liền càng tức giận. Sự tình ứng giải quyết như thế nào? Hỏi hắn. Luật sư nói rằng, các ngươi xâm nhập thổ địa, xâm phạm tài sản của bọn họ, còn đối với bọn họ tộc nhân nổ súng, chuyện này rất không dễ giải quyết. Lý Đỗ thở dài, vậy chúng ta có thể ra tòa án thật sao? Như vậy, ta cho ta luật sư gọi điện thoại, để hắn cùng ngươi tán gấu một hồi, nhìn sự tình giải quyết thế nào. Hắn lấy ra vệ tinh điện thoại, cái này có tín hiệu, sau đó cho tư nhân luật sư Liệp Bở đánh tới điện thoại. Cửa lâu nhận điện thoại cùng Liệp Bở tán gấu lên, mấy câu nói sau khi, vốn là tùy ý đứng một chỗ trên tảng đá cờ lập chăm chú lên. Điện thoại di động cuối cùng còn cho Lý Đỗ, Liệp Bở còn ở trò chuyện. Lão bản, đừng nghe bọn họ một lời chi tử, ta vừa nay điều tra, cái này bộ lạc không có pháp luật thuộc về lãnh địa. Chuyên nghiệp công tác vẫn phải là giao cho người chuyên nghiệp, nghe xong Nguyễn Bở, Lý Đỗ thinh tĩnh lại. Hiện tại vấn đề từ hắn trái pháp luật đã biến thành người anh điên quái nhiễu, cần chủ động lập tức thay đổi lại đây. Cơ lớp chuyên nghiệp sở kỳ không sánh được Nguyễn Bở, hai vị luật sư ở trong điện thoại tiến hành rồi giao chiến, Nguyễn bờ chiếm thượng phong. Chờ Lý Đỗ cúp điện thoại, Cơ Lâu nói rằng, "Lý tiên sinh, ngài nhìn chuyện ngày hôm nay xử lý như thế nào?" Lý Đỗ hiện ở trong lòng có quá mức Hắn không có trái pháp luật, không cần sợ sệt đối phương, vì lẽ đó liền hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Lập nói rằng, ta trước tiên đi cùng bộ lạc tộc trưởng thương lượng một chút, sau đó cho ngài một trả lời chắc chắn được không? Ta tận lực giảm xung đột nhỏ khả năng, tận lực có thể bình tĩnh giải quyết lần này xung đột. Lý Đô gật đầu, Cơ Lập trở lại cùng cái kia khôi ngô người anh điên đại hán cắn lô hai tán gâu lên. Đại hán có lúc lắc đầu có lúc gật đầu, cuối cùng Cơ Lập trở về nói rằng, trải qua ta tranh thủ, tộc trưởng ý tứ là các ngươi tiến hành 1000 USD bồi thường, đồng thời hứa hẹn sẽ rời đi rừng núi này. Kết quả này sắp thuộc về tranh lấy ra kết quả, Lý Đỗ cảm thấy có thể tiếp thu, tuy rằng bọn họ không có trái pháp luật, tất cả như là người anh điên tìm việc, nhưng nơi này dù sao có người anh điên nơi đóng quân, dựa theo pháp luật tới nói bọn họ không thành vấn đề, có thể dựa theo người anh điên quy cụ không hẳn vẫn là như vậy. Chương 1393, chương 1393 trong lịch sử doanh địa, 2 năm. 1393 trong lịch sử doanh địa, 2 năm. 1000 khối tiền cùng một có lẽ có hứa hẹn sau đó miễn đi một hồi phiên phức, Lý Đỗ cảm thấy này cũng không tệ lắm. Trên người hắn có tiền mặt Liên đến 1000 khối giao cho luật sư, sau đó nói, chúng ta lập tức liền rời đi nơi này, chúng ta hội dọc theo ngọn núi này tích trèo lên trên, sẽ không lại săn bắn nơi này bất kỳ động vật. Cớ lau mỉm cười tiếp nhận hắn tiền, nói rằng, được rồi, Lý tiên sinh, chúc các ngài một đường thuận lợi. Chuyện này kết quả xử lý rất để lý đô bất ngờ, hắn còn tưởng rằng gặp phải không khai hóa người anh điên, miễn không được lại phải là một hồi tranh đấu, thậm chí làm tốt giao hỏa chạy trốn chuẩn bị. Không nghĩ tới người anh điên dĩ nhiên học được dùng pháp luật để giải quyết vấn đề, đương nhiên, bọn họ không có pháp luật căn cứ, có thể kết quả cũng có điều phần. Lý Đỗ liền ngầm thừa nhận bọn họ tập pháp có thể làm căn cứ. Khôi Ngô đại hán tiếp nhận tiền mặt, hắn đếm đếm cất đi, sau đó chừng chừng nhìn Lý Đỗ nói: "Uy, tiên sinh, trên lưng người hầu tử bị thương." Vốn là trốn ở Lý Đỗ trong túi đeo lưng a bạch bò đi ra, ngồi ở trên vai hắn hiếu kỳ nhìn chuyện này, nó nửa người dưới thương thế rất rõ ràng, quấn quít lấy vài tầng băng gạc. Lý Đỗ nhớ tới lúc trước những kia trộm săn giả đối a bạch hướng thú, liền cảnh giác hỏi: "Làm gì?" Khôi ngô đại hán từ trong túi móc ra một tiểu bồn gốm sứ chiếc lọ, nói rằng: "Ta chỗ này có tổ truyền trị liệu thương thế thuốc." là vật hái 25 trồng trọt vật làm ra thành, 1000 khối một bình bán cho ngươi, có muốn hay không? Hai ngày cũng có thể trị hết ngươi hầu tử thương thế. Lời nói của hắn làm gì nghe làm gì như là bọn bị bợm răng hồ nói, Lý Đỗ không nhịn được nợ đủ cười, hỏi: "Như thế quý?" Khôi Mô đại hắn nói: "Ta xem ngươi như là người có tiền, cho nên mới muốn bán cho ngươi, người bình thường ta mới sẽ không lấy ra, chỉ có chúng ta tộc nhân mới hội dùng thuốc này." Lời này nói ra, hắn xem ra càng như là bọn bị bợm răng hổ. Tựa hồ là sợ Lý Đố không tin, đại hắn nói rằng, trong vòng 2 ngày bảo đảm cái này hầu tử vết thương có thể vậy kết, có thể một lần nữa leo cây cất bước, tiền này ngươi hoàn khẳng định rất trị." Lý Đô nói, ngươi thậm chí không biết ta này hầu tử thương thế, liền dám cam đoan." Đại hán cười cợt, nói, "Bị súng săn đạn chảy ra, vết thương không nghiêm trọng, có thể trong ngọn núi bệnh tập đại, trên lệch nhiệt độ đại, vết thương không dễ dàng khép lại, các ngươi những kia dược không thích hợp hoàn cảnh của nơi này." Nghe xong lời này, Lý Đô chăm chú lên, nói, "Làm sao ngươi biết súng săn đạn chảy ra?" Đại hán nói rằng, rất đơn giản, xem nó mau, có hơi hoàng phát đen địa phương. Đây là bị hỏa dược liệu quá kết quả. Có thể tạo thành kết quả như thế này hỏa dược đến từ súng săn, ta biết nó uy bi lực, nếu ngươi hầu tử còn có thể ngồi dậy đến, hiển nhiên chỉ là bị viên đạn trầy ra, bằng không nó nửa người dưới đều sẽ bị lập nát. Này phân tích rất đáng tin, Lý Đố cảm thấy Đại Hán có chút đáng tin. Đại Hán lại cơ cơ chiếc lọ nói, ta có thể nhìn ra, người đối này hầu tử rất coi trọng, nó là ngươi rất yêu thích sủng vật, đúng không? Đối. Đại Hán lại nói, ta sẽ không vì một điểm tiền đi mưu hại ngươi vật, như vậy chẳng phải là hội gợi ra lựa giận của ngươi. Ngươi mang theo nhiều như vậy thường Chúng ta bộ lạc liền ở ngay đây chạy không được, nếu như ta lựa ngươi, ngươi có thể tùy cơ trở về tìm ta, đây là một phiền phải lớn, ta sẽ không vì một điểm tiền cho bộ lạc trọng phiền phải lớn. Lý Đố cân nhắc một chút, nói, 500 khối một bình. Đại Hán lắc đầu, 1 ngàn khối, dựa vật này tuyệt đối hữu hiệu, chúng ta vì vật hái đầy đủ hết cần thiết dược thảo, nhưng là dùng thời gian một năm dưới đây. Lý Đố thả ra thời không phi trùng, nghiệm chứng lời nói của hắn rất đơn giản, thời không phi trùng nghịch chuyển thời gian, hắn nhìn thấy chai này thảo dược chế tác quá trình. Đại hàn không có nói láo, thảo dược chế tác rất phí công. Hái được hết thể dược thảo tiêu tốn hơn một năm thời gian, cuối cùng tốt hơn một chút dược thảo mới chế thành một bình lớn loại cỏ này dược. Hắn lại đến một ngàn khối cho người anh điên, đối phương nét miệng nhất thiếu, "Isso, đem chiếc lọ đưa cho hắn, nói, dùng tốt rồi ngươi lại trở về tìm ta, một ngàn khối một bình, ngoại thương có hiệu quả." Trong dự tưởng xung đột chưa từng xuất hiện, người anh điên môn cũng không phải rất không giảng đạo lý, ngược lại, bọn họ so với Lý đối nhận thức đại đa số kiếm bảo người còn phải ôn hòa một ít. Bắt được tiền sau người anh điên liền đi, Lô Quan nhìn bóng lưng của bọn họ nói rằng, bọn họ không phải đến trạm sứ chứ? Lý Đỗ ra hiệu lang Ca cho A Bạch mở ra băng vải, nói: "Có khả năng này, có điều đây không phải bọn họ chủ nghiệp, bằng không sớm chết đói, quanh năm suốt tháng có mấy người tới nơi này." Bình thuốc nhỏ bên trong đồ vật là một ít tỏa ra thanh mùi thơm màu xanh đen cháo, Lăng Ca trầm chờ nói: "Thật muốn dùng món đồ này." Lý Đỗ cảm thấy từ mùi phán đoán liền không phải đồ tồi, hắn cho A Bạch vết thương mạt một chút, A Bạch nghe răng niết miệng, nhưng không có tượng trước như vậy đau đớn kêu to. Trả giá 2000 thối, bọn họ tiếp tục hướng về trên núi bò. Khí trời tốt kết thúc, bất tri bất giác bầu trời xuất hiện mây đen, buổi tối lại đóng trại. Lăng Ca liền chọn một chỗ khuất gió bằng phảng sườn núi. Lý Đỗ lấy ra một quyển phim ảnh, nghịch chuyển thời gian sau hắn nhìn lúc đó nhiếp ảnh ra con đường tiến tới, lại so với địa đồ tiến hành con đường đích chính. Hiện tại, hắn vẫn không có đặt chân đến tụ trưởng cùng nhiếp ảnh ra cộng đồng tiến lên đi tới chôn kim địa con đường, ở bước lên con đường kia tuyến trước, hắn đến tìm được trước đã từng chờ nhìn nạ vị trí. Bọn họ lúc này đã thâm vào núi rừng bên trong, trước đây này trên núi cũng không có núi vây quanh đường, muốn vào núi rất phí công, từ sơn ngoại đi tới bọn họ hiện tại vị trí, ít nhất phải nửa tháng. Bóng đêm rất sâu. Đêm nay bầu trời bay lên mây đen không nhìn thấy ánh sao cùng người Quang lý đố liền lựa chọn ngủ sớm dạy hạ vẽ là chữa bên trong quan sát tinh không càng tươi đẹp hơn sáng lạn ánh sao như là liền ở phía trên trên đỉnh ngọn núi long lánh tựa hồ lại bò lên trên một chỗ đỉnh núi liền có thể gặp được chúng nó ngày thứ hai sau khi rời giường, hắn cẩn thận kiểm tra địa đồ lại là một phen leo lên sau khi bọn họ rốt cục đến một chỗ thung lũng lý đố ngẩn đầu lên nhìn thấy thung lũng hai đầu có cao vút trong mây mâyãy núi lại như là thiên thần ở đây đánh xuống một tiếng chém ra này đều thung lũng phía trên thung lũng có một ít đại chim bay luận Lăng Ca dùng kính viễn vọng quan sát một hồi, trước sau phát hiện rất hảo, rất nhiều xích vi ương cùng bắc phương chim diều hâu. Nay cùng lịch sử ghi chép tương xứng hợp, chớn ý nạ doanh địa đỉnh núi có chim ưng xây tổ, trong đó trở ý nạ danh tự này, ở người anh điêng trong lời nói chính là hùng ưng sinh ra nơi ý tứ. Đây chính là chớn ý nạ vứt bỏ doanh địa, hơn một thế kỷ thời gian, chỗ này doanh địa đã bị hoang phế. Trong lịch sử nơi này đã tới rất nhiều trí đang tìm kiếm hoàng kim bảo tàng thám hiểm giả, doanh địa bị phá hỏng lợi hại, chỉ có rất cẩn thận tìm kiếm mới có thể phát hiện một ít sơn động. Bên ngoài sơn động mọc đầy dây leo cỏ dại, Đến đợi ra chúng nó mới có thể nhìn thấy cửa động. Có hang động bị dã thu chiếm cứ quá, bên trong không tìm được người anh điên sinh hoạt dấu vết. Nghỉ ngơi một chút sau, Lý Đỗ chuẩn bị mang mọi người xuất phát đi lại đi tủ trưởng cùng nhếp Ảnh ra đi qua tảng bảo con đường, nhưng là ra đi sau không lâu, A Ngao giật hội mũi sau, đột nhiên đi đầu hướng về bên cạnh núi rừng bên trong chạy đi. Chương 1394, chương 1394 lại tương phụng, 3 năm. 1394 lại tương phụng, 3 năm. Lý Đỗ ngần ra, nói: "A Ngao, trở về, ngươi đây là làm gì đi tới?" A Ngao chạy vào núi rừng bên trong giật dần mũi, liều mạng, muôn đầu tiếp tục chạy về phía trước. Lang Ca nói, nó là phát hiện món đồ gì? Cùng đi lên xem một chút. Lý Đô nhíu mày, A Ngao ở gấu con bên trong thuộc về nghe lời loại kia, khả năng này theo chân nó giới tính có quan hệ. Nhưng là lần này hắn hoán hai tiếng, A Ngao vẫn là hướng về núi rừng bên trong chạy, nói do nó không phải đơn giản phát hiện đồ vật, mà là phát hiện vật rất trọng yếu. A Ngao chạy rất nhanh, Lý Đô một nhóm truy ở phía sau rất là khổ cực, hơn 10 phút sau, A Ngao ngừng lại, dùng móng vuốt ở một chỗ cỏ dại bên trong gẩy đẩy món đồ gì. Lý Đỗ quá khứ nhìn một chút, trên đất có một tàn thuốc. Lang Ca nửa quỷ ở địa kiểm tra tàn thuốc, nói rằng ném xuống không vượt qua thời gian nửa ngày. Này ai ném xuống? A Ngao chính là theo điếu thuốc này đến. Lỗ Quan buồn bực, nó là không phải là muốn hút thuốc. Lý Đỗ lườm hắn một cái, như thế nhu chí, cũng là ngươi có thể nói ra đến. A Ngao ở tàn thuốc trên người một cái, lại chạy về phía trước. Lang Ca thấp giọng nói, đại gia cẩn thận một chút, lần này chậm một chút đi, khắc làm ra động tĩnh, A Ngao không biết phát hiện ai, chúng ta lặng lẽ đi xem xem. A Ngao theo núi rừng một đường đi lên trên bờ. Đây là rất khổ thực sự, leo núi cùng bước đi có thể không giống nhau, cho dù Lý Đỗ một nhóm tố chất thân thể xuất chúng, có thể tha sơn trèo lên trên cái hay 300m, vẫn là hội mệt đến nghỉ ngơi một chút. A Ngao không mệt, vẫn như cũ nuốt trèo lên trên. Nhìn thấy mọi người dừng lại, nó lại chạy, Lý Đỗ không dám lớn tiếng hô hắn nó, chỉ có thể mặc cho nó chạy xa. Lý Đỗ chờ người nghỉ ngơi gần đủ rồi đứng lên, A Ngao chạy trở về, lần này nó trong miệng ngậm cái đồ vật, là một khối dính bùi gai đâm vài vóc. Rất hiển nhiên, A Ngao chính là phát hiện người nào, nó vẫn ở truy người này. Sau đó vẫn như cũng là a ngao dẫn đường, bọn họ tiếp tục trèo lên trên, bất chi bất giác, bọn họ bỏ đến chỗ này đỉnh núi đỉnh núi vị trí. Sắc trời âm trầm, mây đen giăng kín, giữa núi rừng đồng bình nồng đậm sương ngủ, gió núi thổi qua, sương ngủ dày như sữa bò loại chảy xuôi, chúng nó từ bích lục trong rừng cây qua lại mà qua, có lúc như là một cái bạch long. A ngao ở lồn cây bên trong qua lại, sau đó nó ngừng lại, nhìn phía trước một gốc cây vân sam. Theo ánh mắt của nó, Lý Đỗ nhìn thấy trên cây rừng một con chim lớn. Lang ca liếc mắt nhìn nói, "Ương lửa, vừa nãy ta thấy không đúng." Đây là già điểu. Tương đối lửa, bắc Mỹ bầu trời to lớn nhất vài loại giống chim một trong, chúng nó ở bắc Mỹ phần lớn khu vực cũng có thể nhìn thấy. Mặt khác ở bắc Mỹ Indian thổ văn hóa bên trong bị dùng làm tiêu chí cùng tượng trưng, lông chim thường bị dùng làm các loại tông giáo nghi thức. Nay chỉ cung điệu đứng trên cây, theo gió thổi, nó cánh hội nhẹ nhàng run run, nhưng Lang ca nói đúng, đây là già điểu, nó là cái mô hình. Lý Đỗ thông qua kính viễn vọng xem, cung điểu con mắt không hề thần thái, đứng trên cây không lúc nhích, không hề bầu trời bá chủ uy phong. Mà ở cung điểu mô hình tả hữu, trên cây chống một cái lưới. Vong tuyến như dây cầu toàn thân trong suốt nếu như không phải có kính viễn vọng hắn còn không nhìn thấy đây La ca lại cho hắn chỉ một hồi kính viễn vọng phương hướng rời đi bên cạnh trên một cái cây có phát hiện một bức tử vàng đồng dạng này Kim điêu cũng là mô hình mà thôi bên cạnh nó cũng có điều võg một ít chim lớn ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời xoay quanh có một con kim khắc thành ở nhìn trầm chằ trên cây đồng loại xem thỉnh thoảng bay lên hạ xuống trên cây kim điêu mô hình hấp dẫn đến nó lý đô thấp giọng nói đây là làm gì có người ở bấ chim La cá nói hiện tại rất lưu hành một loại bấy chim thủ đoạn Thông qua chân thực mô hình hấp dẫn ác điều hạ xuống, xúc động vóng cụ cơ quan bắt giữ ác điểu. Giải thích sau khi hắn dừng một chút lại nói, đây là trộm săn hành vi. Mặc kệ ương đuôi lửa vẫn là kim điểu, đều là nước mỹ quốc gia chim được bảo vệ loại, không cho phép bắt giữ. Nhưng rất nhiều cường hào yêu thích nuôi trồng những loài ác điểu, trên chợ đen đưa chúng nó giá cả định rất cao, vì lẽ đó luôn có người nguyện ý vì đó phạm pháp, bị quá hóa liệu. Nghe đến đó, Lý đối Liên tưởng a ngao nhất định phải đuổi theo mùi vị lại đây, hắn nhất thời đoán được a ngao ở truy người là ai, đả thương a bạch những tên khốn kiếp kia. Lúc đó Langkha đoán đúng, bọn họ là trộm săn tật. Langkha cũng nghĩ đến, sau đó hỏi, xem ra rất không đúng dịu, chúng ta lại gặp gỡ, xử lý như thế nào? Lý Đỗ trầm ngâm một tiếng, nói, trước tiên ẩn dấu đi, chúng ta còn chưa phát hiện bọn họ, nhìn tình huống lại nói, hắn đem A Ngao, A Miêu gọi vào bên người, trốn ở một chỗ bạch trong rừng tùng quan sát xa xa. Langkha cẩn thận từng ly từng tí một ở trong rừng rậm đi khắp, hắn đi tìm một chút những kia trộm săn giả, chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng bọn họ một đường tới được cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng không bài trừ bị người phát hiện khả năng. Nếu như bọn họ đã bị tổm săn tặc phát hiện, song phương nhưng là có thâm cừu đại hận, đối phương một khi sớm phát hiện bọn họ phục kích bọn họ, vậy bọn họ sẽ phải gặp gỡ phiền toái lớn. Lý Đỗ đợi 30, 40 phút, Lang Ca trở về, đưa điện thoại di động màn hình cho Lý Đỗ xem. Tổng cộng có 10 người, nơi này có sân động, bọn họ buổi tối nên trụ ở trong sân động, hiện tại là ở cửa sân động nghỉ ngơi. Lang Ca nói rằng, điện thoại di động vô nhiều tấm hình, bên trong người đại đa số trên mặt bọc lại băng gạc, này đều là A Miêu đã từng tiếp tác. A ghé vào màn hình bên cạnh xem. Nhìn thấy những người này, sau nó dùng móng đuốt vu vu màn hình, mập khắp khuôn mặt là xem thường vẻ mặt. Lúc đó giao chiến mấy giây, nó đem những người này lựa phiên một chỗ. Lý Đỗ hỏi, có thể xác định bọn họ buổi tối trụ vào hang núi? Lang Ca nói, có thể, bên ngoài không thấy lều vải của bọn họ cùng trang bị, trong động có một ít ba lô, bởi vậy có thể suy đoán ra bọn họ là ở bên trong hang núi nghỉ ngơi. Lý Đỗ nói, như vậy liền dễ làm, chúng ta buổi tối đi ở cửa động chắn bọn họ, thế nào? Lang Ca gật đầu nói, có thể, vậy ta phải tiếp tục đi điều tra, bọn họ lựa chọn huyễn động này làm nơi ở. Khả năng không ngừng một xuất khẩu, ta đi xem xem có thể hay không phát hiện hắn cửa động. Hiện tại này mùa không phải Kim Điêu chờ ác điều tìm phối ngâu thời điểm, chúng nó bình thường ở 2 tháng 3 phân tìm kiếm phối ngâu, sau đó ở mùa này sinh sôi nảy nở đời sau. Nhưng Kim Điêu có rất mạnh địa bàn ý thức, đặc biệt sinh sôi nảy nở đợi sau thời điểm, càng không cho phép hắn đồng loại tiến vào chính mình địa bàn, bởi vì Kim Điêu sức ăn đại, một cái khu vực trôi thực vật có thể nuôi sống một hai con Kim Điêu, đồng loại có thêm ảnh hưởng chúng nó sinh tồn. Trên cây Kim Điêu là một con hùng điểu, đỉnh đầu màu nâu đen, phía sau đến sau gáy lông chim dài nhọn. Vũ cơ ám xích màu nâu, vũ đoan màu vàng nõn, rất là thần tuấn. Không trung bay lượn cái kia kim điêu cũng là hùng điểu, Nhất Sơn không cho hai điểu, nó nhìn chầm chằm trên cây đồng loại nhìn một hồi, rốt cục quyết định đến ít ít trí nó. Đến lúc xế chiều, trải qua tốt mấy tiếng quan sát sau, kim điêu bắt đầu hành động. Nó vòng quanh cây cối nhanh chóng chuyển hai vòng, sau đó đột nhiên đánh về phía trên cây con kia mô hình điểu, nào tới sau mở ra cánh ổn định thân hình, dùng sắc bén miệng dùng sức mổ về đối phương. Mô hình điểu bị công kích sau một xúc tức ngã, chuẩn bị triển khai một hồi trận đánh ác liệt kim điêu sử nhược ga a Này đồng loại cái đầu không nhỏ, làm gì sức chiến đấu như thế kém. Nó tiểu não nhân không nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì đây, cạm bẫy khởi động. Chương 1395, chương 1395 đánh chuột đất, 4 1395 đánh chuột đất, 4 năm. Mô hình điều rơi xuống, treo ở trên nhánh cây vong cụ co rút lại, anh dụng rung mảnh bạc mị không chiến trì chi vương bị bắt. Kim điêu phản ứng rất nhanh, mô hình điều rơi xuống thời điểm nó chỉ là hơi hơi sửng sợ liền mau mau đập cánh bay cao, còn là quá mượt, vong cụ độ bén ngại càng cao hơn. Vong cụ đem kim điêu bó lên, kim điêu liều mạng Nó vậy có lực hai cánh có thể bảo đảm nó nhất theo mấy lần chính mình thể trọng săn vật bay lên, nhưng không cách nào tạo ra vòng cụ nó sắc bén kia hai chảo có thể xé nát châu hoàng ra nhưng không có cách nào xé ra vong tuyến. Kim điêu treo ở trên cây liều mạng giàn vật, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát. Rất nhanh, có người cười cười nói nói đi tới, Lý Đỗ chờ người giấu kỹ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy hai cái trên mặt quấn quít lấy băng gạc nam nhân xuất hiện. Nhìn thấy kim điêu, một người da đen nhất thời đại hỷ cầm lấy ống nói điện thoại nói, "Đại kim điểu vào trướng, đại kim điểu vào trướng, lần này chúng ta nhưng là kiếm lời quá nhiều a." Tiểu chim thần thêm vào đại Kim điểu chỉ ít có thể làm đến 20 vạn một người khác lấy ra cái điện thoại di động tự tiểu máy móc máy móc trên lập lòe đèn đỏ hắn cẩn thận từng ly từng tí một tới gần vong cụ ở phía trên cứ gầy một hồi máy móc trên lấp ló đèn đỏ biến thành thường sáng đèn xanh Hiển nhiên bọn họ chính là được này cơ khí nhắc nhở mới biết vong có thu hoạch hai người để đi rồi vong cụ Kim đi ở bên trong điên cùngắnn vặt, lại mổ lại chảo nhưng là nó bị vong cụ cho cầm cố lại không có cách nào xúc phạm tới hai người người ra đen cười haha ta yêu thích này đại Kim điểu nhìn nó sức sống thựcăng 2A Lạ như ngươi chơi đùa những tia vũ xiạ si đàn bà đúng không? Là ngươi, hòa kế, lần này trở lại ta cho ngươi tìm cái vũ xiạ án nữ, nói thật sự nói thật sự, các nàng quá thoải mái, đặc biệt trói lại đến từ phía sau tiến vào. Hai người càng nói càng hạ lưu, Lỗ Quan cùng Lý Tiên Sinh nghe say xương ngon lành. Mang đi kim điêu bọn họ đem mô hình điệu lại quải lên, một lần nữa lắp đặt trên một chiếc võng. Chờ đến có hay, Lỗ Quan nhỏ giọng nói rằng, lão bản, lần này trở lại ta cũng muốn tìm cái rủ xiạ si án Lý Đỗ nói, cẩn thận cảm hóa bệnh sida. Lỗ Quan nói, mang bộ tuyệt đối an toàn. Cẩn thận bị câu cá chấp pháp, tự mình nghĩ rõ ràng, tìm một không minh bạch nữ nhân làm, ngươi không sợ có chuyện. Hiện tại ngươi có tiền lại có lúc, tại sao không tốn chút tâm tư tìm cái bạn gái? Lý Đỗ nói rằng. Lỗ Quan suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói đúng lắm bạn, Los Angeles có chính là Mỹ Hữu, ta tìm một trước tiên thoải mái mấy tháng lại nói, nói đến lại sạch sẽ tiêu tốn còn càng thiếu đây. Lý Đỗ không lời nào để nói, hắn cảm thấy hàng này nhanh muốn trở thành hàng đệ nhị. Sắp tới trạng vạng thời điểm Lang ca mới trở về, Lý Đỗ quan tâm nhìn hắn nói, tất cả thuận lợi. Nếu không là vệ tinh điện thoại không gì thường. Ta còn tưởng rằng ngươi bị tóm đây." Lang ca cười cận, nói, "Bằng những này chó chết, ta đi tìm, xác thực còn có cái động, đi xuống khoảng 20m, đến thời điểm ở cái kia cửa động điểm một cái hỏa là được." Không có Thái Dương, bầu trời đen càng sớm hơn. Trộm săn giả khá là cẩn thận, bọn họ không có nhen lửa lựa trại, ăn chính là mang đến nước lạnh lại cơm. Có người ở oan giận, chết thiệt, lần sau có thể hay không đổi điểm ăn? Loại này làm thịt bò là chủ ý của người nào? Phút, nó thật là khó ăn. Có ăn là được, xem bù hự hệ hắn miệng bị méo nát. Hiện tại chỉ có thể uống thủy, muốn ăn đều ăn không nổi. Một ngoài miệng cột băng gạc tượng mang theo khẩu trang thanh niên hàm hồ mắng, đừng làm cho ta lần sau đụng tới bọn họ, chó chết, ta hội đem nòng súng nhét vào bọn họ, sau đó mạnh mẽ kéo cò súng. Hừ, xem ra ngươi khôi phục không sai, những cái Indian lao thương tích dược vẫn đúng là rất có dùng. Bên cạnh đầu chọc người da đèn thỏa mãn gật gù. Lý đố mơ hồ nghe nói như thế, sau đó có chút kinh ngạc, giữa bọn họ thật là có duyên phận, đều đang từng đụng phải bộ lạc, còn đều từ trong tay bọn họ mua thương tích dược. Màn đêm xuống, trong động sáng lên ánh đèn. Đoàn người lười biếng tiến vào trong động, chỉ có hai cái người lưu ở ngoài cửa động, bọn họ hẳn là gác đêm người. Lang Ca ra lệnh, lỗ quan ở phía dưới cửa động châm lửa. Hang động này rất bí mật, đường kính khoảng một mét, Lý Đỗ Theo đi nhìn một chút, hắn cảm giác mình đánh giá thấp trộm săn giả, những người này rất cẩn thận rất giàu hoạt, ở núi hoang dã ngoại còn làm tốt trò không có ba hang chuẩn bị. Đáng tiếc, bọn họ đụng tới kinh nghiệm 10 phần lao thợ săn, những này giàu hoạt có thể hóa thành trò cười. Cửa động bên trong nhét vào rất nhiều cành khô cây khô, gỗ tuyết lạ cắt một ít cỏ dại cùng lá cây tử vất ở phía trên. Do cuối cùng người còn hướng về trên gắn fam điệu. Cứ như vậy, một khi điểm nổi lửa đến, hội sản sinh lượng lớn khói đặc, khói đặc theo thạch đạo đi lên trên đặng, có thể mang những người này hun đi ra. Châm lửa đến buốc khói rất nhanh, nhưng khói đặc muốn uốn lượn bay lên hơn 20m liền cần thời gian. Lý Đỗ Chỉ về cửa hai cái người cho A Miêu cùng A Ngao xem, sau đó làm cái thổi huýt sáo dáng vẻ cùng đánh cục tư thế, mấy lần sau khi hai tiểu gật gù, chúng nó rõ ràng lý đỗ ý tứ, tiếp theo biến mất ở trong màn đêm. Chờ quá 1 phút, Lý Đỗ thổi một thanh âm vang lên sáng huýt A ưu chẳng biết lúc nào bò đến phía trên hang đá nó đang không liền nhào đi a ngao thì lại từ trong rừng cây xuống tới nhanh như gió xâm lược như lửa như đạn pháo loại va về phía một người khác hai người nghe được tiếng huyết gió muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì kết quả vừa nghiêng đầu qua chỗ khác dồn dập bị đánh gục langga cùng bạo trúc ở tiếng huyết gió vang lên trong nháy mắt cũng từ trong rừng cây chạy ra ngoài hai người vừa ngã xuống đất muốn gầm rú lang ga cùng bạo trúc chạy tới một người cầm lấy một đầu gõ một cái nhất thời gác đêm hai người mềm nhung côắp ngã xuống đất liền như thế bất tỉnh lúc nàyỗ tựu là quá khứ Dùng dây thường đem hai người hai tay hai chân trói chặt, tùy ý ném tới một bên. Lý Đỗ tăng hắng một cái, đi ra ngoài nói rằng, bên trong người nghe, chúng ta là biệt xuất bật rừng rậm cùng động vật bảo vệ cục cảnh sát, mời các ngươi cút nhanh lên đi ra, hai tay ôm đầu lăn ra đây. Trước hết để cho bọn họ giao ra vũ khí. Lang Ca nhắc nhở. Lý Đỗ bình tĩnh, "Ồ đúng đúng, đừng nóng vội đi ra, người trước tiên trở ở bên trong, trước tiên món vũ khí ném ra." Tiên Tính buổi tối đột nhiên nghe được như thế cái âm thanh, trong sơn động chuẩn bị ngủ trộm săn dạ dần mình. Có người theo bản năng khom lưng muốn đi ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ. "Ồ đồn, hai người các ngươi khốn nạn đang nói đùa." Hắn vừa lộ diện, A Ngao lập tức nào tới, thành công lần thứ hai bắt được một người. Đại Hán giật mình, kêu lên, phụt cứu mạng. Hắn chỉ phun ra hai cái từ đơn, Lang Ca đi tới cho hắn trên nót đến rồi một cước, Đại hắn rên lên một tiếng, trợn trắng mắt liền té xỉu trên đất. Bên trong người nhất thời đại loạn, Lý Đấu quyết định nhắc nhở bọn họ một hồi, hướng về bầu trời chính là một thường, lớn tiếng nói, "Các ngươi toan theo địa đạo chạy trốn, phía dưới có đại hỏa, không muốn trở thành gà quay có thể khác chui xuống." Tiếng nói của hắn vừa ra dưới, Một dáng lửa ở trong động xuất hiện, ầm một thanh âm vang lên, trong sơn động dĩ nhiên có người nổ súng. Cũng còn tốt, Lang Ca dự liệu được bọn họ hội chó cùng rất dữ để lý đỗ chờ người trốn ở cửa động hai bên, bằng không có người ở lại cửa động, cái kia một thương này khả năng chết người. Chương 1396, người mang tội giết người, 5 năm. 1396 người mang tội giết người, nam, nam. Trong động người phản kháng để lý Đô giận tí mặt, hắn nhớ tới hố đen trong không gian còn có chi chuẩn bị trước thuốc tê cùng hiệu suất cao thuốc ngủ, vì dễ dàng cho sử dụng, những thứ đồ này đều là bổ phấn. Lý Đố lấy ra hai đại bình, mặc kệ là thuốc tê vẫn là thuốc ngủ, cơ cơ chiếc lọ sau mở ra cái nắp ném vào. Mặt khác hắn thuận thế tử hố đen không gian lấy ra điện kích thương, tuy rằng không thể dùng súng trường giết người, có thể dùng điện kích thương cho bọn họ nếm chút khổ sở vẫn là không thành vấn đề. Bên trong có ánh đèn, những này bột màu trắng tràn ngập ra, trộm săn tặc kinh hãi. Phút đây là vật gì? Bọn khói, chạy mau mau rời đi nơi này. Cứ chó đều cho lão tử bình tĩnh, theo ta giết ra ngoài. Khói đặc bắt đầu tràn ngập tới, bên trong rất nhanh vang lên tiếng ho khan. Vốn là có người muốn theo thạch đạo từ phía dưới xuất khẩu chạy trốn, hắn đi xuống bò không mấy mét, rất nhanh bị liên vụ sặc đến lại bò trở về, khắc khắc, phía dưới, khặc khặc khặc khặc, phía dưới có hỏa. Lý Đố liên tục kéo cò súng, lạnh lùng nói, món vũ khí ném ra, lăn ra đây. Lại có thêm người gắng trong đối, cái kia cảnh sát đem tiến hành vũ lực công kích. Ngoại trừ với bắt đầu hoảng loạn cùng nhất thời chi dũng, trong hang đá người rất nhanh rõ ràng bọn họ gặp phải phiền phức, bọn họ tình cảnh bây giờ là tuyệt cảnh. Lại như đánh chuột đất như thế, một khi bị chấn ở trong động, bọn họ căn bản không có cách nào phản kháng. Từ trong động nổ súng không thể trốn ở người bên ngoài, mà người bên ngoài một khi nổ súng, đạn kia bắn vào trong hang đá, bọn họ đều phải chết. Khói đặc xuất hiện thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ, bên trong người ho khan kêu thảm thiết, khác nổ súng. Cảnh sát khác nổ súng. Chúng ta nhận tội. Chúng ta chỉ là trộm đi săn lương, này tội không đáng chết. Khác nổ súng a cảnh sát. Mấy cái súng săn cùng súng lục trước sau ném đi ra, Lang ca nói tiếp, súng thuốc mê cùng mã tấu, đều giao ra đây. Lại có 2, 3 khẩu súng ném đi ra, đây là chuyên môn săn bắn động vật cùng loài chim súng thuốc mê. Phóng ra chính là bọn họ trước đã từng thấy gây tê trơm. Mà sau trộm săn tặc không lưng từ trong động bò đi ra, tiếng ho khan liên tục, trong sơn động đã tràn đầy khói đặc, vật này không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện chính là tính chất hủy diệt phá hoại. Ra tới một người lang ca quật ngã một, bạo trúc thì lại dùng chuẩn bị kỹ càng dây thường trói người, hai người bọn họ cái phối hợp hiệp ngầm, so với đồ tể bang lợn còn muốn lưu loát, rất nhanh chói lại tốt mấy người. Lúc này phía dưới vang lên mấy tiếng súng hưởng, tiếp theo là tiếng kinh hô, lô quan hô, phút. Có người từ nơi này đi ra. Lý giật nảy cả mình, còn có người dám liều mạng Dĩ nhiên bốc lửa từ dưới đáy cửa động chạy ra ngoài. Khởi đầu hắn nghĩ tới ở phía dưới nhiều sắp xếp hai cái người, có thể nhân thủ có ít, trộm săn tặc quá nhiều, hắn phòng trừng dưới đáy cửa động dùng hỏa diễm ngăn chặn sau, trộm săn tặc sẽ không đi mạo hiểm nữa. Dù sao, trộm săn không phải tội lớn, bắt được nhiều lắm hình phạt 2 năm thêm phạt tiền, trộm săn tặc hẳn là sẽ không đi mạo bị hỏa thiêu chết, vết bỏng nguy hiểm từ phía dưới động chạy trốn. Kết quả bất ngờ phát sinh, thật là có người làm như vậy. Lang ca mang theo tại xế trước tiên đuổi xuống, bạo chúc đếm đếm nói rằng, "Lão bản, tổng cộng tám người, chạy hai cái." Nghe nói như thế, có người phản ứng lại, chết tiệt, các ngươi không phải cảnh sát. Còn có người cười lạnh nói, ha, các ngươi muốn thảm, chạy trốn hai tên khốn kiếp kia là Macloe huynh đệ, bọn họ là người mang tội giết người, khác với chúng ta, bọn họ chạy các ngươi liền phiên phước, hai người bọn họ hội truy ở các ngươi phía sau, mãi đến tận làm thịt ngươi môn. Lý Đỗ đi tới cho hắn một cước, tương tự cười lạnh nói, muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy, ai cũng chạy không được. Bạo Trúc nhắc lên một nhân đạo, Macloe huynh đệ. Cẩn thận nói một chút hai người bọn họ cái tình huống. Cái kia người hoang mang nói rằng, ta không rõ ràng lắm. Ngược lại bọn họ ở Ukraine cùng Guiana cùng Sanferangcito đều giết người, sau đó chạy đến nơi này vùng núi tị nạn, bình thường liền dựa vào trộm săn đến kiếm tiền sinh hoạt. Đối, hai người bọn họ là người mang tội giết người, chúng ta đều là người bình thường, vì lẽ đó bọn họ cho rằng cảnh sát đến, đến rồi, tình nguyện đi phía dưới mạo hiểm chạy trốn. Một cái khác nói rằng, Lý Đố đem bọn họ toàn trói lên, đối bảo Trúc nói rằng, người trước tiên xem trọng bọn họ, ai muốn là sảng bậy liền mạnh mẽ trừng trị bọn họ, có thể đánh cho tàn phế tận lực đừng đánh chết, đánh cho tàn phế ta có thể bãi bình. Ok, trưởng quan Bạo chốc đứng nghiêm chào lớn tiếng đáp lại. Không có trang sáng cùng Tinh Tinh, đêm nay mây đen càng dày đặc, vì lẽ đó Trộm Săn Tặc môn không thấy rõ Lý Đỗ chờ người dáng vẻ, cũng không rõ ràng chính mình là bị ai cho bắt được. Biết A Ngao cùng A Miêu người đều bị đánh ngất xỉu, từ hắn dấu vết trên, Trộm Săn Tặc Muôn không nhận ra Lý Đỗ chờ người. Lý Đỗ xuống, Lỗ Quan đang đợi hắn, hỏi hắn, xảy ra chuyện gì? Lỗ Quan kinh hoàng nói, vừa nãy Lương tên khốn kiếp ném đến một rương chăn, chăn tung khắp trụ, vì lẽ đó thế tạm thời bị đè ép một hồi, sau đó bọn họ ra bên ngoài nổ súng, từ bên trong chôn thoát. Lý đâu nói ngươi không sao chứ lô quan chê cười nói ta tảng tốt hơn không bị bọn họ phát hiện lý đâu biết không có thể trước trách hắn hắn chỉ là cái thanh niên bình thường không có cái gì năng lực thực chiến cho dù trong tay hắn có súng cũng không ngăn được hai người hắn không dám thật sự đối người nổ súng lô quan không gánh nổi mạng người qua tòa lang ca cùng tài xế sau đó trở lại lắc đầu nói chạy rất nhanh đến mang á ngao đổi theo hai người bọn họ cái lý lỗ nhìn sát trời gió núi ở tăng lớn không khí độ ẩm cũng lớn lên thật giống muốn mưa dáng vẻ hắn nói rằng không đổiặ cung đường Hiện ở tại bọn hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, buổi tối chúng ta làm tốt phòng ngự, xem tình huống ngày mai lại đi tìm bọn họ, muốn không cho rủ, ta không tin bọn họ còn dám trở về. Lang ca gật đầu nói, cái kia trước tiên thu thập mấy tên khốn kiếp này. Lỗ Quan nói lẩm bầm, chúng ta đây là biến thành bảo vệ môi trường giả, ở Cyberji ạ cùng Lâm Tạt Làm, hiện tại lại cùng Trộm Săn Tạt Làm. Lý Đỗ Lường hắn một cái, ở Cyberji a sự cùng ngươi quan hệ gì? Những này trộm săn tặc là nhân vì là sự tồn tại của bọn họ đối với chúng ta tới nói có nguy hiểm, phải trừng trị bọn họ. Cái gì nguy hiểm? Lưu Quân hỏi, Lý Đỗ không trả lời hắn, nguy hiểm chính là ở hắn phải tìm hoàng kim, những này trộm săn tặc trong tay có súng lại cả gan làm loạn, vạn nhất bị bọn họ phát hiện cái manh mối, vậy thì thật là nguy hiểm. Liên quan không bằng thừa dịp bọn họ không phát hiện đoàn người mình, tiên hạ thủ vi cường đem bọn họ toàn bộ nắm lên đến, canh trường hiểm ác rết từ trong trứng nước. Có điều hiện tại vẫn có nguy hiểm, vậy thì là chạy trốn hai huynh đệ, bọn họ trước đây từng giết người, Lý Đỗ cảm thấy phải nghĩ biện pháp bắt được bọn họ, bằng không trộm săn tặc môn một khi nói chính là sự thực, hai huynh đệ trừng mắt tất báo mặt sau vi theo bọn họ bàn lén, vậy thì quá phiền phức. Bọn họ trở lại trước sơn động, gió đêm càng lúc càng lớn, có tiểu vũ tích bay xuống. Một cơn mưa lớn mắt thấy muốn rơi xuống, Lý Đố để gộ tiểu Lã đem trói lại đến trộm săn tặc trước tiên ném tới cửa sơn động, phía dưới cửa động đống lửa đã tắt, tiên vụ từ từ tiêu tan, sau đó là có thể đi vào tránh mưa. Có trộm săn tặc nhịn một chút, nhìn bọn họ không có động tác, liền nói rằng, "Các người mau mau đi vào, bên trong có hai con điểu, chúng nó cũng bị sạc chết rồi." Chương 1397, thần ưng, 1 năm. 1397 thần ưng, 1 năm. Bên trong có điểu Kim điêu còn ở bên trong. Nghe xong một trộm săn tặc sau lý đỗ sững sở, lập tức mau mau hướng về trong sơn động trùng. Điều không kháng khói hun, một điểm yên vụ liền có thể muốn chung nó mệnh, hiện ở trong động khói đặc cột cột, phòng trừng đã chết từ lâu. Lý Đỗ thu thập những này trộm săn tạc sơ chung còn có một chính là giải cứu bị tóm kim điêu, nếu như nhân hắn kim điêu mà chết, vậy hắn thật đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Phía dưới cửa động hỏa diễn bị tiêu diệt, khói đặc không có đầu nguồn, cũng là kéo dài không đứng lên, lúc này trong động yên vụ không tính rất nhiều. Lý Đỗ bưng mũi tìm tìm, ở dưới ngọn đèn rất nhanh phát hiện trong hang động lượm chim. Hàng núi này quy mô khá lớn diện tích đến có 3 400 mét vuông độ cao từ cửa động 1 mét bán nhiều đến bên trong nơi sâu xa nhất 3 4m không gian rất lớn đừng nói chừng 10 cá nhân nếu như chen một chút 100 người cũng có thể ở đến lên dưới một ít lồng chim đặt ở bên trong hang núi vị trí mặt trên tre kín thấp tuyên bố này vốn là là vì duy trì đại độ ẩm để chim nhỏ yên tĩnh kết quả lúc này nổi lên ngăn cách khói đặc tác dụng Lý lýỗ kéo dài lồng chim buổi chiều bị bắt kim điêu ở to lớn nhất trong lồng che loạn bay này nhìn thấy nó sau tới liền muốn một kích Bên cạnh còn có cái hơi nhỏ điểm lông chim lýỗ kéo dài thấp với bố lộ ra một hắn chưa từng thấy chim lớn nay điều dung mạo không đẹp xem nó lông chim là màu xám xem ra ralumờ ảm đạo ở nó chán vị trí có một thịt heo đoàn gáy lộ ra không mau cổ cơ bộ có một vòng màu trắng lông chim từ cái cổ vị trí đến xem như là rút mau gà trống thấy rõ này điều dáng vẻ lýỗ theo bản năng tự nói niệm đó đây là dương quá đại hiệp yêu Minh điều Minh ng chạy thế nào nước Mỹ tới rồi hắn nhớ tới trước đây xem thân yêuiệp nữ làm bạn dương qua cất bước thiên hạ đại đều cũng là đầu thị tươi đoàn Hai người ít nhiều gì có chút giống nhau. Có điều cùng Dũng manh vô địch ra trận có thể xung phong giá ngoại giám trảo xà điều huynh so với, này chỉ điều khí chất kém xa, hay là nó bị khói đặc hồn nguyên nhân, xem ra ravarphi phạt, tinh thần đề bại. Thấy này, Lý Đỗ vội vàng đem hai cái lồng sắt kéo đi ra ngoài. Bên ngoài mưa xa gió giật, bị nhẹ nhàng khoan khoái sơn gió vừa thổi, kim điêu càng tinh nhanh hơn thần, trực tiếp ở trong lồng va lên. Lý Đỗ đem lồng sắt kéo dài tới chỗ cao, hắn mở ra lồng sắt hàng giả môn, kim điêu lập tức nhảy đi ra ngoài, hai cái móng đuốt chạy nhanh chóng, giành lấy tự do sau lập tức đánh cánh phóng lên trời bản nhân không hổ là Bắc Mỹ bầu trời chi vương. Đoàn người sau khi thấy không nhịn được phát sinh tham phục. Trộm săn tặc môn phát hiện kim điêu bị để cho chạy, một cái đại hán vẻ mặt đưa đám kêu lên, các người có biết hay không đây là để cho chạy bao nhiêu tiền. Gộ Tự là đem này trộm săn tặc nhét vào trong lồng tre, nói rằng, đến, ngươi ở bên trong đợi, sau đó chúng ta đem ngươi bán lấy tiền. Vì để cho ác điểu môn duy trì sức sống, lồng sắt làm rất lớn, dài rộng đến có hơn 2m, độ cao có 1 mét bán, nhét vào hai cái người đi không hề có một chút vấn đề. Lý Đỗ mở ra một cái khác lồng sắt bên trong chim lớn nhưng không có chạy đến, trái lại nó hướng về bên trong góc lại hơi co lại, xem ra cùng bị cha tấn của cô dâu nhỏ tự. Amiêu nhìn cảm thấy hứng thú, trứng mắt sáng lấp lánh mắt to muốn đến lồng sắt một bên tập hợp, Lý mang theo nó cổ sau ra tiện tay ném ra ngoài, một bên chơi, khắc quấy rối. Langa, đây là cái gì điệu? Khá giống là kền kền. Langa nói rằng, chính là kền kền, nó hẳn là thần ứng Endless. Thần lưỡng Endless. Cùng California kền kền quan hệ gì? Lý tiếp tục hỏi. Langa nói, quan hệ rất mật thiết, người khả năng không biết nó danh tự này. Vậy ta lại nói một cái tên ngươi hẳn phải biết, nó lại gọi Ệ Nỉn thần thú, cũng có người gọi nó Ệ Nỉn thần đưng. Danh tự này để Lý Đỗ chấn động, đây chính là Ệ Nỉn thần đưng. Hắn đương nhiên nghe qua danh tự này, đây là nam mỹ nổi danh nhất các điểu, thân dài có thể dài đến 130 cm, thể trọng đạt 10 kg, dục triển lãng có thể vượt qua 3 mễ, là trên thế giới to lớn nhất loài chim. Có điều cư hắn biết, Ệ Nỉn thần đưng mọc ra một thân uy nghiêm màu đen lồng chim, điều mặt cùng gáy lộ ra thành màu đỏ tươi, địa phương Ệ Nỉn người coi nó là làm Ệ Nỉn văn minh chi hồn mà hơn nữa tôn kính, tượng trưng thần uy. Này điều xem ra không lớn tượng. Nghe xong Lý Đô nghi vấn, Lang Ca nói, bởi vì nó vẫn là một con ấu điểu. Nhìn hàng này không thể so kim điêu tiểu nhân cái đầu, Lý Đô kinh ngạc nói, này vẫn là ấu điểu. Lang Ca nói, e nhìn tần đứng ấu điểu lớn lên rất nhanh, mấy tháng liền có thể dài đến cùng thành niên không chênh lệch nhiều, có điều đi săn năng lực cùng khả năng bay lượn còn kém rất xa, xem này chỉ điều dáng vẻ, e sợ mới ấp 3, 4 tháng, nên vẫn sẽ không bay lượn đây. Tựa hồ là phối hợp hắn, chim lớn nhược nhược vô vô cánh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một xốc lên đầu. Xem ra càng như là được bắt nạt cô dâu nhỏ. Lý Đấu kéo một trộm săn tặc hỏi, này đều là các ngươi từ nơi nào trộm?" Nước Mỹ không có ẻn nhìn thần ứng chứ? Ẻn nhìn thần ứng còn có cái xưng hôn là Nam Mỹ thần ứng, chúng nó sinh sống ở Nam Mỹ châu, đặc biệt tên cùng Argentina đang quốc tương đối nhiều. Ở bất kỳ một quốc gia nào, bắt giữ ẻn nhìn thần ứng đều là pháp pháp, Nam Mỹ rất nhiều quốc gia tỷ như Bolivia, Chile, Colombia cùng Ecuador các loại, đều coi nó là làm quốc điệu, còn đem nó đưa lên quốc kỳ hoặc là quốc huy. Trộm săn tặc vẻ mặt đưa đám nói, "Không đúng không đúng." Ngay ở dây ạ vẽ là chưa bắt được, nước Mỹ cũng có này điều, 1988 năm nước Mỹ ngư nghiệp cùng hoang dại động vật tự triển khai quá một một lần nữa dẫn vào thí nghiệm, chân môi ẻ e nỉn thần ứng phóng sinh đến Argentina, Venezuela cùng Colombia ra ngoại, sau đó có một ít cũng phóng sinh ở Bắc Mỹ khu vực ra ngoại. Lý Đỗ Lệnh lùng nói, biết đến quen thuộc ca, coi như người hợp tác, đi một bên đợi. Dãy Áp vẽ là chữa cùng dây núi rổ kỳ đều có ẻ e nỉn thần ứng hình bóng, thế nhưng đặc biệt hiếm thấy. Tuy rằng loại này ác điểu yêu thích nghỉ lại ở cao hơn mặt biển 3000 đến 5000 mét vách đá. Nhưng trên thực tế chủ yếu hoạt động với bao la thảo nguyên cùng cao tới cao hơn mặt biển 5000 mét vùng núi, chúng nó yêu thích tầm nhìn trống trải cùng không hữu sâm lâm khu vực như nham thạch cù, vùng núi, vùng núi sa mạc các loại, như vậy thuận tiện trên không trùng tìm kiếm có thể ăn thi thể động vật. Đây là một loại rất có thể phi áp điều, chúng nó cực kỳ am hiểu khoảng cách xa phi hành, có lúc sáng sớm xuất phát, chúng nó một ngày muốn phi 200-300 km lộ trình. Đặc biệt ở vùng núi khu vực, chúng nó khả năng bay lượn càng là chắc việc, nhìn thân ứng có thể mượn sơn tăng lên trên khí lưu lên cao, cũng lặng yên không một tiếng động địa bay qua khe đại tuyền khi chúng nó kết bẹ kết lũ xuất hiện ở núi cao đỉnh thời điểm cực kỳ độ sộ. Có điều này chỉ chim bay không được, Lý đố mở ra lồng sắt để nó đi ra, này điều đầu xúc ở trong thân thể, thân thể nút ở lồng sắt bên trong góc, chết sống không chịu đi ra. Lang Ca nói, nó còn quá nhỏ, bọn khốn kiếp kia khẳng định là móc một ẻn e nhìn thần dương ổ chim, đem chim nhỏ trộm đi ra, đồng thời trong lúc còn dọa dọa quá nó hoặc là thương tổn quá nó, bằng không nó sẽ không nhát gan như vậy. Chương 1398, vì chính nghĩa, 2 năm. 1398 vì chính nghĩa, 2 năm. Nghe xong Lang Một trộm săn tạc qua nước gọi lên, "Không phải, này theo chúng ta không quan hệ, này điểu không phải chúng ta trộm, nó treo ở một chỗ trên ngọn cây, là bị nó huynh đệ từ xào huyệt đẩy ra, chúng ta cứu nó." Lý Đô nói, "Lời này giữ lại cùng cảnh sát cùng quan toan nói đi, xem bọn họ có tin hay không." Lang Ca thấp giọng nói, "Quả thật có khả năng này, e nhìn thân ư một thai hội sinh một hai trứng, nhưng ác điều thực tính đại, có lúc một sào có thể nuôi sống một con chim, dưới tình huống này nếu như sào bên trong có hai con đấu điểu, chúng nó đến tranh cướp đồ ăn." Tranh cướp đồ ăn trong lúc, cường lực điều hội bắt nạt chính mình nhược thế địa vị anh chị em. Nó cướp đi đồ ăn trở nên càng ngày càng mạnh mà một cái khác nhưng là trở nên càng ngày càng yếu cuối cùng làm cường lực điệu đầy đủ cường tráng thời điểm nó sẽ ở cha mẹ rời ổ thời điểm đem được thế anh chị em từ xào huyệt bên trong đầy ra ngoài xem này chỉ tiểu ưng nhát gan dáng vẻ xác thực như là bình thường bị bắt nạt gặp cảnh cuối cùng lý đô muốn đem nó từ trong lồng che dại thả ra có thể tiểu ưng tựa hồ cảm giác lồng che này càng an toàn chết sống không chịu đi ra lỗ con nói lão bản nó không muốn đi ra liền để nó trở ở bên trong chứ lý đố nói rằng không được lồng sắc không đủ Cái gì lồng sắt không đủ? Lỗ quan buồn bực. Đáp án rất nhanh công bố, Lý Đỗ liên hợp Lanka, Bạo Trúc cùng Cổ Tiểu La, bọn họ đem hết thẻ lồng sắt mở ra, sau đó một lồng sắt quan hai cái người, đem Trộm Săn Tặc đồng thời nhét tiến vào. Trộm Săn Tặc môn rất là phẫn nộ, có người hô, người đây là ngược đợi chúng ta, đây là cướp đoạt chúng ta nhân quyền. Lý Đỗ ung dung nói rằng, các người đi tòa án kiện ta hoặc là đi báo cảnh sát ta. Ở lạnh leo do núi gợi lên dưới, trong sơn động yên vụ bị thổi tan ra, lúc này mưa bên ngoài thế lớn lên, Lý Đỗ liền dẫn người vào sơn động đi tránh mưa. Vệ tinh điện thoại còn có tín hiệu, hắn liền bấm nút cuộc cảnh sát điện thoại, báo cáo nói bắt được một đám trộm săn tặc, bên trong còn có một đôi tên là Macloe huynh đệ là người mang tội giết người, có điều trùng đi. Macloe huynh đệ người mang tội giết người. Xin lỗi, cảnh sát chúng ta không có liên quan với hai người hồ sơ. Cảnh sát hồi đáp, mời ngài nói cho ta hai người cụ thể họ tên. So với trộm săn tặc, tự nhiên vẫn là người mang tội giết người càng được coi trọng. Lý đối hỏi trộm săn tặc hai huynh đệ tên, nói cho cảnh sát đối phương là Úc người, nên ở Úc cũng là từng giết người. Một lát sau cảnh sát nói rằng, chúng ta liên hệ san phở răng cô cục cảnh sát đồng sự, cũng không có như vậy người mang tội giết người. Có điều nếu như bọn họ là Ukraine người, cái kia đại sứ quán có hai cái truy nã Ukraine đào binh là danh tự này, ngài chờ, ta vì là ngài xác định thân phận của bọn họ. Cảnh sát sau đó định vị lý đô số điện thoại di động, nói suốt đêm liền sẽ an bài cảnh sát lên núi tiếp ứng bọn họ, cũng để bọn họ cẩn thận. Hai người này huynh đệ ở Ukraine bộ đội đặc trung tiếp thu qua huấn luyện, sức chiến đấu cực cường, thân thủ cứng h Các người xin tận lực tìm một chỗ an toàn tiến hành tranh lẽ, không muốn với bọn hắn giao chiến. Cảnh sát cuối cùng căn dặn hắn, chúng ta hội mau chóng sắp xếp cảnh sát lên núi, có điều hiện tại mưa gió rất lớn, bọn họ tiến lên có thể có thể so xoay chậm. Lý Đô đồng ý, hắn không sợ hai người này trở về báo thủ, song phương giao thủ, sợ chính là bọn họ không trở lại. Lang Ca mang theo A Miêu, Bạo Trúc mang theo A Ngao, bọn họ phân hai tổ các đêm, Mạc Vũ trốn ở bên ngoài trong rừng rậm, Mạc Lô em một phương chỉ có hai người, nếu như bọn họ trở về nhất định sẽ bị sớm phát hiện. Nhất dạ mưa xối xả, Trận này vũ ở nửa đêm trở nên rất lớn, nước mưa đánh núi đá phát sinh tiếng nổ vang rèn, cùng phong gợi lên rừng cây, thanh thế dọa người. Trong ngọn núi trên lệch nhiệt độ biến hóa đại, mưa sa gió giật nhiệt độ hạ thấp, Lý Đỗ ở trong sơn động nhen lửa một đống tuổi khô, luộc chút cà phê, nướng điểm thịt ăn. Núp ở lồng sắt một góc tiểu ưng nhìn thấy từng cái từng cái thịt khô sau con mắt sáng, nó nhẹ nhàng vô vỗ cánh, một bước nhỏ một bước nhỏ ra bên ngoài làm phiền lên. Lý Đỗ chú ý tới, liền thấp cười nói, lại là một kẻ tham ăn. Vừa trở lại sơn động lang ca sắt nói, đương nhiên, ẻn nhìn thần dung đều là kẻ tham ăn cũng hấn kèn kèn như thế, ẻn e nhìn thần ưng cũng là chim ăn xác, chúng nó vô cùng tham thực, đụng tới thi thể động vật sau không ăn xong chắc chắn sẽ không rời đi. Ở tự nhiên trạng thái, ẻn e nhìn thần ưng thường thường ở đồ ăn sau bay đến cao cao trên vách núi treo leo ngồi lâu, này cũng là bởi vì chúng nó ăn quá nhiều quá no, no đến mức nhúc nhích không được. Có điều, chúng nó hệ tiêu hóa và vỡ, tiêu hóa lực mạnh, cho dù đã ăn nhiều cũng có thể thuận lợi tiêu hóa. Tiểu ưng cùng làm tắc như thế, nó phiền phiền nhễu nhiều, nhiều tiến đến lồng sắc khẩu, sau đó giưn cổ lên ló đầu nhìn một chút, phát hiện không nguy hiểm gì, lại cẩn thận từng ly từng tí một cất bước tiếp tục đi. Sau đó từ từ tới gần Lý Đỗ. Lý Đỗ phát hiện này điều cũng không phải sợ người lạ, hắn rời cận đem một cái thịt khô ném xuống đất, Tiểu Ưng không có đi ăn, mà là trước tiên hướng về nhìn hai bên một chút, lại dùng móng đuốt đi tóm lấy miếng thịt chờ một lát, vẫn không có uy hiếp sau nó mới điu lên miếng thịt hướng về trong lồng che chạy. Đừng xem số tuổi nó tiểu, nhưng chạy trốn năng lực rất mạnh, hai con cường tráng móng đuốt trên đất bất động, trà sát sượt liền chạy về trong lồng che, một lần nữa thu về đến góc sau nó mới bắt đầu ăn. Liên như vậy, lần lượt làm phiền đi ra, lần lượt chạy vội trở lại, Tiểu Ưng liên tục ăn hơn 10 căn miếng thịt vẫn như cũ không ăn no. Lý Đỗ lần này đã được kiến thức lượng cơm ăn của nó cùng tham thực, A Miêu, a ngao môn xem con mắt sáng ngắt, tiểu ưng ăn theo chân chúng nó thu về đến gần như, có thể hai đứa chúng nó cá thể nặng là tiểu ưng gấp mấy lần. Trận này Sơn Vũ đến thật vội đi cũng gấp, mưa to kéo dài hai, 3 tiếng, sau đó mưa rơi chậm lại, đến lúc sáng sớm hồ khí trời liền trời quang mây tạnh. Lý Đỗ đi ra sơn động nhìn ra phía ngoài, sau cơn mưa làm linh ít đi một phần ẩm ẩm sóng dậy, có thêm một phần sinh đẹp tuyệt trần. Nguyên bản liền không khí trong lành bị nước mưa cọ rửa sau càng thêm sạch sẽ, Lý dùng sức hít hai cái khí. Thanh tân lướt gác khí tức từ môi tiến vào khí quản lại tới lá phổi, thật giống đem hắn hệ hô hấp gột rửa một lần tự. cây xanh hồng hoa sắc thái càng thêm nồng nặc, có dại cùng lá cây xanh lục đến mức phát sáng, thật giống có màu xanh lục thảo chấp lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ xuống đến như thế. Thảo trên đất, trên cây, khắp nơi là giọt mưa, ánh mặt trời chiếu sáng, thoáng như bảo thạch, ánh sáng long lánh. Đứng đỉnh núi nhìn xuống, lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều có lấm ta lâm tầm ánh sáng. Gió núi thổi qua, lá vướt nhẹ phát sinh sàn sạt tiếng vang, chim muông muôn qua nhất dạ gió táp mưa sa. Trừa dịp Thái Dương xuất hiện, mau chóng rời đi xảo hoạt đến Sủy Gia Long. Sau cơn mưa núi rừng bên trong sẽ xuất hiện ấm, Lanka cùng bạo Trúc ở bốn phía tìm tòi một trận, mang về một đại bao các thứ nấm. Trong sơn động có hỏa, bọn họ đến rồi cái nướng nấm làm bữa sáng, Lý Đỗ chuẩn bị có lượng lớn gia vị, tuy nhưng, Hồ Tiêu phấn thêm bột ớt tung đi tới, lại thêm một điểm muối ăn, ngâm nướng trong nước. Hoa dại nấm bên trong đựng dầu thực vật chi, dùng hỏa quay nướng sau, dầu mỡ chảy ra, nhỏ ở củi trên sau gợi ra từng bó từng bó ngọn lửa vọt lên, mang hương vị sông vào mũi. Lanka chọn nấm rất no đủ, khuẩn thịt phong phú. Đơn giản nướng chín sau ăn ở trong miệng, dầu thực vật chi cùng nước bắn tán loạn ra bốn phía, loại này mỹ vị là nhân công nuôi trồng nấm không có. Trộm săn Tặc Muôn nghe thấy được hương vị, dồn dập cầu xin muốn nướng nấm ăn. Lỗ quan viên tìm bọn họ lương khô túi, từ bên trong lấy ra làm bánh mì, áp xúc bánh bích quy, làm nổ thịt loại hình ném cho bọn họ, lấp đầy bụng là được, sau đó tiến vào ngục giam có mặt khác mỹ thực chờ các ngươi. Một người ra đen trộm săn Tặc kêu lên, chúng ta không thủ không đoán, các ngươi tại sao nhất định phải đối trả cho chúng ta? Buông chúng ta được không? Đúng rồi, thả chúng ta đi, chúng ta cũng là sinh hoạt bức bách. Thực đang không có hắn kiếm tiền biện pháp, không thể không đến làm người này. Lý Đỗ mở ra bọn họ điện thoại di động, bên trong có chút bức ảnh, có chính là bọn họ cho động vật lộn ra, có chính là đem đánh chết ác điểu làm thành tiêu bản, còn có video trực tiếp ở ngược sát động vật. Hắn đem bức ảnh cùng video bảy ra cho bọn họ xem, sau đó nói, các ngươi hỏi ta tại sao đối phó các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết đáp án, vì chính nghĩa. chương 1399, Xuyên Sơn, 3 năm. 1399 Xuyên Sơn, 3, năm. Bọn cảnh sát đối xử chính nghĩa thái độ còn không bằng Lý Đỗ như vậy đoán chính, trong điện thoại nói bọn họ đến sẽ khá chậm, có thể Lý Đỗ không nghĩ tới như thế chậm. Hắn ở cửa sơn động đợi nửa ngày nhiều thời giờ, lúc xế chiều cũng không có thấy cảnh sát bóng người, liền không muốn đợi thêm, ngược lại trộm săn tặc môn bị giam tiến vào trong lồng tre, không cần phải lo lắng bọn họ hội chạy trốn. Lý Đỗ nhìn sát trời, cuối cùng khoát tay một cái nói, "Chúng ta không chờ nữa, rời đi." Lang Ca cùng Cổ Tụ Lạc đẳng lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó đoàn người rời đi sơn động. Trớ ở cửa sơn động trong lồng che tắm nắng tiểu ưng nhìn thấy Lý Đỗ đám người đi. Nó nháy mắt mấy cái, dông nhiên đứng lên đến vô vỗ cánh phát sinh một tiếng kêu. Cắt. Lý Đô quay đầu lại, Tiểu Ưng từ trong lồng che chạy ra, nó cùng một con đại gà rừng tự nhanh chóng chạy đến phía sau hắn, sau đó lại xúc đầu ngồi xổm xuống. Thế này Lý Đỗ không nhịn được nở nụ cười, nói: "Làm gì, ngươi muốn theo ta cùng đi hả? Tiểu Ưng nháy mắt mấy cái, cùng chó con như thế ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Lý Đỗ ngồi xổm xuống đưa tay ra đưa nó ôm lên, này thằng xem ra cái đầu rất lớn, kỳ thực trọng lượng rất nhỏ, khả năng chỉ có 4, 5 kg dáng vẻ. Hắn đem Tiểu Ưng ôm vào trong lồng. Tiểu Ưng không làm gì dãy rủa, trong túi đeo lưng a bạch thò đầu ra nhìn chằm chằm nó xem, nó cũng nhìn chằm chằm a bạch xem, hai thằng nhóc hai mặt nhìn nhau. Lang Ca thưởng thức mã tấu hỏi, người muốn dẫn đi này điểu? Lý Đỗ cười nói, xem một chút đi, nếu như có thể nuôi sống nó liền mang đi nó, nếu như nó theo ta không được, đảng chúng ta hạ sơn thời điểm liền liên hệ động vật bảo vệ tổ chức đem điểu giao cho bọn họ. Lỗ Quan nói rằng, này có cái gì không thể nuôi sống? Món đồ này tối dễ nuôi, chết sống đều có thể ăn, nát chúng nó đều có thể ăn, so với gà vịt còn dễ nuôi. Một bên trò chuyện, Bọn họ một bên tiến vào vào núi rừng bên trong, sau đó biến mất ở tươi tốt rừng rậm nơi sâu xa. Bọn họ không hề rời đi sơn động, đây là Lý Đỗ Như Kế, hắn mang theo lang ca đám người tìm địa phương tăng lên, sau đó thay phiên leo cây dùng kính viễn vọng giám sát sơn động vị trí. Lý Đỗ muốn đem cái kia đối u cở Gina huynh đệ câu đi ra, hắn tin tưởng hai người này không sẽ rời đi sơn động rất xa, khả năng tối hôm qua giết cái hồi mã thương trở về. Tuy rằng cảnh sát cùng trộm săn tắc giới thiệu tình huống bất đồng, có thể đôi đệ này năng lực rất mạnh là không thành vấn đề, nhất định phải lo lắng bọn họ báo thủ. Lý Đỗ một nhóm bưng bọn họ xảo hoạt còn kém điểm đạo đưa bọn họ hai cái bị tiêu chết, bọn họ sẽ không giảng hòa. Lý Đỗ cảm thấy bọn họ rời đi sơn động sau, nếu như hai huynh đệ người ở phụ cận, bọn họ cuối cùng sẽ xuất hiện, không nói những khác, trong sơn động còn có hai huynh đệ người một đống đồng bạn đây, bọn họ muốn báo thủ, khẳng định là mang tới một đống đồng bạn đồng thời hành động càng có thắng lợi nắm. Vẫn đợi được chạng vạng, mặt trời lặn tây sơn, huynh đệ thân ảnh của hai người cũng chưa từng xuất hiện. Lỗ Quan Tốc giọng nói, "Lão bản, chúng ta vẫn là trở đi, hay là hai huynh đệ người sẽ không trở về cơ chứ?" tức khiến cho bọn họ hội trở về, làm lĩnh rộng lớn như vậy, chúng ta lại gặp gỡ tỷ lệ cũng rất nhỏ. Lý Đô nói, phải làm được không có sơ hở nào, rừng sâu núi thẳm bên trong sự không chắc chắn quá mạnh mẽ, nếu như bọn họ trở về mang tới đoàn người đi tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ? Lô Quan nún nhún vai nói, ngươi là lão bản, ngươi nói toán. Bọn họ lại đợi tiếp cận thời gian một ngày, ngay cái lúc xế chiều cảnh sát đến, hai huynh đệ người vẫn không có xuất hiện. Bọn cảnh sát vào sơn động đem nhốt ở trong lồng trộm săn tật môn phóng ra, mang tới cổ tay theo, để đội ngũ mang xuống núi. Lý Đô lưu lại trộm săn điện thoại di động Bên trong có rất nhiều chứng cứ, đầy đủ cảnh sát đem bọn họ đưa vào ngục giam. Như vậy hắn sẽ không có tiếp tục lưu lại cần phải, đồng bạn bị mang đi, hai huynh đệ người tất nhiên sẽ không lại xuất hiện. Lý Đỗ Bản muốn đi ra ngoài cùng bọn cảnh sát chào hỏi, nhưng là Tiểu hưng còn chờ ở bên cạnh hắn, hắn nếu như đi ra ngoài khẳng định phải đem Tiểu hưng cũng giao ra, liền một fan suy nghĩ sau, hắn quyết định rút đi. Bắt lấy trộm săn tặc là kế hoạch bên ngoài sự tình, như thế một kéo dài, lại là ba ngày thời gian không còn. Lý Đỗ đoàn người trở lại chờ ní nạ duy trì, dựa theo lịch phim ảnh thời gian chứng kiến cảnh tượng. Lý Đỗ tìm tới lúc trước thủ trưởng cùng nhiếp ảnh gia môn đi con đường, một đường hướng về trên núi leo lên đi tìm Hoàng Kim bảo tàng. Bảo tàng chôn giấu vị trí cách bộ lạc vị trí nói gần không gần, nói có xa hay không, nói như vậy có thể có chút mâu thuẫn, nhưng từ địa hình tới nói có thể rất dễ hiểu. Hai nơi thẳng tắp khoảng cách không xa, khả năng cũng sẽ không đến 4 5 km, nếu như ở trên đất bằng, cho dù bộ hành điều này cũng làm cho là mấy mươi phút sự. Nhưng là trên núi địa thế hiểm trở, cất bước gian nan, xuyên qua 4, 5 km khoảng cách đến cần một ngày thời gian. Căn cứ nhiếp ảnh gia giảng giải, Bọn họ lúc đó nhưng chỉ đi rồi nửa ngày nhiều thời gian, rất nhiều tầm bảo người lấy này đến tính toán nơi giấu bảo tàng cùng bộ lạc vị trí khoảng cách, cuối cùng không có thể tìm tới bảo tàng. Sở dĩ xuất hiện kết quả như thế, nguyên nhân là tù trưởng mang theo nhiếp ảnh ra đi rồi đường nhỏ, bọn họ là đi tắt đi nơi giấu bảo tàng, mà đến gần đường ở chỗ mọi chỗ sơn động. Đến bên này khu vực, trong ngọn núi hang động rất nhiều, trấn nhí nạ doanh địa chính là ở thiên nhiên trong hang đá, trước trộm săn giả cùng Lý Đố mấy người cũng là ở tại trong hang đá. Hơn nữa, trộm săn giả cùng Lý Đố đám người hang đá có hai cái cửa động, trên dưới thông suốt. Như vậy từ một cái cửa động đến khác một cái cửa động, ở bên ngoài leo lên khả năng cần nửa giờ thời gian, từ trong động ngang qua nhưng chỉ cần mấy phút. Nhiếp ảnh ra con mắt lúc đó bị che đậy, có người anh điên đỡ hắn đi, vì lẽ đó hắn không biết bọn họ từ hang đá đi xuyên qua, thêm vào có chút hang đá hang động sinh trưởng cây cối, dây leo cùng cỏ dại, người không quen thuộc rất khó phát hiện sự tồn tại của bọn nó. Lý Đỗ thông qua phim ảnh trải qua dễ dàng phát hiện những này hang động vị trí, hắn một đường dẫn dắt mọi người ngang qua, trải qua 6 nơi hang động sau, bọn họ khoảng cách bảo tàng vị trí liền không xa. Ngang qua hang động cũng không phải chuyện dễ dàng. Thời gian qua đi hơn 100 năm, cũng không ai biết hang động bây giờ cụ thể tình huống thế nào, hắn liền sắp xếp A Miêu cùng A Ngao đi vào dò đường, có lúc A Bạch cũng sẽ đi vào. Người anh đưa ngoại thương dược sắt thực rất hữu hiệu, A Bạch vết thương đã vậy, hơn nữa hoàn toàn không lại đau đớn, nó xanh ăn mấy ngày nay sau, một lần nữa trở nên tinh lực rồi giàu lên. Lý Đỗ chuẩn bị xuống núi thích hợp lại đi mua mấy bình loại này thuốc chữa thương, nó đối ngoại thương rất hữu hiệu, nói không chừng có thể nghiên cứu một chút làm cái độc quyền. Cũng may hắn cẩn thận, những hang núi này quả thật có nguy hiểm, có trong sơn động có rơi ở lại, có sơn động hầu như đã biến thành xạ Amiel thỉnh thoảng sẽ kéo ra mấy con rắn đến, trong đó không thiếu rắn độc. Trên đường núi đụng tới một hang động sau bọn họ liền nghỉ ngơi một chút, trong lúc còn muốn làm bộ tìm kiếm hang động, như vậy đều khá là lãng phí thời gian, đợi được bọn họ đến Hoàng Kim nơi dấu bảo tàng sau, đã lại là một ngày thời gian kết thúc. Lỗ Quan một nhóm rất là kinh ngạc, Lý Đỗ luôn có thể ở một ít nhìn như không thể địa phương tìm tới cửa động, thật giống đối với nơi này rất quen thuộc như thế, điều này làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Có điều lang ca, bạo chúc biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, gỗ tựu lại cùng tài xế trầm mặc ít lời. Như vậy cũng chỉ có lỗ quan một người hội hiếu kỳ đặt câu hỏi. chương 1.400, chương 1.400 hoàng kim, hoàng kim, 4 năm, 1.400 hoàng kim, hoàng kim, 4, 5. Lão bản, làm sao ngươi biết nơi này có hang động? Lỗ quan một bộ hiếu kỳ bảo bảo tư thế. lý đố lường một cái nói, trên bản đồ không phải đánh dấu à. Đến nơi này cố gắng tìm là được, hang động lại không phải lỗ kim, chúng ta nhiều như vậy người còn có thể không tìm được cái hang động. Trên bản đồ có một ít đánh dấu, đây là một bức rất tỉ mỉ vệ tinh địa đồ. Lido đã sớm so với phim ảnh bên trong biểu hiện cảnh tượng đối địa đồ tiến hành rồi đánh dấu, hiện tại xem ra không có cái hở. Hán qua loa cho lâu quan nhìn một chút, sau đó không kiên nhận nói, những việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi không có chuyện làm vào động bên trong đi cho ta nhìn một chút có hay không nguy hiểm. Lâu quan cầm nghĩa, lấy ra cây bước mèo eo lại tiến vào một hang núi. Đây là cuối cùng hang động, xuyên qua hang động xuất hiện núi liền không giúp hồng lịch lâm. Ở Lam lĩnh trên, hồng lịch thụ rất thông thường, bức ảnh bên trong thì có loại này thụ bóng người, nhưng nó thực sự quá thông thường Vì lẽ đó mọi người đều biết Hoàng Kim bảo tàng hay cùng loại này thụ có quan hệ, nhưng không tìm được vị trí cụ thể. Từ hang động khác một chỗ mở miệng đi ra ngoài, bọn họ nhìn thấy hồng lịch rừng cây, Lý Đỗ đứng rừng cây biên giới để lỗ quan cho mình vô cái bức ảnh, sau đó ngấp nói, đi, trở lại. Lỗ quan một mặt kinh ngạc, trở về. Không tìm cái kia bảo tàng. Liên như vậy tay không trở lại. Lý Đỗ hừ nói, ai nói là tay không trở lại. Hắn vào sơn động bên trong, sau đó dọc theo hang động tìm lên. Bên trong huyệt động độ ẩm rất lớn đầu hồi trên sinh trưởng lớ Hắn dụng binh công sèn đem từng tầng từng tầng rêu sen đi, tìm kiếm khẽ hở. Hang núi này là cái chữ cái động, có đường nối liên tiếp hai cái sơn động, trong đó bên ngoài sơn động là thông suốt, bên trong còn có cái sơn động là đóng kín, hoàng kim liền núp ở bên trong. Arsenal tụ trưởng đem dự chữ vàng trong đó sau, dùng thạch đầu đóng kín sơn động đường nối, cũng ở đóng kín nơi dán lên một tầng mọc ra rêu từ ra. Như vậy, cho dù có người tiến vào sơn động, trừ phi biết tình huống cụ thể, tìm tới đường nối đem bế tất thạch đầu toàn bộ dọn ra, bằng không tuyệt đối không thể phát hiện bảo tàng, đúng dịp cũng không được. Lúc đó Arsenal tụ trưởng chụp ảnh, hắn là đứng mặt đất đập, đập ở trên hang động trên núi đá, rất nhiều người cho rằng hắn đem bảo tàng dấu ở hồng lịch trong rừng, kỳ thực cũng không phải là như vậy, bảo tàng ở hồng lịch phía dưới địa động bên trong. Hang núi này tình huống cùng A Bạch lao ra tình huống tương tự, có điều một con đường là tự nhiên đổ nát, một cái khác nhưng là người vì là bế tắc. Theo một hòn đá hạ xuống đập xuống đất phát sinh nổ lớn nổ vang, trong động xuất hiện hồi âm. Go Tiểu là nói rằng, lão bản, nơi này. Thạch đầu là hắn đào móc ra, hắn tìm tới tảng đường nối vị trí, đào ra một tảng đá Lý Đố đi tới nhìn một chút, kỳ thực hắn không cần nhìn cũng biết, đường nối liền ở ngay đây. Có điều mặt ngoài công tác thế nào cũng phải làm một hồi, hắn nghiên cứu một hồi, phất tay nói, "Đợi ra." Đoàn người xúi hai tay làm lên, bọn họ bãi thành dây chuyển sản xuất, gỗ tửu là ở phía trước nhất vận chuyển thạch đầu, từng khối từng khối thạch đầu chuyển đi ra, rất nhanh hình thành thạch đầu chồng. Cuối cùng, ngăn chặn đường nối thạch đầu toàn bộ dọn ra, một tân sơn động xuất hiện. Phong tỏa năm đó, trong sơn động dưỡng khí rất ít, chỉ có thông qua thạch đầu khe hở chảy vào một ít. Lý Đố điểm cành cây thuốc ném vào đi, hừng, hừng ánh lửa rất nhanh tắt. Bọn họ đem bên ngoài sơn động hai bên cửa động toàn bộ mở ra, gió núi rót vào đi vào, một phần liền phân lưu tiến vào sơn động nhỏ bên trong. Lý Đô đám người ở ngoài động tán gẫu chờ đợi, A Ngao đột nhiên run lên lốt hai, ngẩng vực xem hướng về phía sau núi rừng. Thấy này Lang Ca lập tức nhắc lên thương gia hiệu mọi người trốn đi, hắn mang theo A Ngao đi núi rừng bên trong chuyển động, một lát sau, A Ngao ngậm một con béo thỏ xuất hiện. Lý Đô nói, vừa nãy A Ngao là phát hiện một con thỏ à. Lang Ca gật đầu, hẳn là nó sau khi tiến vào liền đụng với này con thỏ. Lý Đô cởi cợt Sau đó thu hồi lúc trước thả ra thời không phi trùng. Chờ 1-2 giờ, bọn họ trở lại một lần nữa hướng về sơn động nhỏ bên trong ném cái cây đuốc, cây đuốc hỏa thế yếu bớt, nhưng không có tượng trước như vậy chầm dái tát, vẫn còn đang thiếu đốt. Hiển nhiên, sơn động nhỏ bên trong không khí đầy đủ người ủng hộ ở bên trong sinh tồn. Lý Đỗ trước tiên không người tiến vào sơn động nhỏ, hang động dung tích không lớn, diện tích có hơn 40 bình, độ cao có khoảng 2m, bên trong chất đống từng cái từng cái thực dương gỗ. Hắn lấy ra công bin xẻng đi đập ra một tòa dương gỗ, sau đó ánh lửa bên dưới, một phiến kim quang lóng lánh xuất hiện. Thấy này, loạn người dồn dập hút vào khí lạnh. Trong dương là từng khối từng khối kim khối, chế làm so sánh đơn giản, kim khối mặt ngoài thô giáp, hẳn là tinh luyện không đủ, trong đó còn hàm có một ít đất cắt hoặc là hắn kim loại nguyên nhân. Có điều này tóm lại là kim khối, từng khối từng khối thành công người to bằng bàn tay, Lý Đỗ thân tay cầm lên một khối, rất nặng, như thế một khối chỉ sợ cũng có 5, 6 kg. Lang ca thở dài nói, trời ạ, trong này đều là kim khối ạ. Người anh điên kim khối. Chúng ta phát hiện người anh điên kim khối ạ. Lý Đỗ lại đi đánh mở khác một cái dương dị sắt xích sắt, trong này không phải kim khối mà là từng thanh đao thương dạng hoàng kim vũ khí. Đương nhiên, những vũ khí này không phải thật dùng để tác chiến, khả năng này là dùng cho bộ lạc tế tự hoặc là bộ lạc thu gom dùng tác phẩm nghệ thuật. Hắn lại mở ra cái dương, bên trong là 20, 30 mặt mặt nạ vàng, có giày nặng như mũ giáp, có thì lại khinh bạc cùng thể bình thường. Mặc kệ hoàng kim vũ khí vẫn là mặt nạ vàng, chúng nó giá trị có thể so với kim khối càng to lớn hơn. Tại xế, lũ quan cùng bạo trúc canh giữ ở ngoài động, Lý Đỗ chỉ dẫn theo Lang Ca cùng gỗ Tiểu Lạc đi vào, hắn sớm đã thông qua thời không phi trùng xem qua hoàng kim tạng bảo tình hình chung bên trong giá trị quá cao, không thể không phòng bị có người nhất thời tham tài tâm hồn làm chuyện gì. Lang ca cùng gộ Tụ là hắn tuyệt đối tin nhiệm, vì lẽ đó có thể mang hai người đi vào. Cho dù là chân thật như hai người, lúc này nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim cũng có chút điên cuồng, bọn họ hô hấp dồn dập, đi tới nắm lên hoàng kim chế phẩm cẩn thận kiểm tra, trong đôi mắt tỏa ra kỳ lạ ánh sáng. Đây chính là hoàng kim mị lực, rất nhiều người nghi vấn, hoàng kim chỉ là một loại kim loại, vẫn là một loại không có tác dụng gì kim loại, nó tại sao có thể trở thành là từ xưa tới nay các quốc gia đồng tiền mạnh. Tư khảo cổ văn minh phát hiện Hoàng kim ở các nơi trên thế giới văn minh sinh ra ban đầu thì có cao giá trị, khi đó những nền văn minh vẫn không có giao lưu khả năng, nói cách khác hoàng kim giá trị là các nơi mọi người không hẹn mà cùng tán thành. Lý Đỗ cho rằng hoàng kim chính là trời sinh có này mị lực, hắn bình thường không làm gì tiếp xúc hoàng kim, lúc này nhìn thấy những này hoàng kim chế phẩm, theo bản năng liền hỉ thương chúng nó. Lanka cùng gỗ Tự Lạc đều là cực kỳ có khắc chế lực người, biểu hiện của bọn họ có thể chứng minh, bọn họ cũng bị hoàng kim mị lực cho chinh phục. Khép lại thùng, Lý Đỗ nói rằng, thu thập một hồi, tạm thời bao bọc lên, cho biết Ivan cứ gọi điện thoại gửi đi tọa độ, để hắn lái xe máy bay trực thăng tới đón bảo tàng. Nơi này Hoàng Kim quá nhiều, tổng cộng có 12 cái thủng, mỗi trong thủng có ít nhất hơn 100 đến 200 kg Hoàng Kim, tính toán một hồi đoán chừng phải có lượng tấn. Lượng tấn Hoàng Kim, bọn họ khẳng định không có năng lực mang đi, đặc biệt bên ngoài còn có phiền phức chờ bọn họ. chương 1401, trước 1401 theo dõi cùng phản theo dõi, 5 năm 1401 theo dõi cùng phản theo dõi, Nam Nam Lang cùng gỗ tiệu lạ xuất đi ra ngoài trước, Lý đố mở ra một cái dương đem bên trong một ít hoàng kim tựượng đựng vào hố đen trong không gian. Trải qua mấy ngày nay Tiêu Hao, hố đen trong không gian đồ ăn đều ăn gần đủ rồi, một phần đạn dược cũng bị hắn sớm đặt ở bên ngoài leo núi bao bên trong. Vì lẽ đó, hiện tại hố đen trong không gian chủ yếu là hắn trước đây thu thập một ít thứ tốt, tỉ như mặt trời lặn ổ bạn, bảo thạch mã tấu chờ chút, ngoài ra chính là súng ống cung thuốc. Những thứ đồ này không thế nào chiếm không gian, hố đen không gian còn có thể gửi không ít đồ vật. Lý đỗ toàn thả hoàng kim tựượng, mặt nạ vàng, ngoài ra hắn còn tìm đến một quyển hoàng kim thư. Hắn cảm thấy này bản hoàng kim thư hẳn là thứ đáng giá nhất. Nó là hoàng kim nện tạo giấy vàng lá làm thành, giấy vàng lá cùng ngành bản giấy gần như, khá là dài. Quyển sách độ dài có 40 cm, độ rộng có 30 cm, tổng cộng có hơn 20 tấm giấy vàng lá, cầm ở trong tay rất nặng, chí ít 10 kg. Hoàng kim có thể kéo dài và rất mỏng rất tốt, không cần cái gì kỹ thuật, chỉ cần một cái thiết truy ở tay thêm vào kiến chỉ, người bình thường cũng có thể luyện làm ra giấy mỏng hiệu quả. Quyển sách này trang giấy sở dĩ thâm hậu, là bởi vì mặt trên điêu khắc rất nhiều tự cùng tranh vẽ, nếu như giấy vàng lá quá mỏng cái kia dễ dàng vỡ vụn. Đem hố đen không gian tổn chữ tràn đầy, Lý Đỗ cuối cùng đi ra ngoài. Lão quan lập tức quan tâm hỏi: "Lão bản, bên trong phát hiện cái gì?" Gấp chết cá nhân, hỏi Lang Ca cùng Hồ Tự Lạ bọn họ cũng không nói. Lý Đỗ mỉm cười nói: "Phát hiện bảo tàng, mỗi người các ngươi đều phải nhận được tiền thưởng, tuyệt đối để cho các ngươi thỏa mãn tiền thưởng." "Hoa nha, quá tuyệt." Bạo trúc cao hứng nết miệng nở nụ cười. Tài xế vẫn là một bộ lười biếng dáng vẻ, đối với tiền tài hắn không hứng thú gì, hắn cần nhất tiền tài thời điểm lại không tiền, hiện tại không cần tiền, tiền tài nhưng cuồn cuộn mà đến. Đối với hắn mà nói đây là một cái rất trào phúng sự. Bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài, Lý Đỗ chỉ chỉ khác một cái cửa động nói, từ bên kia đi. Không ai có thể nhìn thấy, thời không phi trùng bay ra hang đá, bay vào lại mặt rừng cây. A Ngao trước tiên bỏ xuất động huyện, A Miêu ở phía sau, lại chính là A Bạch cùng Lang Ca, bọn họ sau khi rời khỏi đây đi đầu cảnh giới. Tiểu Ưng đi theo Lý Đỗ phía sau, Lý Đỗ cầm trong tay thịt khô, nó kỳ thực ở theo thịt khô đi, đuôi một tiểu một tiểu, đi lên còn rất lưu loát. Lấy ra vệ tinh điện thoại, Lang K cho Bit Ivan đánh tới, để lại cho hắn cái tọa độ để hắn mở ra máy bay trực thăng lại đây. Cúc điện thoại, Lang Ca hỏi, "Lão bản, đón lấy làm gì làm? Ở đây đóng chạy à?" Lý Đỗ nhìn phía xa lắc đầu một cái, nói, "Không, nghỉ ngơi nhất dạng, sau đó đường về, đường cũ trở về." Lỗ Quan đám người đầu góc mơ hồ, nhưng Lý Đỗ là lão bản, mà làm việc xưa nay đều là kín kẽ không một lỗ hổng, vì lẽ đó cho dù đầy bụng nghi vấn, bọn họ vẫn như cũ trung thực thi hành mệnh lệnh. Đường cũng đường về, lại đến vượt núi băng bèo thêm vào xuyên sơn động, bởi vì đã đi qua một chuyến, mà biết rồi trong sơn động tình hình Vì lẽ đó lần này đi muốn càng thuận lợi, thời gian sử dụng càng ngắn hơn. Cho dù như vậy, khi bọn họ đi tới cái cuối cùng cửa sơn động thời điểm cũng đã tiêu hao 8, 9 tiếng, lại là buổi chiều sắp tới trạng vạng thời điểm. Lý Đỗ xem ra đặc biệt hồi bại, Lang Ca nói rằng: "Lão bản, nghỉ ngơi một chút đi, tình huống của ngươi có chút gay go." Lỗ Quan cũng buồn bực: đúng đấy lão bản, ngươi làm gì như vậy mệt. Trong túi đeo lưng tất cả đều là hoàng kim ạ. Ha ha, chứ có thể không thấy ngươi như thế về nhà. Lý cười gần hai tiếng, nói: "Được, vậy thì nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi." Lăng Ca, ngươi cùng Bạo Trúc lại đây, ta có chút việc với các ngươi nói. Ba người ở trong rừng cây một bên tránh ánh mặt trời, một bên tán gấu lên, nửa giờ sau, nghỉ ngơi kết thúc, ba người đồng thời đi ra. Lý Đồ nói rằng, đi thôi, chúng ta vào hang núi. Vừa vào sơn động, Lăng Ca, Bạo Trúc cùng Hồ Tiểu Lã lạ lại lùi ra. Lô con hỏi, chuyện gì thế này? Lý Đồ nói, không có gì, chúng ta đi trước. Ở trong sơn động tìm tòi, bọn họ nhìn thấy phía trước cửa động ánh sáng, Lý Đồ ra hiệu những người khác chờ, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước, Tiểu Ưng đi theo phía sau hắn bị hắn một cái đẩy trở lại. Tiểu Ưng đần độn nháy mắt mấy cái, lão đảo lại muốn đuổi tới hắn, thấy này Lý Đỗ không thể làm gì khác hơn là lấy ra một cái thịt khô ném xuống đất, tiểu Ưng nhất thời túi đầu mộ lên. Đi tới cửa động, Lý Đỗ cẩn thận dùng một cây côn gỗ bước lên ba lô, ở phía trên khớp một bộ y phục sau ra bên ngoài đầy đi. Tất cả bình thường, thanh em gì cũng không có. Như vậy Lý Đỗ xử suất, bình thường kết quả mới là khác thường. Ông nói điện thoại rất nhanh vang lên lang ca âm thanh, "Lão bản, hắn chạy, tiên khốn kia rất muốn cảm." Một nghe lời này, Lý Đỗ mau mau nói rằng, sắp nhận cửa động an toàn à. An toàn, hắn chạy, ta tìm tới vết chân." Lang Ca tiếp tục nói, "Thời Không Phi trùng ở bên ngoài một trận tìm kiếm, xác thực, một kilomet trong phạm vi không có đại Mạc Loe hình bóng, hắn từ cửa động chui ra đi, nói rằng, "Mau đuổi theo." Hắn hành động là vì Mạc Loe huynh đệ, không có một cách không ngờ, hai huynh đệ trở về, theo dõi bọn họ muốn muốn báo thủ. Lý Đố phát hiện bọn họ thời điểm, là sắp đến rồi Hoàng Kim nơi giấu bảo tàng vị trí thời điểm, A Ngao nhận ra được có người đi theo phía sau, có điều nó không chắc chắn lắm. Cẩn thận để, lúc đó Lý Đố liền thả ra Thời Không Phi trùng. Sau đó dựa vào thời gian nghỉ ngơi hắn tìm tòi tỉ mỉ phía sau vị trí, cuối cùng phát hiện hai cái diện mạo xấp xỉ người da trắng đại hắn. Hắn ở trộm săn tặc trong điện thoại di động gặp Mark Lowe huynh đệ bức ảnh, liền một chút hắn liền nhận ra được, này hai huynh đệ cùng lên đến. Hai huynh đệ mang theo thương, nhưng trong lúc vẫn không có đuổi theo phát động tập kích trí tứ, xem ra bọn họ tình huống rất gay go, có lúc còn có thể kiếm đoàn người còn lại đồ ăn dùng ăn. Bọn họ từng làm bộ đội đặc chủng, am hiểu theo dõi cùng điều tra công tác, lần theo khoảng cách duy trì rất xa, vì lẽ đó trước lý đố một nhóm đều không có phát hiện bóng dáng của bọn họ. Trúc Lang Ca mang A Ngao tiến vào rừng cây đã nghĩ tìm tìm bọn họ, kết quả hai người bên người dẫn theo một con bắt lấy thỏ, Lâm Thời thả ra thỏ hấp dẫn A Ngao sự chú ý, xảo diệu tách ra Lang Ca siêu thầm. Hai huynh đệ người rất có kiên trì, vẫn truy ở phía sau không hề động thủ. Bọn họ tin tưởng Lý Đố một hành hội đường về, không thể vĩnh viên chờ ở trong sơn động, liền liền bố trí ở đường về trên đường động thủ kế hoạch. Lý Đỗ sở dĩ biết điều ấy, là bởi vì hắn nhìn thấy hai huynh đệ ngăn chặn bọn họ đường về trên đường để một hang núi hai nơi cửa động, hiển nhiên muốn chờ bọn hắn vào sơn động đến cái bắt bà, bà trong rọ. Nhưng hang núi kia có cái cửa động rất lớn, một người khả năng không tràn nổi, bọn họ nhân thủ không đủ, có thể một người thủ một cái cửa động. Cho nên bọn họ phát hiện Lý đố một nhóm bắt đầu đường cũ đường về thời điểm, liền từ bỏ phục kích tiếp tục lui về phía sau. Cuối cùng, bọn họ đem phục kích điệu tuyển ở đường về trên đường cái cuối cùng hang động nơi, nơi này cửa động tiểu mà là Lý đố một nhóm rời đi cuối cùng một chỗ hang động. Lý đố phát hiện hai người ẩn thân lùn cây giới thiết lập tốt rồi mai phục vòng tròn sau, xác định bọn họ sẽ ở cuối cùng một chỗ hang động phát động tấn công, liền sớm tiến hành rồi nghỉ ngơi. Hắn đem Lanka cùng Bạo Chúc gọi đi, nói cho bọn họ liên quan với hai huynh đệ người tình huống, trong đó đệ đệ ẩn thân ở tại bọn hắn phụ cận, muốn chờ bọn hắn tiến vào hang động sau đó chấn cửa động. Ở Lý Đô giới chỉ thị, Lang Ca cùng Bạo Trúc mượn núi rừng nghiệm hộ tìm tới Tiểu Macloe cũng đem hắn tóm lấy. Cuối cùng kế hoạch là, Lý Đô một phương tiếp tục tiến vào hang động đi làm mồi dụ, Lanka, Bạo Trúc cùng Gộ Tự Lạ từ bên ngoài leo núi vượt đèo, dùng thủ đoạn giống nhau phục kích Đại Macloe. Kết quả, Đại Macloe giẫy nhiên chạy. Chương 1402, quá khứ, năm. 1402 quá khứ, 1 năm chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Mark Lowe huynh đệ đều dài một tấm ngay ngắn mặt trước quốc, có tư như sạ dập người thông thường thâm hút mắt, núi to cùng lập thể ngũ quan tạo hình, không giống chính là Đại Mark Lowe dưới cằm có giày đặc chổng râu. Hai huynh đệ tốt nghiệp trung học sau khi cùng nhau tổng quân, bọn họ trước đây là ưu cở Guyana vùng phía Tây cư dân, từ nhỏ tùy tùng phụ thân ở khách người Ba Thiên Sơn trên núi San Lang, San Holy, luyện thành một bắn súng giỏi. Bộ đội vẫn luyện rất khổ rất mệt, nhưng là hai người nhưng như cá gặp nước. Huấn luyện hạng mục nhiều là ở bình nguyên trong quân doanh tiến hành, đối với từ nhỏ đã tùy tùng bậc cha chú Phàn Sơn vượt đèo hai huynh đệ tới nói, thể lực trên không hề cản trở, tất cả sở kỳ hữu bắt vào tay. Suất chúng thể năng, mạnh mẽ năng lực học tập thêm vào xuất sắc thư pháp, hai huynh đệ sau đó bị ưu cỡ Gina bộ đội đặc chủng vừa ý, song song bị tuyển tiến vào. Theo lý thuyết, như vậy hai huynh đệ ở trong quân đội nên có tốt đẹp tiền đồ. Thế nhưng đáng tiếc, bọn họ không có đụng với tốt thời đại, quốc gia chính đàn dùng chuyển, quân đội hầu như là trang trí, căn bản không được coi trọng. Mà các khu cờ Diana quân đội nội bộ hội bạn nghiêm trọng, binh sĩ muốn thăng chức dựa cả vào đi cửa sau, hoặc là chính là trình độ văn hóa rất cao, quân đội sẽ chọn đến dựa vào văn bằng chống đỡ chống đỡ bộ mặt. Mạc Loe huynh đệ xui xẻo rồi, bọn họ một thân tốt bản lĩnh nhưng không có cách nào ở trong chiến tranh biểu diễn, bọn họ không văn hóa cũng không tiền, như vậy chờ ở trong quân đội muốn thăng chức liền khói như lên trời. Hai huynh đệ khởi đầu còn rất đơn thuần, ra sức huấn luyện, ra sức chấp hành nhiệm vụ thu được công văn, kết quả bọn họ từ từ phát hiện, này không có bất kỳ chứng dụng. Ra sức huấn luyện chỉ là để bọn họ có càng tốt hơn tố chất thân thể. Học được càng nhiều quân sự sở kỳ hiệu, ra sức chấp hành nhiệm vụ chỉ là để trên người bọn họ có thêm càng nhiều vết tích, nhiều lắm có thể thu được thủ trưởng vài câu nợi khen. Nhưng bọn họ không có thăng trức, thậm chí không nhìn thấy thăng trức hy vọng. Bọn họ nhìn thấy chính là con ông cháu cha, con nhà giàu, ba đồng liêu thường ngày không huấn luyện, nhưng rất nhanh thăng trức, những người này không riêng không có chấp hành quá nhiệm vụ gì, thậm chí ngay cả cơ bản quân sự sở kỳ hiệu cũng không hiểu. Đây là rất đả kích hai người niềm tin một chuyện bọn họ tự tin chính mình so với những này, bọn chuột nhắt đồng liêu mạnh gấp trăm lần, nhưng cuối cùng nhưng là những này bọn chuột nhắt đồng liêu làm đến ti quản chế chính mình. Tối để cho hai người được đả kích chính là làm bộ đội đặc chủng bọn họ cần làm nhiệm vụ, có thể theo kẻ bề trên năng lực càng ngày càng kém, nhiệm vụ nguy hiểm càng lúc càng lớn. Có một lần bọn họ đi chấp hành một lần vượt quốc nhiệm vụ, rất bất hạnh, bởi vì thượng tầng chiến thuật sai lầm, bọn họ có chiến hữu hưởng mạng ở nước ngoài. Vốn là chuyện này rất nghiêm trọng, muốn truy cứu những kia bọn chuột nhắt trách nhiệm, ngay ở hai người chờ mong bên trong, Bọn chuột nhất các thủ trưởng lẫn nhau hiểm hộ thêm vào gia tộc sức mạnh trợ giúp, dĩ nhiên thành công tách ra trừng phạt, trái lại là bọn họ những này vào sinh ra tử binh lính thai vạ tới cá trong trầu, bị đẩy ra ngoài làm kẻ thế mạng. Hai huynh đệ năng lực rất mạnh, khó tránh khỏi bọn họ thì có chút cậy tại khinh người, hơn nữa hai người bọn họ tính khí rất táo bạo, có cựu án tất báo mà trường mắt tất báo. Đối với chuyện như vậy, hai huynh đệ tự nhiên không cách nào nhịn được, trong cơn giận dữ đi bọn họ liên thủ đánh đập phá quân doanh bộ chỉ huy, càng la tàn nhận đánh mấy cái vô năng thủ trưởng một trận. Chuyện này náo động đến rất lớn bọn họ vốn là cũng bị đưa ra tòa án quân sự. Nhưng là một mực hai người các thủ trưởng đúng quân bên trong có thì, không dám thật đem chuyện này công bố với chúng. Vừa vặn lúc đó bộ đội của bọn họ lại nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này vẫn như cũng là vượt quốc nhiệm vụ, vẫn như cũ rất nguy hiểm, cho nên bọn họ thủ trưởng đã nghị cai ý đồ xấu, lấy lập công trục tội danh nghĩa đem hai huynh đệ nhét vào nhiệm vụ chấp hành trong đội ngũ. Bọn họ vốn là kế hoạch ở nhiệm vụ chấp hành bên trong dàn vật chết hai người, có thể hai người cũng không phải gỗ đầu đứng đốc, hai huynh đệ người cấp xuống tay trước, xuất ngoại sau khi trực tiếp thoát đội chạy người. Hai huynh đệ người chạy đến chính là nước Mỹ, bọn họ thân phận có vấn đề, không có cách nào quá cuộc sống của người bình thường, có thể trà trộn ở một ít sa mạc, thâm sơn đằng ít dấu chân người địa phương. Có điều cũng còn tốt, tuy rằng sinh hoạt khổ một ít mệt một ít, nhưng là bọn họ không cần lại chịu đựng vô năng thủ trưởng ngu xuẩn, cũng không cần đi bạch bạch chạy máu chạy mồ hôi. Nhưng bọn họ không thể bại lộ, một khi bị nước Mỹ cảnh sát phát hiện, bọn họ nhất định sẽ bị điều về về nước, như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong một con đường. Thường ở bờ sông đi nào có không thắc hải, hai huynh đệ người đi tới nước Mỹ 4, 5 năm. Khó tránh khỏi hội có thân phận bại lộ thời điểm, đụng tới tình huống như vậy bọn họ hết cách rồi, có thể giết người thoát thân. Trộm săn tặc đều là kẻ liều mạng, bọn họ biết hai huynh đệ người tướng giết người, nhưng lại không biết hai huynh đệ người giết đến là cảnh sát. Kỳ thực bọn cảnh sát mấy ngày trước nhận được báo cảnh sát điện thoại sau, đã mau chóng tới rồi, cảnh sát đối lùng bắt hai cái tội phạm là phi thường tích cực, làm sao hai huynh đệ chạy, để bọn họ một chuyến tay không. Hai huynh đệ bị chắn ở trong động thời điểm, thật sự cho rằng xui xẻo đụng với cảnh sát, vì lẽ đó liều mạng chạy trốn. Trốn sau khi đi bọn họ điều tra một hồi, Sau đó phát hiện mình bị lừa rồi, là bị mấy cái leo núi giả cho ít ít ít. Tính khí tàn bạo hai huynh đệ sao có thể nhận được cái này khí? Lại như trộm săn tặc nói như vậy, hai người bọn họ lúc này quyết định triển khai trả thù, ngược lại bọn họ đã giết qua cảnh sát, không để ý giết mấy người bình thường. Nhưng đại Mạc Loe rất cẩn thận, hắn không có ỷ vào huynh đệ mình hai người bộ đội đặc chủng liền đi cưng nối cứng, mà là trước tiên cẩn thận từng ly từng tí một theo dõi đối phương. Này một phen quan sát, hai người vui mừng chính mình không có hành sự lô mãng. Đối phương biểu diễn ra vũ lực để bọn họ mình, làm quân sự người trong nghề Bọn họ xem Lang ca cùng bạo trúc phong cách hành sự liền phát hiện, hai người này cũng là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ, mà năng lực e sợ còn ở huynh đệ mình hai người bên trên. Hơn nữa, đối phương trong đội ngũ còn có Lang cùng hổ mèo đặng sủ vật, hai huynh đệ rất buồn bực, bọn họ không hiểu đối phương là làm gì thuần phục Lang cùng hồ mèo, thậm chí còn tuân phục như vậy ngoan ngoãn. Thực lực đối phương mạnh mẽ, nhưng hai huynh đệ người không sợ, bọn họ cả đời này quyết định quá quá nhiều thực lực so với bên mình còn muốn đối thủ mạnh mẽ. Bọn họ kiên trì theo dõi đối phương, sau đó phát hiện đối phương lão là ở một ít trong sơn động qua lại. Hai huynh đệ người muốn mai phục tại cửa sơn động cũng chơi bắt ba ba trong rọ siếc, sau đó phát hiện đối phương tiến vào sơn động đều là hai con đối xuyên, bọn họ ngăn chặn một đầu căn bản vô dụng. Bọn họ một đường theo dõi, sau đó phát hiện đối phương bắt đầu đường cũ đường về, điều này làm cho bọn họ vô cùng vui sướng, cấp tốc lập ra kế hoạch, quyết định ngăn chặn đi thì cái thứ nhất hang động cũng chính là hồi thì cuối cùng một chỗ hang động hai đầu, tiếp tục bắt ba ba trong rõ. Sở dĩ lựa chọn cái huyết động này, cũng không phải lý do suy đoán huyết động này hai cái cửa tiểu, mà là bởi vì hai người học được tâm lý học Biết người tiến vào hắc cá bên trong hang núi nhất định sẽ căng thẳng cùng đề phòng, mà làm đường về cái cuối cùng sân động, đối phương tiến vào thời điểm hội thở một hơi, bởi vì đây là cuối cùng sân động. Căn cứ kế hoạch, hai huynh đệ người các thủ vệ một chỗ cửa động, trong đó Càng Am hiểu ẩn dấu tiểu Mạc Loe thủ lối vào, hắn cách cửa động ở trong rừng cây tìm nơi lủng cây, cũng ở phía dưới đào động ẩn dấu, tàng thần quỷ mà biết. Như vậy, chỉ cần đối phương vào sân động, hắn liền lập tức lao ra đi nắm thương ngăn chặn cửa động, sau đó cho ca, ca tín hiệu, hai người phá hỏng chỗ này hang động. Chương 1403, Truy ha, 1403 chia a 2 Nam chia sẻ đến Twitter chia sẻ đến Facebook chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Đối phương xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, Đại Mác Loet thông qua kính viễn vọng nhìn thấy Lý Đô một nhóm bóng người, nhìn thấy Lý Đô cùng hai cái tinh nhuệ bộ đội đặc chủng tiến vào trong rừng cây. Thông qua màn ảnh, hắn có thể nhìn thấy thân ảnh của ba người, đối phương ba người thật giống như ở trong rừng cây uống cà phê tán gẫu, hắn nhìn thấy Lý Đỗ đi ra tiếp cà phê bóng người. Nhưng là, hắn quan tâm nhất cái kia hai cái bộ đội đặc chủng đồng liêu nhưng chưa từng xuất hiện. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hai người biến động bóng người cùng ngẫu nhiên lộ ra áo khoác, hai người tình huống cụ thể hắn nắm giữ không được. Cẩn thận bên dưới, hắn thông qua ống nói điện thoại cho đệ đệ phát ra cái ám hiệu. Kết quả để trong lòng hắn chìm xuống, ống nói điện thoại bên trong chưa hề trả lời. Hắn trước sau phát sinh 3 lần tín hiệu, nhưng đều không có đáp lại, thấy này không chút do dự, hắn lập tức từ bỏ ẩn dấu địa chạy trốn. Lý Đô biết đại Mác Lô E ẩn thân địa, hắn một đường ở thời gian sử dụng không phi trùng do đường, tiêu hao đặc biệt nhiều tinh lực, cho nên mới phải như thế bề bài. Cái này ẩn thân địa vị trí. Hắn đã nói cho Lanka cùng Bảo Trúc, hai người đi tới đi sau đến tặng lại, đối phương không ở. Lý Đỗ tinh lực tiêu hao lợi hại, nhưng vẫn như cũ lần thứ hai thả ra thời không phi trùng đi sưu tầm, quả nhiên, thời không phi trùng dùng tốc độ nhanh nhất quét hình hang động phía trước khu vực, nhưng không có phát hiện đại mác loe, chỉ phát hiện một chút chạy trốn dấu vết. Thế này hắn nhặt lên áo khoác, nhấc lên ba lô cấp tốc xuất động, nói rằng, "Phút, tên khốn này dĩ nhiên vứt bỏ hình đệ chạy trốn, dĩ nhiên không chấp hành kế hoạch." Thật là không có loại. Lanka nói, "Hắn khẳng định phát hiện vấn đề, chúng ta có lỗ thủng." Đây là tất nhiên Lý cũng đoán được kết quả này, hắn qua loa tiến hành rồi Vũ Trang, nói, "Truy. Lỗ Quan, tài xế các người mang theo này bổn điểu dấu kỹ, Lanka, Bạo Trúc, Gỗ Tiệp La, chúng ta truy." A Bạch từ hắn phía sau lưng nhảy xuống, tứ chi điệu đã có thể chạy, có điều chạy thời điểm chân sau còn có chút khập khiễng, lúc này nó là nhất tích cực, chít chít kêu hướng về trước cho thoáng, sau đó lén đến a ngao bờ trên. A ngao kinh ngạc đến ngây người, nó còn tưởng rằng A Bạch tích cực xin mời chiến, không nghĩ tới tên khốn này là tích cực bò đến trên lưng mình, vẫn phải là dựa vào chính mình thôi. Lý Đốt biết mình nhất định phải giải quyết Đại Mạc Loe, hắn đã triệt để đắc tội rồi đối phương, lấy đối phương tính tỉnh, đời này với hắn trong lúc đó là không chết không thôi. Trước vẹn vẹn là hù dọa huynh đệ bọn họ một lần thêm vào bắt được đồng bạn của bọn họ, hai huynh đệ liền một đường theo dõi muốn đánh chết bên mình, lần này Lý Đốt nhưng là bắt được Tiểu Mạc Loe. Như vậy, nếu như ở đây không thể bắt đến Đại Mạc Loe, vậy sau này lý Đốt sinh hoạt đều sẽ ở sự uy hiếp của hắn bên dưới, cũng không ai biết lúc nào, hàng này sẽ xuất hiện sau đó cho hắn hoặc là nhà hắn người lập tức. Chỉ có ngàn ngày làm tặng, không có ngàn ngày để phòng cướp. Lúc này Mark Lowe không thể chạy ra rất xa, Lý Đỗ để a ngao cùng a miêu đi ngửi một cái tiểu Mark Lowe mùi vị, hai huynh đệ ngày ngày hỗn cùng nhau, trên người mùi vị tất nhiên tương tự. A ngao cùng a miêu khiu sau, lập tức hướng về trong rừng rậm chạy đi, lang ca ở mặt trước tiến hành con đường đến chính, hắn cùng Bạo Trúc vẫn đang tìm kiếm đại Mark Lowe thoát thân lưu lại dấu vết. Đại Mark Lowe tuy rằng tiếp thu quá nghiêm khắc cách đào mạng huấn luyện, nhưng hắn là người không phải thần, dưới tình huống này có thể không có thời gian cùng tinh lực đi xử lý thoát thân dấu vết, có thể tận lực giảm thiểu dấu vết lưu lại. Thế nhưng Langka cùng Bạo Trúc là năng lực so với hắn còn cường đại hơn đồng hành, hắn lưu lại dấu vết chạy không thoát ánh mắt của hai người, một hồi kịch liệt truy đổi chiến bắt đầu rồi. Lang ca một bên bước nhanh chạy về phía trước vừa nói, "Lão bản, người như thế mệt mỏi vẫn là lưu lại đi, chúng ta quyết định." Lý Đỗ bất chấp, lao tử liều mạng." Đại Mạc e khó đối phó, Lý Đỗ sợ hắn nổi lên cá chết lưới rách tâm tư cùng lang ca đám người liều mạng, dưới tình huống như vậy, hắn nếu như trên đường mai phục lên đánh một tập kích, Langka đám người không hẳn có thể toàn thân trở ra. Lý Đỗ có thời không phi trùng có thể dò đường có thể tạo được sớm báo động chức cùng khống chế toàn cục tác dụng, có thể càng tốt hơn đối phó đại mác loe. A ngao cùng a miêu làm tùng lâm con cưng, chúng nó càng am hiểu phản sơn vật bẻo, vẫn dẫn dắt ở mặt trước. Đại mác loe là chó mất chủ, biết mình tình cảnh nhiều gay go, hắn lấy ra liều mạng khí lực đến chạy trốn, như vậy hắn đem hết toàn lực thoát thân, lý đố một phương dĩ nhiên đổi hơn một giờ còn không đổi kịp hắn. Lần này lý đỗ thể lực thực sự là không chịu được, hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi, nhưng có a miêu cùng a ngao lần theo mũi, đại mác loe cũng chạy không được. Nghỉ ngơi một chút. Hắn lấy ra để chuẩn bị trước tốt đường gỡ lù cô khẩu phục dịch đến cấp tốc khôi phục thể lực, sau đó sẽ độ ra đi truy kích. A Ngao đánh mũi tiến vào một chỗ tùng mục trong rừng, dọc theo một xuống dốc một đường truy, đuổi mấy chục mét sau, rốt cục cũng ngừng lại. Lý đấu căng thẳng trong lòng, thả ra thời không phi trùng chuẩn bị dò đường, lúc này làng ca đi theo, hắn ló đầu một xem, nói: "Trùng tế, tên khốn này rất lợi hại." Nói, hắn cầm lấy một khối viên thạch đầu, trên tảng đá quấn quít lấy nửa cái tê tuất. Hiển nhiên Đại Mạc trước đi qua từ nơi này, hắn biết đối phương thông suốt quá xối tới lần theo chính mình ngủi. Vì lẽ đó liền tìm khối viên thạch đầu báo áo phục, từ sân núi lăn xuống dưới đi, lấy này quái giày lang cứu giác. A Miêu cùng A Ngao phát hiện bộ y phục này sau cũng biết không đúng, có thể chúng nó nỗ lực co giống mũi, trong khoảng thời gian ngắn nhưng có chút mờ mịt thất tố. Mùi ở đây gián đoạn. Lý Đỗ giật mình, hắn là làm thế nào đến? Lang Ca tỉnh táo nói, hoặc là hắn có mùi quái giày tệ, hoặc là hắn lợi dụng môi trường tự nhiên đến che giấu mình mùi vị, người trước không thể, bằng không hắn sớm dùng, vậy khẳng định là mặt sau này môn nhân. Bạo chúc, đi tìm dòng sông, nơi này nhất định có dòng suối, hắn là chạy thủy hành tiến vào muội vị tiến vào trong sông, bị nước sông mang tới lại mặt, không có để lại đây. Thời gian khẩn cấp, Lý Đỗ thả ra thời không phi trùng ở xung quanh một tìm tòi, quả nhiên phát hiện chết phía trên hơn 200m nơi có một cái dòng suối lớn lượn mà xuống. Bọn họ mang theo A Miêu cùng A Ngao đi tới bờ sông, quả nhiên, đến nơi này A Miêu cùng A Ngao lại trở nên hưng phấn, từ một chỗ đá cội trên tìm tới mới mẹ vết máu. Lang Ca nói, hắn bị thương, một nửa tê tuất dùng để băng bó vết thương, một nửa tê tuất ném xuống quấy giày chúng ta, theo dòng sông truy, hắn chạy không được. Đại Mạc Loe xẻo. Trong tới Lido bên này không chỉ có Lang cùng hổ mèo có thể truy đổi mùi, còn có kinh nghiệm, kỹ năng và năng lực đều muốn vượt qua hắn nước đức đỉnh cấp rất chiến cao thủ. Theo bãi sông một đường đi xuống truy, trong lúc bọn họ nghe được một tiếng súng vang, không cần phải nói, là Đại Mark Lowe nổ súng. Đuổi theo thương thanh lại đi xuống du chạy một hồi, bờ sông xuất hiện càng nhiều máu tươi, vết máu đức quáng vẫn kéo dài tiến vào bên cạnh trong rừng rậm. Lang ca hừ lạnh nói, "Chúng nhân pháp, đây là lục huyết, hắn nổ súng chảy ra một đầu lầu, muốn dùng lục huyết quấy rầy chúng ta." Amiu cùng A làm ra tương tự đoán. Chúng nó không có đến xem trên đất mới mẹ vết máu, mà là nhìn về phía tướng phương hướng ngược, giật giật mũi sau chạy đi liền phải tiếp tục truy. Lý Đố nhìn kỹ, a ngao cùng a miêu chú ý phương hướng trên, trên mặt đất thỉnh thoảng có ảm đạm mà mới mẹ vết máu, hiện nhiên đây mới thực sự là đường chạy trốn. Chương 1404, cao thủ so triêu, 3 năm. 1404 cao thủ so triêu, 3 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Lang Ga ngăn lại chúng nó, Lý nói, làm gì? Khẳng định là tên khốn kia từ nơi này lên bờ, hướng về bên này rừng cây chạy trốn. Không. Lang Ca lập đầu, hắn hướng về trước nhanh đi vài bước ngồi xổm xuống, xuống Lý đấu quá khứ một xem, trên đất có một ít mới mẹ lộc phần dấu vết, hẳn là có lộc ở đây lôi cứ đái, sau đó bị mặt đi một chút. Lang Ca nhìn một chút lộc phần, tùy tung A ngao cùng A Miêu đi trong rừng cây nhìn một chút, lại trở về tiến vào dòng suối bên trong hướng về trước tiếp tục nhìn một chút. Một phen quan sát sau, hắn để A Miêu cùng A ngao đi khiếu phần, nói rằng, là cao thủ, đáng tiếc đi nhầm vào lạc lối, hướng về trước truy. Lý Đỗ hỏi: Xảy ra chuyện gì? Hắn vẫn là dọc theo dòng suối chạy trốn. Lang Ca vừa đi vừa nói, hắn ở đây thiết lập hai cái tuyến, một cái là bị thương chảy máu bạch vĩ lộc, còn có một cái là hắn tóm lại động vật gì, càng làm một bộ y phục hoặc là quần treo ở cái kia động vật trên người, A Miêu cùng A Ngao người được mùi liền đến từ này cái. Trên thực tế, hắn tìm tới một chỗ lụp phần, mặt ở trên người sau kế tục dọc theo dòng suối đi xuống chạy trốn. Lý Đấu kinh ngạc hỏi, như thế trong thời gian ngắn, hắn làm thế nào đến những này? Hơn nữa hắn làm sao có thể bắt được một con có thể mang theo hắn quần áo chạy động vật? Lang Ca nói, Hắn dùng chính là súng săn, một thương xong điểu, một con đại lộc bị thương chạy trốn, một con khác mai con hoặc là điểm nhỏ động vật bị thương không thể chạy thoát bị hắn bắt được. Đó lấy, hắn dùng quần áo hoặc là quần cho cái kia động vật băng bó vết thương lại để cho chạy nó, động vật dây rủ trốn vào trong rừng cây, những này vết máu chính là vết thương xuyên thấu qua quần áo quần chạy ra. Như vậy có một vấn đề, băng bó kết quả là trong thời gian ngắn chạy ra huyết rất ít, càng về sau càng nhiều, ta vừa đi rừng, cây vừa nhìn, từ bờ sông vào trong rừng cây, vết máu càng ngày càng rõ ràng. Còn có lao bản ngươi xem trong sông thạch đầu cùng dòng, tiếp tục con đường đó rõ ràng bị người đạp lên quá, có chút thạch đầu bị đá ngã lăn, những này dấu vết ngươi có thể phát hiện chứ? Lý Đỗ nhìn về phía trong sông thạch đầu, bởi vì dòng nước cùng nhặt sưởi, trên tảng đá dưới hai mặt màu sắc khác nhau, mặt trên càng bạch càng bóng loáng, đây là ánh mặt trời chiếu sáng cùng dòng nước rọi rữa nguyên nhân, phía dưới thì lại càng hắc càng thô giáp, đây là nó đưa thân vào trong đất bùn diễn cớ. Xác thực, bọn họ một đường đi xuống truy, luôn có thể phát hiện một ít thạch đầu trên dưới hai mặt ở bên trong nước điên nào. Điều này làm cho Lý Đỗ Đố đối Lang rất là kính phục. Nước Đức Vương bài bộ đội đặc chủ chính là không giống người thường nhưng u cờna huấn luyện ra tinh binh cũng rất xuất sắc bọn họ đổi hay 3 tiếng từ buổi chiều đổi tới chẳng vạng, Dĩ nhiên Lăng là không có đổi theo đại mác lôe bọn họ lần theo phương hướng là đúng mà sau trên đường xuất hiện lộc phần dấu vết amil cùng a ngao lại thành công lần theo đến đại mác lô em ủi chỉ có người trong nghề mới rõ ràng làm được tất cả những thứ này độ khó bạo Trúc Thở dài nói cái tên này cũng không xác định chúng ta khẳng định truy ở phía sau nhưng không ngừng nghỉ chút nào thoát hơn hắn cầu sinh muốn cùng kín đáo tâm tư thực sự là lợi hại lang cá nói Càng lợi hại chính là sự nhẫn nại của hắn cùng ý chí lực, hắn đã sắp tan vỡ, tuy nhiên kiên trì, đáng tiếc ga đáng tiếc, này phải là một quân xung kích hạt giống. Lý Đỗ có thể nghe ra Lang Ca trong miệng tán thưởng tình, hắn một bên truy một bên cân nhắc, sau đó nói, kỳ thực, giữa chúng ta vẫn không có sinh tử kiểu hận, ta có muốn thử một chút hay không có thể hay không thuê bọn họ. Lang Ca kiên quyết lắc đầu, không được, bọn họ từng giết người. Lý Đỗ cũng lắc đầu, không có, cảnh sát nói bọn họ không giết người, bọn họ là ưu cờ Diana hơn nữa là rất lợi hại đạo trên người có rất nhiều bí mật. Là Ukraine đưa ra ngoại giao yêu cầu bắt bọn hắn Lang ca nói Vậy bọn họ liền càng nguy hiểm Lý đô cười cười nói Chúng ta chỉ cần không đi Ukraine Lại nghĩ cách cho hai huynh đệ tẩy bạch thân phận không phải Lại nói Cho dù Ukraine phương phát hiện ta thuê bọn họ Bọn họ cũng không cần thiết công kích ta Đến thời điểm chúng ta liền nói không biết bọn họ thân phận Lang ca thở hồn hình nói Trước tiên cầm lấy hắn lại nói Tên khốn này, cờ mở nở Mặt trời chiều ngã về Tây, Thái Dương sắp xuống núi Trận này truy đổi chiến đã kéo dài 5 tiếng lý nhanh độ Nếu không là ý chí và đường gỡ lù cô năng lượng dịch ở chống, hắn đã sớm ngã trên mặt đất. Đại Mạc Loe càng bất ham, hắn đã chạy không di chuyển, khoảng cách song phương rất gần, lý đôi trước thời gian sử dụng không phi trùng từng thấy hắn. Cái tên này lúc này dị thường chật vật, trên người hầu như trần trụi, trên đầu tròm dâu trên cùng trên người treo lên khô cạn lục phần, một đường ngay ở dòng suối bên trong chật vật cất bước, chuyện đến nước này hắn đã chạy bất động. Dòng suối tiến vào một chỗ hang lớn huyệt, Đại Mạc Loe cũng tiến vào trong hang động, hắn không có chạy nữa, mà là tằng lên, run run giơ hai tay giơ lên xuống săn. Lý Đỗ thở phào nhẹ nhóm, hàng này rốt cục không chạy. Dừng lại hạ thân, hắn cảm giác trái tim nhảy lên tốc độ càng nhanh hơn, lá phổi cũng đau lên, trong cổ hỏng rát, hắn muốn nói ra đảm, nhưng là liền một tia nước bọt đều không có, trong những ít ít ít. A Ngao cùng A Miêu muốn tiến vào trong động, Lý Đỗ ngăn lại chúng nó, thở hồn hển nói, nghỉ ngơi một chút, trước tiên nghỉ ngơi một chút, không thể tùy tiện đi vào, quá nguy hiểm. Lang Ca gật đầu, đối, hắn không thể còn có sức lực chạy trốn, hắn lại ở chỗ này mai phục, hơn nữa ta nghĩ hắn lúc này nên phòng trường chúng ta không có tiếp tục đuổi theo chỉ cần có một quãng thời gian chúng ta không đi vào, hắn sớm muộn sẽ ra tới. Bạo trúc cẩn thận hỏi, nếu như hắn chưa hề đi ra, mà là nghỉ ngơi qua đi từ khác một chỗ cửa động chạy trốn làm sao bây giờ? Lang ca nói, hắn không chỗ có thể trốn, huyệt động này hẳn là không hắn xuất khẩu, bằng không dòng suối sẽ không đến nơi này liền khô, chúng nó nên ở đây lưu vào sông ngầm dưới lòng đất. Chợt vạng, gió núi từ từ lớn lên. Lý Đỗ nhìn gió núi phương hướng nở nụ cười, hắn lấy ra một đại bao thuốc mê thuốc bột, nói, chúng ta đi cửa động dắc món đồ này, nhiều lắm 10 phút, bên trong chính là cất giấu một con voi lớn cũng cho nó mê đi. Do núi gao thét, vừa vận tuổi vào trong hang. Lang ca ánh mắt sáng lên, nói: "Lão bản ngươi còn mang theo cái này?" "Được, giao cho ta." Còn lại sự đơn giản, Lang ca đi động tắt làm thuốc phấn, mấy phút sau hắn chuẩn bị đi vào dò đường, Lý Đồ ngăn cản hắn, sau đó căn dặn A Bạch vài câu, để A Bạch từ trên hang động đầu bỏ tiến vào. Ầm âm ầm thanh sau đó vang lên, Lý Đồ đám người sốt sáng lên đến, bọn họ kề sát tới cửa động lưỡng vừa tra xét tình huống, sau đó nhìn thấy A Bạch kéo một cái súng săn mất và đi ra ngoài, tạp âm chính là súng săn va chạm thạch đầu phát sinh. Thấy này bốn người vui vẻ Không cần phải nói, Đại Mạc Loe đã bị quyết định, liền súng săn cũng làm cho ai cho không đọt lại. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí một bưng núi vào sơn động, sơn động hiện trường điều hình, vốn lượn kéo dài thâm nhập đi vào không biết bao xa, dòng sông ồ ồ chảy xuôi không gặp phần cuối. Một cái thân thể trần truồng đại hán dấu ở hang động tối ngắt, chính cả người sốt mơ hồ. Hắn không có bị gây tê, nhưng vẻ ngoài thêm vào hút vào thuốc mê phấn, vẫn là khó tránh khỏi cả người vô lực, nhìn thấy ly độ đám người đi vào, hắn chỉ miễn cưỡng nhúc nhích mấy lần, này xem như là hắn cuối cùng giãy rủa. Chương 1405, cơ mật, 45 1405 cơ mật 4 Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Nước chạy thùng thùng, đoàn người nằm ở cửa động một bên nghỉ ngơi. Núi rừng phong cảnh tú lệ, gió đêm từ từ, khí trời sáng sủa thời điểm thật giống thế ngoại đảo nguyên, nhưng nó không phải thế ngoại đảo nguyên, bên trong sinh sống rất nhiều con muỗi. Lúc trạm vạng là con muỗi hoạt động đỉnh cao kỳ, dòng suối nhỏ bên cạnh lại là con muỗi hoạt động điệng, vì lẽ đó bọn họ lúc này nằm ở cửa động liền thành mục tiêu sống, không biết bao nhiêu con muỗi ở súng quanh bay lượn. Bắt lấy cơ hội sẽ gặp một cái. Lý do bọn họ mệt muốn chết rồi, đoàn người ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, yêu cắn liền đi cắn đi, ngược lại bọn họ không muốn núp đích. Lang ca rất quan tâm nói, Bạo Trúc, người đi kiếm điểm tủi khô điểm một đống lửa, hỏa hội dẫn đi con muội ơi, đừng làm cho chúng nó cắn lao bản. Bạo Trúc nói, đội trưởng, người đối lao bản tốt như vậy, làm gì không chính mình đi a? Lang ca không kiên nhẫn nói, ta không phải mệt không? Nhanh đưa. Bạo Trúc kêu lên, nhưng ta càng mệt. Bọn họ cũng không muốn núp đích, bị vứt tại suối nước một bên Markloe chuyển động con lơi. Hắn lập lại hoạt động một chút mềm nhũn thân thể, nghỉ ngơi qua đi hắn thể lực có khôi phục, thuốc mê dược hiệu cũng bị nước chảy rửa đi, đã nặng tân có năng lực hoạt động. Macloe hơi nhúc nhích, Langa âm thanh lại hừ lên, thành thật một chút, trừ phi ngươi cảm thấy ngươi động tác so với ta viên đạn càng nhanh hơn. Langa trong tay hai cái thương, Macloe súng săn cũng ở trong tay hắn, họng súng đen ngòm đều đang nhắm vào hắn. Macloe nuốt ngụm nước bọt, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, chúng ta không thù không oán, các không hẳn đối ta chết truy không muốn. Lý nói, không thù không Ai nói? Đồng bạn của ngươi không có nói ngươi trên mặt bọn họ thương là nơi nào đến. Đại Mạc Loe sử sở, theo bản năng hỏi ngược lại, các ngươi làm? Không cần giả ngu, nói ngươi thật giống như không biết như thế. Lý Đỗ cười nhạo nói. Đại Mác Lô E cười khổ nói, ta thật sự không biết, bọn họ không nói bị ai làm thương, chỉ nói là nhạ một ít người, huynh đệ chúng ta cũng không có quan tâm vết thương của bọn họ, kỳ thực chúng ta không quen. Lý Đỗ lại hừ nói, không quen các ngươi theo dõi chúng ta làm gì? Không chính là vì cho bọn họ, cho mình báo thủ. Đại Mạc Loe nói, không phải báo thủ, chúng ta không có vật tư không có trang bị, đều bỏ vào bên trong hang núi, như vậy không có cách nào ở trong núi sống tiếp, chỉ muốn từ các ngươi trên người cướp điểm vật tư. Lý Đấu cười lạnh nói, theo ngươi nói thế nào, ngược lại không ai sẽ tin ngươi. Đại Mác Lô E trở nên trầm mặc, hiển nhiên hắn rõ ràng điều ấy. Thái Dương hạ sơn, trăng sáng thăng lên, ánh trăng trong sáng vương xuống đến, kia sáng so với lúc trạm vạng còn tốt hơn một ít. Tất cả mọi người mệt thảm, chỉ lo lắng nghỉ ngơi, không ai lái khẩu, bầu không khí nhất thời rất nặng nề ồ ạt. Cuối cùng, Đại Mạc Loe lại mở miệng, các vị, các ngươi định xử lý như thế nào chúng ta? Để để ta bị các ngươi bắt đi rồi, thật sao?" Lý Đô nói, "Ừm, có điều hắn tình huống bây giờ so với chúng ta đều tốt, khẳng định có ăn có uống đây." Đại Mạc Loe quan tâm hỏi, "Vậy các ngươi định xử lý như thế nào hai chúng ta?" Lý Đô nói, "Đưa cho cảnh sát chứ, còn có thể làm gì, để cho các ngươi tiếp thu pháp luật trừng phạt, đồng bạn của ngươi nói các ngươi từng giết người." Phút, đây là nói xấu." Đại Mạc Loe mắng lên, "Những này chó chết nhu nhục, một đám kẻ nhu nhược, tiểu nhân. Chúng ta chưa từng giết người, ít nhất đi tới nước Mỹ sau chưa từng giết người, chưa từng làm trái pháp luật sự ạ." Lý Đô hỏi. Đại Mác Lô E thở dài, nói, đương nhiên trải qua, chúng ta là lén qua đi tới nước Mỹ, không có thân phận giấy chứng nhận, không có nơi ở, không có tiền, thế nào cũng phải sinh tồn được, nhưng chúng ta chỉ là trộm săn một ít động vật cùng điều, tuyệt chưa từng làm những chuyện khác. Lý Đô nói, những câu nói này giữ lại cùng cảnh sát nói đi thôi. Đại Mác Lô sốt rồi nói, nghe ta nói, tiên sinh, ngươi không thể đem chúng ta giao cho cảnh sát, bằng không chúng ta nhất định sẽ chết, bởi vì bọn họ hội đem chúng ta đuổi về Ukraine, chúng ta ở Ukraine đắc tội rồi quyền quý giai cấp, chính là vì tránh né bọn họ Chúng ta mới lén qua đến nước Mỹ. Chúng ta không phạm vào quá tử hình, chúng ta chỉ là đắc tội rồi quyền quý giai cấp tầng dưới chút người, mời các ngươi bỏ qua cho huynh đệ chúng ta một mạng, chỉ muốn các ngươi buông tha chúng ta, ta có thể nói cho một mình ngươi cơ mật. Lý đồ hương thú, hỏi, cơ mật? Cái gì cơ mật? Đại Mác e thở phào nhẹ nhóm đối phương chỉ cần đối bí mật của chính mình cảm thấy hương thú, vậy mình thì có đường sống có thể đi. Hắn nuốt nước miếng một cái nói, ngươi đến để cho chạy chúng ta, chỉ cần để cho chạy chúng ta, đưa chúng ta một điểm đồ ăn cùng công cụ, ta xin thề ta nhất định sẽ đem này cơ mật nói cho ngươi. Vĩ mật này cùng một chỗ di tích viễn cổ có quan hệ, ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú." Lý Đô Hiếu Kỳ nhìn hắn nói, "Hai vấn đề, một, ngươi làm gì xác định ta hội cảm thấy hứng thú? Hai, ngươi có phải là không rõ ràng ngươi tình cảnh, ngươi hiện tại rơi vào trong tay chúng ta, không có bản điều kiện tư cách, hiểu không?" Đại Mạc Loe nói rằng, "Hai cái đáp án, một, cái này di tích xuất hiện có thể thay đổi nước Mỹ lịch sử, nó có thể mang cho ngươi đến to lớn danh lợi. Hai, ta rõ ràng ta tình cảnh, ta có bản điều kiện tư cách, ta biết điều kiện của ta có bao nhiêu hậu đãi, nếu như rơi vào cảnh sát trong tay Ta nghĩ điều kiện này có thể đổi lấy chúng ta tự do." Lời nói của hắn quả thật làm cho Lý Đỗ cảm thấy hứng thú lên, liên quan đến nước Mỹ lịch sử di tích. "Vật này nghe tới thật giống giấc mơ hồ a." Lý Đỗ nói, "Hai điểm, 1, nước Mỹ có cái dám lịch sử, 2, vậy ngươi liền đi tìm cảnh sát đổi tự do đi, như vậy có thể được, ngươi làm gì thế theo ta phí lời." Đại Mác Lôe trả lời, "Hai điểm, 1, ta nói sai, là Bắc Mỹ châu lịch sử, 2, ta cùng ngươi giao dịch là bởi vì ta khâm phục ngươi, các ngươi thực sự là lợi hại, ta nguyện ý hướng tới cường giả cúi đầu." Ly đô đối lời nói của hắn thì càng cảm thấy hứng thú liên quan đến Bắc Mỹ Châu lịch sử di tích điều này có thể là món đồ gì hắn cảm giác đối phương không phải ở nói bậy. Bạo Trúc đánh gãy lời nói của hắn nói các ng người này làm gì đối kịch bạn à lão bản không cần phí lời trói lại đến cho cảnh sát gọi điện thoại ta xem tên khốn này là ở ăn nói ba hoa đại mác Lô E cứ rắn mắng trả lại ta nói mỗi một câu nói đều là thật sự nếu như các ngươi bất tín vậy các ngươi tuyệt đối sẽ bỏ mất một được cả danh và lợi cơ hội Bạo Trúc nặn nặng, nặng nắmấm đứngg lên nói ha ngu xuẩn Xem ra ngươi vẫn là không rõ ràng trước mặt tình huống, ngươi có phải là còn mơ hồ? Ta đến cho ngươi thoải mái hai lần, để ngươi thanh tỉnh một chút. Đại Mạc Loe không ý kỵ tí nào, cười lạnh nói, tiện đem nhất ta trói lại đến động thủ nữa. Lý Đố ngăn cản bạo Trúc, nhìn về phía Đại Lô Loe nói, cái này di tích đại khái xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Đại Mạc Loe nói rằng, tuyệt đối là thật sự, tuyệt đối có thể để nghiệm chứng, nó là một cái di tích viết cổ, ta có thể nói cho ngươi một phần, chúng nó là viễn cổ người nha hoạt. Lý Đố dựa vào ánh trăng đánh giá vẻ mặt của hắn cân nhắc một fan sau lại nói, nói một chút các ngươi ở ổ cửa Na sự, các ngươi đắc tội với ai? Marlowe Bông cảm thấy phấn chấn, thở dài nói rằng, đây là một dài đẳng đăng cố sự, ta đến từ chúng ta mới vừa vào ngũ thời điểm nói tới, hay là các ngươi nhìn ra rồi, huynh đệ chúng ta là quân nhân. Trước 1406, Sơn Động, 5 năm. 1406 Sơn Động, Nam, Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Hai huynh đệ người ở quân đội quá khứ ở trong miệng hắn từ từ đọc đến ngoại trừ hắn chấp hành quá một ít nhiệm vụ bị sơ lược, hắn như là bọn họ cùng quân khu thượng tầng xung đột, đắc tội rồi những người kia đều giải thích rất rõ ràng. Cuối cùng, Đại Mạc Loe đầy mặt bi thương nói rằng, chúng ta tòng quân thời gian đã làm tốt vị quốc vong thân chuẩn bị, nhưng là kết quả đây. Quốc gia dĩ nhiên biến thành như vậy, nàng làm sao có thể biến thành như vậy? Lý Đỗ phòng Trừng hắn nói 89 phần 10 là thật sự, giới thiệu trong quá trình hắn toát ra cảm tình rất chân thành, cái tên này là kẻ thô lô không phải diễn viên, tất cả những thứ này nên không phải hắn diễn. Đặc biệt Đại Mạc Loe thời điểm cuối cùng toát ra tâm tình Ánh trăng lạnh leo chiếu vào trên mặt hắn, có vẻ càng tuyệt vọng cùng bị thương, thấy giả thay đổi sắc mặt. Lý Đô vớt nhẹ một hồi cảm, hỏi: "Ngươi nói tất cả đều là thật sự?" Đại Mạc Loe có chút hề hoải cười khổ nói: "Ta không đốc, nếu như lúc này ta còn ôm có thể lừa gạt các ngươi ý nghĩ, cái kia một khi xuất hiện lỗ thủng, xui xẻo tất nhiên là ta." Lý Đô nói: "Có thể thấy, ngươi là một người thông minh, có điều người thông minh ở nước Mỹ làm gì hội lăn lộn thảm như vậy?" Đại Mác Lô E nói: "Người thông minh? Không, chúng ta đi tới nước Mỹ sau liền đã biến thành con chuột, nhiều lắm là thông minh con chuột tôi." Lý Đỗ lại nói, kỳ thực có một việc ngươi nói đúng, mặc kệ chúng ta lẫn nhau nghĩ như thế nào, trên thực tế chúng ta đều vẫn không có thương tổn đối phương, như vậy, nếu như ta thả huynh đệ các ngươi, các ngươi dự định làm sao làm? Đại Mạc Loe mau mau nói rằng, liền lưu ở bên trong dãy núi này, chúng ta làm dã nhân, dựa vào săn bắn cùng vật hái tiếp tục sống, tuyệt sẽ không đi gây phiền phức cho các ngươi. Lý Đỗ nói, không nghĩ tới những khác. Đại Mạc Loe lắc đầu nói, không có những khác có thể nghĩ. Lý Đỗ tung ý nghĩ của hắn, kỳ thực các ngươi còn có đường khác có thể đi, các ngươi bản lĩnh không sai. Ta yêu thích bản lĩnh cao cường ra hỏa, chỉ cần tên như vậy không phải bại hoại, ta liền nguyện ý thuê bọn họ lấy ra dưới. Lời này để Đại Mạc Loe sửng sở, theo bản năng hỏi ngược lại, người muốn thuê dùng hai chúng ta? Lý Đỗ cân nhắc một hồi nói, thuê chính người đi, người cái kia đệ đệ xem ra rất ngu, bị ta hai cái hỏa kế dễ dàng chế phục. Đại Mạc Loe quả quyết nói, tuyệt đối không thể. Chỉ luận quân sự sở kỳ hữu, hắn mạnh hơn ta. Ta không thể nghi ngờ nghi vấn ngại thủ hạ năng lực, lão bản, nhưng bọn họ trừ tập kích đệ đệ đệ ta không có phản kháng cơ hội, bằng không các ngươi muốn bắt giữ hắn khẳng định đến trả giá thật lớn. Này ngược lại là sự thực, A Miu vô thanh vô tức từ trên cây hạ xuống điêu đi rồi tiểu Mạc Loe ông nói điện thoại, Langa cùng bạo Trúc dùng súng trường đã không chế hắn, tiểu Mạc Loe lúc đó xác thực không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Lý Đô nói, vậy không bằng thử xem đi, các ngươi làm hộ vệ cho ta, như vậy ta liền buông thả các ngươi. Đại Mạc Loe lắc đầu nói, xin lỗi, lão bản, thật sự rất xin lỗi, ta rất muốn tiếp thu, nhưng chúng ta không thể ở bên ngoài đầu xuất đầu lộ diện, nếu không sẽ bị điều về. Nếu như ngươi quá độ thiện tâm muốn thả chúng ta, liền để chúng ta lưu ở trong núi, tốt nhất lại cho điểm sinh hoạt công cụ. Lý Đô nói rằng: "Yên tâm, ta nếu muốn thuê các ngươi, nhất định có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề thân phận, trừ phi Uccer Liana phái công ám giết các ngươi, bằng không ở nước Mỹ các ngươi rất an toàn." Nghe xong hắn, Đại Mác Lô e trần trở lên: "Ngài có năng lực như vậy?" Lý Đô nói: "Điểm ấy ngươi không cần nghi vấn, quyết định thân phận của các ngươi không phải việc khó." Nói thật đi, ngươi đang chạy trốn thời điểm biểu diễn ra năng lực cứu huynh đệ các ngươi, bằng không ta nhất định sẽ báo cảnh sát, bởi vì các ngươi là tội phạm." Đại Mạc Lô e nói: "Tức khiến cho chúng ta năng lực rất mạnh, nhưng chúng ta vẫn là tội phạm nhà. Lý Đô cười nói: Phẩm, ta biết, nhưng ta không có đạo đức thích, chỉ cần không phải cưỡng gian rồi giết chết cấp giật loại này, đạo trời không tha ác sự, hắn tiểu tội ta có thể khoan lượng, các ngươi trộm săn chuyện như vậy, vừa vặn ở ta khoan dung trong phạm vi." Bạo trúc ở bên cạnh nói rằng, "Lão bản ngỡ như vậy có chút mâu thuẫn, ngươi đối phó những kia trộm săn tặc, không phải là không cách nào khoan dung bọn họ phạm tội sao?" Lý Đô rất thẳng thắn nói rằng, "Không phải, ta chủ yếu là muốn cho A Bạch báo thủ, nếu như bọn họ không có thương tổn Á Bạch, kỳ thực ta không quá muốn quản chuyện này." Đại Mạc Lô E cười khổ nói, "Những kẻ tên đáng thương." Lý Đô nói, Suy tính một chút á hòa kế, có muốn hay không làm hộ vệ của ta? Ta có thể giúp các ngươi tẩy bạch thân phận, để cho các ngươi trải qua có rượu có thịt." Đại Mạc Loe lập tức nói rằng, "Ta tiếp thu, chỉ cần có thể giải quyết thân phận chúng ta vấn đề, chỉ cần bảo đảm chúng ta sẽ không bị đưa đi Uccerjena, ta nguyện ý tiếp thu tất cả." Hắn trong chớp mắt trở nên như thế thoải mái để lý đâu có chút hoài nghi lên, "Ngươi làm gì đột nhiên thay đổi chủ ý?" Đại Mác Lô E nói, "Ai muốn ý lưu ở trong núi làm dã nhân. Ngươi biết thân phận của chúng ta, bảo đảm có thể giúp chúng ta tẩy bạch thân phận, như vậy chúng ta làm gì không chấp nhận ngươi thuê?" Hiện tại, huynh đệ chúng ta đã rơi vào trong tay các ngươi, nếu như ngươi muốn đem chúng ta giao cho cảnh sát, gọi điện thoại là được, nhưng ngươi nhưng vẫn ở cho ta hứa hẹn, ta tin tưởng ngươi có điều này có thể lực, ta cũng tin tưởng thành ý của ngươi. Lý Đỗ Thỏa mãn gật gật đầu nói, rất tốt, ngươi là người thông minh, ta không có chọn sai thủ hạ. Đại Mác Lô E cười khổ một tiếng, chỉ chỉ cửa động nói, nếu ngài nói như vậy, vậy ta không thể lại xái khuôn mặt, ta cho ngươi biết gì tích vị trí. Lý Đỗ Sắc thực đối di tích cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn không nghĩ Đại Mạc Loe sẽ trực tiếp tự nói với mình, hắn còn muốn sau đó ở Trung Lâu Lâu này mới rõ là người, khi đó hỏi lại cũng không muộn. Như vậy, Đại Mác Lô E thẳng thắn để hắn có chút buồn mực, liền hỏi: "Ngươi tại sao nói cho ta? Ngươi không sợ ta làm vừa nay hứa hẹn, chính là vì từ trong miệng ngươi được di tích vị trí." Đại Mác Lô Loe lắc đầu, "Không sợ, bởi vì không cần phải vậy, ta cho dù không nói cái kia di tích vị trí, cái kia trải qua một thời gian nữa các ngươi cũng sẽ phát hiện nó." Nói hắn chỉ chỉ sơn động, "Di tích liền ở ngay đây, các ngươi sau đó nhất định sẽ đi bên trong rừng chân, chỉ muốn các ngươi đi vào trên căn bản liền có thể phát hiện sự tồn tại của bọn nó." Nếu như vậy, ta không bằng sớm nói ra nó đến, như vậy còn có thể cho ta kiếm lời điểm ấn tự văn, các ngươi nói sao? Nhìn đen thủi sân động, Lý Đô giật mình hỏi, gì tích ở trong này? Bạo Trúc khinh thường nói, ngươi cũng là lần thứ nhất tiến vào hang núi này chứ? Này không phải nói bậy ạ? Đại Mạc Loe tính tình tốt nói rằng, ta không có nói bậy, ta là lần thứ nhất tiến vào hang núi này, nhưng ta sau khi tiến vào liền nhìn thấy, hang núi này bốn vách tưởng có khắc nham họa, là các ngươi lúc đó không chú ý xem. Lý Đỗ tử lang ca bối trên m 4 a một trên rỡ xuống đèn pin cầm tay, hắn mở ra đèn pin tiến vào trong hang đá. Hàng động đường nối kéo dài dài lâu, độ rộng cùng độ cao đại khái đều là 3, 4 m Hắn đi đến cấp bước, đi qua Đại Mác Lô trước cẩn thân chuyển hướng nơi, ánh đèn soi sáng ở trên vết tường, một ít màu sắc sán lạn phù hiệu xuất hiện. Trước 1407, lịch sử, năm. 1 năm. 1407, lịch sử, 1, 5. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Thật dài trên vách tường, ánh đèn soi sáng quá khứ, Lý Đố không ngừng nhìn thấy đủ mọi màu sắc hình vẽ. Trước mặt hắn một bức tranh như là màu đỏ châu hoang, trên dưới phải trái khắc vây quanh một tiểu nhân, hình người đồ án lấy riêng cái hình thức vẽ, đơn giản sáng tỏ. Tiểu nhân môn trong tay giơ gậy, châu hoang trên người cắm vào gậy, hiển nhiên, tranh vẽ vẽ chính là bọn họ ở săn bắn động vật. Nhìn bức họa này, Lý Đố đưa tay sờ soạng một hồi, nó không phải vẽ lên đi, mà là tạc ở trên tảng đá, sau đó lại dùng màu đỏ thuốc màu tiến hành rồi bơi lên, trải qua nhiều năm, vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Hắn biết đây là nhang họa, nhưng không biết chúng nó đến từ cái nào thời đại. Nham họa là một loại khắc đá văn hóa. Nhân loại tổ tiên lấy đồ đá làm công cụ, dùng thô lỗ, cổ điển, tự nhiên khắc đá phương pháp để miêu tả, ghi chép bọn họ phương thức sản xuất cùng trong cuộc sống dung, nó là xã hội loài người lúc đầu văn hóa hiện tượng, là nhân loại tiên dân môn cho hậu nhân quý giá văn hóa di sản. Hoang cổ nhân loại để lại ở trên nham thạch hình ảnh, sớm nhất có người nói đã có 40.000 năm lịch sử, kéo dài đến hiện đại nguyên thủy bộ tộc nhưng có chế tác, ngày hôm nay bị mọi người phát hiện nham họa khắp thế giới năm lục địa, trong đó chủ yếu tập trung phân bố với Âu châu, châu Phi, Á châu, Ấn Độ cùng Trung Quốc. Không nghi ngờ chút nào, Nhang họa tồn thế thời gian càng dài giá trị của nó càng lớn, nhưng cận đại một ít nguyên thủy bộ lạc cũng sẽ vẽ nhang họa, loại này nhang họa giá trị sẽ thấp một ít. Tỷ như châu Phi một ít bộ lạc, Bắc Mỹ châu một ít Indian bộ lạc, bọn họ mai cho đến gần nhất 2, 300 năm vẫn cứ nằm ở hoàng vu nguyên thủy bên trong, vẫn là bảo lưu vẽ nhang họa truyền thống. Bắc Mỹ châu phát hiện qua một ít nhang họa, chính là Indian bộ lạc lưu lại, giá trị tính khá là nhỏ, bởi vì nhang họa giá trị ở chỗ lịch sử cùng viễn cổ cuộc sống của con người. Lý Đỗ cân nhắc một phen, thả ra thời không phi trùng lịch chuyển thời gian đến quan sát những loại nhang họa Thời không phi trùng một phen trưởng thành, bây giờ có thể nghịch chuyển hơn 1000 năm thời gian. Rất bất hạnh, thời gian đảo ngược, Lý Đỗ nhìn thấy ở nham họa vẽ giả dáng vẻ, bọn họ là một ít ăn mặc đơn sơ người anh điên. Đầu tiên, hắn có thể nhìn thấy nham họa sinh ra đầu nguồn liền nói rõ chúng nó lịch sử không đủ là năm, thư yếu, vẽ người anh điên trên người có áo vải phục, này chứng minh bọn họ khoảng cách hiện tại không đủ 500 năm. Lý Đỗ tự giễu cười cận, chính mình nghĩ gì thế, những này nham họa khẳng định không có rất lâu lịch sử, bởi vì bên trong động có một cái dòng suối, bệnh thấp rất lớn, đôi này Chuyện này đối với nham họa sắc thái phá hoại rất lợi hại, nếu như thật có trên lịch vạn niên sử loại hình, nham họa đã sớm phai màu. Nếu sinh ra lịch sử chỉ có mấy trăm năm, vậy những thứ này nham họa giá trị tính liền rất nhỏ. Có điều có thể phát hiện vật này cũng là trung hợp, quả thực quá mức trùng hợp, Đại lô e theo suối nước lung tung chạy, chạy vào động này bên trong phát hiện chúng nó, này rất có hy vọng tích tính. Bất luận làm sao, nham hỏa tóm lại có chút lịch sử, cũng là tóm lại có chút giá trị, hay là đối với khảo sát bản địa người anh điên bộ lạc lịch sử có tác dụng. Những người khác đi vào, bọn họ chế tác cây đuốc Dọc theo dòng suối đi vào trong. Đại Mạc Loe nói rằng, ta lúc đó trốn ở chỗ này, khi đó ánh mặt trời cũng còn tốt, sau đó ta vừa ngẩng đầu liền phát hiện những đồ chơi này nhi, lúc đó ta kinh ngạc đến ngây người, ta nói trời ạ, ta nhất định quá mức vệ vệ xuất hiện ảo giác. Nhưng là cuối cùng ta phát hiện, này không phải ảo giác, bọn họ chân thực tồn tại. Lý Đô nói, liền ngươi thì có lợi dụng vật này theo ta có kẻ mặc cả ý nghĩ. Đại Mạc Loe cười khổ nói, đó là xấu nhất dự định, ta kỳ thực không nghĩ tới các ngươi hội thật sự vẫn truy ở ta phía sau. Dừng một chút, hắn lại nói, Ta cảm thấy ta chế tạo có đủ nhiều cản trở, không nghĩ tới vẫn là cản không tới các ngươi, đây thực sự là thế quỷ." Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, bởi vì đối thủ của ngươi là D-9 biên phòng đại đội người mạnh nhất một trong. Đại Mạc Loe lập tức thoải mái, "Ha, hóa ra là như vậy, khi các ngươi xuất hiện ở cửa động thời điểm ta liền biết ta khẳng định gặp gỡ nhân vật lợi hại, chỉ là không nghĩ tới ta đụng tới chính là nước Đức tinh nhuệ nhất binh lính." Hắn hướng về Lang Ca kính cái quân lễ, biểu thị đối cường giả kính phục, Lang Ca cho hắn trở về cái quân lễ, hai người lẫn nhau trong lúc đó có chút tình táo nhúng nhớ. Bạo Trúc dơ cây đuốc nhìn kỹ nham họa, nói, thương cái trời ạ, những này họa là ai làm? Cái này lục cái gì? Mau mau nhanh đập cái bức ảnh, chúng ta đây là tao ngộ lịch sử. Môi lửa đem nắm thấp, người nướng đến chúng nó, như vậy hội hủy diệt chúng nó. Lang ca nói rằng, Bạo Trúc đi vào trong, sau đó nói, chúng nó sớm bị lịch sử hủy diệt rồi, mặt sau nham họa phai màu, phai màu lợi hại. Tiếp đó, hắn lại nói, ha, ta dám đánh cuộc chúng nó có mấy vạn năm lịch sử, các người nói chúng ta có phải là muốn nổi danh. Lý đố cười nói, không, chúng nó không có lâu như vậy lịch sử Khả năng cũng là mấy trăm năm đi Hán lịch chuyển thời gian nhìn thấy rồi kết quả Vì lẽ đó lời này nói rất chắc chắc Bạo Trúc quay đầu lại nói Ngươi nói sai, lão bản, chúng nó khẳng định Có hơn vạn năm lịch sử, ta dám đánh cuộc Lang ca nói, cùng lão bản đánh cuộc cả Vậy ngươi muốn thảm, ta chưa từng thấy Lão bản đánh cuộc thua quá Lý Đô ôm hai tay đối với hắn gật gụ nói, nói, nói, đánh cuộc gì Bạo Trúc cười nói, điều kiện còn chưa nghĩ ra Sau này hay nói đi, chỉ cần chúng ta song phương Đều cảm thấy hợp lý là được, thế nào lý Đô nói được đánh cuộc. Bạo Chúc đối với hắn làm cái nổ súng tư thế, người thua chắc rồi, lão bản, sang đây xem nơi này. Thấy hắn ngữ khí chắc chắc, Lý Đồ giận mình. Hắn hề vài hướng về hang động nơi sâu xa đi đến, sau đó nhìn thấy trên vách núi xuất hiện hắn điêu khắc chân dung. Như Bạo Trúc từng nói, những bức họa này có đã phai màu, mà càng về sau rời khỏi sắc càng lợi hại, lịch sử cảm giác tăng thương càng thêm nặng nề. Như vậy, hắn biết mình tính sai, từ nham họa mặt ngoài liền có thể nhìn ra, mặt sau nham họa cùng phía trước không phải một thời đại độ vận. Lý Đỗ nặng tân thả ra thời không phi trùng đến lịch truyện thời gian. Lần này cùng lúc trước không giống nhau, hắn có khả năng nhìn thấy sớm nhất thời gian cũng đã xuất hiện những này nham họa. Chúng nó xác thực không phải một thời đại kết quả. Lý Đỗ Đông cảm thấy phân chấn, này nằm ngoài dự đoán của hắn, hay là nơi này nham họa có chút giá trị. Bạo trúc phát hiện luận chứng điểm ấy, hắn vô vô phía trên một tác phẩm hội họa, nói, xem cái này, đây là hổ răng kiếm, chế nhất với một vạn năm trước ở Bắc Mỹ châu tuyển diệt, hiện tại chỉ để lại hóa thạch. Lý Đỗ nhìn về phía nham họa, mặt trên dùng đơn giản đường nét vẽ ra một con mèo lớn khoa độc vật, trong đó phần đầu của nó là đà tạ, điêu khắc đối lập chân thực vẻ miệng có hai chi răng dài khoa trương lộ ra. Nay động vật chân dung không ngừng một chỗ, còn có một chỗ là nó ở đi săn, đánh hục một con ngựa dạng động vật, một con trưởng sĩ rõ ràng cắm vào săn vật cái cổ bên trong. Bạo Trúc tiếp tục nói, người nguyên thủy cũng không biết hóa thạch là cái gì, bọn họ họa những này thì vẽ, hiển nhiên từng thấy cảnh tượng như vậy, vì lẽ đó, bọn họ thời đại hổ răng kiếm vẫn không có tuyệt diện. Lý Đỗ nguyện thua cuộc, Người thắng. Chương 1408, quay đầu lại. 1408 quay đầu lại, 2, Nam. Bạo chúc hoan hô lên, Lang ca tới cho hắn một quyền, khốn nạn tiểu tử. Ngươi thật lợi hại à, ta lần thứ nhất thấy có người đánh cược thắng lão bản." Đại Mạc Loe liếm môi một cái nói, "Lão bản đánh cược thời điểm rất ít thua à. Bạo Trúc Dương Dương tự đắc nói rằng, "Rất ít thua. Không, chưa từng thua quá." "Chưa từng? Ngươi biết không, toàn mỹ loại cỡ lớn sòng bạc đều đem lão bản đưa lên danh nhân đường, từ ngươi đây liền phải biết hắn lợi hại." Lý Đỗ không có tham cùng bọn họ tán gấu, hắn tiếp tục đi vào trong, tiếp tục đánh giá bên trong nham hoạt. Thua không liên quan, phát hiện của bọn họ có thể sẽ náo động toàn bộ Bắc Mỹ, bởi vì Bắc Mỹ nhân loại khởi nguyên lịch sử cũng bị sửa. Mọi người đều biết, người Anh điên là Bắc Mỹ châu sớm nhất chủ nhân, nhưng kỳ thực từ học thuật tới nói, người Anh điên trước còn có một chút người nguyên thủy loại, người Anh điên xưng hô bọn họ vì là thượng cổ di giả. Những này thượng cổ di giả chính là khẳng nạn người, lý do ở một kỳ, nơi sân nô lệ Ozafit, trong tạp chí xem qua chuyên đề đưa tin, đại khái ở năm 1996, hai tên thanh thiếu niên ở Washington châu khẳng nạn thị Columbia bờ sông phát hiện một bộ xương cốt. Sau đó, trải qua địa phương tư pháp nhân loại học gia giám định sau khi, chứng minh cái này hầu như hoàn chỉnh xương sọ đến từ một tên tuổi trẻ nam tính. Các bọn chất đồng vị phân tích đem tuổi tác định vị ở cách hiện nay 8500 năm tả hữu, liền như vậy một tân cổ xưa nhân chủng bị phát hiện. Bọn họ bị mệnh danh là khẳng nạ người, là bác Mỹ phát hiện cổ lao nhất, đầy đủ nhất nhân loại xương cốt một trong, đem bác Mỹ nhân loại sinh tồn sử hướng về trước đẩy lên 8.500 năm trước. Hiện tại, Lý Đỗ cảm thấy phát hiện của bọn họ có thể mang Bắc Mỹ nhân loại sinh tồn sự ở hướng về trước đẩy cái mấy ngàn năm, chí ít có thể đến 10.000 năm trước đây. Như vậy phát hiện hay là không đáng giá, nhưng có thể để cho bọn họ thu được to lớn danh tiếng. Lý Đỗ trở lại đối đại Mark Lowe nói rằng, Đây thực sự là thú vị, không thể bại lộ thân phận người lại phát hiện có thể để người ta dương danh thiên hạ đồ vật. Đại Mác Lô E cười khổ nói, đây chính là thượng đế sắp xếp, thượng đế đối với chúng ta kỳ thực cũng không sai, cho huynh đệ chúng ta đưa tới Chúa cứu thế, chả cho chúng ta đưa tới có thể thắng được Chúa cứu thế hảo cảm lễ vật. Hàng này nội tâm không giống hắn bề ngoài như vậy thô lỗ, kỳ thực rất biết cách nói chuyện. Ý của hắn là đem Sơn động nham hỏa phát hiện quyền giao cho Lý đô, đương nhiên, đây là biện pháp duy nhất, huynh đệ bọn họ thân phận vẫn không có tẩy bật đây, nào dám lộ đầu. Nếu như không có Lý Đỗ Hai huynh đệ người cho dù đánh bậy đánh bạ phát hiện những này, nham họa bọn họ cũng không cách nào công bố với chúng. Vừa tối, bọn họ lưu ở trong sơn động nghỉ ngơi, Lang Ca ở cửa động nhen lửa một đống lửa trại dùng để ngăn cản con muỗi cùng dã thú. A Ngao, A Miêu nghỉ ngơi sau khi đi trong rừng rậm đi săn một đầu nai con trở về, A Bạch thì lại đi kiếm một chút quả dại. Vừa vặn, bên người dòng suối nhỏ có nước, bọn họ thu thập nai con, ăn một bữa đơn giản nướng thịt hiệu. Chạy một buổi trưa, mấy người đều mệt chết, đói bụng trước tiếp sau bụng. Vì lẽ đó tuy rằng nướng thịt heo không cái gì gia vị, mùi vị giống như vậy Có thể bốn người vẫn là ăn ăn như hổ như sói. A Ngao theo gầm xương lang lực cắn thực sự là đáng sợ, hai con chân sau cốt như vậy mạnh xương, nó cùng cắn khoe chứ tự, rắc rác liền cắn nát. Ăn uống no đủ chính là nghỉ ngơi, bọn họ thực sự quá mệt mỏi, liền để A Ngao cùng A Miêu đi các đêm, mấy người nằm ngủ say như chết. Đại Mạc Loe rất thông minh, hắn chủ động yêu cầu đem chính mình chói lên, lấy này thu được lý đỗ tín nhiệm cảm. Vừa cảm giác ngủ thẳng buổi sáng, lý đỗ sau khi đứng lên hai chân có chút chua đau. Lang ca mấy người thực sự là châu ngế tử, bọn họ lại trở nên sinh long hòa hổ. Có điều lý do như vậy cũng rất đáng ngờ, thân thể của hắn tố Chất đang bình thường người trong tuyệt đối thuộc về hàng đầu, tựa chiều hôm qua như vậy lượng vận động, rất nhiều người tỉnh lại sau giấc ngủ phòng trứng đau không thể động đậy. Lý Đỗ chỉ Huy A đi làm công toi bên ngoài đảo tổ chim, núi rừng bên trong tổ chim đông đảo, A Bạch cong lấy cái bọc nhỏ chậm dai chuyển trở về một đống. Bữa sáng chính là nướng trứng chim, Đại Mạc Loe vừa ăn thơm nước nóng bỏ trứng chim một bên thán phục, "Lão bản, ngươi trước đây là làm tuần thú sư chứ?" Những này dã thú dĩ nhiên như vậy dễ ngoan. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta khó có thể tin. Lý Đỗ hừ, hừ nói. Ta yêu quý động vật, vì lẽ đó động vật cũng yêu quý ta, hiện tại ngươi rõ ràng ta tại sao muốn đem các ngươi đồng thời chào đứng lên đi." Đại Mác Mạc Loech cười nói, "Kỳ thực ta cũng rất yêu động vật, nhân vì chúng nó giúp chúng ta kiếm tiền, để chúng ta sống xuống." "Cút đi." Lý Đô cười mắng. Ăn xong điểm tâm, bọn họ ra đi trở về. Hiện ở tại bọn hắn khoảng cách trước doanh địa rất xa, chiều hôm qua bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, đường về thời điểm không cần như vậy bị tội, chậm rãi leo lên là được. Mặt khác, ngày hôm qua Đại Mác Lô Loem một đường hạ sơn, lần này sao này bỏ, tự nhiên càng mệt càng chậm hơn. Lý Đỗ cho Bit Ivan gọi điện thoại, để hắn bảo Lưu Cho ở mình địa tọa độ cụ thể, ngày sau quay lại tìm tìm chỗ này, Nham Họa Sơn động lại công bố với chúng. Sáng sớm xuất phát, đợi được bọn họ trở lại tìm tới lỗ quan đám người thời điểm, đã lại đến mặt trời lặn hạ sơn thời điểm. Lý Đỗ quay đầu lại nhìn phía tây mây lửa, than thở, "Gờmờn, thời gian thật nhanh, mà khác ta mệt mọi quá, Lỗ Quan, mau mau chuẩn bị cho ta cà phê nóng." Lỗ Quan ba người ẩn thân ở một chỗ bên trong hang núi, đợi được phát hiện Lý Đỗ sau khi trở lại mới đi ra. Lý Đỗ đám người đuổi theo Đại Mạc Loe thời điểm, Bọn họ lo lắng người sau dùng kế điệu hổ ly sơn, liền mang theo tiểu Mạc Loe tảng vào trong hang. Nghe được lý đô âm thanh, ba người mang theo tiểu Mạc Loe đi ra. Lỗ Quan đem tiểu Mạc Loe đợi ra, sau đó ở hắn cái mông trên đạp một cước, hùng hùng hổ hổ nói rằng, "Phút, còn uy hiếp ta." Nói tiếp nha, "Ca ca ngươi không phải lợi hại à? Còn không phải là bị nắm vẽ?" Tiểu Mạc Loe tình huống so với Lao ca muốn hỏng việc, trên mặt trên người không ít mao hứ động. Lý Đỗ hỏi, "Hắn làm gì biến thành này quỷ dáng vẻ?" Lỗ Quan chủ động xin mời công, "Ha, Lão bản, ngươi không biết" Tên khốn này tối hôm qua dĩ nhiên muốn chạy, hắn cho là chúng ta ngủ, kỳ thực ta vẫn dám thị hắn, sau đó chúng ta liền dạy dỗ hắn một trận. Đúng rồi, các ngươi làm gì không đem cái kia hàng trói lại đến? Hắn nói đến phần sau mới phát hiện, Đại Mạc Loe nằm ở tự do trạng thái. Nghe hắn, Đại Mạc Loe cười đi tới đối với hắn đưa tay ra, "Xin chào, hòa kế, sau đó chúng ta là đồng liêu." Lỗ Quan một mặt một bức, "Cái gì?" Lý Đô nói, "Ta thuê huynh đệ bọn họ." Lần này liền tiểu Mạc Loe cũng một mặt mộp bức, "Kaka đi cho hắn mở trói thời điểm, hắn thấp giọng hỏi: Đây là cái gì cảm bẫy vẫn là ngươi kế hoạch gì? Đại Mác Lô E thản nhiên nói, chẳng là cái thá gì, đây là lão bản, sau đó chúng ta cho hắn làm sống, hắn có biện pháp giúp chúng ta làm đến thân phận mới. lỗ Quan phát sinh một tiếng gào thét, thiên, này nhất định không phải thật sự, lão bản, nếu như như vậy, ta sau đó có thể sẽ bị đẽ. Tiểu Mác Lô E phun ra một mũ máu, theo dõi hắn nói rằng, ha đồng liêu, sau đó chúng ta là đồng liêu. Vậy thì thật là quá tốt rồi, tối hôm qua liền người đánh ta đánh tối sung sướng A. chương 1409, cứu người cứ 1409 cứu người. 3, 5. Macloe huynh đệ tính khí không được, nhưng bọn họ rất thông minh, bằng không cũng sẽ không ở nhân tài đông đúc bộ đội đặc chủng bộ đội hôn thành tinh huyện, làm bộ đội đặc chủng có thể không chỉ là dựa vào thân thủ, càng quan trọng chính là đầu óc. Hai huynh đệ tiếp thu lý do thuê sau, biểu hiện rất biết điều. Bọn họ biết mình còn không có được lý do tín nhiệm, bình thường liền đàn hoàng nghỉ ngơi, trong lúc đó không cái gì giao lưu, tình cờ giao lưu cũng là cùng lăng ca cùng bạo trúc táng đâu. Song phương đều là đại binh xuất thân, lẫn nhau trong lúc đó càng có cộng đồng đề tài. Lại chuyển qua nhất giả đến Máy bay trực thăng xuất hiện ở trên dãy núi không. Bọn họ trở lại Hoàng Kim Sơn Động, máy bay trực thăng hạ xuống dây thừng, dây thừng trên cột kiên cố Dương sát tử, Lý Đỗ chỉ Huy Lanka, gỗ tự là đám người đem Hoàng Kim Hồng mang ra đến rời vào trong Dương sát. Tiếp đó, Dương Sắt co rút lại, máy bay trực thăng mang theo Dương Sắt rời đi. Trên núi địa hình rất kém cỏi, máy bay không cách nào hạ xuống, bọn họ muốn lên máy bay trực thăng có thể chơi bộ đội đặc chủng cái kia một bộ, từ thang dây trèo lên trên. Nay một chiêu rất nguy hiểm, Lanka một nhóm đều dễ dàng không dám như thế chơi, huống hồ Lý Đỗ, Lô Quan Gỗ Tự Lạc đều không có được quá mấn luận người. Bọn họ vẫn là đường cũ Hạ Sơn, như vậy hay là mệt một ít, tốn thời gian một ít, nhưng lại an toàn rất nhiều. Máy bay trực thăng mang theo Hoàng Kim sau khi rời đi, Lido không còn tâm sự, liền mang theo hành lý hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Bọn họ đi xuống bờ không bao xa, A Ngao đương nhiên hướng về phía bên cạnh núi rừng bên trong phát sinh trầm thấp gào thét. Nó phát hiện đồ vật, Lido đối mọi người gật gật đầu nói, cẩn thận một chút, qua xem một chút xảy ra chuyện gì. Hơn một thế kỷ đến, Trần Ý Hoàng Kim bảo tàng vẫn đang hấp dẫn tầm bảo người, luôn có người đến thử vận may không tìm được bảo tàng coi như tập thể hình, vạn nhất tìm tới bảo tàng, vậy sau này thật đúng là sinh hoạt không lo. Lý Đỗ lo lắng A Ngao phát hiện tầm bảo người, dù sao máy bay trực thăng xuất hiện ở đây, mục tiêu phi thường sáng tỏ, hơn nữa nó còn mang đi một dương sắt lớn đồ vật, dễ dàng bị hưu tâm nhân chú ý tới. Ở A Ngao dẫn dắt đi, bọn họ tiến vào vào núi rừng bên trong đi rồi mấy chục mét, sau đó nhìn thấy có hai cái màu da nâu đậm người anh điên nằm trên mặt đất. Một con rắn độc chính bản ở một người trong đó trên lưng, này xa có dài 1m, đầu hiện rõ ràng hình tăng giác. Thân thể có màu đỏ hoặc màu nâu ban khối trải rộng toàn thân, phần cuối hiện màu vàng, màu sắc khá là dịểm lệ, xem ra rất khủng bố. Không cần phải nói, hai người này là bị rắn cắn. Lý Đỗ Sốt rồi nói, nghĩ biện pháp cứu người, có điều cẩn thận này rắn độc, để Amiu đi đối phó nó. Đại Mạc Loe tùy ý nói rằng, "Lão bản, đây là Aki Supu Đồn côn tojips, độc tính không phải rất lớn, tính tình tố bạo, để cho ta tới đi." Làm người mới, hắn đến biểu hiện một chút. Lý Đỗ gật đầu, Đại Mạc Loe nhưng không có ra tay, mà là đối đệ đệ thấp giọng nói rằng, "Quyết định đó, mà khác lão bản là hoang dại động vật kẻ đam mê. Tiểu Mã gật gù, hắn tiện tay nhặt lên một cây côn gỗ, đi tới sau dùng một côn đi chọn cái kia rắn hổ mang. Rắn hổ mang bị kích thích lập tức ló đầu đi cắn, ngay ở nó cắn tới một côn thời điểm, Tiểu Mã ra tay như điện tiễn, vèo lập tức đưa tay ra nắm rắn hổ mang đầu đưa nó nâng lên, nhanh chóng quăng về phía xa xa. Dễ dàng xử lý xong rắn độc, Tiểu Mã ngồi xổm người xuống đi phủ cái kia người anh điên, đồng thời chép miệng một cái nói, "Akizodon a, món đồ này chỉ mới trong tối đây." là bắp mỹ đặc sắc rắn hổ mang, nghĩ lại với nham thạch địa, núi Đầm lầy địa hoặc sa mạc quốc đảo, lấy loại nhỏ có vũ loại, tiểu thần lằn, loài chim hoặc kết làm thức ăn, sinh sôi nảy nở kỳ ở mùa xuân, để trứng thai, mỗi lần nở sản 4 16 điều con rắn nhỏ, hiện nay nhân là nhân loại lạm bộ số lượng đã từ từ ít rồi, vì lẽ đó đang giá. Hiển nhiên đại mã giải chính mình đệ đệ cái gì mà hàng, vì vậy sớm trước tiên đối với hắn nói rõ lý do đốn là động vật bảo vệ chủ nghĩa giả, để hắn đừng đi đánh con độc xà kia chủ ý. Lý Đỗ bước nhanh đi tới nâng dậy một cái khác người anh điền, phát hiện là người thiếu niên, xem ra chỉ có 15, 16 tuổi. Hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền hàm răng gắt gao cắn cùng nhau, tông màu xám bộ trên da mơ hồ có chút biến thành màu đen. Chúng ta mang đến huyết thanh đây, nhanh lấy ra, nhanh cứu người." Lý Đỗ Sốt ruột nói rằng. Đại Mác Lô e nói, "Không có chuyện gì, lão bản, ạ Kirsupo đồn độc tính không phải rất liệt, Nọc độc của nó bên trong tuy rằng có thể phá nhân loại xấu tổ chức thành phần, nhưng chỉ cần cứu hộ đừng quá mượn, chết không được người." Lang ca gật đầu nói, "Ừm, ạ Kirsupo đồn tạo thành nước mỹ 30% xà loại cắn bị thương sự kiện, nhưng rất ít tạo thành tử vong." Hắn tìm tới hai người vết thương, một là mu bàn tay bị cắn, một là cánh tay bị cắn, thế này, hắn rút ra dây lưng ở hai người khủy tay vị trí tiết lên. Tài xế ngươi đến xem thời gian, 15 đến 20 mp cho bọn họ thả ra 2 phút, phòng ngừa bởi vì tổ chức thiếu máu hoại tử. Lang ca đạo, bạo trúc, lấy ra rắn hổ mang huyết thanh cùng, chế tác dung dịch. Đại bác Loe lấy ra dao đem vết thương cắt ra thành hình chữ thập, hắn cho hai người trên lên, tiên dòng máu màu đỏ cấp tốc chảy ra, xem ra rất yêu diễm. Đánh huyết thanh, đón lấy là cọ rửa, bọn họ bên người dẫn theo ấm nước, nhiều người mang thủy cũng nhiều, vì lẽ đó điều chế ra được dung dịch liền nhiều. Có người không ngừng dùng dung dịch cọ rửa vết thương, có người không ngừng đè ép vết thương, song trọng cứu hộ bên dưới, chảy ra máu tươi từ từ thiếu, hai người nhưng từ từ có ý thức. Tiểu lô e đối Lô Quan nói, vì, khi ốm, khác ở nơi đó nằm rỗi, lại đây lại đây, nơi này thiếu người hấp độc, độc ngươi xấu xúc miệng lại đây hấp một hồi." Lô Quan căm tức hắn nói, "Thiếu đến, ta biết bị rắn độc cắn không thể dùng miệng hấp, hơn nữa ta còn có khoang miệng vết, ngươi muốn hại chết ta." Tiểu lô Loe khinh bị liếc mắt nhìn hắn nói, "Kẻ nhu nhược." Hắn dùng băng gạc che lại vết thương, sau đó bắt đi tới dùng sức bắt đầu hút. Bình thường không thể dùng miệng hít he do y dịch, đặc biệt khoang miệng có miệng vết thương, như vậy dễ dàng tạo thành độc độc cảm hóa. Nhưng chỉ cần bảo vệ biện pháp thỏa đáng, mà nọc độc bị pha loãng quá, cái kia dùng miệng hấp vết thương phụ cận huyết dịch quả thật có bài độc công hiệu. Cánh tay gần tâm đoan vẫn bị trói, dòng máu không thông, vết thương chẳng mấy chốc sẽ không có huyết dịch chảy ra ngoài ra, dưới tình huống này hấp huyết có thể càng tốt hơn bài độc. Tiểu lô e trong tay người anh điên từ từ mở mắt ra, hắn sững sờ nhìn bọn người, lại quay đầu nhìn đang bị cứu hộ thiếu niên, môi ngọ ngoệ thấp giọng nói, "Ừ, cảm tạ. Cảm tạ. Ta cháu trai thế nào rồi?" không chết được." Tiểu Mã nói rằng, sau đó liền có thể tỉnh lại, các ngươi làm gì? A Kisuo độn nọc độc sắc thực không thế nào mấy liệt, hai người trước sau tỉnh lại, uống chút thủy, ăn mấy khối đường sau khi, tinh thần xem ra liền tốt lắm rồi. Thiếu niên sau khi tỉnh lại còn tìm con rắn kia, A Kisuo đồn đây." Lý Đô nói, "Làm gì? Muốn báo thủ?" Thiếu niên lắc đầu nói, "Không phải, nó huyết thanh cùng nọc độc đang giá, mang về trong bộ lạc giữ lên, có thể sử dụng nó kiếm tiền đây." Lý hiểu được, các ngươi là trảo xạ bị cắn không phải là bị xạ công kích." Tiểu Mã hừ nói, khẳng định không phải Này xà rất đắt giá đây, có điều nó đã bị phóng sinh, đương nhiên nếu như không phải nhất định phải phóng sinh, cái kia xà liền thuộc về ta, không tới phiên các ngươi. Chương 1410, Thánh Lang 4 năm. 1410 Thánh Lang 4 năm. Một phen nghỉ ngơi sau, Lang ca tiếp tục vì là hai người thanh lý vết thương, cuối cùng lao thuốc chữa thương tiến hành bằng bó. Lý Đỗ hỏi, các ngươi tình huống thế nào? Có thể chính mình đi rồi chưa? Tuổi tác càng to lớn hơn người anh điên gật gù, đỡ thụ chạm lên, hắn sau khi đứng dậy trước tiên cuối cùng, cảm tạ, cảm tạ ngươi ẩn cứ mạng. Nếu như hôm nay không phải ngẫu nhiên gặp các ngươi, chúng ta liền muốn mất mạng." Lang ca cao mày nói, "Aksizu độ độc tính không phải rất mạnh, các ngươi bị cắn một cái làm gì hội như vậy nhanh hôn mê?" Người Anh điên nói rằng, "Ta không biết, chúng ta bộ lạc người đều như vậy." Đối Aksizu đồn rất mẫn cảm, bị cắn sau thần kinh chẳng mấy chốc sẽ bị ma túy. Rắn hổ mang mẫn cảm thể chất. Lang ca bừng tỉnh gật đầu, "Vậy các ngươi cẩn thận một chút, sau đó gặp phải rắn hổ mang cách xa một chút." Thiếu niên hỏi, "Các ngươi vừa nãy có thấy hay không một chiếc máy bay tự Nó mang theo cái giương lớn, các ngươi có phát hiện hay không đó?" Lý Đỗ ngân cảm hỏi: "Hả? Phát hiện, các ngươi quan tâm cái kia máy bay trực thăng làm gì?" Thiếu niên nói rằng: "Chúng ta chính là tuần máy bay trực thăng đến, cái kia có phải là bịt bật chính phủ đưa lên lương thực cùng dược phẩm máy bay trực thăng." Vì viện trợ trong núi thảm người anh điên cùng một ít lãnh đời không ra cư dân tồn xóm, dạy ạ vẻ là Trì Chu vi thành thị thường thường hội tổ chức máy bay trực thăng đối thâm sơn nhảy dù một ít độ dùng hàng ngày, xem như là chính phủ đối những này nhược thế quần thể cung cấp trợ rút. Nghe xong thiếu niên, Lý Đỗ rõ ràng chính mình bạch bạch lo lắng, hắn nói rằng: "Đó là một chiếc tư nhân máy bay trực thăng." Nó nên đến vận chuyển món đồ gì? Không, có nhảy dù bất kỳ vật tư. Thiếu niên lộ ra biểu tình thất vọng, nói lẩm bẩm: "Hả? Được rồi, tích vật chính phủ đã 2 tháng không có nhảy dù quá đồ vật, thật là kỳ quái." Macloe huynh đệ nhếch miệng nở đủ cười, Lý Đỗ nhìn về phía bọn họ thấp giọng hỏi: "Các người dự trò?" Đại Mã cười hát h nói: "Nguyên lai những thứ đồ này là chính phủ đưa lên, chúng ta nhặt được quá một lần, quần áo, dược phẩm, đồ ăn cùng mấy thứ công cụ chính là từ trong đó được." Người anh điên rất nhiệt tình, Lý Đỗ cứu bọn họ sau, vốn là muốn liền như vậy mỗi người đi một ngả. Kết quả hai người nhiệt tình mời xin bọn họ cùng nhau ăn cơm. Hai người này người Anh điên là Mọ Hải Cạn người, bộ lạc của bọn họ đã từng là dạy ạ vẻ là trịa trên mấy cái loại cỡ lớn người Anh điên bộ lạc một trong. Khởi đầu, Mọ Hải Cạn người ở tại Ha đến tốn trên sông Du thẻ tư kỳ sơn mạch lấy bắc khu vực, bộ lạc tên ở tại bọn hắn lo liệu a ngươi Cương côn hàm nghĩa trong lời nói là lang, nhưng phát hiện sớm nhất bọn họ Hà Lan nhân hòa người nước Anh bởi vì bọn họ ở tại bờ sông, liền cứ gọi bọn họ là bờ sông người Anh điên. Sau đó, Mọ Hải Cạn người thủ địa bị xâm lược, bị lừa rối dùng giá rẻ bán hết, cuối cùng bọn họ rời đi cố thổ ở trong dãy núi tiến hành rồi viễn trình di chuyển. Lúc này mỏ hai càn bộ lạc tiến hành rồi lượng lớn chi nhánh, trong đó có 5 cái trọng yếu chi nhánh, các do thế tập thủ lĩnh thống trị, tuyển ra cố vấn giúp đỡ phụ tá. Thiếu niên người anh điên tên là Cạ tụ Zoma, người trưởng thành gọi xẻ đẹt Slem, bọn họ thuộc về mỏ hạ cạn trong bộ lạc một tiểu chi nhánh, bộ lạc tên vì là Tháp Duy Tây. Cạ tụ Zoma nắm giữ thiếu niên người nhiệt tình cùng thẳng thắn, trên đường hắn giới thiệu, nếu như có thể, ta hi nhìn các ngươi đi chúng ta nơi đó ngồi một chút, cha mẹ ta muốn cảm tạ ngươi, ngươi cứu bọn họ yêu nhất sói con. Lý Đỗ nhìn sắc trời cũng không còn sớm, đi trong bộ lạc làm khách ăn một bữa cơm cũng không sai, như vậy liền gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn chú ý tới, đối với cái này mời, xe Sedeslem tựa hồ không phải rất tình nguyện, sắc mặt khá là khó coi. Cả tù dô ma thiếu niên tâm tính không chú ý tới điểm ấy, hắn rất là cao hứng nói, quá tốt rồi, chúng ta bộ lạc nhất định rất hoan nghênh người, bởi vì chúng ta đã rất lâu không có khách. Xe Sedeslem nghiêm túc nói, không phải chúng ta bộ lạc rất lâu không có khách, mà là chúng ta không cho phép bọn họ tiến vào, đại đa số người, người da trắng cùng người da đen đều là người xấu. Chỉ có một số ít là người tốt, chúng ta hoan nghênh người tốt làm khách. Lý Đô cười nói, cũng còn tốt, ta không phải người da trắng cũng không phải người da đen. Xe đe sờ nói, cái này cũng là ta cháu trai mời mời các người một trong những nguyên nhân. Bọn họ cất bước, A Ngao cùng A Miu ở xung quanh trong rừng cây chơi đủ rồi, nặng tân chạy trở về. A Ngao từ trong rừng cây khoan ra, hai cái người anh điên giật mình, ha, lang. Hai người sinh sống ở rừng sâu núi thẳm bên trong, tự nhiên đối loại động vật này không xa lạ gì. Đừng sợ, đây là ta sủng vật nó thân lý Đố ngoác ngoác tay A Ngao thì vui vẻ chạy tới, đem ngậm lên miệng gà rừng bỏ vào trong tay hắn. Xe đẹp Sơ Lem thấy cảnh này, đột nhiên đối A Ngao quỳ xuống, trong miệng dùng bọn họ truyền thống A ngơi cường côn ngữ lầm bẩm lên, không biết đang nói cái gì. A Ngao một mặt buồn bực, nó ngẹo cổ nhìn xe đẹp Sơ Lem, không hiểu nổi đối phương đang làm gì thế, liền không hề hứng thú suýt đuôi chạy đi. Lý đố mau mau đi nâng dậy xe đẹp Sơ Lem nói, "Thiên, Hỏa Kế, ngươi đây là đang làm gì thế?" Xe đẹp nghiêm túc nói rằng, "Này không phải sủng vật của ngài, đây là đại sơn tự là Bạch Thu tinh linh, nó là một thất thánh lang." Lý đô bật cười nói, nó đúng là một thất rất tốt lang, nhưng không phải cái gì thánh lang chứ. Xe Ceder Salem nói rằng, lang có hai loại, thương tổn người chính là sói đói, chúng ta bộ lạc gặp phải sau so hội theo chân chúng nó tác chiến. Không làm thương hại người chính là thánh lang, chúng ta tổ tiên liền từng đụng phải thánh lang quẩn, thánh lang môn gặp phải kiệt sức bọn họ, không chỉ không có phát động tấn công, còn đưa bọn họ đồ ăn. Cả Katuzoma dùng sức gật đầu nói, là đúng, người đây là thánh lang. Một hai cần bộ lạc chính là lang bộ lạc, bọn họ đồ đẳng chính là thánh lang. Đương nhiên, lại như sẽ Ceder Salem nói như vậy, bọn họ không có cũng sẽ không sùng bái hại người sói đói, bọn họ sùng bái chính là thánh lang, còn thánh lang có tồn tại hay không không liên quan, ngược lại bọn họ có tín ngưỡng ở. A ngao tồn tại để cho hai người kích động lên, Xe đẹp Csedeserlem đối xử lý độ thái độ thay đổi, nhất định phải mời xin bọn họ đi bộ lạc, trở nên so với cháu trai còn tích cực. Trên đường hắn nói rằng, chúng ta bị các ngươi cứu viện nhất định là mỏ hạ cạn Thần sắp xếp, nhất định là như vậy, hắn đem thánh lang đưa đến trước mặt của chúng ta, à, Mộ Hạc Cận vĩ đại bất hủ, thần quang vĩnh tồn. Lý Đố sờ sờ Cầm nói, thật là có khả năng này, hòa kế Phát hiện các ngươi chính là ta sùng vật lang, là nó phát hiện có người ngã vào trong rừng cây. Từ điểm đó mà xem, chuyện này thật có chút huyền học nội vị. Sủng bái lang người bị lang cứu, bọn họ bởi vì tín ngưỡng mà mạng sống, nói là thần tích cũng không quá đáng. Nghe xong hắn, thúc cháu hai người càng kích động, xe Đe lem có chút nói không biết lựa lời, "À, là như vậy phải không?" "A, nhất định là như vậy. Chúng ta là mỏ hai cặn thần quan tâm người, hai tử, ngươi bị thần quan tâm, tiên sinh, chăm sóc thánh lang người tốt, tiến vào bộ lạc sau, mời ngài đem chuyện này nói cho chúng ta tổ trưởng cùng với lão Phát hiện A Ngao cũng biết được chính mình là bị A Ngao cứu sống sau khi, hai người lập tức trở nên thần thái sáng lắng lên, độc rắn tạo thành suy yếu cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, bọn họ đi lên đường đến Long Hành Hộ Bộ, biến hóa chi đại làm người ta giật mình. Lý Đố không phải không thừa nhận, tâm lý tác dụng đối người ảnh hưởng thật sự rất lớn, chính là Thiên có Tam Bảo Nhật Nguyệt Tinh, người có Tam Bảo tinh khí thần, châm luôn quá có đạo lý. Chương 1411, tiểu toán bản, 5 năm. 1411 tiểu toán bản, nam, nam. Tọa vì di bộ lạc ở tại bọn hắn gặp gỡ điệu Tây Bắc Phương gặp nhau đại khái lương km nhiều một chút, nhưng chính là vọng sơn chạy ngựa chết, ở trên núi thẳng tắp khoảng cách lưỡng km là rất xa một con đường. Sau một giờ, lướt qua một tòa tiểu dãy núi, một tòa càng cao lớn càng rộng lớn dãy núi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cũng còn tốt, bọn họ không cần lại đi phản càng này ngọn núi cao, tạ vị gì bộ lạc ngay ở này đỉnh cao giữa sườn núi. Ở ẩn gọn quần nữ bên trong, tạ vị gì chính là ở tại gò núi trung bộ giả y tứ, bọn họ bộ lạc bình thường đều là ở trên sườn núi dựng lên thôn xóm. Lý Đô Ngõng nhìn này thôn xóm, nó chiếm diện tích khá lớn, quay chung quanh sườn núi kiến thiết một vòng. Hai bên nhà là nhà đá, như là từng cái từng cái pháo đài, trung gian nhà là làm bằng gỗ, vì lấy hàng rào, chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, khoảng chừng có hơn trăm gian phòng. Người Anh điên gia tộc rất lớn, bọn họ không có kế hoạch hóa gia đình hạt ngủ, lấy nhiều sinh có thể sinh làm vinh, vì lẽ đó từng nhà nhân khẩu đông đảo, một tòa nhà khả năng muốn trụ hơn 10 người, như vậy tạm vì dị bộ lạc phải có hơn ngàn người. Lý đô cụ thể hỏi, khoái hoặc cả tủ dô ma nói bọn họ tổng cộng có 1.400 người, trong đó có 500 chiến sĩ, là tạm chí to lớn nhất bộ lạc. Đến nơi này đường là tốt rồi đi rồi. Tại vị gì người kinh doanh chỗ này, bộ lạc đã có nửa cái thế kỷ lịch sử, xây dựng lượng lớn sơn đạo, bọn họ theo sơn đạo cất bước là được rồi. Hướng về trên lúc đi, sơn đạo hai bên có thạch đầu lầu tháp cùng sơn động, một ít Indian đại hán ở bên trong cánh gác. Đón ánh mặt trời, Lý Đỗ phát hiện trong sơn động có phản quan điểm, hắn suy đoán bên trong có người dùng kính viễn vọng đang quan sát. Sơn đạo thiết lập cửa ải, một điều đại hán ngồi xổm ở trên lầu tháp nhìn xuống, dùng án gọn quỉnh ngữ quay về bọn họ kêu to. Xe đen Salem cũng cao giọng dùng án gọn quỉnh ngư đáp lại, nghe xong hắn, đại hán phất tay một cái. Thu thoát đến cây làm thành làn can bị kéo lên, bọn họ chính thức tiến vào bộ lạc phàm vi. Hướng về trên trên sơn đạo xuất hiện một bụi cỏ lẻo, bên trong là một thất lang mô hình, cái kia lang trừng hai mắt, nhai răng niết miệng, đứng xứng ở trên một tảng đá làm tấn công hình, xem ra rất có uy thế. Phát hiện con sói này sau, A Ngao lập tức nhảy lên, nó hướng về phía cái kia lang giương cổ lên phát sinh tiếng gào, gào gừ gào gừ gào gừ ồ. Lý Đỗ nhìn ra đây là giả sói làm thành tiêu bản, liền quát lớn nói, "Khắc tê, sợ cái gì sợ. Đây là giả, nó sẽ không núc A Ngao ngậm miệng ngoắc ngoắc cái đuôi. Sau đó dùng phòng bị ánh mắt nhìn về phía chu vi tiểu mã cười nói nó sợ không phải con sói này mà là cái này bộ là người nơi này người đem nó đồng loại săn giết sau lột ra làm món đồ này lúc này mới sợ rồi nó thừa dịp không ai chú ý a Bạch từ lý độ trong túi đeo lưng bỏ ra ngoài đi chầm chậm tiến vào liêu cỏ thẳng thắn lưu loát bỏ lên trên con sói này phía sau lưng thấy cảnh này chu vi mấy cái in đi ẩn hộ vệ nhất thời sốt ruột gầm rú lên bọn họ dùng hạ gọn quỷ ngự đang nói chuyện lý đâu nghe không hiểu nhưng hắn biết đã bạch như thế làm trọng nhân ra liền mau mau vệ tay để nó lăn xuống đến Sese sờ lem đi tới ngăn cản những hộ vệ này, cả tụ rô ma đồng dạng dùng án gọn quỷ ngữ kêu to, nghe xong hắn, những hộ vệ này lộ ra nghi hoặc vẻ mặt lùi về sau, sau đó đồng thời nhìn về phía A ngao. A ngao liếc chéo bọn họ một chút, xem ngươi ma tuy a, muốn bóc lão tử ra à? Các ngươi có loại cho lão tử đến thử xem. Endless tiểu ưng bị dọa cho phát sợ, nó đánh cánh rất rất gọi, nhưng bất luận làm sao không bay lên được. Lý Đỗ trong khoảng thời gian ngăn luống cuống tay trần, không thể làm gì khác hơn là một bên hô hoán á bạch một bên đem tiểu ưng kéo ra phía sau. Cạ Tù Zoroa thấy cảnh này lại ha ha nở nụ cười, hắn hô: "Tiên sinh, ngươi sùng vật thật nhiều thật biết điều, ta yêu thích chúng nó." Lý Đấu cười khổ đáp lại, hắn không hiểu nổi chính mình có phải là quá nuông chiều những ngày gấu con, kỳ thực chúng nó vừa bị thu dưỡng thời điểm, đại thể rất nhát gan, có thể sau đó không biết xảy ra chuyện gì, từng cái từng cái liền trở nên bướng bỉnh lên. Năm A đến không nói, hắn vừa dưỡng A Bạch thời điểm đây chính là cái ăn vặt hàng, thời điểm khác đều rất nhát gan, cái gì đều sợ hãi, kết quả hiện tại biến thành ra hầu, so với A Miêu còn muốn tìm đường chết. Có người anh điên thủ vệ lấy ra ống nói điện thoại nói rồi vài câu, rất nhanh, mặt trên sườn núi thôn xóm cửa xuất hiện mấy người bước nhanh đi tới. Trước mặt một Indian đại hán nhìn thấy mọi người quát lên, "Ced Salem, ngươi tìm tới tiếp tế hòm à? Chúng ở nơi nào?" Xe Ced Salem lạnh như băng nói rằng, "Cái kia máy bay trực thăng không phải chính phủ dùng để nhảy dù vật tư, ta không có tìm được tiếp tế hòm." Indian đại hán khinh bị cười nói, "Như vậy ngươi còn có mặt mũi trở về à? Các ngươi đều nhiều hơn lâu không có tìm được đồ ăn." Ced Salem nói, "Ta không có tìm được tiếp tế hòm, nhưng ta tìm tới vài bằng hữu." Ta mang bằng hưu trở về làm gì? Đại hán nhất thời trở nên hung ác lên, nói rằng, bằng hữu Ngươi nói đi cùng với ngươi những người này. Ngươi nói chính là con sói này, nay chỉ mèo rừng cùng hầu thử hạ. Lý đối những mày, hàng này có chút xỉ nục người. Cả tù dô ma vung vẩy nắm đâm quát, hạ cà tù giả mạ, cầm miệng của ngươi lại bà, khác nói lung tung, khắc xỉ nục bằng hữu của chúng ta. Đại hán hạ cà tù giả mạ lạnh lùng nói, ta mới không có xỉ nục bọn họ, ta xỉ nục chính là hai người các ngươi vô dụng loại nhất gan. Ngươi muốn đánh giá Cát tụu Dô Ma từ trong túi móc ra một cái tiểu nọ nhắm ngay hắn. Hà Cát tụ dạ mạ ngạo nghễ ưỡn ngực, duỗi tay chỉ vào vị trí trái tim nói: "Đến, chiều nơi này xạ, ngươi đến xạ ta a." Cát tụu Dô ma sắc mặt đỏ bừng lên, Lý Đấu ngăn cản hắn nói rằng: "Mộ hãy cẩn thận không có giáo dục quá các ngươi à. Đối mặt kẻ địch đầu tiên đến bình tĩnh, hắn nhìn về phía đối phương, nói: "Xin chào, tiên sinh, xem tới nơi này rất không hoan nên chúng ta." Hà Cát tụ dạ mạ dùng soi mói ánh mắt đánh giá hắn, nói rằng: "Đương nhiên, chúng ta bộ lạc không hoan nên bất kỳ người xa lạ." Đặc biệt các ngươi còn không phải chúng ta Indian đảm bảo, đương nhiên càng không hoan nghênh các ngươi." Ceder lem trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn trầm mặt đứng ở một bên, chính là thơ ơ lạnh nhạt tình cảnh này. Lý Đỗ chú ý tới điểm ấy, sau đó trong lòng có chút không thoải mái, hàng này là ở coi hắn là thương dùng. Đại mã cũng nhìn ra điểm ấy, tập hợp tới thấp giọng nói, "Lá bản, nơi này không có chúng ta Minh hiếu. Liên tưởng trước sự, Lý đố rất nhanh phân tích ra xảy ra chuyện gì. Với bắt đầu xe Ceder Salem không muốn mang bọn họ trở lại bộ lạc, hiển nhiên hắn biết mang đám người chuyến này trở lại bộ lạc sẽ gặp được phiền phức. Hắn ở bộ lạc có đối thủ, đối phương hội lấy đòn công kích này hắn, có thể A Ngao xuất hiện thay đổi ý nghĩ của hắn, hắn ý thức được A Ngao Thánh Lang thân phận có giá trị lợi dụng, đồng thời thỉnh cầu Lý Đô đi tới bộ lạc sau kể ra bọn họ bị Thánh Lang cứu chuyện này. Cái này tên là học cả tụ giả mà người cũng không biết Thánh Lang chuyện này, sẽ Đe Selem không có giới thiệu những này, hiển nhiên, hắn rất tình nguyện nhìn thấy đối phương cùng Lý Đỗ một nhóm xung đột lên. Lý Đỗ trong lòng không thoải mái lên, hắn vốn là cho rằng đối phương xin bọn họ đến bộ lạc làm khách chính là vì biểu đạt lòng cảm kích, bây giờ nhìn lại không phải như vậy. Những này người anh điên kỳ thực ở đánh chính mình tiểu toán bàn đây. Chương 1412, tù trưởng, 1 năm. 1412 tù trưởng, một, nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Xe đen Sở Lem chưa hề đem sự tình làm rất tuyệt, Hạc cả Tụ Giả Mã tới muốn đẩy táng xua đổi lý đố một nhóm thời điểm, hắn mang theo cháu trai chặn lại rồi mấy người, kiên trì nói, đây là bộ lạc khách quy. Hạc cả Tụ Giả Mã cứng ngắc nói rằng, người biết bộ lạc quý củ, bộ lạc không chấp nhận người da trắng cùng người da đen làm quy. Nhưng Lý Tiên Sinh giống như chúng ta, đều là người da vàng, hắn không phải là cái gì người da trắng hoặc là người da đen. Xe đen Sơlem cứng rắn trả lời. Người Anh điên là một nhân chủng gọi chung, nó chỉ chính là một cái nào đó bộ tộc, mà không phải người kia loại, tối khởi đầu thời điểm người Anh điên có hai cái nhân chủng, phân biệt là người da vàng cùng người da trắng. Trong đó, ban đầu cùng người Âu châu, người Mỹ tiếp xúc chính là người da vàng bên trong người Anh điên, người sau chiếm trước bọn họ thổ địa cùng tài nguyên, đối với bọn họ triển khai rất chóc. Mấy cái thế kỷ tới nay, khá là truyền thống người Anh điên hoặc là bị giết chết hoặc là cùng với những cái khác nhân chủng kết hôn, hiện tại nước Mỹ phần lớn người anh điên thiên hướng người da trắng, bên ngoài khá giống, cao thêm tác nhân chủng. Một hai cắn là truyền thống Indian bộ lạc, bọn họ duy trì huyết thống thuần khiết tính, màu da xen vào trắng đen trong lúc đó, cùng lý đô tương ứng người già vàng càng tiếp cận. Người ngoại lai tiến vào bộ lạc là đại sự, mà sau có người thông báo tù trưởng, hắn mang thủ hạ tới rồi. Tù trưởng tuổi chừng là chừng 40 tuổi, ở trần, bắp thịt rắn chắc, trên trán của hắn dùng hồng, lục hai màu thuốc màu miêu tả cái đồ án, như là lưỡng cái lá cây nâng lên một đóa hoa diễm. Nhìn thấy hắn đến Hạ cả tủ dạ mà cùng xe đẹp le đều đ đìnhnh chỉ tranh chấp dồn dập quanh tay đứng ở một bên. bênù trường dùng uy nghiêm mục chỉ nhìn bọn họ hỏi chuyện gì thế này hoặc cả tủ dạ mà dànhnh nói trước tủ trưởng xe đẹp le cùng cả tủ dô ma không có mang về người da trắng táác Ch chính phủ nhạy dù vật tư mà là mang một chút người ngoại lai trở về nhìn bọn họ làm chuyện tốt đi xe đẹp le không nói lời nào mắt lạnh nhìn đối phương biểu diễn lý đấu càng không nói lời nào tình huống như thế để hắn có chút trắng án trước đây hắn còn tưởng rằng trong núi sâu người anh điên khá là thuyết phát Hi nhiên hắn cả nghĩ quá rồi như vậy, hắn đều không có để lại đợi ở chỗ này ý nghĩ, nếu như tổ trưởng muốn đánh đuổi bọn họ, hắn quyết định xoay người rời đi, không thèm quan tâm sẽ Đẹt Sơ Lem lưỡng túc cháu. Tu trưởng không mở miệng, hắn nhìn về phía xe Đẹt Sơ Lem, sẽ Đẹt Sơ Lem tiến lên một bước nói rằng, "Tổ trưởng, sự tình là như vậy." Hắn đem đầu đôi câu chuyện giới thiệu đi ra, giới thiệu bọn họ tuần máy bay trực thăng đi tới xa xa đỉnh núi, trong lúc không có phát hiện nhảy dù vật tư, đúng là phát hiện một cái ạ kịch xốp đồn, kết quả cả tổ ma kiểm tra đồn tình thời điểm bị cắn một cái, sẽ Đẹt quan tâm cháu trai xuất ruột, muốn đẩy ra gián độc không cẩn thận cũng bị cắn một cái. Lại chính là lý đối đoàn người ra trận, hắn nói ra a ngao tổ đại, một thất thánh lang, chính là thánh lang phát hiện bọn họ cũng tìm tới bọn họ cứu viện bọn họ. Nghe đến đó, tu trưởng đám người vẻ mặt đều phát sinh biến hóa. Hạc cả tù dạ ma kêu lên, ngươi chớ nói nhảm, này không phải thánh lang, đây chính là một thất bị người nuôi trồng lang. Chúng ta cũng dưỡng quá lang, những kêu ma quỷ có thể bị thuần phục cả. ạ. Sedeslem hỏi, ngươi còn nhớ chúng nó sau khi trưởng thành biến thành hình dáng ra sao không? Lang là không cách nào thuần dưỡng. Hạc Ca tu dạ ma kiên trì kỳ thấy Ai biết những này người ngoại lai dùng thủ đoạn gì, hay là bọn họ đã phát minh một chút công chế động vật thuốc loại hình. Ngu xuẩn, ngươi tỉnh nói ngốc chuyện, chúng ta mọ hai cặn người bộ mặt bị ngươi mất hết." Cả tổ Dô Ma cười nhạo nói. Hắc cả tổ Dạ Mã nắm chặt nắm tay làm dáng muốn đánh hắn, tù trưởng dơ tay lên nói, "Yến Tĩnh, đừng làm cho các khách nhân nhìn náo nhiệt." Hắc cả tù Dạ mà, ngươi biết sẽ Đẹt Sở Lem là chúng ta tin cậy người thân, hắn như thế làm khẳng định có nguyên nhân, trước tiên đình chỉ cai vã, thân nhân của chúng ta cùng khách mời đi rồi một đường khẳng định mệt mỏi, để bọn họ trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lời này nói rất khách khí, khiến người ta cảm giác thật thoải mái, nhưng là hiện tại Lý Đô đã biết, những này người anh điên đều khôn khéo lại giảo hoạt, hắn không tín nhiệm tổ trưởng, cảm thấy hắn biểu hiện như thế hữu hảo nhất định có mưu đồ. Lúc này đã là buổi chiều, bữa chưa thời gian sớm quá khứ, nhưng tổ trưởng vẫn là cho bọn họ sắp xếp đồ ăn. Tiểu Mã đến gần Lý Đô thấp giọng cười nói, "Lão bản, có muốn ăn hay không?" Ta tin bất quá bọn hắn. Lý Đô cũng tin bất quá bọn hắn, bộ phận Indy ẩn bộ lạc đến nay và nước Mỹ chủ lưu xã hội hoàn toàn không hợp, song phương vẫn như cũ báo lấy thái độ đối địch. Có chút người da trắng, người da đen tiến vào rừng sâu núi thẳm không sợ dã thu rắn độc, chỉ sợ đụng tới cấp tiến người anh điên. Loại này xã hội mâu thuẫn cùng lịch sử có quan hệ, mọi người đều biết, 17 thế kỷ tới nay, Tây Ban Nha, Anh, Pháp nhóm thế lực lần lượt chia sẻ Bắc Mỹ châu. Vì bài trừ hắn thực dân giả, các quốc gia đều sẽ cùng một ít địa phương bộ lạc tạo thành liên minh quân sự, cũng lượng lớn viện trợ bọn họ vũ khí cùng ngựa. Sinh sản trình độ hạ thấp người anh điên cũng vô cùng vui với tiếp thu bọn họ biểu tặng, liền người anh điên cũng cuốn vào người Âu châu đại chiến. 1756 năm đến 1763 năm Pháp lặng Anh quốc làm chủ thể 7 năm cuộc chiến đấu võ, ở Bắc Mỹ trên chiến trường, Dịch Lạc Khôi bộ lạc chạm ở nước Anh một bên, Bắc Phương những bộ lạc khác ở nước Pháp một bên, phía Nam Ấn Điền bộ lạc thì lại cùng Tây Ban Nha đồng thời hướng về Anh quốc khai chiến. Sau đó nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập bắt đầu, Washington chỉ huy quân đội đối Anh quốc thực dân giả khởi sướng khí thế như lôi đỉnh công kích, cũng đạt được như bẻ cánh khô thắng lợi. Anh quốc thực dân quân liên tục bại lui, cho nên bọn họ ra cao giới tuyển mộ lính đánh thuê, rất nhiều Ấn Điền bộ lạc liền gia nhập bọn họ phương, đối Washington giở cờ quân đội cùng bình dân triển khai công kích. Người anh điên thủ đoạn công kích mãnh liệt mà tàn khốc, hơn nữa bọn họ tàn sát quá bình dân, này dẫn đến sau lần đó thời gian rất lâu đến, Washington giờ cờ cùng hợp Trung Quốc công dân đối với bọn họ đều không có hảo cảm. Mâu thuẫn chính là như vậy, nếu như giải quyết sẽ biến thành tốt tuần hoàn, có chút người anh điên bộ lạc chậm rãi hòa vào chủ lưu xã hội, nếu như không cách nào giải quyết, liền sẽ biến thành tuần hoàn đắc tính, những này người anh điên bộ lạc có thể thâm vào núi rừng ngăn cách chính mình. Hiện tại đến xem, Tạ vị di bộ lạc nên thuộc về người sau, nhưng lý do không sợ, hắn thả ra thời không trùng đi giám thị tụ trưởng sắp xếp. Nếu như có vấn đề vậy thì trực tiếp mở được. Tất cả bình thường, tu trưởng tự mình đi tìm bộ lạc đồ bếp để hắn chuẩn bị trên một ít rượu thịt cho mọi người đưa tới, trong lúc không có bất kỳ mờ ám. Sắp xếp sau khi tu trưởng trở về, mang đến một rổ bên trong là hồng khô mùi thuốc lá. Có tuổi thanh xuân thiếu nữ tới nghiền nát mùi thuốc lá, tu trưởng mỉm cười nói, các khách nhân, đến đây đi, không cần khách khí, nếm thử tạo vị dị yên vụ, nó hội để cho các ngươi có đặt mình trong đỉnh mây tươi đẹp. Người anh đương đánh cử bác, mùi thuốc la cùng rượu có khác ham muốn, mỗi cái bộ lạc đều có sầm bạc cũng đều có thuốc lá của mình thảo trồng trọt điện cùng tự phương Lý Đố không hút thuốc lá, nhưng hắn không thể phớt đối phương Hạo Ý, liền liền gật gật đầu. Hút thuốc Marlboro huynh đệ, gỗ điệp la, tài xế, bạo Trúc đi tới từng người nắm một chút khói để vào chất gỗ cái tàu bên trong, nhen lửa sau bắt đầu nuốt mây nhà khói. Chương 1413, chứng minh, 2 năm. 1413 chứng minh, 2 năm. Cái tàu đều là thủ công tựa gỗ, mùi thuốc lá cũng là thiếu nữ tự tay đấm nát, một đám kẻ nghiện thuốc đánh mặt mày lớn hở, xem ra tư vị sắc thực rất tốt. Theo bọn họ hút thuốc Đồ ăn như là nước chảy đưa lên, hôn cá, hôn thịt, đôn rau dại, chỉnh nướng vỏ rừng, một ít tự cất rượu thủy vân vân. Rau dưa là tạo vì gì nhân khẩu bên trong ba ba, có nướng than ba ba, có trứng ba ba, có dầu nổ ba ba, còn có ba ba thịt vụn. Loại này ba ba chính là khoai tây, chúng nó là người anh điên phát hiện đồ ăn, sinh ra sớm nhất sống ở Nam Mỹ châu E nhìn vùng núi với cùng Chi Lê một vùng. Ở cách hiện nay khoảng chừng 8000 năm trước, một nhánh ẩn bộ lạc do phía Đông di chuyển đến cao Hàn E nhìn sơn mạch, ở khách, khách hồ khu phụ cận dựng đóng quân, phát hiện cũng dùng ăn hoang dại khoai tây. Mãi cho đến hiện tại, khoai tây đều là người anh điên bộ là quan trọng nhất thứ vật, bọn họ trồng trọt khoai tây cùng bên ngoài còn có chút không giống, vẫn như cũ thiên hướng ra khoai tây nhiều hơn chút. Cũng không phải là tất cả mọi thứ đều là hoang dại tốt nhất, giá khoai tây tinh bột hàm lượng tương đối thấp, không bằng văn minh thế giới bồi dưỡng khoai tây cây như vậy cao sản, cung cấp năng lượng cũng càng thiếu một ít. Tu trường đánh khói vơi tay ra hiệu bọn họ bắt đầu ăn, Lý Đỗ thưởng thức một chút ba ba, toàn thể cùng hắn bình thường ăn khoai tây không đại khác nhau, cẩn thận thưởng thức sẽ cảm thấy loại này khoai tây khá là khổ một ít, vị hơi hơi nặng một ít. Hạc Cạ Tổ Giả Mã bất mãn ngồi ở tổ trưởng dưới thủ nói rằng, "Bộ lạc đồ ăn dự chữ có thể không lạc quan, tổ trưởng, làm gì còn muốn lãng phí đây?" Tổ trưởng nhíu như mày, nói, ngâm miệng, "Hạc cả Tổ Giả mạ, ngươi bà, mẹ giáo dục ngươi lễ nghi đây. Tại vị gì ngươi không phải là giã man nhân, đừng làm cho khách người chê cười." Tao nội chức trách, Hạc cả Tổ Giả Mã rên lên một tiếng, mà âm trầm không nói nữa. Xe đen sờ lên một bên ăn uống thỏa thuê một bên giới thiệu, "Tổ trưởng, Lý tiên sinh thật sự nắm giữ một cái thánh lang, ta cùng Cạ Tổ Zuma chính là bị nó cứu, đặc biệt Cạ Tổ Zuma Nếu như không phải bỏ hạ cạn thần phù hộ chỉ cần muận như vậy một hồi hắn phải rời đi chúng ta tu trường gật đầu Hiếu Kỳ nhìn về phía A ngao a ngao chú ý tới có người xem nó liền bay đầu lại cho cái nước mắt tiếp theo sau đó theo lý đồ ăn uống chùa xe đẹp sở lem nói khẽ với lý đồ nói rằng lý Tiên Sinh, biểu diễn một chút đi để đại gia mở mang thánh lang uy phong cùng trí tuệ lý đấu quyết định giả bộ hồ đồ hắn mím mua rượu trái cây nói cái gì uy phong cùng trí tuệ làm gì biểu diễn xe nghe vậy có chút nóng nảy nói rằng là như khi đến trên đường như vậy Nó có thể nghe hiểu ngươi, năng lực của nó rất mạnh, có thể lập tức nhảy lên một người cao thật đầu. Trên đường thẻ nhạt thời điểm, Lý Đỗ hội đầu mấy tên tiểu tử chơi, A Miêu cùng A Ngao biểu diễn ra năng lực đối lý Đỗ tới nói rất phổ thông, nhưng là lại làm cho lần đầu kiến thức xệ đen Slem thúc cháu kinh như thần linh hiển linh. Lý Đỗ cười cười nói, "Ăn cơm trước đi, A Ngao lại không phải đoàn siếp hầu tử, nó không am hiểu biểu diễn." Xệ đen Slem càng gấp, hắn còn muốn khuyên mấy câu, học cả tổ giả mạ cười một tiếng, xem thường nói rằng, "Thánh lang cao thượng, nó sẽ không bị loài người thống trị, ngươi thực sự là bị vắng đầu." Xệ đen Slem Ngươi chọn nên làm gì như vậy ngu xuẩn?" Lý Đỗ một đầu ăn đồ ăn, đối với những này tạ vị gì người nội đấu hắn không chút nào hứng thú. Hạc cả tù giả mạ là cái thô đàn ông, người như thế tối sẽ trọc chó sự, hắn chảo phúng xe đè sở lem một trận, lại đem câu chuyện chỉ về Lý Đỗ, đây thật sự là một tên lang à Nó không hề có một chút lang dáng vẻ, như thế mềm yếu, càng như là một con chó chứ. Lý Đỗ không muốn bị xe đè sở lem sử dụng như thường, nhưng hắn cũng không muốn chịu đựng đứa ngốc chảo phúng. Hắn chú ý tới tù trưởng vẫn ở cảm thấy hứng thú nhìn mình, không biết trong lòng đang làm gì dự định. Nhưng phòng trường đối phương đối A ngao thân phận vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Liền, hắn vô tay một cái nói, "A ngao, đến bên cạnh ta đi đến." A ngao liếm liếm miệng tập hợp tới, Lý Đỗ nhìn khắp cả tổ ra mà nói, "Nhìn thấy tên kia ạ Đi." Thù dọa hắn một chút. Nói xong, hắn lại ghé vào A ngao lỗ thai bên cạnh thấp giọng nói rồi mấy câu nói, "Càng cặn kẽ giáo dục nó làm thế nào." A ngao rất thông tuệ, nhưng không thể nắm giữ người như thế năng lực phân tích. Một phen chỉ đã sau, A ngao rõ ràng, nó liếm liếm Lý mu bàn tay, đương nhiên tứ chi bắp thịt một căng thẳng, dường như giẫm lò xo vèo một cái tử khởi động lên nhằm phía Hắc Cà tổ già mạo. Nó lực buộc phát mạnh mẽ vô cùng, như thế vọt một cái đâm cùng ra khỏi lòng đạn pháo tự, trước một giây còn ở liếm lý đô mu bàn tay, phía dưới một giây xuất hiện ở Hắc cả tổ già mạo trước mặt đánh vào trên lồng ngực của hắn. A ngao cả ngày săn ăn, lựa vận động đại, giai đến cũng là cường tráng, đến có 80, 90 cân trọng lượng, đối với quyền khoa động vật tới nói đây là rất lớn hình thể. Nó va vào Hắc cả tổ già mạ, đem đối phương và dĩ nhiên bay ra ngoài, a ngao tiếp theo cắn về phía đai lưng của hắn, hé miệng ngậm đai lưng, kéo hắn ở dưới bóng cây chạy lên. Hắc Cạ Tổ Dạ Mã sợ đến kêu thảm thiết hai tiếng, chờ hắn phản ứng lại đã bị bắt trên đất, hắn trên người không có quần áo, Ra rẻ cùng mặt đất ma sát đau đớn cực kỳ, lại tiếp tục kêu thảm thiết lên, "Thả ra ta, tên con này, tên con này." Tu trường đột nhiên biến sắc, vội vàng nói, "Ngộ Hải Càn Trần a, Thiên sinh, nhanh để nó dừng lại, nhanh để nó buông tha khốn nạn Hắc cả Tổ Dạ Mã." Lý Đỗ thổi tiếng huýt sáo, "A ngao thả ra Hắc cả Tổ Dạ mạ sau đó ở trên mặt hắn nổ mấy bãi nước miếng, xoay người vui vẻ chạy hướng về Lý Đỗ. Thấy cảnh này, chu vi người anh điên một trận lên. César Lem đầy mặt vui sướng, cao giọng hồ, "Đây là Thánh Lang, nhìn thấy không?" "Đây là Thánh Lang a?" Lý Đỗ bĩ môi, tiếp tục tự mình tự mím môi rượu trái cây. Hắc cả tụ dạ mạ chất vật từ dưới đất bò dậy, hắn bị A Ngao công kích, nhưng không có phân nộ, mà là một mặt nghi ngờ không thôi lẩm bẩm nói, "Đúng là Thánh Lang. Nó là Thánh Lang." Tu trưởng sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn đối A Ngao đan dưới gối quỷ dùng tay phải chỉ trỏ trái tim lại chỉ trỏ cái trán, vung tay đối for A Ngao tùy ý món đồ gì dáng vẻ. Lý Đỗ không biết đây là cái gì lễ tiết, có điều hẳn là biểu thị tôn kính. Nhân vì những thứ khác người nhìn thấy tụ trưởng làm ra động tác này, bọn họ cũng nửa quỷ ở theo sắt làm lên. A Ngao đối những này không hề hứng thú, nó loanh quanh con người đánh giá trên đất đồ ăn, mục tiêu cuối cùng khóa chặt làm một con dê nướng chân trước, sau đó nó dùng đuôi quét lý đồ cái cổ, dùng con mắt không ngừng ra hiệu cái kia dê chân trước. Thấy cảnh này, tụ trưởng, các đạo tụ mà đám người vẻ mặt trở nên càng là thành kính. Lý Đồ đem dê chân trước đưa cho A Ngao, A Ngao nhấn trên đất vui vẻ bắt đầu gặm. Đây là dã sơn dương chân trước, xương cực kỳ cứng rắn, có thể ở A Ngao trong miệng cùng sô cô la bằng rác giác liền bị nhai, nghiền ngấm vỡ thành mấy khối. Đến đây, lại không ai đi hoài nghi A Ngao thân phận, làm cả ngày cùng giá thú, động vật giao thiệp với người anh điên, mỗi người đều biết lang cùng cho ở lực cắn trên khác nhau. chương 1414, trước 1414 Thánh Lang, 3 năm. 1414 Thánh Lang, 3, 5. A Ngao tồn tại cho Lý Đố một nhóm thắng được địa vị, không ai lại đi lưu ý bọn họ màu da, càng không ai lưu ý chủng tộc của bọn họ. Thậm chí, màu da cùng tướng mạo tương tự người anh điên Lý Đố bị cho rằng chính là một tên người anh điên. Đối với tiếp thu quá giáo dục cao đẳng và văn minh xã hội hun đúc người đến nói, rất khó lý giải một số tín ngưỡng, tỉ như mỏ hai Cản người đối thánh lang tín ngưỡng. Tu trường đối xử lý đố một phương thái độ càng ngày càng kính cẩn, đem trong bộ lạc quy mô to lớn nhất, trang hoàng hoa lệ nhất miếu thờ cho bọn họ ở lại, bên trong cung phụng mỏ hai Cản người tín ngưỡng các thần, trong đó có Lang thần. Đối này, Lý Đỗ cảm giác rất buồn cười, một thất thông minh một chút lang dĩ nhiên liền thu phục cố chấp quật cửa người anh điên. Đây thực sự là cổ quái, cho bọn họ tiến hành tích đáng sắp xếp sau, trên căn bản là trận vạ. Trong bộ lạc bốc cháy lên đống lớn lửa trại, rượu ngon tốt thịt lần thứ hai bị bưng đi ra, một hồi long trọng tiệc tối bắt đầu rồi. Lý Đỗ bên này bữa trưa vẫn không có tiêu hóa đây, bữa tối lần thứ hai triển khai, hơn nữa càng thêm phong phú, thậm chí còn có nướng toàn dê cùng nướng tiểu trâu ngé tử. Macloe huynh đệ ăn miệng đầy lưu dầu, tiểu mã rất thỏa mãn vô bụng nói, "KMN, ở dãy ạ pẹ là chịu hoạt động nhanh thời gian một năm, mỗi lần đụng tới người anh điên đều bị làm kẻ địch đối xử, bây giờ lại bị xem là thần, thật độ mã thú vị. Tiếp tục đi ăn." Gô Tự lại càng thỏa mãn. Chuyến này tuyệt tối là dùng để hoang nên thánh lang đến, toàn bộ lạc 1000 mấy trăm người hầu như đều tham dự, dưới tình huống như thế tiêu hao đồ ăn rất kinh người. Ngày thứ hai, bộ lạc thì có điểm cạn lương thực, tù trưởng tổ chức mấy chi săn bán đội, sắp xếp bọn họ ra đi tìm săn vật. Dạy Zae vẽ là trị rất rồi rào, cây rừng hoa cỏ tươi tốt, động vật bộ tộc đông đảo. Nhưng là phải tìm tới săn vật cũng cũng không dễ dàng, bởi vì sơn quá lớn hơn, săn vật môn sắc thực số lượng nhiều, nhưng phân tán ở toàn bộ sơn mạch bên trong sau, mật độ liền thật rất nhỏ. Lý Đô An Đổ của người ta, cảm thấy có chút đu nhược. Nhìn thấy tù trưởng sắp xếp săn bắn đội, liền nói nói, chúng ta cũng tham dự đi, ta cùng ta bọn tiểu nhị rất am hiểu săn bắn. Tu cười dài nói, không cần, chúng ta có thể quyết định, kỳ thực săn bắn cũng không khó, khó chính là tìm kiếm săn vật, đặc biệt bảy thú. Chuyện như vậy đối lý Đỗ Tới nói liền càng đơn giản, hắn vỗ vỗ a ngao đầu nói, các người đã tôn sủng Thánh Lang, vậy hãy để cho Thánh Lang đến giúp các ngươi đi. Lang là vùng núi bên trong thiên nhiên lãnh thủ, chúng nó am hiểu nhất tìm kiếm săn vật, có thể tuần dã thú bài tiết vật, bóc da da lông tìm tới chúng nó. Vừa vặn ngược lại Lang luôn có thể phát hiện sát vật, nhưng đi săn lên đến khá là phiền thoái, trừ phi là bầy sói vây đuổi chạ đường, bằng không một tốt lang truy đuổi sát vật, rất dễ dàng bị đối phương chạy trốn. Lý Đỗ gia nhập săn bắn trong đội ngũ, rời đi bộ lạc hậu tiến vào núi rừng, hắn liền bắt đầu cho A Ngao cùng A Miêu ra lệ. Đối với chuyện như vậy, lũ tiểu đã rất quen thuộc, không cần nhiều lời cái gì, Lý Đỗ lấy điện thoại di động ra cho chúng nó nhìn hình ảnh trên sát vật, chúng nó lập tức chạy ra ngoài. Kỳ thực thích hợp nhất làm công việc này chính là ẻn nhìn thấu lưng, chúng nó nắm giữ ánh mắt sắc bén, thị giác thần kinh phi thường phát đạt. Vì lẽ đó luôn có thể bay lượn ở trên trời sau đó phát hiện trên đất chết đi đầu vật. Có thể Tiểu Ưng hiện tại vẫn sẽ không phi đây, liền dài ra cái to con mà thôi, Lý Đỗ ở trong bộ lạc tìm cái đại ba lô để gộ tiểu lại con lấy, Tiểu Ưng hiện tại ngay ở trong bụi. Hắn thu dưỡng Tiểu Ưng đã là tất nhiên việc, khả năng bởi vì hắn đem Tiểu Ưng từ giam cầm bên trong giải cứu nguyên nhân, thêm vào mấy ngày nay vẫn là hắn ở cho ăn, Tiểu Ưng đối xử tốt với hắn cảm độ rất cao, nó đã bị thời không phi trùng cải tạo quá, cùng a ngao, môn như thế. Thâm vào núi rừng trung chuyển du khoảng chừng hơn 1 giờ, Săn bắn đội trong gửi nhiều hơn một chút thỏ, gà rừng đang săn vật, này đều là A Miêu cùng A Ngao kết tác, A Miêu còn tóm lại một con mèo đầu ưng. Phòng trưng này con cú mèo vốn là ở trong hụy động ngủ đây, kết quả vận mệnh không ăn thua bị A Miêu cho đụng với. Lý Đỗ cùng tu trưởng chính vừa nói vừa cười trò chuyện, A Ngao chạy trở về, đối với hắn nhíu quay đầu nhìn về phía Lai Lịch. Thế này, Lý Đỗ rõ ràng ý của nó, nói, đại gia cẩn thận một chút, A Ngao phát hiện một bầy thú, lần này không phải chỉ một con săn vật. Phía trước A Ngao bắt được một đầu lợn rừng, chính nó quyết định cái kia đại lợn rừng. Lần này nó chạy về tới làm dẫn đường đảng, hiển nhiên là phát hiện săn vật quá nhiều hoặc là quá cường hãn, chính nó không bắt được. Dãy ạ vẻ là chứa bên trong không có sức chiến đấu gì rất dũng mãnh gia thú, trừ phi bảy sói, vì lẽ đó Lý Đỗ phòng trừng, A Ngao phát hiện hẳn là bầy thú. Quả nhiên, hắn cùng tù trưởng sai khiến hai cái ưu tú liệt thủ lặng lẽ theo A Ngao đi tới, cuối cùng ở một phiến bàn sơn tùng trong rừng rậm phát hiện một đám bạch vĩ lộc. Bầy hưu quy mô khá lớn, đến có 30, 40 đầu dáng vẻ, mỗi con có chừng 6, 7 đầu, chính trên đất dùng móng đuốt bảo tìm ăn. Điều này làm cho các tợ săn tinh thần đại trấn bọn họ lui về, các thợ săn hương phấn hướng về tù trưởng Miêu tả san vật tình huống. Một hồi vây quét chiến triển khai, người anh điên ở tù trưởng dưới sự chỉ huy phân tán ra đến, bọn họ từ tầng ngoài rừng cây bắt đầu, tìm cái phương hướng ở trên cây quấn quanh dây thừng, kết nối với vũng cụ, sau đó lượn lượn một tổ ẩn thân phía sau cây, từ những phương hướng khác hướng về bầy hưu tới gần. Người anh điên môn đều là đi chân đất ở trên núi cất bước, âm thanh rất nhỏ, thêm vào trên mặt bọn họ, trên người áo màu xanh lục màu đỏ thuốc màu, vì lẽ đó bí mật tính rất mạnh. Lý Đô đám người ở bên ngoài quan chiến, Lỗ Quan nhìn tình cảnh này nói rằng Lúc đó người nước Anh cùng sau đó Washington dở cờ quân đội chính là ăn như vậy thiệt tỏi, người Anh điên rất am hiểu tập kích. Nhưng săn vật nắm giữ xa so với nhân loại càng xuất chúng sức quan sát, Indian các thợ săn đã rất cẩn thận, nhưng tới gần bày hưu thời điểm vẫn bị chúng nó nhận ra được. Thế này, dẫn dắt đội ngũ các thợ săn ra lệnh một tiếng, tập kích phát động. Công kích tới từ ba phương hướng, cung tên bắn ra, có vài con lộc tại chỗ chúng tên ngã xuống đất, trong đó chịu đến công kích lộc đều là những kia hướng về các thợ săn vị trí chạy đi. hưu đại bộ phận không có chịu đến công kích. Chúng nó sợ hai bên dưới hướng về mai phục vòng tròn lưu lại mở miệng nơi chạy trốn, sau đó một đầu va tiến vào cả ấy. Trên cây quấn quanh rắn chắc dây thừng, hết tốc lực chạy trốn đại lộc một khi đụng vào rất khả năng trực tiếp bị lìm đoạn xương cổ, cho dù không có bị lìm chết cũng là trọng thương. Còn có lộc hội va tiến vào vong cụ bên trong, vong cụ cố định khá là tùng, một khi chịu đến sông tới sẽ bị mang theo, như vậy lộc sẽ bị vong gói lại, càng khó thoát chạy. Đúng là mai con tình cảnh tốt hơn, dây thừng chói tương đối cao, mai con có thể từ phía dưới ngang qua không trở ngại, mà vòng cụ số lượng ít, va vào tỉ lệ cũng tiểu. Cuối cùng, con chạy trốn, thành niên lộc hầu như toàn bộ xa lưới, chỉ có 2-3 con số may mới xuyên qua cả bấy. Lido phát hiện săn bắn đội là cố ý bông tha con có một con lộc từ tủ trưởng bên người trải qua, tủ trưởng không núp nhích để nó rời đi, những người khác cũng không có công kích dí đồ. Nhìn thấy Lido chú ý mình cách làm, tù cười dài nói, dùng lại nói của các người, cái này gọi là có thể kéo dài phát triển, đúng không? Trừ phi nằm ở tuyệt cảnh, bằng không chúng ta không bắt giữ còn chưa trưởng thành săn vật. Trước 1415, trước 1415 tới cửa chuyện làm ăn, 45 năm 1415 tới cửa chuyện làm ăn, 4, Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Hơn 20 con Bạch Vĩ Lộc bị bắt được, săn bắn đội một phiến tiếng cười cười nói nói. A Ngao ở những này, người anh điên trong mắt địa vị càng cao hơn, nó thánh lang thân phận triệt để ngồi vững. Hà Cả tụ dạ mạ thậm chí cô ý chạy tới hướng về Lý Đỗ xin lỗi, hướng về A Ngao xin lỗi. Hắn tử này tuy rằng lỗ mãng, nhưng tâm tính đúng là so với xe đẹt sở lem càng ngay thẳng, Lý Đỗ đối người sau triệt để không còn hảo cảm. Săn bắn thời điểm xe đèn Sở Lem mấy lần tìm hắn táng go, hắn đều tách ra. Chết đi Bạch Vĩ Lộc bị tại chỗ lột ra lấy máu thu thập, còn sống sót Bạch Vĩ Lộc chỉ cần có thể đi lại, liền bị người anh điên trói lại đến kéo đi, còn có Bạch Vĩ Lộc té gãy chân tàn phế, có người đưa chúng nó trói lại đến răng ở trên bà vai, săn bắn đội có thể trở về về. Hơn 20 con Bạch Vĩ Lộc rất nhiều, nhưng là đối lập hơn 1.400 nhân khẩu tới nói thực sự quá ít. Đường về bên trong lý đối hỏi tù trưởng nói, các người bình thường săn bắn thành quả làm sao? Tù trưởng nói, này gần như là chúng ta một tuần thu hoạch, đương nhiên Chúng ta nơi này là một nhánh đội ngũ, nếu như là hết thể đội ngũ thu về đến, chúng ta mỗi ngày cũng có thể bắt được hơn 10 chỉ lộc. Bởi vì dãy ạ vẽ là chứa bên trong mèo rừng cùng lang bị săn bắn lợi hại, trong ngọn núi Bỉ Hưu, sơn dương cùng lợn rừng số lượng so với trước đây nhiều hơn không ít, người anh điên thu hoạch cũng không tệ lắm. Cái này không sai là đối lập, bọn họ có thể duy trì cơ bản ăn thịt nhu cầu, muốn thu được càng nhiều ăn thịt tiến hành hưởng thụ liền rất khó khăn, tượng tối hôm qua như vậy đại đi, mấy người bọn hắn nguyệt làm không được một lần. Nếu như có a ngao tìm kiếm săn vật, săn bắn tự nhiên sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Trên đường tù trưởng không ngừng nhìn chằm chằm A Ngao xem, Lý Đỗ cảm thấy trong ánh mắt của hắn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Điều này làm cho hắn cảnh giác lên. Trở lại bộ lạc sau, hắn săn bắn đội vẫn chưa về, các phụ nữ trên tới đón đối bầy hưu thu thập công tác, thợ săn môn có thể nghỉ ngơi. Ở Lý Đỗ trong mắt, người Mỹ rất yêu thích hưởng thụ, khá là lười, mà người Anh điên so với bên ngoài nước Mỹ người còn yêu thích hưởng thụ, còn muốn càng lười. Bọn họ lúc trở lại mới vừa buổi trưa, các thợ săn liền không làm việc, bọn họ mang theo bầu rượu đi dưới bóng cây nghỉ ngơi, hoặc là uống rượu, hoặc là chơi bài, bài bạc. Người Anh điên đánh cược tính rất lớn. Rất nhiều bộ lạc đều có sòng bạc, ở nước Mỹ một ít châu lý, người anh điên sòng bạc không cần nộp thuế, kiếm được tiền dùng để nuôi sống bọn họ bộ lạc là được. Tù trưởng mang theo một ít trong ngọn núi hoa quả tìm đến Lý Đô, hắn dẫn theo hai cái tùy tùng, tùy tùng trong tay nói ra lưỡng cái dương, bọn họ sau khi đi vào liền đem bốn cái dương để xuống. Ngồi ở Lý Đô đối diện, tù trưởng xin hắn nước cán quả, sau đó ngoắc ngắt tay, các tùy tùng đem thùng mở ra. Bốn cái dương bốn loại hải tệm, một cái dương bên trong là vàng rực rỡ hoàng kim, một cái dương bên trong lạ ngân khối, một cái dương bên trong là bình thủy tinh, Còn có một cái dương bên trong là nhân sâm đẳng hoàng khô quý giá thực vật. Anselle, Lý Đỗ hỏi, "Tu trưởng, ngài mang những thứ đồ này đến mục đích là?" Tu trưởng nói rằng, "Giao dịch, ta nghĩ cùng các ngươi tiến hành giao dịch." Lý Đỗ hỏi, "Làm gì giao dịch? Những thứ đồ này xác thực rất có giá trị, ngươi muốn bán cho ta?" Tu trưởng không hề trả lời, hắn nhìn hội bên cạnh ngủ gà ngủ gật gậta ngao, sau đó hỏi, "Thánh lang thực sự là thần khí tác, đúng không?" Lý Đỗ nhất thời cảnh giác lên, theo dõi hắn nói, "Ngươi muốn dùng chúng nó đem đổi lấy ta sừng vật." Tu trưởng vẫn không có trả lời, mà là nói rằng Chúng ta còn có một chút hoàng kim bảo vật, nếu như ngươi nguyện ý theo chúng ta giao dịch, chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều kinh hỉ." Lý Đỗ không kiên nhẫn đem hoa quả buồn đẩy một cái, nói rằng: "Ta sủng vật chính là ta người nhà, ta không thể đưa nó giao dịch đi ra ngoài." Ở trong nhà ngoại đi bộ Lang Ca đám người chọn lựa mấy cái vị trí, nếu như bộ lạc có cái gì quỷ tâm tư, bọn họ có thể ngay lập tức tù binh tụ trưởng. Tu trưởng tiếc núi lắc đầu nói: "Được rồi, ta đã sớm nghĩ tới, ngươi đương nhiên sẽ không đem Thánh Lang cho rằng thẻ đánh bạc, nếu như ta nắm giữ Thánh Lang, cái kia mặc kệ cho ta bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không đem nó cho rằng thẻ đánh bạc." Lý Đỗ mỉm cười nói, cảm tạ lý giải. tu trường nói rằng, được rồi, cái kia để chúng ta nói chuyện làm ăn đi, không phải tới giao dịch thánh lang, mà là dùng này ít thứ để bán tiền, ngươi nguyện ý nhận lấy chúng nó à. Lý đấu quá khứ nhìn một chút bốn dạng đồ vật, trong đó ba loại hắn nhận thức, bình thủy tinh nhỏ bên trong đồ vật hắn không quen biết, liền hỏi, trong này chàng chính là cái gì. tu trường hồi đáp, chúng ta bộ lạc chân bảo, gián độc huyết thanh cùng chúng nó nọc độc. Thời không phi trùng nịch chuyển thời gian. Lý Đỗ nhìn thấy bình nhỏ bên trong chất lòng thu thập quá trình, trong bộ lạc nuôi trồng một ít gián độc, mỗi một khoảng thời gian đều có người chuyên biệt đi vặt hái nọc độc. Lý Đỗ hỏi, các người có thể cung cấp bao nhiêu những thứ đồ này? Nếu như số lượng thiếu, ta hứng thú không quá lớn. Người thấy chỉ là 1 phần trăm. Tu Trường đánh gãy lời nói của hắn ngạo nghe nói. Lý Đỗ giật mình, nhiều như vậy? Nơi này hoàng kim có ít nhất 10 kg, nếu như chỉ là ngàn 1 phần trăm, nói cách khác bọn họ bộ lạc có chí ít một tấn thậm chí khả năng càng nhiều hoàng kim. Tu trưởng nói rằng, coi thường chúng ta Chúng ta bộ lạc có hơn 1000 năm lịch sử, hơn 1000 năm chúng ta vẫn ở vặt hái cùng thu gom bảo vật. Ngoại trừ chúng nó, chúng ta còn có các loại da lông, sừng hiếu sừng trâu, thủ công nghệ phẩm vân vân. Nhìn Lý Đỗ, hắn tiếp tục nói, ngươi nhất định rất tò mò, chúng ta bộ lạc tại sao có nhiều như vậy đổ vật, nhưng trước đây không có đi bán ra, mà là lưu đến bây giờ đối với ạ. Lý Đỗ gật đầu. Tu trường bất đắc gì nói, bởi vì chúng ta bộ lạc có quy tắc, không thể cùng người da trắng, người da đen giao dịch, ở này trong ngọn núi, ngoại trừ người da trắng cùng người da đen chúng ta có thể đụng với đương nhiên chính là đồng bào nhưng bọn họ cho không được giá tiền cao, hơn nữa trước đây tủ trưởng cùng nguyên lão cũng không nỡ lòng bỏ đưa chúng nó ra tay thực sự là một đám đươngốcc ta cùng trong tộc người không giống nhau ta phụ thân là đời trước tủ trưởng hắn đã từng đem ta đưa đi đến trưởng, ta biết thế giới bên ngoài ra sao vì lẽ đó từ ta trở thành tộc trưởng bắt đầu ta liền luôn luôn ham muốn hòa vào thế giới bên ngoài lý đô rõ ràng hắn nói rằng khó trách chúng ta vừa thấy mặt thời điểm người đối ta Hiếu hảo như vậy người khi đó đã nghĩ theo ta hợp tắt rồi đối có ý lúc này Ngươi là người có tiền. Tu trưởng chỉ chỉ y phục của hắn, "Balô, những thứ này đều là hàng hiệu, hắn là cái người biết hàng." Tu trường nói rằng, "Ta gặp được ngươi thời điểm rất cao hứng, ngươi không phải người da trắng hoặc là người da đen, ngươi rất có tiền, như vậy dưới cái nhìn của ta ngươi là có thể làm hợp tác đồng bọn. Có điều, ta không nghĩ tới ngươi cái này hợp tác đồng bọn đã vậy còn quá chất lượng tốt, vẫn là Thánh Lang chủ nhân, như vậy càng tốt hơn, ta là có thể càng đơn giản đi thuyết phục các nguyên lão. Hết cách rồi, quản lý bộ lạc của cải không phải là ta một người quyền lực, những thứ đồ này là toàn tộc ở quản lý." Lý Đỗ không nghĩ tới đến một chuyến người anh điên bộ lạc, lại vẫn đàm luận hạ xuống một chuyện làm ăn, hơn nữa làm ăn này xem ra còn không nhỏ. hắn nghiên cứu một hồi trong dương đồ vật, lịch chuyển thời gian chứng minh chúng nó thân phận sau, hán gật gật đầu nói, có thể, ta nguyện ý hợp tác với ngươi, nói chuyện hợp tác ra sao đi. chương 1416, chương 1416 đến A khoái hoặc ta 5 năm. 1416 đến A khoái hoặc A, Nam 5. Song Phương bước đầu xác định giao dịch lý đồ, nhưng cụ thể hợp tác chi tiết nhỏ đến hiệp thương, mà cần chuyên gia định giá đến hiệp thương. Bộ lạc Hoàng Kim là thông qua nguyên thủy phương pháp đến chất lọc tinh luyện, bạch ngân cũng là như thế, chúng nó độ tinh khiết cũng không thống nhất, giá cả có thể khó xác định. Độc rắn cùng máu rắn thanh giá cả cũng khó xác định, Lý Đỗ không biết những thứ đồ này, còn có động vật da lông, sừng hiếu sừng trâu, các loại thảo dược chờ chút, đánh giá chúng nó giá cả càng không dễ dàng. Tu trưởng lấy ra nhân sâm là sâm Mỹ, cũng chính là Lý Đỗ ở quốc nội thời điểm biết rõ sâm Mỹ, những người này tham cái đầu đều đều, bề ngoài hiện hình trụ trưởng con toy hình, độ dài có 6, 7 cm, đường kính là 1 cm nhiều điểm, mặt ngoài màu vàng đất, xem ra không lớn. Đây là hoang dại sâm mỹ, chúng nó không giống người Trung Quốc tham hoặc là sâm cao ly có thể trở lên khá lớn, như vậy cái đầu đã là hoang dại sơn mỹ cực hạn. Tu trưởng là cái người thoải mái, Lý Đỗ cũng là người thoải mái, bọn họ quyết định hợp tác sau khi trước tiên lẫn nhau để lại tiền đặt cọc. Lý đố lấy ra 10000 USD tiền mặt, Tu trưởng cho hắn một ít kim khối, ngân khối, độc rắn cùng gia thảo, để hắn mang về tiến hành giám định. Đếm lấy xanh mượt đô la, Tu cười dài nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi là người có tiền, leo núi đều bên người mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Lý Đỗ nói, chúng ta người Hoa liền yêu thích dùng tiền mặt. Hắn niên cứu sâm mỹ, dùng chủy thủ cắt một khối ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm, mùi vị có chút mâu thuẫn, là mang theo cây đắng ngọt ngào vị, nhai, nghiền ngẫm một lát sau nhổ ra cho cặn trong cổ họng tất cả đều là thực vật thanh tân tương ngát. Người này tham tính chất rất tốt, lý đốt như vậy người thường đều có thể phán đoán ra được. Người anh điên ở điểm này cùng đều là người ra và người hoa khá là giống nhau, dược lý của bọn họ học cũng là kiến trúc ở thảo dược trên, khởi đầu sâm mỹ ở Bắc Mỹ giá trị tính rất nhỏ, liền người anh điên yêu thích thu thập chúng nó. Bởi vì Thánh Lang dẫn đạt được thu hoạch khổng lồ, bộ lạc lại muốn cử hành long trọng cái tối. Bọn họ chỉ cần thu được đầy đủ đồ ăn sẽ đi hưởng thụ, người anh điên không có lâu dài ánh mắt, không phải bọn họ thiển cận, mà là đây chính là bọn họ sinh hoạt thái độ. Những người này cho rằng sinh mệnh cũng thường, không chắc lúc nào liền muốn rời khỏi thế giới này, vì lẽ đó dành thời gian đi hưởng thụ, đi để cho mình hài lòng khoái hoạt, sinh hoạt khẩu hiệu chính là đến a khoái hoạt ta. Đồ ăn tồn tại giá trị là duy trì sinh mệnh, chỉ cần đồ ăn đầy đủ, vậy sẽ phải cử hành thế tối, không phải vì mỹ thực, mà là vì thỏa thích giải trí. Mặt sau, hắn săn bắn đội ngũ trở về, bọn họ đại thể có thu hoạch, nhiều chính là lợn rừng hoặc là dã điểu thiếu cũng có một chút cá. Bọn họ bắt được cá cái đầu rất nhỏ, trên núi dòng sông bên trong hồ nước không có gì lớn cá, Lý Đỗ không biết những loài cá thân phận, có điều liệu nhớ chúng nó sinh sống ở không ô nhiễm trong dãy núi, chất thịt khẳng định kém không được. Mang về những loài cá, có người liền bắt đầu cẩn thận cọ rửa chúng nó, dùng trong suốt suối nước giặt sạch một lần lại một lần. Thế này, Lý Đỗ tán dương, "Chú ý." Cùng đi hắn tủ cười dài nói, "Ha ha, này không phải là vì sạch sẽ, hoặc là cũng có thể nói là vì sạch sẽ, bởi vì chúng ta câu cá dùng chính là một loại độc thảo, vì lẽ đó đến cẩn thận thanh tẩy chúng nó." Phong ngựa có độc dịch lưu lại. Nghe xong lời này, Lý Đỗ quyết định sau đó không ăn loại cá này, ngược lại hắn cũng không phải rất yêu thích đánh cá. A ngao thần kỳ ở trong bộ lạc truyền ra, yêu ai yêu cả đường đi, người anh điêng môn sùng bái a ngao, thuận tiện cũng là sùng bái nổi lên Lý Đỗ. Cùng ngày hôm qua cử hành tiệc tối không giống nhau, lần này Lý Đỗ ở trong bộ lạc đi bộ thời điểm, chào hỏi hắn nhiều người, còn có người cùng kính cho hắn bưng lên một bát rượu đủ. Loại này rượu cồn độ tương đối thấp, là một loại thụ tự sản xuất địa, trong bộ lạc nhân sưng chi vì là các mợ rượu. Cắt mở rượu là tại vì di bộ lạc cầm thực văn hóa bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng là bọn họ xã giao hoạt động thuốc bôi trơn. Lý Đỗ nhận được rượu địa phương, chính là bộ lạc tử phường, có người chính đang chế tắt cắt mở rượu. Ở tự phường công tác chủ yếu là phụ nữ, chế rượu công nghệ do một tên nguyên lao khống chế, kỳ thực sản xuất cắt mở rượu rất đơn giản, nó do thụ thử chế thành, các phụ nữ dùng đại khảm đao đi ra, mà sau sẽ thụ thử ở trong sông rửa sạch, lại để vào trong nồi chưng cuối cùng để vào nghiên cũ nghiền nát đi lên men. Tới gần trạm vạng, lại có săn bắn đội trở về, bọn họ mang về một ít trứng chim cùng một bao đồ vật Mở ra sau vây lên đi bọn nhỏ phát sinh tiếng hoan hô, ồ, một gân đế thập, một gân đế thập. Lý Đỗ tập hợp đi tới nhìn một chút, sau đó sắc mặt có chút thay đổi, trong bao đồ vật là côn trùng, khá giống là tằm, nên cái gì côn trùng ngấu trùng, màu sắc trắng như tuyết, cùng nhau ngạo ngọ ngậy xem ra rất buồn nôn. Tu trưởng Vô vũ bả vai hắn nói, quá tốt rồi, ngươi có thể thưởng thức đến chúng ta tạ vị dị mỹ thực. Lý Đỗ chê cười nói, loại này côn trùng à? Đây là một gân đế thập, nó mùi vị cực kỳ tốt, có thể tìm tới chúng nó cũng không dễ dàng đây. Tu trưởng vui mừng nói rằng, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Màn đêm buông xuống, từng tòa từng tòa lửa chạy bốc cháy lên, một ít thanh niên hô chiêng gõ trống, náo nhiệt tụ sẽ bắt đầu. Cùng trước như thế, lại là hơn 1000 người xuất hiện ở giữa sườn núi trên, bởi vì địa thế nguyên nhân, tụ hội nơi là trưởng điều hình, vây quanh ở giữa sườn núi trên. Như vậy từng tòa từng tòa lửa chạy sắp xếp, cách xa một chút xem, thật giống một con rồng lửa. Theo tiếng chiêng trống, các cô nương vây quanh lửa chạy nhảy lên, nam nam, nữ nữ bắt đầu hát, trên mặt tràn trề nụ cười được tiêu là một thỏa mãn. Macloe huynh cũng tham dự tiến vào, tiến vào nữ nhân trỏng bên trong lâu ôm, ôm chơi vui vẻ cực kỳ. Lăng ca cùng bạo trúc nhưng duy trì cảnh giác. Lý đô nói rằng, không có chuyện gì, bọn họ sẽ không đối phó chúng ta, vương lòng đi chơi đi. Lăng ca lấp đầu, nói, không, lão bản, ta tin bất quá bọn hắn, người đi chơi đi. Một chỗ lựa chạy trên treo lên cái thô gốm xứ tính chất nổi, theo lửa tiêu đốt, nổi từ từ ấm lên thành màu đỏ. Lúc này có người ở phía trên dùng bàn chải soạt trên dầu mỡ, tiếp theo cấp tốc đem một ít béo béo mập mạp côn trùng ném đi tới. Gần như cùng lúc đó, đại trùng tử ném lên về phía sau, thô gốm xứ nổi bị nắm đi Có người phong mấy lần sau đổ vào trong cái mâm cho Lý Đô cùng tù trưởng đám người đưa tới. Nhìn trong cái mâm những kia nhân phanh nổ mà bày chướng côn trùng, Lý Đỗ cảm thấy khẩu vị bình thường thôi. Khách khí nói, "Các người ăn các người ăn, ta trước tiên uống chút rượu." Tù trưởng không khách khí, dùng tay nắm lên côn trùng bắt đầu ăn, người chung quanh xem nuốt nước miếng, thật giống hắn ở ăn cái gì vô thượng mỹ vị. Có phụ nữ đưa ra món chính, vật này gọi mạch thác, nguyên liệu nấu ăn bao quát cá thịt, thịt gà, gạo lức, hương thảo, hành tây chờ chút, bên ngoài hồ một tầng khoai tây xay, Lý Đô cảm thấy cái này không sai. Hắn cầm một mạch thác Cắn xuống sau nhai, Nghiền Ngâm cảm thấy ngày hôm nay càng thơm, liền đối tổ trưởng gật đầu nói: "Mùi vị quá tuyệt." Tu trưởng nhíu nhíu mày cười nói, bởi vì bên trong có mộc ngân đế thập, vì lẽ đó mùi vị mới thơm như vậy. Lý Đỗ xé ra khoai tây say một xem, quả nhiên bên trong mang theo mấy cái nướng chín béo co trùng. Có côn trùng bị cắn thành hai nửa, một nửa ở lại mạch thắt bên trong, nửa kia không cần phải nói tiến vào bụng hắn. Lý Đỗ cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng món đồ này xác thực hương vị không sai, liền hắn không nhìn tới, tiếp tục vui vẻ bắt đầu ăn, hơn nữa quyết định nếm thử mộc ngân đế thập. Chương 1417 trên 1417 trở về, 1 năm. 1417 trở về, một, nam. Bước đầu hợp tác ý đồ đã thành, Lý Đỗ không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này, hắn quyết định rời đi bộ lạc. Như vậy sẽ Đẹt lem có chút sốt ruột, sáng sớm nhìn thấy đoàn người phải đi, hắn tới giữ lại nói, ở đây ở ở ít ngày đi, Lý tiên sinh, cả tù ma rất yêu thích người, hắn còn muốn hướng về người thỉnh giáo chút tri thức, người mới đến, chúng ta nơi này không có trường học, bọn nhỏ học không tới tri thức. Lý Đỗ nhìn người đàn ông này, hắn cũng là cái nhân vật, ngắn gọn vài câu giữ lại, từ cảm tình bày, đồng tình bày đánh tới chỉ có đem chính hắn đặt mình trong ngoại. Kỳ thực, Lý Đỗ biết hắn giữ lại mục đích của chính mình, Xe Sedeslem hy vọng có thể mượn Thánh La Nguy thế chế tạo một làn sóng đề tài, hắn cùng hắn cháu trai cả tổ Doma đều muốn ở trong bộ lạc thu được càng cao hơn địa vị. Đặc biệt xe Sedeslem, hắn là lần tiếp theo bộ lạc nguyên lão hội người dự bị, học cả tổ Dạ Mạ cũng là, giữa hai người có cạnh tranh xung đột, vì lẽ đó trước học cả tổ giả Mạ tìm đến Lý Đỗ phiên phước. Sedeslem vốn muốn mượn này chen ép cả tổ Dạ đồng thời tăng lên địa vị mình, vì lẽ đó trước vừa trở lại bộ lạc thời điểm, Cả tủ giả mà nghi vấn lýỗ thời điểm hắn không có ra tay hắn tiểu toán bàn đánh đinh đương hưởng coi chính mình tính toán không sai trên thực tế người anh điên không thích hợp trời quần như bọn họ mạch náo quá đơn, đơn giản lý đấu cam ghét bị người sử dụng như thương vì lẽ đó sau đó Tuy rằng sẽ đẹp sở le vẫn cường điệu bọn họ là bị thánh lang cứu nhưng lý đó chính là không đi nghiệm chứng điểm ấy hiện tại trong chấn hầu như tất cả mọi người đều biết bọn họ là bị thánh lang cứu trợ chuyện này nhưng là chuyện này thật giả còn nghi vấn sẽ hy vọng lý đấu có thể giúp hắn chứng minh điều ấy lý đố nhưng thủy trung ngậm miệng không nói chuyện Đứa bé kia muốn học tập chi thức à?" Lý Đỗ hỏi. Cờ đen sờ lên mau mau gật đầu, "Đúng đấy, tuy rằng chúng ta thân ở thâm sơn, nhưng chúng ta chúng quy đến cùng ngoại giới xã hội tiếp xúc, không có tri thức sao được đây." Lý Đỗ nói, "Được, lần sau đến thời điểm, ta hội cho bọn nhỏ mang tới rất nhiều thứ, bên trong tri thức đầy đủ bọn họ học tập cả đời, gặp lại, chúc ngươi nhiều may mắn, chúc mỏ hai cạn thần phù hộ ngươi." Lưu Câu tiếp theo giả tạo chúc phúc, hắn đi tiêu xài như thường. Lần này đến Tạ vị Di bộ lạc mặc dù là bởi vì bị sử dụng như thương, nhưng là hắn cuối cùng thu hoạch có thể vượt xa dự đoán. Lạc Như tủ trưởng nói như vậy, tạ vị di bộ lạc đã có hơn 1000 năm lịch sử, ngàn từ năm đó bọn họ vẫn ở tích góp của cải, của cải tổng sản lượng rất kinh người. Bọn họ trước đây muốn tìm người hợp tác tiêu thụ của cải, nhưng là điều kiện quá hà khắc, không thể là người da trắng không thể là người da đen mà ứng cử viên đến được toàn tộc nguyên lão sẽ đồng ý. Các nguyên lão đều là lao đầu tử, đầu óc rất cố chấp, tủ trưởng trước đây đi tìm mấy người, trong đó có ở bên ngoài làm ăn người Anh điên, nhưng đều bị bọn họ dùng như vậy như vậy lý do cho phủ quyết. Lý Đỗ vừa vặn phù hợp bọn họ yêu cầu, đặc biệt hắn là Thánh Lang chủ nhân cơ minY lão đầu góc cố chấp ở điểm này trái lại trợ giúp hắn, những người này yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì Thánh lang nguyên nhân rất tôn kính hắn, nguyện ý với hắn hợp tác. Từ Tạ vì di bộ lạc rời đi còn có chỗ tốt, vậy thì là đường xuống núi càng rõ ràng, vốn là Lý Đô muốn sở bên dưới tảng Đá Sơn, Tạ vì di bộ lạc có xuống núi con đường, tuy rằng không phải bằng phẳng sơn đạo, nhưng so với xuyên sơn vượt bèo vẫn là tạm biệt hơn nhiều. Nay bộ lạc cùng ngoại giới đã bắt đầu tiếp xúc, trong bộ lạc có rất nhiều hiện đại đồ vật, như máy phát điện, như ống nói điện thoại vân vân. Tu trưởng nói với Lý Đô, trước bọn họ giao dịch đều là lấy vật đổi vật bị thế lớn, rất nhiều ở thế giới bên ngoài rất tiện nghi đồ vật nhưng đổi đi rồi bọn họ có vài lần giá trị kim loại hiếm hoặc là da lông độc dân loại hình. Vì lẽ đó, hắn mới hưng khởi tìm cố định khách hàng đến xử lý bộ lạc của cả ý nghĩ, như vậy dù sao càng công bình, sự tổn thất của bọn họ hội càng nhỏ hơn. Rời đi bộ lạc, bọn họ dùng so với mong muốn bên trong càng thiếu thời gian xuống núi. Vừa vặn, bọn họ hạ sơn tiến vào đường cái sau đụng tới một chiếc tiểu xe vận tải trải qua, Lý Đô đưa tay ngăn lại xe vận tải, chả tiền ngồi lên rồi nhảy lại xe. Tiểu xe vận tải chủ nhân một đường run như tờ giấy. Lý những người này thấy thế nào làm gì tượng tội phạm, hắn rất sợ xe mở ra cái cái gì người ở thưa thất góc sau sẽ bị giết người bắt xe. Rơi đi đại phía sau núi, Lý Đỗ lại phải đi về liền đơn giản, Bit Ivan lái xe máy bay trực thăng ở Bitburg chờ bọn họ đây, đây là máy bay tư nhân, không cần kiểm tra thân phận, vì lẽ đó mang theo Marcloe huynh đệ bọn họ thành công lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng gào thét, chỗ cần đến California. Lý Đỗ mở ra điện thoại di động, lên núi hậu chiêu cơ liền mất đi tín hiệu, vì lẽ đó hắn đơn giản tắt máy. Khôi phục tín hiệu sau Trong điện thoại di động tin tức bắt đầu tăng lên, có hơn 20 cái chưa nghe điện thoại, 15 phong thư kiện mới còn có 30 tin nhắn tức. Trong đó có lượng điện thoại là Stevie vừa sở Ti vợ sớ bờ đánh tới, vừa vận lý đô muốn cầu cảnh hắn, liền đem điện thoại đánh trở lại. Stevie vừa hiện ra nhưng đã liên lạc qua Sophie, nói rằng, các ngươi lên núi đi làm ạ. Sophie nói các ngươi tìm kiếm bảo tàng. Người anh điên bảo tàng ạ? Lý Đô nói, "Đúng, trong truyền thuyết hoàng kim bảo tàng." Thu hoạch thế nào? Stevie quan tâm hỏi. Lý Đô cười ha, ha nói, "Vừa sa mong muốn á hòa kế." Lời này để Sở ti vừa hứng thú, vội vã hỏi hắn đều có thuở gì. Máy bay trực thăng tạm tạm rất lớn, Lý Đô nói không rõ ràng, liền cho hắn phát ra tin tức, đem này một chuyến thâm sơn lưu trình giới thiệu một lần. Một con én nhìn tà đường, một chỗ hoàng kim tàng bảo, hai người thủ hạ, một hợp tác thỏa thuận, còn có một tòa có kiểu viễn lịch sử thần bí nham hỏa hang động, nói đến hắn lần này xác thực thu hoạch rất lớn. Tin tức phát ra ngoài sau, Sở Ty vừa càng làm điện thoại đánh trở về, hắn không để ý tạm tạm đại, lôi kéo cổ họng ngao ngao kêu to, ha, người này số may khó nạn. Hắn đôi tiền hứng thú không lớn. Đối sủng vật hứng thú không lớn, đối người hứng thú cũng không lớn, hứng thú của hắn ở chô nham hòa hang động. Lý Đô đem tọa độ phân phát hắn, hắn biết nếu như không làm như thế, Sở Ti vừa lập tức liền sẽ làm hắn thay đổi đầu phi cơ trở lại bịt Bật, sau đó dẫn hắn đi lên núi nhìn nảy nham hòa hang động. Sở vừa nói cảm ơn, Lý Đô nói, không phải bạch đưa cho người, giúp ta quyết định hai cái người thân phận, ta hai người này tân thủ dưới ở Ukraine chọc chút sự, phòng chừng muốn phiền phức chút. Ukraine? Ukraine có thể có chuyện phiền phải gì? chỉ cần chớ cùng vũ khí nguyên tử có quan hệ, cái kia quốc gia sự đều là việc nhỏ." Stevie vừa ung dung nói rằng. Máy bay trực thăng mấy lần bổ sung dầu liệu sau, cuối cùng hoàn thành một lần vượt qua nước Mỹ đường dài hành trình, từ nước Mỹ Đông Bắc đến Tây Nam, Lý Đỗ vượt qua một đoạn dài lâu không trùng lộ trình. Rơi xuống máy bay sau, California thấp nhiệt hơi nước sống tới mặt, sáng lạn đến trói mắt ánh mặt trời lượt tung đại địa trên, cùng dậy ạ vẽ là triệt thế giới hoàn toàn bất đồng xuất hiện. Ngựa xe như nước, người đi đường như gửi, ăn chơi chắc táng, cháng lệ, mắt huynh đệ kích động hỏng rồi, đây chính là nước Mỹ nha. Đây mới là nước Mỹ nha. Bọn họ từ khi lén qua đến nước Mỹ, hoặc là chờ ở Hoang Vu sa mạc hoặc là chờ ở núi Hoang lão lầm, này vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm chân chính nước Mỹ sinh hoạt. Chương 1418, chương 1418 tài nguyên, 2 năm. 1418 tài nguyên, 2 năm. Lần này trở về sau, Lý Đấu còn rất bận rộn, áp lực cũng không thể so trước hắn đi leo núi tìm kiếm bảo tàng tiểu. Đương nhiên kết quả này có thể tiếp thu, dù sao mới vừa kết thúc nghỉ phép, trong lúc đều sẽ tích góp một ít chuyện, chỉ là cẩn thận bản tính toán một chút, hắn phát hiện sự tình có chút quá nhiều. Hắn quyết định thường trú Lo Sang vậy thì phải giải quyết nhà vấn đề. 2. Hoàng Kim xử lý vấn đề. 3. Alan Đạ Mỏ Kim Cương bắt đầu sản xuất, có chút văn kiện cần hắn phê chuẩn. 4. Đào Gùn một ít cơ sở kiến thiết cũng bắt đầu rồi, cần hắn cung cấp tài chính. Nam, rẽ mặt nhìn bên kêu cần thu được càng nhiều quân đội quyền lực, cũng cần tài chính. Ngoài ra biết được hắn trở lại Lo Sang trước với hắn liên lạc qua một vị Hollywood đại minh tinh lần thứ 2 gọi điện thoại tới cho hắn, và giác biết hy vọng cùng hắn trao đổi Tiger tại thuê cụ thể công việc. Lúc này đã sắp đến trung tuần tháng 7 ốn là Lý Đỗ coi chính mình đầu tháng 7 có thể trở lại Losang Zeroes, kết quả trong lúc phát sinh nhiều chuyện như vậy, kéo dài hắn hành trình, vì lẽ đó bờ rạc đi bên này rất gấp. Song Phương ước định ở so với bệ vợ Lý Lơ một ra quán cà phê gặp mặt, quán cà phê tên gọi Hảo vận Lam Miêu. Lần này đi tới Losang Zeroes, xem như là Lý Đỗ quyết định gì cư thành phố này sau lần thứ nhất chính thức tiếp xúc nó, vì lẽ đó không có lái xe, mà là dùng cùng Losang Zeroes người như thế giao thông phương thức ở trong đó ngang qua. Từ lúc hơn 10 năm trước, thành thị này liền đưa ra không xe Losang Zeroes khẩu hiệu, đương nhiên, đây là một phí lợi Tựa Los Angeles thế giới như vậy đỉnh cấp phát đạt thành thị làm sao có khả năng không có ô tô. Đây chính là một tòa do bánh xe chở khách thành thị. Nhưng Los Angeles giao thông rất phát đạt, không cần ô tô cũng có thể thông suốt không trở ngại. Từ lúc thế kỷ trước niên đại 80 mỹ sĩ tỷ Ot Ban nhạc liền lấy này sáng tác một thủ lưu truyền rộng rãi ca khúc gọi Nobody wants you la, Los Angeles người không bất đi. Hiện tại Los Angeles giao thông văn hóa đã cùng ô tô quan hệ không phải như vậy mà thiết, vì khống chế vụ mai, tránh né đắt đỏ dầu giới, các cư dân bắt đầu thông qua tàu điện ngầm, xe đạp bỏ ra hành. Sophie một nhóm tạm thời ở vùng ngoại thành thuê một ngôi biệt thự, biệt thự vị trí rất tốt, 2, 300m ngoại thì có tàu điện ngầm khẩu, lý đố mang theo Sophie lần này chính là thừa đi tàu điện ngầm đi quán cà phê. Lót răng giờ liệt tàu điện ngầm rất lợi ích thực tế, có thể làm lý vô hạn thứ ngồi xe, chỉ cần 5 khối tiền, có thể ở toàn bộ thành thị trong phạm vi vô hạn thứ thừa đi tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm cùng mặt đất như thế, nhân số nhiều vô cùng, nhưng tàu điện ngầm không kẹt xe, vì lẽ đó chỉ cần chen lên tàu điện ngầm liền có thể thuận lợi tới mục đích. Sophie hứng thú không có ở bờ rát trên người mà là ở Lý Đô vừa được e nhìn thần nưng trên người, nàng hỏi, ngươi vẫn không có nói cho ta, ngươi được trải nghiệm của nó đây. Lý Đô nói, nào có cái gì trải qua, chính là Mark Loe huynh đệ đưa cho ta, hai người bọn họ cái trải qua trộm săn tặc, nhưng ở ta khuyên bảo bên dưới, bọn họ lạc đường biết quay lại. Hai huynh đệ hiện tại chờ ở trong bệnh viện, Sir vừa sai người cho bọn họ công việc chứng minh thân phận vẫn không có lấy ra, Lang Ca kiến nghị hai huynh đệ đi làm cái vi trình hình, như vậy sau đó có thể để tránh cho một chút toái. Lý Đô cảm thấy này rất có đạo lý, liền bỏ tiền đem hai huynh đệ đưa tiến vào Phương diện này hắn xe nhẹ chạy đường quen y Lâm Na mỗi Thắng cũng phải đi làm vi trình hình bọn họ đối toàn Mỹ tương quan bệnh viện đủ quen ngã hai lần chạm tàu điện ngầm, bọn họ trọng tân trở về mặt đất ngầm đầu nhìn lên chính là Los Angeles sangết địa thiêu, so với bệ vờ lì liệu ở lý đô đã mấy lần từng đến nơi này nhưng mỗi lần tới vẫn như cũ cảm giác bị được chấn động đây là cả thế gian nghe tên toàn cầu phú Hào trong lòng mộng ảo nơi làm Los Angeles trong thành phố nổi danh nhất trong thành thành nơi này có toàn cầu xa hoa nhất phố kinh doanh cũng tập hợp Hollywood ảnh tinh môn đôngảo biệt thự tương tự vẫn là thế giới ảnh đàn thánh địa So với Phất Lợi Sơn chiếm diện tích là 6 bình phương dặm anh gần như 15 km2, thường trú nhân khẩu là 35.000 người, nhưng mỗi ngày muốn tiếp đón dòng người khả năng có 350.000 người. Trong những người này đại đa số là du khách, một số ít nhưng là dấu trong lòng mình tinh ngộng tuấn nam mỹ nhân, bọn họ hy vọng ở đây bị ở lại địa phương minh tinh đạo diễn muôn vừa ý, như vậy vô cùng có khả năng nhất phi trùng điên. Từ trạm tàu điện ngầm bắt đầu, Lý Đỗ con mắt liền không đủ dùng, hắn lần đầu cảm thấy mình dài đến có chút xấu, nguyên lai trên thế giới xoái ca mỹ nữ nhiều như vậy. Sophie thì lại muốn tự tin hơn nhiều. Tư mạo của nàng dựa theo người nước ngoài thẩm mỹ tới nói có thể toán mỹ lệ, không tính nghiêng nước nghiêng thành. Lý do là quốc người thẩm mỹ, vì lẽ đó cảm thấy nàng quả thực mỹ thoát tục. Nhưng nàng có điểm ấy khí chất bổ trợ, cho dù cùng đỉnh cấp các mỹ nữ cùng nhau, vẫn như cũ có điểm nhợ. Hảo vận Lam Miêu là cái rất có lịch sử quán cà phê, sinh ra đã có gần một thế kỷ, vị trí của nó ở hai tòa tinh mỹ hàng xa xỉ chuyên bán điếm trong lúc đó, từ môn đầu tới nói chính là cái nhà gỗ nhỏ, thật giống chuyên bán điểm bên cạnh tiểu nhà kho. So sánh với đó, hai tòa chuyên bán điểm vàng son lộng lẫy một tòa là tình điều tế chắc đã cẩm thạch phối hợp đồng cao cửa lớn, khác một tòa trước cửa có cùng trụ thức xoáy phun, mặc kệ thấy thế nào đều là khí thế bất phạm. Tiểu quán cà phê đặt mình trong trong đó, thật giống con vịt nhỏ xấu xí ngước nhìn thiên nga trắng, thế nhưng sự tồn tại của nó có một phen đặc biệt ý nhị, loại này mùi vị là tiệm khách phô không có, vậy thì là cảm giác tương thương. Lý Đỗ đẩy cửa ra, môn sau là một chuỗi lục lạc, nó bị xúc động đi sau ra âm thanh leng keng, sau đó lập tức có người tiến lên đón nho nhã lễ độ hỏi, tiên sinh chào ngài, nữ sĩ chào ngài, xin hỏi các có hẹn trước không? Có. Mèo chào phòng nhỏ, bờ rát ít tiên sinh hả trước, cảm tạ. Sophie suy nghĩ một chút nói rằng, người phục vụ đem hai người mang hướng về một tòa bọc nhỏ, tiệm cà phê bên trong cùng bên ngoài như thế cổ điển, nhưng không cũ nát, bên trong sinh sống vài chỉ là mèo, chính trốn ở bên dưới quầy ba hồng gió, điểm ấy đúng là danh xứng với thực. Lý đấu cùng Sophie là ngắt lấy thời gian tới được, bọn họ sớm 10 phút, người phục vụ hỏi bọn họ cần uống chút gì không, Sophie điểm lượng chén nước trái cây, đem người phục vụ xem sững sờ sững sờ. Sau 5 phút, cửa phòng khách lại một lần nữa bị đẩy ra. Một tấm đẹp trai dung nhan xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Hollywood hàng đầu xoái ca Bợ Zắc Bit mang theo trợ lý tới rồi. Song phương trước đã ở trong điện thoại liên lạc qua nhiều lần, mà Bit cùng Sophie gặp một lần, Sophie đem tạm một ít tư liệu đưa cho hắn tham khảo, vì lẽ đó này lần gặp gỡ lẫn nhau đều cũng không cảm giác xa lạ. Bit trước tiên quan tâm hỏi Lý Đấu có quan hệ tạm tình huống căn kẽ, tạm ở lắp ráp cùng Duy Tu, nó có chút linh kiện cần thay đổi, nếu không không cách nào khởi động. Lần này Lý Đốn là nhặt được bảo, lão binh đối giữ gìn rất là để bụng, này đại vẫn như cũ có thể khởi động. Là trên thế giới duy hai lạng lượng có thể khởi động hổ thức, cái này cũng là Pit muốn thuê nguyên nhân. Lý đố đem vừa tới tay tạ tư liệu đưa cho Pit, bên trong có một phần video, liên tiếp phát hậu tiến hành chuyển phát tin, là hổ thức ở trong đó chầm chầm khởi động, cũng liên tục biến ảo phương hướng, hạ kỳ, bá khí, lâm liệt. Thế này, Pit liền cao hứng nở nụ cười. chương 1419, trước 1419 Afi, 3 năm, 1419 Afi, 3, nam. Điện ảnh, phẫn nộ, sớm liền bắt đầu quay trụ, đã muốn vô tới Tiger tạ ra trận thời điểm tích có chút không kịp đợi. Làm thế chiến thứ 2 trên đất bằng số 1 cương thiết mãnh thú, Hager tạ là bộ phim này tuyên truyền đảm đường, rất nhiều thế chiến thứ 2 mê cùng quân sự mê hội chuyên môn vì nó tiến vào dạp chiếu bóng. Vì lẽ đó, từ điện ảnh quay chụp ban đầu tích cùng đoàn kịch liền hy vọng tìm tới một chiếc có thể khởi động mô thức. Đây là đoàn kịch cùng bên sản xuất công tác, vốn là cùng đi không quan hệ, nhưng công việc này rất khó, trên thế giới duy nhất một chiếc có thể thúc đẩy lao hổ ở nước Anh bạm tần tạ viện bảo tàng, phải đem tạm mượn tới tay vô cùng khó khăn. Bạm tần tạ viện bảo tàng mở ra một loạt hà tạm điều kiện, đoàn kịch không thể chịu đựng, Song Vương vẫn đang đàm phán. Sau đó tháng trước ngẫu nhiên trong lúc đó, biết biết rồi Lý Đỗ trong tay còn có một chiếc có thể thúc đẩy hộ thức, hắn tóm lấy cơ hội, mau mau cùng Lý Đỗ tiến hành liên hệ. Bây giờ, nhìn thấy này đại ở trên màn ảnh rong rỗi cương thiết bánh thú, Tít nở nụ cười, hắn trả giá cuối cùng cũng có báo lại, chỉ cần này đại đạt đến, điện ảnh quan trọng nhất chung kết cuộc chiến liền có thể quay chủ. Thuê tạ chính là đoàn kịch, Tít đứng ra là đến tìm kiếm câu thông, đoàn kịch cho rằng hắn tiếng tăm có thể chuyển hóa thành sức hiệu triệu, bọn họ điều tra Lý Đỗ thân phận, biết chỉ dựa vào tiền không cách nào đánh động nhân gia, liền quyết định do Tít đứng ra chủ đạo chuyện này. Lý đúng là dễ nói chuyện, hắn đối thế chiến thứ 2 vũ khí cũng không được mê, đập xuống Tiger tạ mục đích là vì kiếm tiền, nếu đoàn kịch thuê tạ có thể để cho hắn kiếm tiền, vậy hắn liền cho thuê đi tốt rồi. X đi đem đoàn kịch đưa ra điều kiện biểu diễn ra, thuê phí dụng là sử dụng trong lúc mỗi ngày 10 vạn USD, phụ trách sau đó tạ thời gian nửa năm giữ gìn, trong lúc nếu như tạ xuất hiện bất kỳ vấn đề, đoàn kịch đem dựa theo thỏa thuận tiến hành tiết sù bồi thường. Ngoài ra còn có mặt khác một số điều kiện, nhưng đều là vấn đề nhỏ, Tí như biếu tặng Lý Đô một ít lần đầu phiếu, mời hắn tham gia lần đầu lễ Có thể tùy cơ đi tới đoàn kịch kiểm tra tại tình huống vân vân. Lý Đố nhìn họ đồng, nói rằng, còn có một chút đến ghi chú rõ, tạ vận tại phí dụng cần các ngươi phải gánh chịu. "Ý hỏi, ta vẫn không có mang tới Los Angeles à?" Lý Đố lắc đầu nói, "Los Angeles cho phép ta tiến vào ạ. Nó vẫn còn đang phụ Ennis, hơn nữa ta ở đây còn không có tìm được thích hợp điểm dừng chân, không cách nào đưa nó mang đến." Nghe xong lời này, trợ lý tiến đến phía bên người thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Ít cười cười nói, "Là như vậy, Lý tiên sinh, nếu như ngài còn không có tìm được điểm dừng chân, Vậy ta có thể giới thiệu cho ngươi mấy tòa không sai nhà, chúng nó đều là trang viên, chiếm diện tích đại, ta nghĩ này đối với ngươi mà nói là thích hợp nhất, dù sao các ngươi nhiều người mà có chứa nhiều sủng vật. Này xem như là niềm vui bất ngờ, Lý Đố gần nhất cũng đang tìm nhà, nhưng không có rất thích hợp. Los Angeles rất nhiều biệt thự, có thể đối với hắn mà nói biệt thự không tử dụng, ít nói trang viên không sai. Thêm vào vận tại phí dụng, Lý Đố liền tiếp nhận rồi phần này thuê thỏa thuận. Tức đại hỉ, hắn không nghĩ tới Lý Đố thông khoé như vậy, chủ yếu là lúc trước bọn họ cùng Bẩm Tần tại viện bảo đàm phán thời điểm quá gian nan cùng hai nước ngoại giao tranh đấu tự. Lý Đỗ đem hợp đồng phát cho tư nhân luật sư Nguyễn Bờ, người sau rất nhanh gọi điện thoại tới cho hắn, hợp đồng không thành vấn đề, có điều ngươi phải chú ý đến bên trong có cái tiểu cảm ấy, bọn họ nói chính là tạ sử dụng trong lúc mỗi ngày 10 vạn đồng, mà không phải tạ thuê trong lúc mỗi ngày 10 vạn đồng. Điểm ấy Lý Đỗ chú ý tới, đối phương làm sao có khả năng mở ra thuê tạ trong lúc liền cho mỗi Thiên 10 vạn đồng giá cả, bọn họ thuê tạ chí ít 1 2 tháng, vậy thì là mấy triệu USD, đoản kịch lại không phải người ngốc nhiều tiền. Có điều tít với hắn nộp cái đề, căn cứ bọn họ mà muốn tạ tham dự quay chụp số trời hẳn là 4 tới 5 tiền, nói cách khác, lý đấu có thể kiếm được 40, 50 vạn USD, số tiền kia cũng không ít.